chương một vị vua trở lại núi côn lôn một nơi thần thoại trong truyền thuyết trung quốc lúc này trên đỉnh núi côn lôn có một thanh niên mặc quần áo khá thoải mái đang đứng đón những ngọn gió lạnh thấu xương ánh mắt chăm chú nhìn lên trời cái gì mà nơi tụ hội của tiên nhân cái gì mà linh căn chi nguyên đúng là chó chết một chút linh khí cũng không có hắn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi trong mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ hắn tên là tịch thiên dạ nổi tiếng là một doanh nhân trẻ tuổi sở hữu t r ụ c tỷ forbes ở trung quốc tuy nhiên đây chỉ là thân phận bên ngoài của hắn mà thôi thân phận thật sự của hắn chính là tu tiên giả một cái lao quái vật sống từ triều tống tới tận bây giờ đương nhiên đó cũng không phải là thân phận thật sự của hắn có lẽ trên địa cầu này không một người nào biết ba chữ tịch h thiên Giả đại biểu cho cái gì nhưng tại thiên giới đỉnh điểm của vũ trụ này không ai là không biết trọng lượng của cái tên tịch thiên dạ này đó là một vị thiên đế tuyệt thế c h â n áp vạn cổ của phiến thiên địa này thiên đ ị a u trí tôn thiên dạ tiên đế mới là thân phận thật sự của tịch thiên dạ năm đó tịch thiên dạ chỉ còn một bước nữa đã có thể chứng đạo trí cao đáng tiếc hắn ở thời điểm mấu chốt nhất thì lại bị trí cao quy tắc phản kích sau cùng dẫn đến thân tử đạo tiêu chỉ còn một tia thần hồn xuyên qua vô tận thời không trọng sinh tới địa cầu mặc dù an toàn đầu thai nhưng tịch thiên dạ không thể nào cao hứng nỗi bởi hắn phát hiện đây là một hành tinh khô héo đã không còn chút linh khí không còn chút di tích tu tiên nào con đường tiên lộ gần như bị cắt đứt mà tình hình theo thời gian ngày càng chuyển biến xấu hơn thời điểm tịch thiên dạ vừa đến địa cầu thì địa cầu mới tới giai đoạn đầu triều tống khi đó linh khí trên địa cầu rất thiếu thốn nhưng vẫn miễn cưỡng tìm được chút linh khí nhưng tiệc vui chóng tàn xã hội hiện đại Công nghiệp h p á tịch triển mạnh, dừng b ặ thiên p á quá g ớ i khiến nhiễm i hạn không khí h n ô g m t r ọ g nặng nghề. Đến hôm nay, trên địa cầu không thiên tàn trên sót lại một chút linh khí nào nữa, coi như chặt đứt con đường tụ tiên. Thích thiên nhiên phá hôm linh khí như lại coi Đến nay, còn nào nữa, con đường bị địa cầu dạ thở a đường đường là đế, tiên là k ô n ngờ lại rơi vào tình cảnh này.、Thích、thiên g lại dạ rơi vào Thích t h ngắn thở dài mặc dù hắn vô cùng tài hoa lại có nội t ì n h sâu xa nhưng gặp phải tình trạng hiện tại cũng cảm giác bế tắc t u t cùng nếu như hắn được chuyển thế đến một tinh cầu có linh khí nồng đậm thì chỉ cần vài năm là có thể tu luyện thành tiên nhân nhưng hiện tại hắn chỉ có tu vi kim đan bay vào không gian còn không được coi như tiên lộ bị chặt đứt hoàn toàn kim đan cảnh chỉ có năm trăm năm thọ nguyên ta đã sống hơn một nghìn năm coi như đã gần đến cực hạn nếu không có cách rời đi thì sợ rằng phải chết già ở chỗ này chuyện đã tới nước này thì chỉ còn một cái biện pháp thành thì sống không thành thì chết Thích thiên t h nói dạ ầ mà chỉ l một mà đem thể cái địa cầu có địa nhỏ nhỏ mà có thể đem hắn bây ư như ớ giới c cảnh chỗ có cảnh tức đến đó đến thế. kiếm tình Năm hắn vọng này luyện nguyên anh liền lập tức bay vào vũ trụ tìm kiếm một hành tinh tiên. thể tu trụ tìm một tu Mà kỳ vào vũ ở bay lập b giờ linh khí đã hết sạch hy vọng đó cũng bị dập tắt theo hiện tại biện pháp duy nhất chính là rời bỏ thân xác này dùng thân hồn xuyên qua dòng xoáy thời không nếu như vận khí tốt thì có thể tìm tới hành tinh chứa sinh mệnh nếu như vận khí không tốt thì sẽ bị vây khốn ở vòng xoáy thời không triệt để tiêu tan năm đó hắn làm tiên đế đầu thai chuyển thế sẽ không có bất cứ vấn đề gì hiện tại hắn chỉ là một tên tiểu tu sĩ kim đăng cảnh lần nữa chuyển thế thì sống hay chết phải dựa theo ý trời mà thôi tuy nhiên sống trên địa cầu gần 2.000 n ă m đã khiến tịch thiên g i ả có thu hoạch khổng lồ địa cầu tuyệt đối không chỉ có dòng lịch sử đơn giản 5.000 năm theo hắn phán đoán thì chỉ sợ hành tinh này đã tồn tại hơn 150 t r i ệ u năm đặc biệt là truyền thừa văn hóa truyền thuyết cổ xưa truyền thừa đại đạo phát pháp đều khiến người như hắn cũng phải kinh ngạc như gặp thiên nhân không ngừng nhìn mà than thở như đạo đức kinh chu dịch phật kinh hoàng đế nội kinh bản thảo kinh người có thể viết ra những thứ này đều là những bậc có thực lực thông thiên làm sao có thể là người phàm t ụ c được t h í c h thiên dạ dành cả đời cùng thiên đạo tranh đấu hiểu biết của hắn đối với thiên đạo hiếm có ai sánh bằng thế nhưng đạo đức kinh lại có thể từ một góc độ khác lý giải đại đạo khiến hắn mở rộng tầm mắt rất nhiều chỗ không hiểu trước kia liền lập tức thông suốt đối với con đường tu hành c à n g có cảm ngộ sâu sắc hơn những vô thượng kinh văn này có thể được xem là tuyệt thế k ỳ chân bảo điện nếu như có thể sống qua được tử quan sau đó một đường tu luyện thì ta nắm chắc đạt đến điểm cuối cùng của đại đạo trí cao thích thiên dạ than nhẹ sống trên đời này hắn không có mong muốn nào khác ngoài đạt đến đại đạo trí cao lần trọng sinh này thành thì sống bại thì chết n ạ ti mùng ngày tám tháng mười năm hai nghìn lẻ mười bảy trên đỉnh côn lôn xuất hiện một cột sáng s ô n g thẳng lên trời lan rộng năm trăm dặm dư âm mãi không tan cột sáng này kéo dài cả ngày đêm hấp dẫn sự chú ý của cả thế giới nhưng mà đối với hiện tượng kỳ lạ này không một nhà khoa học nào có thể đưa ra lời giải thích hợp lý ngọn núi côn lôn tồn tại vô số chuyên thuyết sau sự kiện này lại càng làm tăng thêm sự bí ẩn của ngọn núi cổ xưa này bên trong vũ trụ vô tận này tồn tại một cái tinh cầu khổng lồ có dấu hiệu của sự sống cách địa cầu vô cùng xa xôi nó được gọi là thế giới hưng hoang thế giới hưng hoang bách tộc s ă n sát lục địa rộng ngàn tỷ dặm bên trên n ú i tiếp bên dưới trời nối liền với đất lan l a n g quốc quốc thổ rộng lớn có truyền thừa trên vạn năm từng trải qua bảy lần thai hương hủy diệt mà vẫn tồn tại đến tận bây giờ đối với một quốc gia nhân loại thì lịch sử lan lăng quốc có thể coi như lâu đời nhưng mà hiện tại thì thời kỳ hoàng kim của lan lăng quốc đã rơi vào dĩ vãng khiến lòng người bàng hoàng nguyên do bởi vì vị thánh giả cuối cùng của lan lăng quốc từ năm năm trước đã đột ngột qua đời nếu trong vòng trăm năm không xuất hiện một vị thánh giả mới thì lan lăng quốc coi như tiêu đời s ơ n mạch trường thương sơn mạch chứ danh của lan lang quốc thuộc học viện trường thương lúc này ở bên trong một hang động u tối có ba bốn gã mặc trang phục học viện trường thương đứng vây lại một chỗ trước mặt bọn hắn là một thiếu niên đã bị đánh s ư n g mặt sưng mũi đồng thời bị trói thành một cái bánh trưng và đang ngất xịu trên mặt đất từ thành ngươi thật sự muốn giết chết hắn sao n h ư hại đồng môn là tội lớn đấy một khi bị học viện phát hiện một người thiếu niên tầm một mươi bốn m ư ơ i năm tuổi có chút sợ hãi lên tiếng mưu sắt đồng môn một khi bị học viện biết được sẽ dùng cực hình tra tấn tô thiếu đã lên tiếng hắn nhất định phải chết tên thanh niên cầm đầu lạnh lùng nói đôi mắt như hàn băng hiển nhiên không phải lần đầu tiên hắn giết người sợ cái gì ai mà biết được tịch thiên dạ là do chúng ta giết kỳ g i á c ngoại hàng năm học viện kiểm tra đều sẽ có người chết đến lúc đó nói rằng hắn bị yêu thú trong sơn mạch giết là được một tên có vẻ cường tráng lên tiếng nói hắn tuổi không lớn lắm nhưng người đã cao tới hai mét một thân cơ bắp quần c u ộ n tràn ngập sức mạnh vương tử thành nhìn tịch thiên dạ nằm trên mặt đất trong mắt lộ ra sự trào phúng và khinh thường lớp học nhiều người như vậy mỗi một cái đều ưu tú hơn tịch thiên dạ dựa vào cái gì ưu làn tư lão sư lại chỉ thưởng thức một mình hắn hắn đã sớm ngứa mắt tên tịch thiên dạ vừa v ậ n nhân cơ hội này giết chết hắn dù có chuyện gì xảy ra cũng có tô thiếu hỗ trợ bên ngoài sân động một tên thiếu niên trông khá xấu xí chạy vào lớn tiếng nói vương l ã o đại chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đầu thanh ảnh l a n g kia đang trên đường trở về tổ nhanh vậy sao vương tử t h a n h hơi sững sờ hắn không ngờ rằng thanh ảnh l a n g lại trở về sớm như vậy không nói hai lời hắn lập tức cùng những người khác rời khỏi hang động hang động này chính là xào h u y ệ t của con thanh ảnh l a n g kia bọn hắn thừa dịp thanh ảnh lang ra ngoài săn mồi liền tiến vào nhằm mục đích giàn dựng cảnh tịch thiên dạ bị yêu thú giết chết đương nhiên bọn hắn sẽ không ngu đến mức tự mình động thủ giết chết tịch thiên dạ đội chấp pháp của học viện không phải hạng tầm thường bọn họ sẽ không quá khó khăn để nhìn ra vấn đề kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản mượn tay thanh ảnh lang giết chết tịch thiên dạ đến lúc đó bọn hắn chỉ cần nói tịch thiên dạ bị yêu thú giết là xong thật quá tiện nghi cho hắn ban đầu còn muốn gọi hắn dậy để hắn tận mắt chứng kiến bản thân bị thanh ảnh lang căn xé vương tử thanh liếc lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ nằm dưới đất sau đó quay người nhanh chân đi ra khỏi hang động rất nhanh biến mất tam ngay tại lúc bọn chúng rời đi thì tịch thiên dạ đ ố n g nhiên mở mắt đôi mắt kia lúc đầu còn hết sức mờ mịt ngắm nhìn bốn phía sau đó càng ngày càng sắc bén càng ngày càng sáng trói giống như là hai vầng thái dương phóng xuất ra vô tận thần huy bầu không khí bên trong hang động trong nháy mắt đ ỗ n g như đông lại ánh mắt kia không giống như của một người bình thường mà thuộc giống như thiên địa trí cao đang nhìn xuống vạn vật rất nhanh thì thần quang trong đôi mắt tịch thiên dạ từ từ thu lại hắn bỗng nhiên ngồi dậy ngửa mặt lên trời cười ha ha tịch thiên dạ ta là tiên đế ta lại lần nữa trọng sinh rồi hắn thành công thật thành công thần hồn xuyên qua vô tận thời không lưu vực lần nữa đầu thai chuyển thế tịch thiên dạ cười to không ngừng hắn liền biết chính mình sẽ không dễ dàng chết như vậy ừ m tịch thiên dạ rốt cục phát hiện tình huống của mình có vấn đề toàn thân trên dưới đau đớn không thôi mà lại còn bị trói chặt tay chân chuyện gì đang xảy ra vậy nghĩ đến đây hồn q u a n g trong đầu liền sáng lên sau một khắc hàng loạt trí nhớ liền xông lên đầu dù năng lực xử lý trí nhớ của tịch thiên dạ rất mạnh mẽ nhưng lượng trí nhớ khổng lồ như thế vẫn làm hắn ngơ ra một hồi thì ra là thế đôi mắt tịch thiên dại trở nên lạnh lẽo hắn không ngờ rằng đời này kiếp này hắn lại rơi vào cảnh nghèo túng đồng thời còn có người muốn truy sát hắn nếu không phải hắn kịp thời thức tỉnh thì sợ rằng đã thành một cái sắc không hồn giống đột nhiên một tiếng thu giống vang lên ngoài cửa đậu một thân hình khổng lồ vô thanh vô tức xông thẳng vào bên trong hang đậu hành động của nó không phát ra bất kỳ tiếng động nào mà chỉ có đôi mắt màu xanh lục lạnh leo giống như cựu u ma đồng đang trôi nổi trong đêm thanh ảnh lang tin tức liên quan đến thanh ảnh lang lập tức hiện ra trong đầu tịch thiên d ạ hắn đang đứng trong xảo huyện của thanh ảnh lang bị nó coi là kẻ xâm phạm nên sẽ quyết không chết không thôi tuy nhiên tịch thiên dạ lại không sợ chút nào hắn đường đường là một vị tiên đế lại vừa mới thức tỉnh thì làm sao có thể để một con thanh ảnh lang nho nhỏ lật thuyền trong mương được chứ nghiệt xúc lui ra tịch thiên dạ ánh mắt lóe lên một nguồn tinh thần lực mạnh đến đáng sợ trên người hắn buộc phát ra nháy mắt bao phủ cả sơn động luồng tinh thần lực kia ẩn chứa một sự uy nghiêm đến đáng sợ tựa hồ trời đất ở trước mặt hắn đều muốn thần phục ánh mắt hung tàn của thanh ảnh lang trong nháy mắt biến mất bộ dạng của nó giống như nhìn thấy một thứ vô cùng đáng sợ thất kinh gầm rú một tiếng cụp đôi u hốt hoảng mà chạy ý chí tịch thiên dạ mặc dù không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng nào nhưng hắn từng là vô thượng tiên đế uy nghiêm vô tận một ánh mắt liền có thể dọa lùi một con thanh ảnh lang trí tuệ còn chưa khai hóa được cũng may thanh ảnh lang này chỉ là yêu thú sơ giai nếu như đổi thành những con yêu thú lợi hại khác thì sợ rằng ta phải chịu chút thiệt thòi tịch thiên dạ lắc đầu tuy trùng sinh thế nhưng tu vi cả đời hắn đã mất hết lúc này hắn chả khác gì là một phạm nhân tuy nhiên chỉ cần ta còn sống thì sớm muộn gì cũng nắm vị trí tiên đế kia một lần nữa thôi tịch tiên dạ ánh mắt lóe lên giống như có thể xuyên thùng đất trời hắn đã cảm nhận được linh khí nồng đậm ở đây không kém gì một địa tinh cầu dành cho tu tiên trên l ệ c h so với địa cầu giống như trời với đất hắn tin rằng không bao lâu nữa hắn sẽ lần nữa tu luyện thành tiên lúc đó sẽ thoải mái tung hoành không còn bị ràng buộc nữa thiên địa linh khí nghe ta hiệu lệnh tịch thiên dạ mỉm cười vây tay ngay lập tức linh khí như được vị vua ra lệnh vây quanh tịch thiên dạ trong sơn động linh khí quần quận như kính phong hưởng thụ linh khí dày đặc các lỗ chân lông trên người tịch thiên dạ mở ra tham lam hấp thu linh khí trong nhất thời tất cả tế bào đều sinh động hẳn lên cảm giác này giống như lúc chạy về bên cạnh mẫu thân để được ôm ốc thanh niên sống lâu quá nhớ mẹ ạ ba sau nửa canh giờ tịch thiên dạ hơi dùng lực một chút dây thừng trên người bị đứt hết đi một bộ áo trắng xuất hiện tại bên ngoài sơn động vương lão đại cái tên tịch thiên dạ chắc hẳn là đã chết sợ là thi cốt đều bị thanh ảnh lang nuốt sạch bên ngoài hang động năm trăm mét ở bên trong một rừng cây nhỏ mấy người vương tử thành không hề rời đi mà là một mực thủ ở bên ngoài từ phía xa xa ngắm nhìn cửa đậu dù sao nếu tịch thiên dạ bị thanh ảnh lang nuốt sạch thì bọn hắn khẳng định phải xử lý một chút để giải quyết hậu họa tránh bị đội chấp pháp điều tra ra hẳn là không sai biệt lắm thanh ảnh lang cũng không phải thiện nam tín nữ chúng ta trở lại thu thập tàn cuộc đi thuận tiện đem đầu thanh ảnh lang kia làm thịt xem như báo thủ cho tịch t i ê n dạ vương tử thành cười lạnh nói xong liền chuẩn bị tiến lại gần hang động điều tra một chút thực lực mấy người bọn họ thì giết một con thanh ảnh lang nhất dai sơ cấp dễ như t r ở bàn tay tự nhiên không sợ hãi chút nào tuy nhiên khi vương tử thành vừa đi tới được vài bước thì c h â n bỗng nhiên cứng đờ ánh mắt không thể tin nhìn về phía cửa sơn động giống như đang gặp quỷ chỉ thấy một tên i thiếu niên áo trắng ở trong động chậm rãi đi ra tay áo đ ồ n g b ề n trông như tiên g á n g trần hai m ư ơ người dịch vạn cổ thư thần biên tập hào ca môn phái hoàng lăng gia tộc chương hai tuyệt thế khuynh thành làm sao tịch thiên dạ có thể sống sót mà ra ngoài được vương tử thành vô cùng ngạc nhiên chính mắt bọn hắn thấy thanh ảnh l a n g đi vào hang động chẳng lẽ con thanh ảnh l a n g kia không những không ăn lại còn cứu hắn làm sao có thể có chuyện như vậy tịch h thiên dạ không chết tình huống này là như thế nào đôi mắt thiếu niên khôi ngô trợn tròn lúc này những người khác cũng phát hiện tịch h thiên dạ không bị thanh ảnh l a n g giết chết tịch h thiên dạ đi ra khỏi xào huyệt thì liếc mắt liền phát hiện mấy người trốn ở trong rừng cây nhỏ thì gương mặt càng trở nên lạnh lẽo ta nhớ là ta không có đắc tội với các ngươi tại sao các ngươi h ã m hại ta tịch thiên dạ đi vào rừng cây nhỏ thấy bốn người trong rừng cây đều là thiếu niên người lớn nhất cũng chẳng quá mười tám tuổi bốn người này đều là đồng môn của tịch thiên dạ bị lao sư tổ hợp lại thành một đội để vào sơn mạch thí luyện nhưng mà không ngờ rằng những người này lại có ý định muốn giết hắn tịch thiên dạ muốn trách thì trách cứ ngươi là phế vật mà lại được u lan tư lao sư yêu quý trong lớp không biết bao nhiêu người ghen ghét người hận không thể giết người đi ngay lập tức vương tử thành lạnh lùng nói u lan tư lão sư của tịch thiên dạ n g không biết tại sao lại vô cùng quan tâm tịch thiên dạ nhưng g n nếu chỉ là như thế thì cũng không sao nhưng mà u lan tư chính là đệ nhất mỹ nữ của học viện trường thương là mỹ nhân nhất nhì thiên hạ cho dù là ở ngoại quốc thì họ cũng biết mỹ danh của nàng tại lan l a n g quốc nàng là nữ thần trong ngộng của biết bao nam nhân lan làng quốc tịch thiên dạ mắc phải một tật là thích ngủ lại có quan hệ mập mờ với h u lan tư tự nhiên ghi hận với mọi người cái gì chuyện nhỏ vậy mà đã muốn giết người ư tịch thiên dạ lắc đầu cảm khái mấy tên thiếu niên cũng là mười ba mười bốn tuổi thả ở địa cầu vẫn chỉ là h à i tử mà thôi nhưng mà tâm tư lại ác độc tàn nhẫn người ở thế giới thượng võ quả nhiên so xã hội văn minh càng mang nhiều mùi máu tanh tuân theo luật lệ cường giả vi tôn vương lão đại không cần nói nhảm với hắn nếu một lần giết không chết thì lại giết một lần ta cũng không tin hắn bất tử khuôn mặt của thiếu niên khôi ngô lộ ra vẻ h u n g ác sán tay háo lên từng bước tới gần tịch thiên dạ hắn nhìn tịch thiên dạ vốn đã ngứa mắt vì cái gì mà một tên phế vật suốt ngày chỉ biết ngủ lại được lao sư u lan tư yêu quý chứ đáng bực nhất là khi hắn ngủ tại lớp thì u lan tư lão sư đều bảo mọi người nhỏ giọng một chút chớ quái dày đến tịch thiên dạ ngủ vậy còn có công bằng hay không rõ ràng là đang đi học a nói cái gì mà chớ quái dày hắn ngủ lúc u tư lan lão sư nhắc nhở mọi người để cho tịch thiên dạ ngủ thì căn bản cũng không nhìn lại cảm nhận của các học sinh khác bước chân thiếu niên khôi ngô rất nhanh chỉ trong hai đến ba bước liền tới trước mặt tịch thiên dạ thi triển một chiêu cầm nã thủ rất tinh diệu bàn tay hóa thành từng cái ảo ảnh c h ặ n hết đường lui của tịch thiên dạ nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi một chiêu này lớp của tịch thiên dạ chính là lớp tinh anh của học viện trường thương những học sinh trong lớp tuổi tuy nhỏ nhưng năng lực đều rất bất phàm nếu đặt với những người đồng trang lứa khác tuyệt đối là nghìn người chọn một tịch thiên dạ có thể vào lớp tinh anh không phải vì thiên tư của hãng cao tương phản tại vì không có thức tỉnh nên trong mắt bạn bè hắn chính là một cái phế vật điển hình cũng không phải thiên tư hắn không tốt tịch thiên dạ khi còn bé thì thiên tư tương đương cao nhưng mà vào mười năm trước hắn lại mắc tật hay ngủ nên mỗi ngày hắn ngủ ít nhất mười canh giờ dẫn đến phần lớn thời gian của hắn đều dành cho việc ngủ bạn cùng lớp tuổi tác đều nhỏ hơn hắn nhưng tu vi thì lại cao hơn hắn một bậc nếu là bình thường thì chắc chắn tịch thiên dạ sẽ không phòng thủ được cầm nã thủ của tên thiếu niên khôi ngô ấy nhưng mà bây giờ tiên đế một đời thức tỉnh thì làm sao có thể bị bắt dễ dàng như vậy được mấy người vương tử thành khoanh tay cười lạnh thực lực của thiếu niên khôi ngô bọn hắn biết rõ ràng ở trong lớp tinh anh cũng đạt tiêu chuẩn nên đối phó với tên phế vật tịch thiên dạ thì dễ như t r ở bàn tay ngươi có thể chạy thoát khỏi xào huyệt của thanh ảnh lang thì như thế nào lần thứ hai thì sao lần thứ ba thì sao đây nhưng mà vẻ mặt của mấy người vương tử thành bỗng dưng đóng băng lại chỉ cảm thấy là mình hoa mắt thiếu niên khôi ngô chẳng những không có bắt được tịch thiên dạ mà ngược lại còn bị tịch thiên dạ một q u y ề n đánh bay ra ngoài đem một cây cổ thụ to gấp đôi hắn bị đụng gãy làm đôi cái gì vương tử thành cơ bản không dám tin vào đôi mắt của mình tịch thiên dạ có bao nhiêu thực lực bọn hắn đều rất rõ ràng căn bản không có khả năng một q u y ề n đánh bay tên kia t huống chi vừa rồi chỉ là trong nháy mắt công phu chắc chắn tịch thiên dạ sẽ không tránh được vương lão đại cẩn thận tên kia có chút tà môn sắc mặt thiếu niên khôi ngô tà mạnh sơn trắng bệnh nằm dưới đất nửa ngày không có đứng dậy nằm tê liệt trên mặt đất hắn thậm chí còn không thấy rõ tại sao mình lại bị đánh bay tu vi của tịch thiên dạ là phàm cảnh tam trọng tiên h tại sao lại trở nên mạnh mẽ như thế sắc mặt vương tử thành nghiêm trọng lên không lẽ tịch thiên dạ chạy thoát khỏi xào huyệt của thanh ảnh lang không phải là vật khí trong mấy người thì tu vi của hắn cao nhất nhưng vừa rồi làm sao tà mạnh sơn bị đánh bay thì hắn cũng không thấy rõ ràng lão đại để cho ta tới thử một lần hắn tên thiếu niên xấu xy sắc mặt ngưng trọng đi ra trong mắt sớm đã không còn sự khinh thường và miệt thị như ban đầu có thể đánh bại tà mạnh sơn thì thực lực tịch thiên dạ tuyệt đối không thể khinh thường trong mấy người thiếu niên xấu xí tốc độ nhanh nhất võ kỵ hắn học cũng thuộc loại nhanh nhẹn hắn có tự tin có thể né tránh công kích của tịch thiên dạ từ từ thăm dò thực lực thật sự của tịch thiên dạ nhưng mà tịch thiên dạ nhưng không có tâm tình chơi đùa cùng bọn họ trực tiếp một bước tiến lên phía trước chủ động ra tay đối phó với mấy con tôm k é p hắn cũng lười ra tay thân ảnh của tịch thiên dạ l ú c tới liền xuất hiện trước mặt mấy người vương tử thành thiếu niên xấu xí còn chưa kịp phản ứng thì liền bay ra ngoài tốc độ của hắn rất nhanh nhưng tịch thiên dạ tốc độ càng nhanh làm sao có thể vương tử thành rốt cuộc không giữ được vẻ chấn định một mặt ngạc nhiên nhìn về phía tịch thiên dạ hắn lúc nào biết tịch thiên dạ mạnh như thế hẳn là trước kia tịch thiên dạ đều giả vờ là một phế vật rút lui vương tử thành đã ý thức được cho dù tất cả bọn họ cùng tiến lên thì chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của tịch thiên dạ mạo phạm ta nghĩ là mình không phải trả giá đắt sao thịch thiên dạ thản nhiên nói thân ảnh như q u ỷ mị khoảng cách mười mấy thước nháy mắt liền vượt qua tan ảnh tầng tầng căn bản là không có cách phân rõ thật giả ở chỗ nào sau một khắc vương tử thành cùng thiếu niên mặc áo lam giống như bị chủ y đánh đ ỗ n g nhiên ké bay ra ngoài một đường đụng gây mấy cây đại thụ vương tử thành nằm dạp trên mặt đất trong lòng lạnh ngắt n h ư n g ý nghĩ sợ hãi s ô n g lên não hắn nằm mơ đều không ngờ rằng tịch thiên dạ lại đáng sợ như thế hắn thật sự là một tên phế vật tịch thiên dạ hay bị khi dễ thật sao c ú t đi tịch thiên dạ không giết bọn hắn là một tiểu đội đi thí luyện nếu những người khác chết hết chỉ có một mình hắn sống sót sợ là không hoàn thành được nhiệm vụ bàn giao đương nhiên hắn có rất nhiều cách đem những người này thần không biết quỷ không hay diệt trừ nhưng không cần thiết vì mấy tên tôm kép mà rước lấy phiền phức cho mình bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha bốn người vương tử thành kể từ đó tu vi không thể nào tiến thêm giống như hủy đi cả một tiền đồ không ai có thể điều tra ra được linh khí của thế giới này tương đương nồng đậm trong rừng sâu núi thẳm chắc chắn sẽ có không ít linh dược quý hiếm sinh trưởng t h í c h thiên dạ nhìn lướt qua sơn mạch trường thương quay người hướng rừng sâu mà đi hoàn cảnh sinh thái địa cầu quá ác liệt hắn ngay cả một gốc dược liệu có linh tính đều không tìm ra hơn một ngàn năm thời gian hắn đã ở địa cầu chịu đủ sự khổ cực lúc này đến xâm lâm linh khí dồi dào dù là tâm cảnh của hắn vững vàng cũng không chịu được mà sung sướng một phen mấy ngày kế tiếp tịch thiên dạ không ngừng đi ngao du ở trong sơn mạch trường thương khác với các sơn mạch nguyên thủy khác thì sơn mạch trường thương hết sức an toàn bởi vì toàn bộ sơn mạch đều được học viện trường thương quản lý các yêu thú đẳng cấp cao sẽ bị nuôi nhốt ở một khu vực khác chỗ của tịch thiên dạ chính là khu thí luyện bình thường bên trong chỉ có yêu thú cấp thấp đối với tịch thiên dạ cơ hồ không có gì uy hiếp quả nhiên như hắn tính toán quả thực trong sơn mạch sinh trưởng một ít linh dược quý hiếm trong ba ngày hắn tìm được năm cây dược liệu bất quá hắn cũng không hài lòng sơn mạch linh khí nồng đậm như thế linh dược sinh trưởng bên trong sẽ không chỉ có ngân ấy qua mỗi một đoạn thời gian đoán không chừng học viện sẽ phái người tới thu thập linh dược sơn mạch lớn như thế cơ bản khắp nơi đều là bảo khố học viện trường thường có dầu nước đổ vách cũng không thể nhường bảo vật trong sơn mạch cho người khác được tịch thiên dạ tìm thấy năm cây linh ngược thuộc loại vét mót chỗ tốt đổi lại thành học sinh bình thường sợ làm ộ t gốc cũng khó tìm được ngay thời điểm lúc tịch thiên dạ chuẩn bị đi tới một ngọn núi khác nhìn một chút xem có thu hoạch nào không trên bầu trời đ ỗ n g nhiên nổi lên một hồi gió lớn một cái bóng to lớn y hệt một đám mây đen bay tới Ừm. Thanh ị c thiên dạ ngầm đầu. Vùng trời không biết từ lúc nào mà xuất hiện một không hiện chim chim i ngầm Vùng nào con lớn, con dạ mà đầu. k lúc t r ê người p ủ t hỏa ê m một ngọn lửa màu xanh, thân hình dài tới mười mấy mét, thân tới thì liền có phong gào thét. Thanh ngọn xanh, hình cánh dương liền cuồng phong lửa hai ra dài gào h có vân ưng tịch thiên dạ c a o mày thanh hỏa vân ưng ở cái thế giới này thuộc về yêu thú cấp ba tương đương với thông huyền cảnh tu tiên giả bây giờ hắn căn bản không có khả năng chiến thắng địch nhân như vậy h ú n chi trên người thanh hỏa vân ưng còn có một người người có thể khống chế thanh hỏa vân lưng ơ khẳng định tu vi còn đáng sợ hoen thanh hỏa vân lưng ơ vu người đứng trên thanh hỏa vân lưng ơ trực tiếp nhảy một trăm mét trên người thanh hỏa vân lưng ơ nhảy xuống giữa không trung không có ý tứ giảm tốc độ chút nào ầm một tiếng như bạn nghỉ ông bật u n t i bảy đoạn này dịch vui bụi mù nổi lên b ố n phía mặt đất xuất hiện một cái hố đất to lớn bụi mù tán đi một người có vóc người khôi ngô mặc bộ giáp màu thanh lam từ trong hố đất đi ra trong tay hắn nắm một cây trường thương dài ba trượng mang theo mũ giáp trang bị đến tận r ă n g chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài ngươi gọi tịch thiên d ạ h i ệ n nhiên hắn vì tịch thiên d ạ mà đến ngươi là tịch thiên d ạ trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra khôi giáp người kia mặt in huy trường của học viện trường thương hẳn không phải là kẻ địch hắn cũng không muốn vừa trùng sinh liền gặp gỡ đại địch chiến mâu học viện đội chấp pháp nhị đại đội trưởng trương nguyên hưng hiện giờ thông báo với ngươi thí luyện kết thúc sớm theo ta đi trở về học viện trương nguyên hưng lạnh lùng nói nhìn tịch thiên dạ ánh mắt mang chút cổ quái thí luyện của học viện một khi bắt đầu thì sẽ không dễ dàng kết thúc hắn ở học viện trường thương nhậm chức ba bốn mươi năm lần đầu tiên gặp được chuyện vì một học sinh mà ngưng hẳn chuyện thí luyện đi tiểu t ử này rốt cuộc là ai thế mà có thể làm cho trưởng lão hội vì một mình hắn mà quyết định thí luyện kết thúc sớm thậm chí p h ả i hắn tự mình đến đây đón hắn trở về sợ là thành viên hoàng thất đều không có đãi ngộ này đi thí luyện kết thúc sớm tịch thiên dạ hơi có chút thất vọng hắn cũng hy vọng thời gian thí luyện có thể lâu một chút như thế là hắn có thể ở sơn mạch thu hoạch nhiều linh dược thêm một chút trương nguyên hưng cũng mặc kệ cảm nghĩ của tịch thiên dạ trực tiếp cơ lấy hắn liền phóng lên tận trời giống như là một mũi tên nhọn bắn đến mây xanh sau đó tiêu tiêu sái nhảy lên lưng thanh hỏa vân lưng thanh hỏa vân lưng kêu một tiếng thật to hóa thành một đạo thanh quang hướng bên ngoài dây núi bay đi quảng trường phía nam của học viện trường thương lúc này tụ tập hàng loạt học sinh của học viện đang thí luyện thì bị tạm thời gọi trở về học viện tình huống này là như thế nào vì cái gì mà đang êm đẹp đột nhiên kết thúc thí luyện vì tại lần luyện tập này bên trong có thể trổ hết tài năng ta đã chuẩn bị một thời gian dài a ai biết ta ta còn không hiểu gì đây này ta thì có nghe nói chuyện này có quan hệ với một học viên không biết thật giả bởi vì vì một cái người mà ngưng hẳn thí luyện không thể nào chẳng lẽ hắn là công chùa của một nước hoặc là hoàng tử hay sao đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều đang thảo luận tại sao đột nhiên lại kết thúc thí luyện bởi vì càng nhiều người ánh mắt đều nhìn về phía trên đài cao của phía nam quảng trường đôi mắt của tất cả mọi người đều có vẻ kinh diễm chỉ thấy trên đài cao có một bóng người tuyệt thế đứng ở đó da như tuyết mắt sáng như sao đường nét hoàn mỹ đẹp đẽ tìm không thấy một chút t ì vết nàng giống nư h nữ thần trên cao vạn trượng vừa giống như ma nữ câu hồn đoạt phách u lan tư lao sư của lớp tịch thiên dạ 35 chương của ngày đây mọi người thông cảm vì ta còn bận học và còn dịch s o l o nữa nên mỗi ngày chỉ có một hai chương thôi ta cũng cuối cấp rồi riêng thứ năm và chủ nhật sẽ có từ hai ba chương mong mọi người sẽ ủng hộ bộ này ta không có biên tập nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm nguồn người môn phái hoàng lăng gia tộc chương ba kinh động toàn viện là đệ nhất mỹ nữ của học viện trường thương ứ lan tư tuyệt đối là nhân vật chạm vào sẽ bỏng tay của học viện nên không ít người xem nàng như một nữ thần chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể đ a bỡn nhưng mà ngay lúc này gương mặt của nàng đầy lạnh leo không có một chút biểu cảm nào nhìn sâu trong mắt nàng thì không khó thấy được sự tức giận không hề nhẹ của u lan tư bên cạnh u lan tư có hai người mà hai người đó thì rất nhiều học viên đều biết người thứ nhất là một người trung niên thứ hai là một lao giả tóc trắng xóa lao giả tóc trắng tên là diêm trường hiên là trưởng lao trong hội trưởng lão địa vị tôn sùng không thể so sánh cùng với một lão sư bình thường bên trong học viện nhưng mà người có nhãn lực một chút đều nhận ra được diêm trường hiên lại lui về phía sau của u lan tư một bước còn người trung niên chính là người phụ trách thí luyện lần này đồng thời cũng là lao sư của lớp tu hành phạm cảnh tinh anh tên là vương giang thuận lúc này h ắ n đứng bên cạnh u lan tư không dám thở mạnh một cái c u ộ c sống thì còn c o n g lại trên trán c h ả y đầy mồ hôi lạnh vương giang thuận lao sư vì sao lại để tịch thiên dạ tham dự thí luyện ưu lão sư không phải đã sớm nói cho ngươi là tịch thiên dạ không cần tham gia vào buổi thí luyện này hay sao diêm trường hiên nhìn về phía vương giang thuận sắc mặt hơi trầm xuống hỏi diêm trường lão việc này là lỗi của ta lỗi của ta ta thấy tu vi tịch thiên dạ đồng học gần đây lại có chỗ tiến bộ thì ngay lập tức cho hắn tham gia vào buổi thí luyện để ma luyện bản thân tất cả là chỉ muốn tốt cho hắn mà thôi vương giang thuận leo mồ hôi lạnh trên trán trong lòng khổ không thể tả hắn không ngờ rằng u lan tư lại được kịch thiên dạ coi trọng như vậy càng không ngờ rằng thế lực của u lan tư trong trường học lại to lớn như thế chẳng những kinh động đến toàn bộ trưởng lão hội khiến cho trưởng lão hội làm ra quyết định tạm thời kết thúc thí luyện thậm chí diêm trưởng lão lại tự mình ra mặt hỗ trợ u lan tư đưa từng nhóm học viên trở về mà xem thái độ của diêm trưởng lão đối xử với u lan tư tương đương tôn kính tuyệt đối không phải thái độ của một trưởng lão đối với một lao sư bình thường ở học viện trường thương thì địa vị của trưởng lão dĩ nhiên sẽ cao hơn với một lao sư bình thường mà có thể vào trưởng lão hội thì chính là một trong những nhân vật trọng yếu của học viện trưởng lão chỉ cần có một lý do chính đáng liền có thể trực tiếp sa thải một lao sư bình thường của học viện trong lòng của vương giang thuận lúc này đang hối hận không thôi nếu biết trước là sẽ xảy ra chuyện như thế này thì hắn có trăm cái đầu cũng sẽ không bức ép tịch thiên dạ đi tham gia thí luyện tu vi của tịch thiên dạ tại lớp học tuyệt đối là đứng cuối cùng thậm chí tại lớp p h à m cảnh bình thường cũng là đội sổ t r ò nên n nếu tham gia thí luyện thì hắn một trăm phần trăm là không thể sống sót vì vậy nên bình thường chắc chắn là tịch thiên dạ sẽ không tham gia thí luyện trong sân mạch nhưng lần này thì hắn đã thu chỗ tốt của tô chi thần nên mới cố ý bức ép tịch thiên dạ tham gia lần lịch luyện này nguyên bản vương giang thuận cũng không có coi đó là vấn đề mặc dù u lan tư có nhắc nhở rằng là không được cho tịch thiên dạ tham gia lần lịch luyện trong sơn mạch này nhưng hắn chính là lão sư của lớp tu hành dạy học viên tu luyện thế nào là chuyện của hắn không phải thời khắc tất yếu thì hắn sẽ không để ý u lan tư làm ấy nhưng mà điều kiện tiên quyết là u lan tư chỉ là một lão sư bình thường của học viện hai bên đều ngang hàng nên hắn đương nhiên là không để ý đến lời căn dặn đó rồi nhưng bây giờ u lan tư lại kinh động đến toàn bộ trưởng lão hội ngay cả diêm trường hiên lại tràn ngập sự tôn kính với nàng đây chắc chắn không phải là l ã o sư bình thường dù là trưởng lão bình thường đều không có năng lực này à vương giang thuận không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán liên tục trong lòng hối hận đến phát điên sớm biết như thế hắn tuyệt đối sẽ không đắc tội u lan tư cũng không dám thu hối lộ của tô chi thần u lao sư cái này chính là lỗi lầm của ta ta sẽ kiểm điểm người cũng nên yên tâm đi tịch thiên dạ đồng học tuyệt đối sẽ không có việc gì vì lần lịch luyện này có độ nguy hiểm rất thấp nếu không thì ta cũng không dám để cho hắn đi vương giang thuận cúi đầu xoay người con mắt căn bản không dám nhìn thẳng ưu lan tư thế lực mà ưu lan tư biểu hiện ra kể cả việc trục xuất không cho hắn làm lao sư của học viện cũng dễ như trở bàn tay gương mặt l ạ n h canh của ưu lan tư nhìn lên bầu trời xa xăm cũng không có liếc qua vương giang thuận một cái nào các học viên phía dưới khán đài đang nghị luận ầm ĩ về việc tại sao học viện lại kết thúc lần lịch luyện này sớm hơn dự định phía đông nam của quảng trường có một nhóm học viên đang tụ tập người cầm đầu chính là một tên thiếu niên áo trắng tuổi tắc không lớn chỉ khoảng chừng 13-14 tuổi thiếu niên mi thanh mục tú này có tướng mạo rất là xuất chúng hai đầu lông mày có một tia ngạo khí tựa hồ trời sinh tài trí hơn người vương tử thành đến cùng là xảy ra chuyện gì gương mặt của thiếu niên áo trắng âm chầm đến cực điểm nhìn bốn người trước mặt đó chính là đám người vương tử thành và ta mạnh sơn chỉ là mặt mũi của bọn họ đang sưng hút lên dáng vẻ khá là chật vật tốt hiếu ta cũng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì cái tên tịch thiên dạ kia chẳng những không có bị thanh ảnh lang giết chết ngược lại thực lực tăng cao bốn người chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của h ắ n vương tử thành cực kỳ biệt khuất trong lòng chẳng những không có hoàn thành nhiệm vụ của tô thiếu ngược lại bị tên phế vật của lớp cho thu thập một trầu một đám r á c rưởi m ỹ mắt của tô chi thần giật giật tuy nói lời như thế nhưng trong lòng ý ý ả n cũng thật bất ngờ vương tử thành mặc dù không phải là học viên ưu tú nhất của lớp học nhưng có thể thi vào lớp tinh anh thực lực tự nhiên cũng không thấp có thể đánh bại bốn người vương tử thành thì tịch thiên dạ khẳng định đã ẩn giấu thực lực cũng là thật thông minh lại giả heo ăn thịt hổ t ô chi thần cười lạnh phế vật chính là phế vật che giấu thực lực có thể cứu ngươi một lần nhưng chắc chắn không cứu được ngươi lần thứ hai các ngươi không giết chết tịch thiên dạ cũng là việc tốt nếu tịch thiên dạ chết trong lần lịch luyện này thì u lan tư chắc chắn sẽ điều tra tới cùng nói không chừng có thể t r a ra được ta ánh mắt quả tổ chi thần trở nên âm lãnh hắn cũng không ngờ rằng u lan tư lại có thế lực lớn đến thế trưởng lão hội đều bị kinh động lại còn đưa ra quyết định kết thúc lần lịch luyện này chẳng lẽ tin đồn lũ lan tư cùng vị viện trưởng học viện trường thương kia có quan hệ đạo lữ là thật đột nhiên một tiếng ưng vang vọng ở trời cao chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một con chim khổng lồ hai cánh tre kín bầu trời trên mặt đất xuất hiện một cái bóng thật lớn thanh hỏa vân ưng đó là yêu thú cấp ba thanh hỏa vân ưng thanh hỏa vân ưng xuất hiện làm kinh động các học viên phía dưới khán đài các học sinh r ồ n dập ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời yêu thú cấp ba cũng không thấy nhiều lấy thực lực của các học sinh khóa phàm cảnh thì gặp yêu t h ú cấp ba chỉ có con đường chết mà thôi đó là thanh hỏa vân lưng do chấp pháp đường thuần hóa nếu có thể thuần hóa được thanh hỏa vân lưng cấp ba thì ít nhất phải là nhân vật cấp bậc đội t r ư ở n g các học sinh nhìn lên bầu trời trong mắt hiện lên vẻ mơ ngộng việc trở thành cường giả ngao du thiên địa cơ hồ đều là ước mơ của những người này trương nguyên hưng một tay s á c h tịch thiên dạ phóng lên trời thân ảnh liên tục đạp không mười mấy bước sau đó nhẹ nhàng đáp xuống khán đài ở q u ả n g trường diêm trường hiên trường lão đội trưởng đội chấp pháp đệ nhị trương nguyên hưng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đã mang tịch thiên dạ đồng học trở về trương nguyên hưng cung kính hướng về phía diêm trường hiên thi lễ một cái rồi ngay lập tức lui xuống đám người dưới khán đài xôn xao đường đường là nhị đội trưởng đội chấp pháp mà lại tự mình vào sơn mạch để hộ tống một người ra ngoài không biết là ai mà có lai lịch lớn đến vậy những người khác cũng không có đãi ngộ này lần lịch luyện trong sơn mạch này kết thúc cũng chỉ là đưa tin cho bọn hắn để chính bọn hắn tự trở về mà thôi được đội trưởng đội chấp pháp tự mình hộ tống trở về cũng không phải ai cũng có cái vinh hạnh đặc biệt này nhưng mà khi mọi người thấy do ở trên đài cao thì tự dưng xây sởm mặt mày thích thiên dạ cái tên có tu vi kém nhất ở học viện là cái tên mắc chứng hang ngủ là tên g i á hỏa chỉ biết ăn rồi chờ chết ư ta đã nói là tịch thiên dạ đồng học c h ắ n chắn sẽ không có việc gì cả ta là lão sư thì làm sao có thể hại học viên của mình lần lịch luyện ở sơn mạch này căn bản là không có nguy hiểm gì thấy tịch thiên dạ an toàn trở về trong lòng vương giang thuận thở phào nhẹ nhõm hắn sợ rằng tịch thiên dạ trong lúc thí luyện xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n nhất là hắn đã sớm biết âm hư u ẩn sau lần lịch luyện này cũng may tô chi thần không có phát điên làm chuyện sàng bậy bằng không thì hôm nay sợ là khó mà kết thúc được vương giang thuận không biết tô chi thần làm sao có thể chỉ làm khó dễ tịch thiên dạ giả đơn giản như vậy đây là một cái sắc cục chỉ là không có đắc thủ mà thôi ứ lan tư thấy tịch thiên dạ bình an trở về khuôn mặt dần trở nên hòa hoãn tiến lên hai bước kéo tay tịch thiên dạ ôn nhu nói tịch thiên dạ đồng học ngươi đi theo lão sư một chút nói xong lập tức kéo tịch thiên dạ đi ra ngoài rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của mọi người dưới đ à i cao đôi mắt của tô chi thần như bắn ra tia lửa điện ở nơi nhiều người như vậy mà u lan tư chỉ thân cận với mỗi một mình tịch thiên dạ tô chi thần rất ái mộ đệ nhất mỹ nữ của học viện u lan tư nên hắn xem tịch thiên dạ là tình địch đây cũng là nguyên nhân hắn phải giết tịch thiên dạ nhìn người nữ nhân trước mắt này tịch thiên dạ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từng mảng ký ức dần hiện ra sau đó trồng lên nhau tạo ra một vòng tuế nguyện hoàn chỉnh thứ xuất hiện nhiều nhất trong trí nhớ là một giảng đường rộng rãi sáng ngời một học viên đang ngồi trên bàn học n g á y h ó ho tiếng n g á y chân trời bạn học xung quanh liên tục q u ă n g tới những ánh mắt khó chịu trong mắt hiện lên vẻ khiển trách cùng chán ghét thế nhưng lại lại không thể làm gì bởi vì chủ nhiệm lớp bọn họ kiên quyết bao che cho cái tên làm cầm đầu làm loạn lớp này bên cạnh học viên đang ngủ có một nữ nhân phong hoa tuyệt đại nàng mặc dù không trang điểm nhưng sắc đẹp có thể áp thiên địa đẹp không gì sánh được đủ để hại nước hại dân hết thệ ánh mắt của học viên hầu hết đều tụ lại trên nàng căn bản là không có tâm tư để học tập nàng tên là u lan tư chủ nhiệm lớp bọn hắn là một người như thần thánh không thể xâm phạm mà chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn tiết học của nàng chưa từng thiếu một học sinh nào có thể nói là lao sư chưa từng thiếu một khóa nào của học viện Thế h n ưu n thành tích của các học viên trong thành nhất chúng g tích tất tích học khóa khác là của các cả các vì bởi kém đ ề chú ý lan ê n người U l tư k h ô n giống có học hành gì cả. hành Lan gì g U Tư giống như một tuyệt thế yêu tinh khi thì thần thánh không tì vết khi thì câu hồn đáng khách đàn ông bình thường trông thấy nàng đừng nói là suy nghĩ ngay cả đi đường cũng khó khăn cũng may u lan tư không phải l á o sư của khóa tu hành học viện cũng sợ sức ảnh hưởng của nàng nên chỉ để nàng đảm nhiệm chức chủ nhiệm của lớp tinh anh Các bạn học, bạn lát nữa là thời gian tự học hy vọng mọi người im lặng một chút à, tuyệt đối đừng nhao nhao khiến tịch thiên dạ đồng học tỉnh dậy đây là câu nói mà u lan tư nói duy nhất khi ở lớp học hiện tại khi tịch thiên dạ nhớ tới đều có chút mỉm cười câu này không phải là câu mà một lão sư có thể nói được có thể nghĩ ra rằng lúc ấy bạn cùng lớp trong lòng sụp đổ cỡ nào khó trách nhiều người cựu thị hắn như vậy tịch thiên dạ ở học viện trường thương rất đặc thù bởi vì mắc chứng ham ngủ nên rất nhiều đồng học đều xem thường hắn một tên suốt ngày chỉ biết ngủ cùng một tên phế nhân chả có gì khác nhau nếu không phải u lan tư một mực c h e chở hắn giống như đệ tử sợ là học viện cũng sẽ đem hắn khai trừ tịch h thiên dạ đồng học trong quá trình lịch luyện có xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay không u lan tư mang theo tịch h thiên dạ đi vào một khu rừng nhỏ nơi đ â y phong cảnh ưu nhã yên t ĩ n h an hòa thường xuyên có thể thấy cảnh các cặp tình lữ tới đây hẹn hò b i ê n khang a ca chuyện của hoàng lăng gia tộc chương bốn mị hoặc đa tạ lao sư quan tâm cuộc thí luyện không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả t h í c h thiên dạ thản nhiên nói không có việc gì là tốt rồi ta còn lo lắng ngươi trong lúc thí luyện lại ngủ hay lại làm một chút chuyện kỳ quái ở trong n ậ u ở sơn mạch không phải ở trong lớp một khi ngươi ngủ thì bất kỳ một con yêu thú nào cũng có thể giết ngươi t h í c h thiên dạ đã thích ngủ mà lại còn rất hay nằm mơ ở trong ngộng cảnh thì hắn thấy mình rất lợi hại ở trong ngộng hắn thấy mình có cảnh giới thánh cảnh đại chiến ba trăm hiệp ở đỉnh thần sơn mơ thấy mình là một đời đại đế sai khiến cả thiên địa thậm chí có lúc mơ thấy mình là tổ thần đứng ở đỉnh của thế giới dựa theo các chuyện tịch thiên dạ kể lại trong mộng cảnh thì các bạn học đều cười hắn mơ mộng háo huyền muốn trở thành cường giả tuyệt thế đến mức phát điên rồi bất quá ứ lan tư đối với mộng cảnh của tịch thiên dạ cảm thấy rất hứng thú mỗi lần hắn mơ đều lôi hắn lại hỏi thăm rõ ràng ứ lao sư lần lịch luyện này rất mệt nhọc nếu như không có vấn đề gì khác ta liền đi về nghỉ ngơi trước tịch thiên dạ nói ứ lan tư nghe vậy thì hơi sững sờ có chút ngạc nhiên liếc mắt đánh giá tịch thiên dạ lại cẩn thận nàng kinh ngạc phát hiện tịch thiên dạ nhìn thẳng vào con mắt của nàng thế mà bình tĩnh như nước không có một chút gợn sóng đây tuyệt đối không phải ánh mắt mà một tên thiếu niên nhìn nàng mặc dù trước kia tịch thiên dạ rất quen thuộc với nàng nhưng khi ở chung một chỗ thì khí huyết vẫn sôi trào không dám nhìn nàng quá lâu nhưng bây giờ tịch thiên dạ lại bình tĩnh vô cùng không có một gợn sóng nào đây chắc chắn không phải ngụy trang không có một người trẻ tuổi nào trước mặt nàng lại có thể ngụy trang được đến như thế tịch thiên dạ đồng học lần lịch luyện này hình như khiến ngươi biến hóa rất lớn có phải là có thu hoạch gì đúng không ưu lan tư cẩn thận nhìn tịch thiên dạ nhẹ nhàng cười một tiếng lộ ra má lún đồng tiền tuyệt mỹ khiến cho thiên địa phải thất sắc loại tuyệt thế vưu vật giống như ưu lan tư cho dù mỉm cười tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành điên đảo chúng sinh tịch thiên dạ phát giác ra được rằng u lan tư đã cảm thấy sự biến đổi của hắn thậm chí cô ý sử dụng một chút thủ đoạn mị hoặc để dò xét hắn nếu là người khác sẽ giả vờ diễn kịch nhưng tịch thiên dạ lại khinh thường như thế đường đường là tiên đế truyền thế tại sao lại phải diễn kịch với người khác quả nhiên biến hóa rất lớn đôi mắt của u lan tư càng lúc càng sáng n g ờ i lúc này nàng rốt cục xác định tịch thiên dạ chắc chắn đã phát sinh một chuyện gì đó nếu không tâm tính sẽ không biến hóa lớn đến như vậy tịch h thiên dạ nhìn người nữ nhân trước mặt này đúng là một mỹ nữ tuyệt thế bất quá hắn là thiên dạ tiên đế nữ nhân nào mà hắn chưa từng gặp qua trong thiên địa vô số mỹ nhân lấy địa vị của hắn thì muốn nữ nhân xinh đẹp thì dễ như t r ở bàn tay sao có thể để u lan tư mị hoặc được trong đầu tịch h thiên dạ lúc này có rất nhiều trí nhớ đang thức tỉnh đối với tình huống hiện tại của mình cũng đại khái hiểu rõ một chút tên của hắn ở thế giới này cũng là tịch h thiên dạ là con cháu của danh môn thế gia lô hề quận tịch gia bất quá hắn ở tịch gia không được chào đón thậm chí một mực bị xa lánh bởi vì hắn không phải thành viên của dòng chính mà cha hắn lại mất sớm trong nhà vô chủ hắn cùng mẫu thân nương tựa nhau mà sống lại không có của cải gì lớn h i ệ n nhiên là không có địa vị gì ở tịch gia nguyên bản năm hắn mười tuổi dựa vào thiên phú c h á c tuyệt thi vào một trong năm học lớn nhất lăng tây quốc học viện trường thương chỉ cần tốt nghiệp ở học viện trường thương thì sẽ là nhân tài trụ cột của quốc gia cho dù là tịch gia cũng sẽ coi trọng mẹ bằng con quý địa vị của hai mẹ con ở tịch gia mặc dù không cao nhưng cũng không có một hai khi dễ câu này là thành ngữ ở trung quốc ta không am hiểu cho lắm tún cái váy lại là con quý là mẹ lên theo nhưng mà thiệt vui trong tàn tịch h thiên d ạ nhập học ở học viện trường thương không lâu thì mắc phải chứng ham ngủ quỷ dị có đôi khi thân thể không thể khống chế mà đi vào giấc ngủ một khi ngủ là ngủ cả ngày kể từ đó hắn căn bản là không có cách tập trung học tập ở học viện trường thường cơ hồ đều là ngủ nếu như ưu lan tư không che chở cho hắn thì hắn sợ là đã bị học viện trường thương đuổi từ lâu một thể song hồn cũng là hiếm thấy tịch thiên dạ đã triệt để thức tỉnh đối tại mình bây giờ tình huống tự nhiên rất nhanh liền rõ như lòng bàn tay nói đến chuyện tại sao khi hắn chuyển thế lại không có lập tức thức tỉnh trí nhớ thì chuyện đó có quan hệ rất lớn đến thể chất bởi vì trong người hắn có hai cái linh hồn một cái chính là thần hồn tiên đế của hắn xuyên qua vô tận thời gian lưu vực nhập vào một linh hồn khác là tu sĩ bản địa không biết dùng biện pháp gì mà cũng chuyển thế chúng sinh trùng hợp chính là hai người chuyển thế đều nhập vào một cơ thể mà tên tu sĩ bản địa kia cũng tên tịch thiên dạng những người ở hành tinh này gọi hắn là thiên dạ thánh tổ một núi không thể chứa hai hổ hai cái linh hồn cùng xuất hiện bên trong một cơ thể tất nhiên sẽ có mâu thuẫn thời điểm tịch thiên dạ vừa ra đời thì hai cái linh hồn lại tranh đấu vì sự tranh đấu thiên dạ tiên đế cùng với vị thiên dạ thánh tổ kiên nên trí nhớ cũng không có lập tức thức tỉnh thân thể của tịch thiên dạ thì dựa theo quỹ tích vốn có mà trưởng thành mãi đến năm hắn mười tuổi hai cái chủ hồn tranh đấu dần dần tới giai đoạn gây cấn thân thể cũng vì vậy mà mắc phải cái chứng ham ngủ kỳ thật cái chứng ham ngủ ấy chỉ là một loại phương thức bảo hộ bản thân của chủ thể h ồ n hải trong trạng thái ngủ say so với lúc bình thường sẽ vững trải hơn rất nhiều như thế mới có thể chịu đựng được sự tranh đấu của hai linh hồn lớn mạnh ngay cả những cái mộng cảnh kia trên thực tế thì toàn bộ đều là sự tình chân thực đã phát sinh qua của một đời vị thiên dạ thánh tổ đã trải qua còn trí nhớ của tịch thiên dạ tiên đế thì chưa bao giờ xuất hiện ở trong m ộ n cảnh dù sao cũng là một đời tiên đế trí cao pháp lực thông thiên gần như chính là đạo dù cho trí cao quy tắc đều không thể thấy được cuộc đời của h ắ n huống chi chỉ là người phàm trí nhớ của h ắ n so thiên cơ đều cao hơn một bậc bởi vì như thế dù cho thần hồn của thiên dạ tiên đế chỉ là cấp độ kim đăng cảnh cấp độ thần hồn của thiên dạ thánh tổ xa xa cao hơn nhưng hai cái linh hồn chiến đấu cuối cùng thần hồn của thiên dạ tiên đế chiến thắng chiếm cứ quyền làm chủ cơ thể bất quá thần hồn của thiên dạ thánh tổ cũng không có biến mất mà là dung nhập vào bên trong thần hồn của thiên dạ tiên đế khiến cho thiên dạ tiên đế có thêm một ít trí nhớ như sống hơn hai đời người lần truyền thế này thật sự có nhiều chuyện bất ngờ tịch thiên dạ cảm thán nói nhưng bất kể như thế nào thì hắn vẫn thành công truyền thế chỉ là nhiều thêm một đời trí nhớ mà thôi đối với người sống qua không biết bao nhiêu cái đại vũ trụ kỷ nguyên mà nói cơ bản không có ảnh hưởng gì mấy tiên đế tu luyện một giấc chiêm bao ba ngàn thế không biết đã trải qua biết bao nhiêu kiếp nạn mới đi đến một bước này đừng nói là nhiều hơn một đời trí nhớ cho dù nhiều một vạn đời trí nhớ cũng không ảnh hưởng đến đại cục h thiên dạ đồng học, trước kia ngươi không phải như thế à, tại sao lại không hôn hán nhìn tịch thiên trước tại Tư kia ngươi lại đồng Lan dạ dạ. ra sư ưu sao à, láo làm vẻ tiến lên ôm cánh tay của tịch thiên dạ cái ánh mắt h ư hoán kia sợ là ngay cả sắt thép cũng tan chảy thế gian không có mấy người đàn ông có thể thừa nhận được ánh mắt rụ hoặc này từ khi lịch luyện trở về tịch thiên dạ đối xử đầy lạnh leo với lao sư xinh đẹp này thái độ so với lúc trước quả là chuyển biến một trăm tám mươi độ trong lòng u lan tư tất nhiên không phục chẳng lẽ mình trong mắt hắn chút lực hấp dẫn cũng không có sao u lao sư ngươi vẫn là người lao sư mà ta một mực kinh yêu bất quá ta hiện tại có một ít chuyện riêng cần phải xử lý cũng không cần ngươi rút tịch thiên dạ liếc mắt nhìn u lan tư thật sâu sau khi hắn thức tỉnh trí nhớ hắn ý thức được được rằng nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản như bên ngoài những năm này u lan tư một mực chiếu cố hắn nhiều khi không có bất kỳ lý do gì lại ủng hộ vô điều kiện thật là tốt đến mức không bình thường tiếp này thì tịch thiên dạ đối với u lan tư hình như là không có quan hệ gì trước lúc chưa gặp nhau ở học viện thì cũng chỉ là người xa lạ mà thôi nàng không có lý do gì để đối xử với mình không giống bình thường như thế mà dựa theo một chút chi tiết trên đề phá n hắn hoài nghi u lan tư biết một chút chuyện gì đó cho nên hiện tại còn chưa biết rõ chân tướng trước đó hắn cũng không định thân cận quá đối với nàng dù cho hắn thấy trên người u lan tư không có một chút gác ý nào dù sao thì bây giờ hắn không phải là tiên đế chi cao nữa bây giờ hắn chỉ có thể bắt đầu làm lại từ đầu là một thiếu niên thông thường thì rất nhiều người trên thế giới có thể giết hắn tại cảm giác nguy hiểm trước mắt thì cho dù là tiên đế cũng phải cẩn thận tịch thiên giả xoay người rời đi hiện tại hắn nhất định tăng thực lực của mình lên cao chỉ khi nắm giữ được thực lực tuyệt đối thì mới có thể sống yên ổn ở bất cứ một nơi nào ừ có gì đặc biệt hơn người giọng của ưu lan tư có chút kiểu mị văng lên nếu có người trông thấy một cảnh này thì chắc chắn sẽ há hốc mồm lên bởi vì chưa ai từng thấy u lan tư có biểu cảm như thiếu nữ thế này đừng nói là thấy chỉ sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ nàng nhìn bóng lưng của tịch thiên dạ rất lâu mãi đến khi tịch thiên dạ biến mất khỏi tầm mắt thì mới chậm rãi thu hồi ánh mắt trong nháy mắt đó thì trong mắt nàng phức tạp đến cực điểm chẳng biết lúc nào mà con mắt của nàng đã h n g hồng một giọt nước mắt chậm rãi lan xuống ngươi rốt cuộc cũng trở về rồi uy danh hiển hách thiên dạ thánh tổ thế nhưng tại sao ngươi lại không nhìn ta một lần xưa nay ngươi rất phong lưu chẳng lẽ trọng sinh một lần đã chuyển biến tính tình rồi ư chắc do ánh mắt của ngươi rất cao còn ta thì lại che giấu dung nhan chắc sẽ khó lòng mà lọt vào mắt xanh của ngươi biên tập khang a ca chuyện của hoàng lăng gia tộc chương năm khiến thế giới phải thần phục dưới chân ta tịch thiên dạ đi trên con đường nhỏ ở sân trường của học viện thỉnh thoảng không người lại ngắt lấy ít cỏ non hắn nổ cỏ cũng không phải là cỏ bình thường mà chính là bán linh thảo tuy không phải linh thảo chân chính nhưng linh khí ở nơi này rất nồng đậm cộng thêm việc sinh trưởng ở nơi này đã lâu nên đã ẩn chứa không ít linh khí những bán linh thả t ổ này nếu ở địa cầu thì hắn phải t r e o đèo lội suối tìm khắp rừng rậm nguyên thủy cũng rất khó tìm đến một gốc bán linh thảo nhưng ở cái thế giới này cỏ non ẩn chứa linh khí lại sinh trưởng như cỏ dại khắp nơi đều thấy theo như trong trí nhớ vị thiên giả thánh tổ kia không khó phát hiện hành tinh này không có nền văn minh tu tiên mà là một loại tu luyện khác đối với tu tiên giả chúng ta mà nói thì đây chính là một cái phúc phần rất lớn sợ là rất nhiều tài nguyên còn chưa phát hiện ra đây khoe môi tịch thiên giả cong lên nơi đây so sánh với cái cống ránh địa cầu thì đây chính là thiên đường rất nhanh Thích thiên dạ đã trở về ký túc xá của mình ký túc xá của học viện trường thương chính là những cái tiểu viện nhỏ độc lập khung cảnh ưu mỹ thanh tịnh nên thích hợp cho việc tu luyện một cái tiểu viện sáu người ở cũng không có chen chúc cho lắm thích thiên dạ ngươi lại bị lao sư đuổi ra khỏi lớp rồi ả vừa đi vào trong tiểu viện một tiếng cười lạnh vang lên trong tiểu viện có một thanh niên áo trắng đang đọc qua một quyển công pháp l u y ệ n khí tịch thiên dạ ở trong học viện thường xuyên bị lao sư đuổi ra lớp học đây cũng là chuyện nổi tiếng ở học viện trong học viện có rất nhiều lao sư không phải ai cũng n u n g chiều hắn giống như ưu lan tư rất nhiều lao sư thấy hắn ngủ trên lớp học thì ngay lập tức đuổi hắn ra khỏi cửa những năm qua tịch thiên dạ sống rất t h ê thảm không nhận được sự kỳ vọng của các lao sư cũng thôi đi ngay cả các bạn học cũng đều cười nhạo hắn thanh niên áo trắng này tên là cao tung bách là bạn cùng phòng với tịch thiên dạ cũng giống như tịch thiên dạ cao tùng bách đã học tập ở học viện trường thương mấy năm nhưng cao tùng bách khác tịch thiên dạ ở chỗ là h ắ n dựa vào thực lực của chính bản thân mình để được tài nguyên của học viện mà tịch thiên dạ chỉ là một cái phế vật m à thôi dù cho ở cùng nhau mấy năm hắn cũng không thích tịch thiên dạ cho lắm một người suốt ngày chỉ biết ngủ thì không có tư cách làm bằng hữu của hắn đối với sự khiêu khích của cao tùng bách tịch thiên dạ cũng xem hắn như không khí không thèm liếc mắt một cái trực tiếp trở về phòng của mình không có chi tiến thủ có người bạn cùng phòng như ngươi quả thật là một sự sỉ nhục cao tùng bách lạnh lùng lắc đầu ánh mắt chuyển sang quyển bí kíp luyện khí trong tay hắn chính là thiên tài của học viện trường thương tương lai đã định sẵn so với tịch thiên dạ đúng là người của hai thế giới khác nhau trở lại gian phòng của mình tịch thiên dạ có cảm giác giật mình mặc dù đã thức tỉnh trí nhớ của tiên đế nhưng tịch thiên dạ của kiếp này có tính cách vẫn giống hắn ngày trước thật ra lúc trước tịch thiên dạ luôn cố hết sức dốc lòng học hành những người xung quanh chỉ biết chế rêu tịch thiên dạ là phế vật nhưng lại không biết tinh thần cầu tiến của tịch thiên dạ cao đến mức nào mỗi khi tỉnh táo một chút thì tịch thiên dạ sẽ nắm từng chút thời gian khắc khổ học tập không dám chậm trễ một chút thời gian nào nhưng chứng ham ngủ ngày một trầm trọng thời gian tỉnh táo trong một ngày rất ít căn bản là không học được gì cả tịch thiên dạ có rất nhiều sở thích ví dụ như luyện đan thuật khôi lỗi thuật các thí nghiệm về máy móc luyện khí thuật thuần thú thuật trận pháp chiêm tinh tiên đ o à n bốn có chút giống sở thích của tịch thiên dạ tiên đế thiên dạ tiên đế lúc trước được tôn xưng là bách nghệ tiên đế chứ thiên diệu pháp có thể nói không gì không biết không gì không hiểu trong đám tiên đế khác là một nhân vật truyền kỳ bên trong gian phòng bày đủ loại máy móc thiết bị phụ kiện của khôi lỗi cùng với bí kíp luyện đan cùng với bí kíp luyện khí đó là do tịch thiên dạ chi tiêu tiết kiệm do bình thường cũng không chi tiêu gì nhiều nên tích cóp tiền mua sắm mặc dù tịch thiên dạ có tâm hiếu học nhưng vì m ắ t phải chứng ham ngủ phức tạp nên thủy t r u n g không có thành tựu gì nhớ lại càng nhiều thì ánh mắt của tịch thiên dạ ngày càng sắc bén mắt c h â u chỉ thấy cỏ không thấy ngọc mắt chó chỉ nhìn thấp không nhìn cao nếu bản tiên đế đã thức tỉnh thì hãy khiến thế giới này thần phục dưới chân ta đi ba tịch h thiên dạ khoanh chân lại ở trên giường bắt đầu lần tu luyện đúng nghĩa đầu tiên trong cuộc đời công pháp của tịch h thiên dạ tu luyện trước đây hắn vốn không để vào mắt nói đến thế giới hồng hoang này cũng là một cái nền văn minh tu luyện hết sức phồn vinh theo như trí nhớ của vị thiên dạ thánh tổ biết được sinh linh của cái thế giới này cũng không kém có một ít sinh linh có thể so với tu tiên giả hợp đạo cảnh thậm chí trong thế giới này rất có thể có tồn tại sinh linh đại thừa cảnh cho dù đặt ở tu tiên giới cấp bậc đại thừa cảnh cũng là tồn tại rất châu bò khoảng cách thành tiên cũng chỉ thiếu một bước đương nhiên đối với thiên dạ tiên đế mà nói chút tu vi này đều không tính là gì thế giới hồng hoang cũng chỉ là một thế giới cấp thấp mà thôi tu tiên chia làm hai đại giai đoạn giai đoạn thứ nhất là trước khi trở thành tiên giai đoạn thứ hai là sau khi trở thành tiên giai đoạn thứ nhất gồm mười cái cảnh giới luyện khí cảnh trúc cơ cảnh thông huyền cảnh linh phôi cảnh kim đ ă n g cảnh nguyên anh cảnh hóa thần cảnh phản hư cảnh hợp đạo cảnh đại thừa cảnh t h í c h thiên dạ i ả n g giải đơn giản một chút thì phát hiện cách phân chia cảnh giới trước khi thành tiên của thế giới hồng hoang với tu tiên giới khá giống nhau mặc dù s ư ơ n g hô của cảnh giới có chút khác biệt nhưng đại đạo vô thường t r ă m sông đổ về một biển thực lực cũng không có cái gì khác biệt lắm thế giới này đồng dạng cũng chia làm mười cảnh giới pham cảnh linh cảnh tông cảnh thiên cảnh tôn cảnh thánh cảnh đế cảnh tổ cảnh thần cảnh tổ thần cái danh hiệu tên là thiên dạ thánh tổ xưng hô hết sức vang dội kỳ thật cũng chỉ là một vị tổ cảnh mà thôi tương đương với tu sĩ phản h ư cảnh theo hắn biết thì bây giờ nhân loại không có vị nào có cảnh giới thần cảnh cao nhất cũng chỉ là cảnh giới tổ cảnh bất quá các chủng tộc cường đại khác cũng có tồn tại cấp bậc thần cảnh thậm chí cũng có thể có tồn tại cấp bậc tổ thần trong truyền thuyết bá chủ thế giới hồng hoang uy vũ thiên hạ mà địa vị của nhân loại ở thế giới hồng hoang cũng không cao tịch thiên dạ lắc đầu nhân loại ở trong vô tận vũ trụ là tồn tại đứng đầu các loại linh trưởng một trong những chủng tộc mạnh nhất vũ trụ nhưng mà nhân loại của thế giới hồng hoang lại yếu như thế công pháp của cả đời ta là vô số các công pháp tu tiên cũng nhiều đến mức không thể đếm được nhưng công pháp h o à n m ỹ nhất ở giai đoạn này lại không có nhiều tịch thiên dạ hơi hơi trầm ngâm h ắ n chính là tiên đế trí cao am hiểu rất nhiều đại thần thông chu thiên diệt địa bây giờ trùng sinh thì c h ắ n chắn phải tu luyện công pháp trí cao của mình ở kiếp trước bước cuối cùng ta lại bại trước thiên đạo chết qua một lần cũng đã biết mình có thiếu hụt một chút bây giờ làm lại một lần nữa nhất định không thể dẫm lên vết xe đổ trước kia trước lúc thành tiên chính là cái mấu chốt nếu căn cơ không vững sẽ đem lại ảnh hưởng rất lớn thích thiên dạ âm thầm suy nghĩ đột nhiên hạ quyết tâm lạnh lùng nói nếu đã tới bước này thì chọn nó đi nếu không thành thì biến thành quỷ thái thượng trường sinh quyết pháp quyết này chưa từng có người nào tu luyện qua là do hắn quan sát đạo đức kinh chu dịch rồi sáng tạo ra bộ pháp quyết này mặc dù thái thượng trường sinh quyết chưa từng có người nào tu luyện qua chỉ là một bản công pháp lý luận nhưng tịch thiên giả khẳng định pháp quyết này chính là pháp quyết hoàn mỹ nhất trước lúc thành tiên muốn đi được đến bước cuối cùng của đại đạo thì trên con đường tu hành dù một bước cũng không thể sai ở kiếp trước tịch thiên giả tiên đế vì con đường trước lúc thành tiên rất long đong nên không có đem căn cơ tu luyện đến viên mãn cuối cùng sau một bước hắn lại bại trước thiên đạo tu hành thái thượng trường sinh quyết lực lượng trong cơ thể so sánh với tu tiên giả bình thường cao hơn gấp mấy chục lần thậm chí cả trăm lần lại có nguồn sinh cơ vô cùng vô tận âm dương tương sinh luân hồi giao thế hùng hậu như biển cả mãi mãi không cạn kiệt thử nghĩ hai tu tiên giả tu vi bằng nhau so chiêu n g ư ờ i hơn người khác gấp mười lần lực lượng đó là cái khái niệm gì tịch thiên giả nhắm mắt lại thái thượng trường sinh quyết ở trong người vận chuyển tự nhiên sau một khắc linh khí trong thiên địa tụ tập r ồ n dập trước người hắn tuân như thác vào người giống như một con cá voi vừa ngủ đông ở dưới đáy biển hả mồn một cái chỉ một lát vầng sáng bên ngoài của tịch thiên giả càng lúc càng trói mắt ngay lập tức bước vào luyện khí sơ kỳ không dừng lại mà tiếp tục tăng đến luyện khí sơ kỳ đ ỉ n h phong ngắn ngủi một canh giờ tu vi của tịch thiên giả tăng cao so với hai mươi năm trước khổ tu còn lớn hơn tu tiên giả, từng cảnh giới chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cùng đại viên mãn mỗi một cái tiểu cảnh giới thì cách biệt rất lớn càng về sau cách biệt càng lớn tịch thiên dạ chậm rãi mở mắt ra bên trong đôi mắt tỏa ra tia sáng lấp lánh so sánh với lúc trước thì hắn mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần đã tu luyện tới cảnh giới luyện khí sơ kỳ đỉnh phong muốn tiến thêm một bước chắc cũng cần phải tích lũy một thời gian tịch thiên dạ khẽ cau mày sơ kỳ đột phá đến trung kỳ cũng không phải sự tình đơn giản mỗi một cấp độ c ũ n g cờ ân nở một cái quá trình tích lũy dù cho hắn năm đó về mặt tu luyện cũng phải bước từng bước một căn cơ càng vững chắc thì thành tựu tương lai càng cao bất quá ta cũng có thể nhờ linh dược cương ép đột phá ánh mắt của tịch thiên dạ t r ợ t l o e sáng lúc hắn ở sơn mạch trường thường c ó tìm được năm cây linh dược lúc này đã có thể phát huy ra tác dụng bình thường thì tu tiên giả sẽ không trực tiếp nuốt linh dược mà là đem nó luyện thành đan dược bởi vì khi trực tiếp nuốt linh dược sẽ dẫn đến hàng loạt dược lực s ó i mòn hiệu quả giảm mạnh mà lại dược lực loan lộ tạp chất quá nhiều bất lợi cho luyện hóa cùng hấp thu nhưng lúc này cũng không thể luyện đan chỉ có thể trực tiếp nuốt cũng may hắn chính là tiên đế không phải tu tiên giả bình thường có thể trực tiếp rút ra dược lực tinh thuần nhất không để cho tạp chất lắng động ở trong người thực h thiên dạ lấy trong tay háo ra năm cây linh dược bảy thành một hàng đều là linh dược cấp thấp nhất đối với tu sĩ luyện khí kỳ cũng có tác dụng năm cây linh dược ánh sao thảo là loại dễ dàng luyện hóa nhất thực h thiên dạ theo năm cây linh dược bên trong lấy ra một gốc cỏ non xanh b i ế c cỏ non chỉ có cao ba tấc tản mát ra sinh mệnh lực m i n g ông trên phiến la có lấm tấm tinh quang q u a y quanh ánh sao thảo sẽ chỉ sinh trưởng ở ban đêm hấp thu lực lượng của sao trời trên thiên địa sinh trưởng ít nhất năm mươi năm mới có thể hóa thành linh dược lấy linh thảo nghiến ra rồi vò thành một nắm rồi nuốt vào rất nhanh một dòng dược lực m i n g ông những ánh tinh quang bao phủ cả người hắn sau hai canh giờ tĩnh tọa thì đột nhiên khí tức của tịch thiên dạ tăng vọt một cổ lực lượng cường đại bên trong cơ thể tung ra làm cho đồ dùng g a dụng trong phòng ngã trái ngã phải lăn lộn khắp nơi luyện khí trung kỳ nhờ dược lực của ánh sao thảo tịch thiên dạ đã vượt qua gông cùng xiềng xích t ấ n cấp thành công mà bởi vì hắn tu luyện thái thượng trường sinh quyết khiến khí tức của hắn mênh mông quần quận không ngừng thực lực này có thể so sánh với tu sĩ luyện khí đại viên mãn thùng thùng ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa vào đi tịch thiên dạ thản nhiên nói cửa bị đẩy ra một thanh niên đi đến liếc mắt thấy tịch thiên dạ đang khoanh chân ngồi ở trên giường tỉnh rồi à ta còn tưởng rằng ngươi lại đang ngủ thanh niên cười hì hì nói người này tướng mạo bình thường thuộc về loại người ném vào trong một đám người bình thường cũng rất khó tìm ra hắn mã vinh phát trong trí nhớ của tịch thiên dạ thì người này là bằng hữu duy nhất của hắn ở học viện trường thương nói nhảm chả nhẽ ngươi ngủ xong liền quên ta mã vinh phát tức giận ở học viện trường thương thì bạn của hắn không nhiều mã vinh phát là một trong những người đó hắn cùng tịch thiên giả khác nhau mã vinh phát thuộc loại công tử dòng chính hàng thật giá thật nghe nói trong gia tộc có rất nhiều quyền thế ở học viện giao thiệp cũng tương đối rộng hai người thời điểm mới vào học viện đã gặp nhau có vài giao tình vài năm sau này tịch thiên giả mắc chứng ham ngủ thì chỉ có mã vinh phát không kỳ thị hắn vẫn coi hắn như bằng hữu tranh thủ thời gian thay quần áo trình tề theo ta ra ngoài mã vinh phát thuốc d ụ c nói buyên khang a ca chuyện của hoàng lăng gia tộc chương sáu từng là người yêu nay là người lạ làm gì còn làm gì nữa ngoài việc tham tiệc sinh nhật của thiên huân con chúa cơ hội này rất khó có được a mã vinh phát nói thích thiên dạ n h ư mày hắn đ ố i với cái tiệc mừng sinh nhật này không quá hứng thú đừng ngẩn người nữa mau tranh thủ thời gian thay quần áo đi lễ phục của ngươi ta đã chuẩn bị xong hết rồi mã vinh phát đem một cái túi ném lên giường hối thúc tịch thiên dạ thay quần áo ta không muốn đi tịch thiên dạ thản nhiên nói cái gì ngươi không muốn đi á mã vinh phát gần giọng lúc trước ngươi bảo là rất thích thiên huân quận c h ú a à. ta cố gắng hết sức để lấy được tấm thiệp mời này cho ngươi mà giờ ngươi lại không muốn đi hiện tại mã vinh phát rất muốn bóp chết tịch thiên dạ thiệp rượu của thiên huân quận chúa thì không phải là ai cũng có tư cách tham dự chỉ vì lấy cho tịch thiên dạ một tấm thiệp mời mà hắn phải nhờ v à rất nhiều mối quan hệ có phải ngươi sợ là khi đang đi trên đường lại ngủ thiếp đi làm ảnh hưởng hình tượng của mình trước mặt nữ thần à yên tâm đi ngươi làm cái gì thì chắc chắn thiên huân quận chúa sẽ không để ý tới đâu đừng có lo lắng về bất cứ việc gì mã vinh phát không khách khi đ ả kích tịch thiên dạ một cái hắn chỉ là mang tịch thiên dạ đi gặp thiên huân quận chúa kia một lần mà thôi căn bản thì hai người chắc chắn sẽ không phát sinh quan hệ gì được rồi tịch thiên dạ nhẹ gật đầu ý tốt mã vinh phát hắn không thể cự tuyệt trong trí nhớ của tịch thiên dạ thì thiên huân quận chúa có một chút ấn tượng là thiên k i ê u c h i nữ quận chúa của lan l a n g quốc dùng thiên phú chắc tuyệt thi vào nội môn của học viện được học viện công nhận là một trong thập đại mỹ nữ tất cả hào quang tụ lại trong người không biết đã làm khuynh đảo bao nhiêu trang tuấn kiệt trước khi tịch thiên dạ thức tỉnh trí nhớ của tiên đế thì cũng chỉ là một thiếu niên nửa tỉnh nửa mê nên đối với phái nữ xinh đẹp c h ắ n chắn sẽ sinh ra tình cảm đối với thiên huân quận chúa kia thì khi còn nhỏ tịch thiên dạ đã gặp qua một lần tịch thiên dạ buồn cười lắc đầu ai mà không có một thời thanh xuân trường thương thành ở trong mười hai quận nam vực của lan lăng quốc tuyệt đối là thành thị đứng đầu phát triển hơn mười một quận khác nội thành tấc đất tấc vàng người có thể mua đất ở trường thương thành không phú t h ì quý thiên huân quận chúa ở trong trường thương thành có một tòa đại viện có thể nói nàng là một đại phú hảo lúc này ngựa xe xếp hàng ở trước phủ đệ dài rằng giặc nối liền không dứt những người đến đều là những người tôn quý trong tay mang theo lễ vật nối đuôi nhau mà vào một mở lời chúc mừng không ớt không hổ là thiên huân quân chúa một t h i ệ t sinh nhật mà đã có khí thế như vậy mã vinh phát hâm mộ nói lúc này mã vinh phát đã mang theo tịch thiên dạ bước vào phủ đệ quân chúa phủ quận chúa có bảy lối vào bảy lối ra trang trí vườn hoa hòn non bộ hồ nước đình nghỉ mát phi cắt rất hài hòa cho thấy độ xa hoa của phủ quân chúa từ cửa chính đi đến sảnh ngoài thì chỉ cờ ơ n lờ vượt qua ba khoảng trăm thước trên đường đi không ít người nhìn thấy mã vinh phát r ồ n r ậ p đi lại chào hỏi là dòng chính của mã gia địa vị của mã vinh phát cũng không thấp hơn thiên huân quận chúa bao nhiêu hắn đi đến chỗ nào thì có âm thanh lấy long truyền đến c ò n tịch thiên dạ giống như một vật làm nền cho mã vinh phát không có ai quan tâm đến hắn rất nhanh hai người đã đi tới yến thính nơi tổ chức tiệc yến thính kỳ thật không phải ở trong phòng mà là ở một chỗ bên trong hoa viên của phủ quận chúa trong đó sân đủ lớn để bày tiệc cả trăm bàn ta đi gặp mặt quần chúa ngươi đừng có chạy lung tung đồ trên bàn có thể tùy tiện mà ăn nhưng tuyệt đối không thể đi vào vòng trong mã vinh phát thấp giọng dạn dò hắn đi gặp mặt quần chúa đương nhiên không thể mang theo tịch thiên dạng lấy thân phận của tịch thiên dạng mà cưỡng ép bái phỏng thì chỉ là tự dứt lấy nhục còn ở bên vòng trong thì cần phải có thân phận đầy đủ mới được đi qua những người khác hoặc là gia nô người thân thì chỉ được phép đợi ở vòng ngoài tịch thiên dạ gật gật đầu hắn không có tâm tình để tham gia náo nhiệt gian do lại vài câu thì mã vinh phát sửa sang lại quần áo nhanh chân hướng về phía vòng hạch tâm mà đi lấy thân phận của hắn cho dù là quận chúa cũng không dám sơ s u ấ t tất nhiên là sẽ ngồi ở vị trí chủ bàn tịch thiên dạ tùy tiện tìm một góc khuất không ai chú ý ngồi xuống huynh đệ ngươi cũng là gia nô hộ tống chủ nhân đến đây hoặc là người nhà ư một tên thiếu niên trên mặt mọc nhiều tàn nhang bu lại hỏi ban n à y của tịch thiên dạ cũng chỉ có bảy người trừ hắn ra thì còn có hai người thiếu niên một thiếu nữ hai mị phụ trung niên cùng với một tiểu nữ h à i nếu như ngồi ở chỗ này thì sợ là thân phận đều không cao không phải gia nô người nhà thì cũng là quý tộc bình thường tịch thiên dạ liếc mắt nhìn hắn không nói gì thiếu niên tàn nhang thấy tịch thiên dạ lạnh lùng như vậy nết miệng ngạo n g h ệ nói cha ta chính là hội trưởng của vân đức thương hội đang ngồi ở trong bàn chính cùng trò chuyện với quận chúa điện hạ nhưng mà tịch thiên dạ vẫn không thèm để ý đến hắn thái độ bất cần nhân tình như thế làm cho những người cùng bàn khác không nhịn được mà quay sang nhìn trong lòng hơi ngạc nhiên mà suy đoán tịch thiên dạ rốt cuộc là ai mà cao ngạo như thế nhưng nếu thân phận tôn quý vì sao lại ngồi ở chỗ này tàn nhang thiếu niên âm thầm tức giận bất kể thế nào thì hắn vẫn là con trai của hội trưởng vân đức thương hội từ xưa đến nay chưa từng có ai bỏ qua hắn như tịch thiên dạ con trai đừng để ý đến hắn mỹ phụ bên cạnh lôi thiếu niên tàn nhang lại lạnh nhạt liếc mắt tịch thiên dạ những người trong bàn khác cũng n h ư mày đối với tịch thiên dạ không có hảo cảm tịch thiên dạ lại là dạ người mặc kệ người khác đối đại với mình như thế nào đường đường là t i ê n đế há lại để ý đến ánh mắt của thế nhân trong mắt hắn dù cho toàn bộ chúng sinh của thế giới hồng hoang so với mấy cái lá khô heo húa cũng không khác nhau làm ấy trong mắt cường giả trí tôn thì chưa từng phân biệt cao sang nghèo hèn tất cả đều bình đẳng đại ca ca kia thật lạnh lùng a tiểu nữ hải n u ố t vào lồng ngực của mẫu thân sợ sệt nhìn về phía tịch thiên dạng h i ế p nghiếp đừng để ý đến hắn hắn không phải người tốt sau này ngươi không được học theo hắn mỹ phụ ôm nữ hải coi tịch thiên dạ thành người xấu để giảng dạy Mau nhìn, Hoàng đó là trong ử tử tử thứ tới tham gia tiệc sinh nhật của quận chúa à. Hoàng tử thứ t hướng Khải. Hắn sinh chúa Hoàng chính Hoàng của Quốc, cũng của có lực Lan Lan gia là Văn quận này năng à. a n h đ ạ t h o à vị t hoa ể diện thiên phải là thiếu gia hương quận lớn. không tướng quân của chúa của phủ tam a thật là là Đây vi vũ s Đó là con t r i quận quận trưởng quận Lạc viên ũ Tần Quế s n h tiếng nghị luận r ồ n r ậ p tất cả đều đang nghị luận về các đại nhân vật có mặt ở đây một mỹ phụ ngồi cùng bàn với tịch thiên giả kéo tay thiếu niên tàn nhang chỉ về hướng một thanh niên mà nói trương nhi mau nhìn vị kia chính là trần bân nhiên trần công tử của lô hề quận ra ra hắn là người đứng đầu thủ vệ quân của lô hề quận mà gia tộc bên ngoại của hắn là một trong năm gia tộc đứng đầu quận lô hề tô gia địa vị rất tôn sùng mà thiên phú của hắn lại rất chắc tuyệt thi vào nội môn của học viện trường thương tiền đồ về sau không thể định được ngươi về sau thi vào học viện trường thương thì nhất định phải nghĩ hết biện pháp để kết giao với hắn tạo ra quan hệ với hắn thì ngươi sẽ không phải phấn đấu trong ba mươi năm gương mặt của mỹ phụ hiện ra sự hớn hở tổng bộ của vân đức thương hội đặt ở lô hề quận nếu được vị công tử gia của lô hề quận chiếu cố thì sau này sẽ thăng chức rất nhanh t h í c h thiên dạ n h ả m chán rời hướng của ánh mắt ánh mắt hắn đọt nhiên ngưng tụ lại ánh mắt của hắn cũng không phải là nhìn chân b ấ n nhiên mà là người thiếu nữ nép vào trần bân nhiên như chim nhỏ thiếu nữ kia mặc một bộ lễ phục màu trắng rất lộng lây trên chân mang một đôi giày cao gót màu trắng viên bạc cái giày kia nhìn qua trông vô cùng quý giá sử dụng da thú hoang đắt đỏ để làm da chiếu lấp lánh làm vóc người cao gầy được tôn lên trông vô cùng cao quý phối hợp với dung nhan xinh đẹp của nàng thì rất là hoa lệ đứng ở trong một đám người thì rất là trói mắt mạnh vũ huyên trong mắt quả tịch thiên dạ lóe lên một ít t r ầ m tư trong trí nhớ của tịch thiên dạ mạnh vũ huyên là một người khá là sâu sắc người đứng bên cạnh mạnh vũ huyên là trần bân nhiên hình như đã cảm nhận được ánh mắt của tịch thiên dạ cười ngạo nghễ dôi tay ôm lấy chiếc eo thon của mạnh vũ huyên cười n h ạ t nói vũ huyên có người đang ngó chừng ngươi à tịch thiên dạ vẫn không quên được ngươi mạnh vũ huyên nghe vậy thì đ ô i lông mày cao lại tìm về hướng ánh mắt của trần bân nhiên quả nhiên đã trông thấy tịch thiên dạ tại sao hắn lại ở chỗ này trong lòng mạnh vũ huyên nghi hoặc dùng thân phận của tịch thiên dạ n g không có khả năng có tư cách tới tham gia tiệc sinh nhật của thiên huân q u â n chúa dù cho ngồi ở ngoại vi cũng không đủ tư cách t r â n ca ca chuyện của ta với hắn bây giờ đã là quá khứ không có quan hệ gì với nhau ta sẽ nói rõ ràng với hắn mạnh vũ huyên giải thích nói nói xong liền đi tới phía tịch thiên dạ n g trong lúc đi cũng làm vô số người chú ý những người xung quanh đều rất ngạc nhiên làm bạn gái của trần bân nhiên thiếu nữ kia không thể ngồi ở ngoại vi được không nói là ngồi ở bàn chủ chí ít cũng có thể ngồi ở bàn trong nàng còn chạy tới khu vực ngoại vi này làm gì tịch thiên dạ ngươi tới nơi này làm gì ánh mắt của trần vũ huyên nhìn về phía tịch thiên dạ không có một chút gợn sóng nào giống như là đang nhìn một người xa lạ hình như cũng không có quan hệ đến ngươi tịch thiên dạ thản nhiên nói nhìn lên người nữ nhân xinh đẹp trước mặt này nghĩ lại có chút thoát thức t ừ n g chuyện xưa không ngừng hiện ra trong đầu hắn mạnh vũ huyên bạn gái cũ của tịch thiên dạng ngươi làm gì tự nhiên không liên quan gì đến ta ta tới đây chỉ là để nói cho ngươi biết chúng ta đã kết thúc hy vọng ngươi đừng mong sửa chữa được mối tình này đừng quấn lấy ta càng đừng quay dày đến hạnh phúc của ta ta đã tìm được người yêu vừa ý lại còn rất hạnh phúc mạnh vũ huyên lạnh lùng nói mặc dù bọn hắn đã sớm chia tay mặc dù trước đó nàng không c ó tìm bạn trai nàng thật sợ tịch thiên dạ biết nàng cùng trần bân nhiên kết giao liền bắt đầu sửa chữa mối quan hệ mà c u ố n lấy nàng không nớt khiến cho trần bân nhiên đối nàng sinh ra bất mãn dây dưa không nớt trong lòng tịch thiên dạ thầm mỉm cười mạnh vũ huyên a mạnh vũ huyên không ngờ ngươi lại coi trọng bản thân mình đến vậy nếu đã tìm được ý trung nhân vậy thì chúc ngươi hạnh phúc tịch thiên dạ thản nhiên nói một câu chúc phúc một câu đoạn tình không cần nói lời ác độc người từng yêu bây giờ đơn giản cũng chỉ là người lạ m à t thôi hy vọng ngươi có thể nói được làm được mạnh vũ huyên thản nhiên nói ta cùng ngươi căn bản cũng không nhận biết một câu này đã phân rõ giới hạn của hai người mạnh vũ huyên giống như đã đạt được đáp án vừa ý liếc mắt nhìn tịch thiên dạ thật lâu sau đó quay người mà đi hết sức dứt khoát không quay quay đầu nhìn lại một lần nhìn bóng lưng của mạnh vũ huyên bước đi tịch thiên dạ bình tĩnh như nước nếu là thiếu niên tịch thiên dạ hẳn là rất thương tâm nam đó tịch thiên dạ trùng hợp gặp mạnh vũ huyên ở ven hồ sau đó thì quen biết hiểu nhau rồi mến nhau thoáng chốc đã qua sáu năm thời điểm đó thì tuổi của mạnh vũ huyên còn nhỏ nàng rất đơn thuần nên cũng không để ý địa vị của tịch thiên dạ thấp hay cao thực lực có mạnh hay không khi yêu một người nàng chỉ thích bản thân khuôn mặt tính cách của người đó nhưng mà hồng trần vạn trượng lòng người cuối cùng đã biến hóa tịch thiên giả cầm lấy rượu đặt ở trên bàn uống một hơi cạn sạch coi như thay quá khứ làm một cái t ử biệt đi trần bân nhiên liếc mắt đắc ý nhìn tịch thiên giả, sau đó ôm eo thon của mạnh vũ huyên ngạo nghệ hướng về phía trung tâm tiệc rượu mà đi mỹ phụ ngồi cùng bàn liếc mắt khinh bỉ t h ế ra là một kẻ đáng thương bị nữ nhân vứt bỏ cũng đúng trần bân nhiên công tử là nhân vật cao quý bậc nào so sánh với hắn đơn giản như trong ờ i với đất. t Qua 3 lở hơn lở rượu, bầu lở lở hơn không khí bên r khí hoa viên dần náo nhiệt, không Khu nhảy huyển chuyển, rất lộng lấy. Nếu quận chúa、Điện、Hạ có nhã hứng như thế thì ta xin phục náo giao. qua múa ta viên vực vũ người mời lại Điện xin dần ngừng trống trung ương từng lộng Nếu quận lệ kết đất rất có có cơ có rượu, Mỹ lấy. bữa i Trong b tiệc một tên thiếu niên áo trắng ở vòng chủ bàn đứng lên nhanh chân đi về phía đất chống trung ương long hành hổ bộ h a n g hái tô chi thần tịch thiên giả nhắm đôi mắt lại người chỉ thị bốn người vương tử thành ngư hại hắn chính là người này không ngờ lại gặp mặt nhanh như vậy b i ê n khang a ca chuyện của hoàng lăng gia tộc chương bảy nhất kiếm như sương tô chi thần mặc một bộ áo trăng trông rất phong lưu l ố i lạc dung mạo của hắn thật giống phan an phan an là một đại mỹ nam của trung quốc ông tổ của chế độ một vợ một chồng của thời cổ đại trung hoa là một nhà văn thơ thời tây tấn khi hắn đi ra thì ánh mắt của một số thiếu nữ lộ ra vẻ mê ly tay bịt lại cái miệng nhỏ nhắn trong lòng kích động không nói lên lời giống như đã tìm thấy bạch mã hoàng tử của đời mình Và, đó là công tử tô chi thần trong truyền thuyết ư là thiên tài đệ nhất của học viện trường thương đời này nghe nói là trước đây không lâu đã đột phá p h ả m cảnh cựu trọng thiên đây chính là người đầu tiên trong vòng ba năm nay đột phá p h ả m cảnh tầng chín của học viện nếu được gả cho hắn thì cho dù sống ít đi mười năm ta cũng chịu đừng có nằm mơ tô công tử là nhân vật bực nào tiền đồ tương lai không thể định được chỉ là một nữ tử của một cái tiểu gia tộc thì làm sao lọt vào mắt của tô chi thần công tử được p h ạ m cảnh tầng chín đây chính là nhân trung chi long a một học viên bất kỳ của học viện trường thương đạt tới p h ạ m cảnh tầng chín trong lịch sử thì thành tựu tương lai rất bất phàm thậm chí có hơn một nửa số người đạt tới phàm cảnh tầng chín sau này sẽ đạt tới cảnh giới thiên cảnh thành cựu lấy lừng a tu sĩ có thể đột phá đến cựu trọng thiên thì chính là thiên tài trong thiên tài có lẽ ở hiến hội thì những người có tu vi cao hơn tô chi thần thì chỗ nào cũng có mỗi một hộ pháp của một gia tộc hầu như là linh cảnh mạnh mẽ hơn phàm cảnh rất nhiều nhưng người có thể tu luyện đến phàm cảnh tầng chín thì không phải ai cũng có thể đạt được mọi người ở đây lúc tu vi còn ở p h ạ m cảnh mà đột phá tới tầng chín thì chỉ sợ là không có một ai có lẽ chỉ có mỗi một mình tô chi thần như vậy mới thấy tiền đồ của hắn rộng lớn đến mức nào ở thế giới hồng hoang thì mỗi cái đại cảnh giới phân biệt ra là mười tầng từ tầng một đến tầng mười nhưng mà không phải tất cả mọi người có thể tu luyện đến tầng thứ mười nhìn khắp thế giới hồng hoang sinh vật có thể tu luyện tới tầng mười rất thưa thớt bất kỳ một sinh vật nào cũng là tuyệt thế kỳ tài không nói tầng mười tu luyện tới tầng tám cũng là hiếm thấy đại đa số sinh linh trên thế giới này tới tầng bảy thì không cách nào tiến thêm một bước chỉ có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo để gia tăng lực lượng bởi vậy có thể thấy được tu luyện đến tầng mười khó đến cỡ nào người bình thường không thể tu luyện tới được số lượng học viên có vài trăm nghìn người tư chất đều trung bình khá tinh anh nhưng học viên đột phá đến p h ả m cảnh tầng chín đã là chuyện từ hai năm trước đến linh cảnh tầng chín thì mười năm gần đây đều không có ai đạt được hôm nay là sinh nhật của quận chúa điện hạ làm cho khắp nơi vui mừng để bày tỏ tâm ý thì tri thần sẽ múa kiếm một khúc để chúc mừng tô tri thần cười nhẹ một tiếng nhẹ nhàng cầm thanh kiếm lên giống như tiên hạ phàm trong phút chốc đã mê đảo phần lớn các thiếu nữ ở trong yến hội thiếu niên mặt tàn nhang ngồi cùng bàn của tịch thiên giả kích động đến mức suýt hô thành tiếng tô tri thần bắt đầu múa vài đường đầu tiên trong mấy giây đó thì mọi loại hào quang đều dồn vào tô chi thần hiển nhiên bây giờ hắn đã là trung tâm của hiến hội múa kiếm chính là tiết mục giải trí thường thấy ở thế giới hồng hoang nhưng mà ở thế giới hồng hoang thì việc múa kiếm không chỉ có riêng sự đẹp mắt mà còn yêu cầu sự bùng nổ sức mạnh dù sao thế giới hồng hoang lấy lực lượng vi tôn tôn trọng c ư ờ n g giả chỉ có đẹp không thôi thì không thoã m ã n yêu cầu của khán giả tô chi thần cầm kiếm ung dung múa một thức đầu tiên sau đó mua kiếm rất tiêu sái mỗi một kiếm đều rất hoa mỹ hắn thi triển kiếm thuật rất mỹ lệ giống như một vũ cơ đang nhảy múa trông rất lộng lẫy l ư u xương kiếm vũ trên bàn chủ người ngồi ở vị trí chủ vị là thiên h â n quận chúa đôi mắt nàng lóe lên tia kinh ngạc lưu xương kiếm vũ chính là một bộ linh d i a i kiếm pháp tô chi thần mới chỉ có phản cảnh mà đã đem một bộ kiếm pháp linh d i a i tu thành công tô chi thần không hổ là thiên tài đ ờ i này của học viện trường thương lấy tu vi phạm cảnh mà có thể tu thành kiếm pháp linh giai phía bên phải thiên huân quận chúa có một thiếu niên m ô i hồng giang trắng tuổi tắc không lớn hơn tô chi thần bao nhiêu rất là đẹp trai thỉnh thoảng có vài thiếu nữ trong hoa viên nhìn chồng hán có thể ngồi bên cạnh thiên huân quận chúa thì có thể thấy rõ thân phận của thiếu niên này tôn quý đến cỡ nào dù đều ngồi ở trên vị trí chủ bàn nhưng đều có phân chia địa vị cao thấp ngồi ở vị trí càng gần với thiên huân quận chúa thì địa vị càng cao giống như mã vinh phát tuy có thể ngồi ở vị trí chủ b à n nhưng khoảng cách với thiên huân quận chúa lại tới ba bốn chỗ hiển nhiên không phải người có địa vị cao quý nhất ở đây thiếu niên mặc áo lam kia chính là tam thiếu gia của uy vũ tướng quân phủ lan lăng quốc gia tộc đời đời t ò à n quân chính là một trong những gia tộc nắm giữ quân quyền lớn nhất của lan lăng quốc luận về địa vị so với quận trưởng của các quận bình thường còn cao hơn nhiều đồng công nói rất đúng nếu tô chi thần không chết yểu thì khả năng tiến giai thiên cảnh là rất lớn thiên huân quận chúa k h ẽ gật đầu địa vị của thiên cảnh cao thủ rất cao đừng nói là ở trong một quận cho dù là lang lăng quốc cũng chính là cao thủ nhất lưu nếu không có tôn giả cảnh xuất hiện thì thiên cảnh chính là lực lượng mạnh nhất có một tên thiên cảnh cao thủ thì có thể làm cho một gia tộc thịnh vượng trong trăm năm những người trên chủ bàn khác đều gật đầu r ô n r ậ p trước đó nhường cho tô chi thần một vị trí ở chủ bàn thì có rất nhiều người bên ngoài tỏ vẻ không sao nhưng trong lòng đều cảm thấy rằng hắn không xứng dù sao người có thể ngồi trên vị trí chủ bàn thì không người nào là không quyền quý ở một phương nào đó tô chi thần cũng chỉ là cháu của một tên trưởng lão bên trong học viện trường thương trên lệnh địa vị với những người cùng bàn khác rất xa có thể cho hắn một vị trí ở bàn trụt thì hơn phân nữa là xem trọng hắn có tu vi phạm cảnh tầng chín bây giờ rất nhiều người đang đính chính lại suy nghĩ của mình một tên thiên cảnh cao thủ tương lai cho dù bất kỳ thế lực nào cũng đều có ý lôi kéo chỉ thấy phía trên mảnh trung ương đất trống thanh kiếm trên tay h áo đ ồ n g b ề n của tô chi thần múa ra vài chiêu kiếm múa kiếm như đ a n g hát kiếm ảnh tầng tầng kiếm khí hiện ra vầng sáng tản mát ra tinh khí mỹ lệ tuyết rơi từ trên trời xuống khung cảnh thật thương h n g đây có thể xem là một màn thiệp thị giác thật xinh đẹp a đôi mắt của nữ h à i bên cạnh tịch thiên dạ tỏa sáng nhìn tô chi thần múa kiếm đến si mê tịch thiên dạ lường nữ h à i nếp nếp chung bàn một cái nữ h à i này dường như đã nhìn ra ánh mắt xem thường của tịch thiên dạ đôi lông mày cau lại nói ngươi có biết thưởng thức hay không đây là lưu xương kiếm vũ bên trong linh giai kiếm pháp cũng đứng trong những kiếm pháp hàng đầu luận về tính sát phạt thì so với những bộ kiếm pháp linh dài khác cũng không kém lại còn mỹ lệ vô song mỗi một chiêu kiếm xuất ra như hát như vẽ là kiếm pháp đứng hàng đầu trong linh dài kiếm pháp lưu xương kiếm vũ mặc dù là kiếm pháp dùng để múa nhưng cũng là một trong những kiếm pháp rất đáng sợ lực sát thương cùng chiêu thức hoa mỹ khiến cho lưu xương kiếm vũ có thể dương danh với thiên hạ đừng nói riêng lan l a n g quốc cho dù ở cổ lão thánh trong truyền thuyết k i ế lưu s ư ơ n g kiếm vũ cũng đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong nhiều yến hội khác nhau kiếm thuật không tồi chỉ trách trình độ người múa kiếm lại là phế vật thích thiên dạ cười nhạt một tiếng kiếm pháp lưu s ư ơ n g kiếm vũ này không tồi đối với tu sĩ luyện khí cảnh thì đã là kiếm pháp rất huyền ề n diệu đáng tiếc là những chiêu kiếm này lại do tô chi thần múa ra lại làm nhục bộ kiếm pháp này lời vừa nói ra thì có không ít người r ồ n dập nhìn sang trình độ người múa kiếm lại phế vật đám người ngạc nhiên đây không phải là thẳng thắn trào phúng trước mặt tô chi thần hay sao cho dù tô chi thần đúng thật là múa quá kém nhưng ở trường hợp này thật không tiện để nói ra húng chi tô chi thần múa kiếm cũng không kém một chút nào tạo nghệ của hắn trên lưu s ư ơ n g kiếm vũ đã không thấp người này là ai mà khẩu khí lại không nhỏ a lưu s ư ơ n g kiếm vũ đã lưu truyền từ vạn cổ tới giờ dương danh thiên hạ nhưng trong mắt hắn lại đánh giá là rất tồi đúng thật là buồn cười t ô chi thần có thể lấy tu vi p h ạ m cảnh đã thi triển ra lưu s ư ơ n g kiếm vũ thì đã là thiên tài trong thiên tài huống chi là múa thành thạo như thế cái gì mà trình độ lại phế vật chính là đang nói bậy nói bạn yến hội của quận chúa tại sao lại có người cùng vọng vô c h i như thế thật không biết trời cao đất rộng là gì sự rối loạn ở vòng ngoài đương nhiên đã khiến tô chi thần chú ý khi nghe được những lời này thì đôi mắt của hắn trở nên lạnh lẽo Thích thiên、giả. hắn mà cũng có thể có mặt ở trong yến hội thật tốt cho một cái tên tịch thiên dạ ở trong sơn mạch trường thương đã không có giết hắn mà bây giờ đã có mặt ở đây để chịu chết trong mắt tô chi thần lóe lên s ắ c khí hắn cho rằng tịch thiên dạ đang cố ý c h à o phúng hắn ngươi đã nói ta m u a kiếm rất tệ còn ta ngược lại thì muốn l ã n h giáo tài nghệ của ngươi một chút tô chi thần vốn đang tìm cơ hội để đối phó tịch thiên dạ cười lạnh một tiếng chân gồng lên trên mặt đất bay lên trời lắc mình mấy cái đã đem trường kiếm chĩa vào cổ họng của thịt thiên d ạ ở trên yến hội của thiên huân quận chúa thì hắn không dám ra tay giết người nhưng m ư ợ n cơ giao hấn một chút lại không thành vấn đề chính ngươi đã tự mình đi chịu chết thì đừng trách hắn vô tình tô chi thần ngươi dám gương mặt của mã vinh phát biến sắc đứng p h á t dậy nhưng khoảng cách từ chủ bàn đến vòng ngoài lại rất xa hắn mặc dù muốn đi tới để cứu nhưng không kịp mã vinh phát không ngờ rằng lá gan của tịch thiên dạ hôm nay lại lớn như vậy ngay cả tô chi thần cũng dám t r ọ c trước kia chắc chắn hắn không có can đảm này không phải bị xú bà nương mạnh vũ huyên khích tướng chứ thứ không biết chết sống trần bân nhiên cười lạnh liếc mắt nghiền ngẫm nhìn mạnh vũ huyên cũng hy vọng tô chi thần đem tôn nghiêm của tịch thiên dạ trà đạp đến mức ngóc đầu không nổi những người khác lộ ra bộ dáng chuẩn bị xem cho vui hy vọng tô chi thần hung hăng giáo hấn cái tên xuất khẩu cổng nôn kia kiếm xuất ra như mưa tỏa ra hàn khí rất lạnh lẽo rất nhiều người đều không ngờ rằng tô chi thần sẽ trực tiếp ra tay những người ngồi cùng bàn với tịch thiên dạ bị dọa sợ đến mức mặt trắng bệnh sợ kiếm khí sẽ lan ra chúng bọn họ lưu s ư ơ n g kiếm vụ không chỉ có khả năng thưởng thức mà cũng có thể giết người a chúng ta đáng lẽ ra là không oán không cừu vì sao lại dùng trăm phương ngàn kế để đưa ta vào chỗ chết tịch thiên dạ than nhẹ một tiếng đối mặt với kiếm khí chút xuống như mưa ngay cả con mắt cũng không nháy mắt một cái chậm rãi rụi ra một ngón tay điểm vào phía trước một cái một giây sau thì các ánh hào quang trợt hiện ra mọi người còn chưa thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy thân thể của tô chi thần bay ngược trở về hung hăng đập mạnh xuống đất đã nói ngươi trình độ là phế vật mà ngươi còn không tin thôi thì ta chỉ còn một cách là biểu diễn cho ngươi xem một chút là cái gì mới là lưu s ư ơ n g kiếm vũ thật sự tịch thiên dạ bước ra một bước thân ảnh như nhanh như chớp trong chốc l á t liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét xuất hiện ở chỗ một cái bệ đỡ vũ khí tiện tay đem một thanh kiếm lạnh băng nhưng lại có ánh sáng lấp lóe cầm trên tay sau một khắc ánh kiếm đầy trời tạo ra sương mù hóa thành mưa dâu biên khang a ca chuyện của hoàng lăng gia tộc chương tám kiếm hoa như mưa mặc dù trước kia tịch thiên d ạ chưa từng tu luyện qua bộ kiếp pháp lưu s ư ơ n g kiếm vũ này nhưng nhãn lực của hắn rất cao chỉ cần liếc mắt qua một cái là đã nắm rõ như lòng bàn tay bây giờ thi triển ra tạo ra hảo qua ngập n g trời mưa kiếm chém xuống nhiều như hạt xương vào b u ổ i sớm bao quát cả thiên địa trong phút chốc thì mặt đất đã ngưng kết ra một tầng băng mỏng trên bầu trời đầy dây những hạt tuyết to như bông hoa rơi t r ầ m t r ầ m xuống toàn bộ hoa viên bị ngập phủ bởi tuyết trông giống như một thế giới băng giá trong thần thoại kiếp pháp thật mỹ lệ tụ thành tuyết rơi kiếm khí như mưa mà trút xuống không lẽ hắn đã tu bộ lưu s ư ơ n g kiếm vũ này đến viên mãn rồi ư thiên huân quận chúa vô cùng kinh ngạc tự dưng đứng lên không thể nào hắn chỉ là một tên tu sĩ phàm cảnh làm sao có thể tu luyện lưu s ư ơ n g kiếm vũ đến cảnh giới viên mãn được cho dù là linh cảnh tu sĩ cũng không có mấy người có thể tu luyện lưu s ư ơ n g kiếm vũ tới bước này trần bân nhiên không dám tin nếu muốn tu luyện một bộ kiếm pháp đến viên mãn thì tuyệt đối không dễ dàng gì thống chi bộ kiếm pháp lưu xương kiếm vũ này vốn không dễ tu luyện cho dù là hắn thi triển bộ kiếm pháp này cũng khó có khả năng đạt đến trình độ như thế vô số đ ô n g tuyết chậm dai rơi xuống trông vô cùng mỹ lệ nhưng người ta thường nói càng đẹp càng độc mỗi một đ ô n g tuyết trắng đều là một đạo kiếm khí mỗi một đoá hoa phóng ra ánh sang rất mỹ lệ tự dưng có một cơn gió nhẹ thổi tới làm cho những bông hoa tuyết này kết vẹ kết mảng hướng về tô chi thần mà lao tới vạn hoa sông lên lóe lên sát cơ mãnh liệt tô chi thần nắm thật chặt trường kiếm trong tay gương mặt tỏ vẻ không thể tin nhìn về mảng hoa tuyết đang bay tới mặc dù nhìn rất xinh đẹp tựa như tiên cảnh nhưng hắn không có tâm trạng để mà thưởng thức cả người gồng lại như một cục đá thân mình đang lạc trong biển hoa tuyết tứ phía hiện ra sát khí không có người nào cảm giác rõ ràng hơn hắn hắn biết dù chỉ là một chút bất cẩn thì chính mình thậm chí có thể bỏ mạng bên trong biển hoa tuyết này không có khả năng ta không tin tô chi thần tuyệt đổ không ngờ rằng tịch thiên dạ lại có thể mang cảm giác uy hiếp trí mạng này cho hắn hắn chính là thiên tài của học viện trường thương còn tịch thiên dạ chỉ là một tên phế vật mà thôi thét dài một tiếng tô chi thần đem sức mạnh của cơ thể vận dụng tới cực h ạ n thi t r i ể n ra kiếm pháp sở trường của hắn kiếm pháp tia chớp một kiếm bay tới y hệt như lôi đình cương trực quang minh thế như thiên lôi nhưng mà Kiếm pháp tiêu pháp chốc của hắn của vừa đụng vào bảo i giống như một tờ giấy trắng trực tiếp bị phá hủy. Mà biển giống kiếm kiên tội, tới. ể n này như trắng này càng ngày càng giống từng đạo kiếm khí vô kiên bất tồi, thế như hoa thì phá hủy. hoa khí thế che đạo lao tuyết một tờ trực tuyết bất trẻ Mà mà bị b Đinh! vô kiếm của tô chi thần bị một đ ô n g hoa tuyết đụng bay ngay sau đó thì cả người hắn cũng bị một đ ô n g hoa tuyết khác đụng bay ra ngoài tiếp đó một đ ô n g hoa tuyết nữa lại va chạm trên người hắn chỉ trong vài giây mà trên người tô chi thần xuất hiện mười mấy cái lô máu trong hoa viên bông chốc tĩnh lặng cho dù cây kim có rơi xuống cũng có thể nghe thấy được đương đương là đệ nhất thiên tài phàm cảnh của học viện trường thương thế mà lại bị một thiếu niên không có danh tiếng gì đánh bại đây chính là một thiên kiêu phàm cảnh tầng chín a thực lực ở giai đoạn phàm cảnh cũng có thể đánh với linh cảnh nhân vật như vậy mà lại bị đánh bại thê thảm như thế mà những người này vẫn có thể nhìn ra tu vi của tịch thiên dạ cũng là phản cảnh tu vi cũng không có áp chế tô chi thần tên kia rốt cục là ai làm sao ta chưa từng nghe nói đến trong học viện trường thương lại có nhân vật như vậy ta biết hắn hắn chính là tịch thiên dạ là đệ nhất phế vật của học viện trường thương một tên học viên của học viện trường thương lên tiếng trong ánh mắt lộ vẻ phức tạp nhìn tịch thiên d ạ cái gì đệ nhất phế vật ngươi đang nói đùa sao nếu hắn là đệ nhất phế vật thì những người khác thì tính là cái thá gì không chừng bên trong ban p h ả m cảnh cũng không có người lợi hại hơn hắn nhỉ đó dĩ nhiên là lúc trước còn bây giờ ta vẫn có chút không hiểu khu vực chủ bàn trần bân nhiên bóp mạnh cái chén xứ trong tay ánh mắt trở nên âm trầm vô cùng mã vinh phát trợn mắt há h ố c mồm đây căn bản không phải tịch thiên dạ mà hắn quen biết mà một chiêu lưu xương kiếm vũ này thì triển ra trong tay vị công tử này có thể xưng là tuyệt thế vô địch thiên huân quận chúa không keo kiệt mà tán dương hắn trước mặt mọi người ánh mắt tò mò nhìn tịch thiên dạ kiếm pháp lưu xương kiếm vũ này thì nàng gặp qua không ít nhưng đây là lần đầu tiên nàng lại thấy nó đẹp đến mức này l ệ c h cạch cho trường kiếm trở về trong bao kiếm tịch thiên dạ liền quăng thanh trường kiếm này trở về khung binh khí cũng chỉ vẹn vẹn chỉ có một cái hô hấp t ô chi thần cũng đã nằm trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được tịch thiên dạ không có giết hắn mà chỉ đả thương hắn dù sao công khai giết người ở tiệc sinh nhật của thiên huân quận chúa thì sẽ có người cố ý nhằm vào hắn thì hắn sợ là khó sống s ó t mà rời khỏi hiến hội này lấy tu vi bây giờ của hắn có chút kiêng kỵ thực lực của những người khác sinh nhật của quận chúa điện hạ là chuyện tốt vốn không hợp cho việc đánh nhau tại hạ có chút quấy dối i r ồ xin cáo tử tịch thiên dạ hơi thi lễ một chút quay người lạnh lùng hướng về phía cửa chính mà đi vốn ban đầu hắn không có hứng thú gì với cái yến hội này tới đây cũng chỉ là hoàn thành chút tâm nguyện lúc trước của tịch thiên dạ mà thôi tất cả mọi người không ngờ rằng tịch thiên dạ vừa nhận được lời tán thưởng của quận chúa điện hạ thì ngay lập tức quay đầu rời đi tên này cũng không hiểu thế sự quá đi chẳng những không để ý mặt múi của quận chúa mà cơ hội tốt để leo lên mà quận chúa cho hắn mà hắn lại để mất loại người này hơn phân nửa làm không ra chút trò chống nào đúng đấy đ ổ i t h à n h ta khẳng định mượn cơ hội này định nọt quận chúa một khi đạt được sự tán thành và bồi dưỡng của quận chúa thì lo gì việc không có tiền đồ đáng tiếc nguyên bản muốn kết giao với người này một phen nhưng loại người ngoan cố như vậy thì không quen cũng được thiên huân quận chúa cũng hơi sững sờ nàng cũng không ngờ rằng tịch thiên dạ nói đi là đi là chủ nhà nàng cũng không biết nên nói cái gì mọi người trần ê thiên n này phu rất Tô Thần tận tuổi. hay, nhưng hắn lại lớn hơn Chi Chi Thần hắn thì việc đánh lớn Nếu lại Tô của việc ở bân ạ i thiên tịch nhiên thản nhiên nói trong mắt hiện ra sự khinh thường những lời ấy của trần bân nhiên cũng đạt được không ít sự tán thành của mọi người hoàn toàn chính xác 20 tuổi mới có tu vi p h à n cảnh thiên tư có thể nói là bình thường rất nhiều thiên tri tiêu tử thời điểm 20 tuổi ít nhất đều có tu vi linh cảnh tầng sáu thậm chí có mấy nhân vật kinh diễm tuyệt thế có thể đi đến cấp độ tông cảnh trước lúc 20 tuổi 12 đến 20 tuổi chính là thời kỳ hoàng kim dùng để tu luyện tô chi thần thì chỉ mới vừa cất b ư ớ c mà tịch thiên dạ lại sắp kết thúc rồi luận t i ê m lực thì tịch thiên dạ căn bản không cùng cấp bậc với tô chi thần bất quá mặc dù người này không có bất kỳ cái gì để chống lưng mà lại để hắn đi như thế hắn xem quận chúa điện hạ ra cái thể thống gì rồi trần bân nhiên trong mắt lóe lên một đạo lanh quang lạnh lùng mà nói tịch thiên dạ ngươi đứng lại đó cho ta đây là yến hội của q u ậ n chúa ngươi cho rằng ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi h ả d á m khinh nhờn quận chúa điện hạ thì phải chịu tội gì hiển nhiên trần bân nhiên không có ý tứ buông tha cho tịch thiên dạ chuẩn bị mượn gió bẻ măng Thịch t i ê người dạ d ừ n lại, đổi Nhiên, mặt thay Trần thẳng không nhìn phía h Bân n về muốn chết trần bân nhiên bật dậy bên trên thân thể phát ra một loại khí thế cường đại thân phận của hắn là gì một tên con rơi không được coi trọng ở tịch ra là nhân vật tôm thép thế mà cũng dám nói chuyện như thế với hắn không biết kính sợ đến cùng ai mới không biết kính sợ nhưng mà hắn vừa bước ra một bước liền bị mã vinh phát cản lại hư lệnh nói trần bất nhiên ngươi thật là càng ngày càng q u a quát q u â n chúa điện hạ cùng thập thất hoàng tử đều không nói gì ngươi liền bắt đầu khoa tay múa chân ngươi cho rằng ngươi là ai húng chi tịch thiên dạ chính là khách mà ta mang tới không có người nào quy định khách khứa không thể đột nhiên rời khỏi hiến hội a mã vinh phát trong lòng hết sức trầm mặc rõ ràng tịch thiên dạ một mực rất muốn gặp thiên huân quận chúa nên hắn mới nhọc nhằn khổ sở giúp hắn kiếm đến một tấm thiệp mời kết quả là hắn lại quay người bỏ đi như vậy tốt người tới là khách ở lại hay đi thì tùy ý thiên huân quận chúa khoát tay háo nàng tự nhiên có thể nhìn ra là trần bân nhiên cố ý làm khó dễ tịch thiên dạ chủ ý báo thù riêng làm chủ nhà nàng tự nhiên không thể làm khó khách khứa đến đây chúc mừng cho nàng mặc dù thái độ của tịch thiên dạ khiến nàng không thích cho lắm thập thất hoàng tử lộ ra vẻ hăng hái liên tục q u ặ t chiếc q u ạ t xếp trên tay là người có địa vị cao nhất trên hiến hội ngay từ lúc đầu đến cuối cũng không nói một câu quận chúa điện hạ khoan dung không cùng kẻ vô lễ chấp nhận b â n nhiên ta vô cùng khâm phục nhưng nếu cũng là khách mà lại không đưa ra bất kỳ lễ vật nào lòng tốt này không phải có chút giả tạo hay sao ngươi hãy giải thích việc này đi tịch thiên dạ trần bân nhiên trào phúng nhìn tịch thiên dạ hắn tự nhiên biết tịch thiên dạ là ai nói hắn một nghèo hai trắng đều không đủ làm có thể đưa ra cái lễ vật ra rắn gì hắn đúng là biết điểm này cho nên cố ý tìm người điều khiển chương trình trong phủ q u â n chúa kiểm tra xem phía trên các lễ vật có tên tịch thiên dạ hay không kết quả quả nhiên là không có đám người nghe vậy toàn bộ đều nhìn về phía tịch thiên dạ trong mắt có chút cổ quái tới tham gia thọ yến của con chúa mà lại không mang lễ vật đến đừng nói là nhân vật trọng đại như con chúa cho dù chỉ là thọ yến của người bạn bình thường khẳng định sẽ chuẩn bị lễ vật kỹ căng a đây là lễ nghi cơ bản nhất ngươi nói ngươi là khách khứa trong phủ con chúa nhưng tại sao ta cảm giác ngươi rất giống một tên tới ăn uống lừa đảo trần bân nhiên không có ý tử bỏ qua cho tịch thiên dạ hắn kiểm tra sơ qua mục đích đúng là vì để cho tịch thiên dạ mất mặt trong yến hội của con chúa để cho mạnh vũ huyên nhìn bạn trai cũ của nàng mất mặt đến mức nào cho dù không có sự việc của tô chi thần thì trần bân nhiên cũng sẽ q u a y rối tịch thiên dạ đủ rồi trần bân nhiên tịch thiên dạ đến cùng đường với ta lễ vật của hắn đương nhiên là tính cùng một chỗ với ta trong lòng mã vinh phát bất đắc dĩ chuyện lễ vật này thì thật ra là hắn không có cân nhắc chú đáo nguyên bản cũng không có đại sự gì chính đáng không nghĩ ra trần bân nhiên lại coi đây là nhược điểm mã vinh phát ngươi là người mã gia mà tịch thiên dạ lại là công tử tịch gia lễ vật làm sao có thể tính cùng một chỗ ngươi đang làm trò cười cho thiên hạ sao trần bân nhiên cười lạnh liên tục nói b i ê n khang a ca chuyện của hoàng lăng gia tộc chương chín hứa hẹn của tiên đế tịch m ỗ i trước tiên rất xấu hổ vì trong ví tiền g i n g t u y ế t đúng là không có cái gì có thể đưa cho quận chúa làm lễ vật tịch thiên dạ thản nhiên thừa nhận hắn hiện tại một nghèo hai t r ắ n g ngay cả nuôi sống chính mình cũng khó khăn làm sao có năng lực đưa ra lễ vật gì lời vừa nói ra rất nhiều người đều trào phúng cùng khinh bỉ nhìn tịch thiên dạ con chúa điện hạ là nhân vật bậc nào làm sao có thể để ý đến chút lễ vật của ngươi có nặng hay nhẹ dù ngươi nghèo cũng không đến nỗi là một cái lễ vật cũng không thể tặng nổi đi những người khác làm sao biết túi cùng với bản mặt của tịch thiên dạ rất sạch sẽ không có bất cứ thứ gì có thể đem ra làm lễ vật vũ huyên cái tên bạn trai cũ của ngươi cũng quá phế vật đi thật là mất thể diện làm sao trước kia ngươi có thể coi trọng hắn được nhỉ một thiếu nữ quý tộc quần áo hoa lệ khinh bị nói nàng xem thường dạng người như tịch thiên dạ nhất nhược đồng việc này ta biết rõ còn không phải lúc vũ huyên còn nhỏ vô c h i không hiểu chuyện nên bị tịch thiên dạ dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp nhìn cái tính keo kiệt của tịch thiên dạ kia một chút làm sao xứng với vũ huyên của chúng ta mạnh vũ huyên cúi đầu không nói lời nào khuôn mặt có chút cứng n gắc cầm chặt c h i ế c b ú a trong lòng dâng lên một cái cảm giác bị sỉ nhục dù sao tịch thiên dạ cũng từng là bạn trai của nàng bọn tỉ m ộ i thời điểm nói chuyện trên trời dưới đất nói về hắn đều để cho nàng thấy rất khó chịu đây là vết bẩn mà cả đời nàng đều không thể rửa sạch đột nhiên nàng phát hiện có một ánh mắt nhìn phía nàng là trần bân nhiên mạnh vũ huyên trong mắt lóe lên một vện bối rối có chút tay chân l u ô n cuống giải thích nói kỳ thật ta cùng tịch thiên dạ không có cái gì trước kia cùng tịch thiên dạ ở chung cũng chỉ là trên danh nghĩa bằng hữu mặt thôi đến tay của ta hắn cũng không có năm qua nói xong câu đó mạnh vũ huyên cũng có chút hối hận ở trước mặt trần bân nhiên nàng càng ngày càng đánh mất chính mình bất quá nàng không thể mất đi trần bân nhiên nàng cờ ơ nờ thân phận của hắn cần tài hoa cùng năng lực của hắn chỉ có ở cùng với hắn nàng mới có thể lúc nào cũng cao cao tại thượng lúc trước khi ở cùng với tịch thiên dạ có không biết bao nhiêu tiện nhân nói luyên thuyên trong bóng tối nói một ít lời trói thai tịch thiên dạ chính là vướng v ị u lớn nhất của đời nàng từ khi đi theo trần bân nhiên thì chẳng những không có người dám nói xấu mà lại còn lấy lòng nàng chiều theo nàng e ngại nàng nàng muốn hưởng thụ loại cảm giác này nàng cũng cần loại cảm giác này chỉ có như thế mới để lại cảm giác hạnh phúc cho nàng cho nên nàng tuyệt đối không thể đánh mất trần bân nhiên nàng hận vì cái gì mà tịch thiên dạ lại không vĩnh viễn biến mất ở trước mặt nàng quận chúa điện hạ việc chuẩn bị lễ vật là do ta sơ sẩy sau này ta sẽ giúp vinh đệ tịch thiên dạ của ta bổ sung lần này đến đây quá vội vàng có chút cân nhắc không chu toàn xin quận chúa điện hạ chớ trách mã vinh phát âm thầm hối hận trải qua sự tình lần này sẽ tạo thành sự đả kích không nhỏ cho tịch thiên dạ m a huynh không cần như thế lễ vật ta có tịch thiên dạ nhàn nhạt lắc đầu nhìn thiên h â n quận chúa nói quận chúa điện hạ lễ vật khác ta không có nhưng ta có khả năng hứa hẹn nếu ta đủ khả năng lại không vi phạm nguyên tắc làm việc của ta thì có thể làm cho quận chúa làm một việc cái này liền làm quà sinh nhật cho quận chúa điện hạ đi nói xong câu đó tịch thiên dạ liền quay người mà đi lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao trong trang viên người từng cái hoặc trầm trọc hoặc khinh bỉ nhìn tịch thiên dạng một cái hứa hẹn xem như quả sinh nhật ngươi cho rằng ngươi là ai thập đại công tức trong lan l a n quốc chỉ bằng ngươi mà cũng muốn nói chuyện như thế với quận chúa thiên huân quận chúa người nào nàng chính là con gái rượu của đại đức thiên uy vương vị vương gia quyền uy nhất lan l a n quốc danh tiếng như mặt trời ban trưa quyền cao chức trọng chỉ cần thiên huân quận chúa ra lệnh một tiếng thì không biết bao nhiêu người nguyện ý vì nàng mà ra sức tịch thiên dạ ngươi là cái thá gì mà cũng có mặt mũi mà nói như vậy hơn nữa còn cái nguyên tắc làm việc tiên quyết của ngươi ngươi đang tấu hại à mã vinh phát lấy tay che chán ngầm cười khổ hắn cũng không ngờ rằng tịch thiên dạ lại nói ra một câu như vậy nếu là tô chi thần nói ra câu đó thì mọi người còn miễn cưỡng chấp nhận dù sao thì tiềm lực của tô chi thần rất lớn tương lai rất có thể trở thành một cường giả tuyệt thế l ờ i hứa của hắn thì ít nhất cũng không có gì quá đáng còn tịch thiên dạ cho dù mã vinh phát có đứng bên hắn tuyệt đối thì nói như thế cũng rất là xấu hổ ha ha làm trò cười cho thiên hạ a trần bân nhiên cười ha hả mặt mũi tràn đầy trào phúng thiên huân quận chúa cũng buồn cười một chút lơ linh nói vậy thì quận chúa ta cũng tạ ơn về lễ vật của tịch công tử thập thất hoàng tử khẽ lắc đầu trong mắt lộ ra vẻ thất vọng trước tình cảnh tranh đoạt hoàng vị ngày càng kịch liệt hắn rất nóng lòng về phần dùng người tài khi n ã y thấy tịch thiên giả chỉ dùng phàm cảnh tu vi mà có thể đánh bại phàm cảnh tầng chín tô chi thần có chút chờ mong vốn định chiêu hắn về dưới trướng rồi vun trồng một phen nói không chừng tương lai lại trở thành tài để mà sử dụng nhưng bây giờ thì hắn đã hoàn toàn loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu nhưng mà không ai biết người đã nói ra lời hứa hẹn này đã không phải là một tịch thiên dạ vô danh tiểu tốt mà là một tiên đế lấy lừng tịch thiên dạ trên mặt đất cả cơ thể tô chi thần co quắp lại bây giờ đã không còn ai quan tâm hắn nữa rồi cuộc sống luôn tàn khốc như vậy thắng làm vua thua làm giặc một khi hắn thảm bại thì giá trị của tô chi thần trong lòng mọi người tự nhiên giảm mạnh mà rất nhiều người cao quý chân chính quyền cao chức trọng thì đã không muốn nhìn mặt hắn nữa rồi tô chi thần nhìn bóng lưng của tịch thiên dạ con mắt đỏ lên vẻ mặt vô cùng oán độc tịch thiên dạ ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây ngươi phải chết trong lòng tô chi thần điên cuồng g à o thét một kiếm kia đã đánh nát tôn nghiêm và địa vị của hắn khiến cho hắn trở thành trò cười trước mặt mọi người tịch thiên dạ trở về chỗ ở lo lắng về việc phát triển của mình hắn có thể đi vào cái thế giới này thì đã cho thấy hắn chưa có tuyệt lộ cho nên lời này hắn muốn lịch thiên lần nữa trở lại phong thái tiên đế đỉnh cao của năm đó thậm chí tiến thêm một bước siêu việt hơn cả chính mình lúc trước một lần nữa ta đã có kinh nghiệm chắc chắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ ánh mắt của tịch thiên dạ càng ngày càng sắp bén khoảng thời gian tiếp theo tịch thiên dạ đều sẽ ở trong căn phòng nhỏ của chính mình để bế quan sinh linh ở thế giới hồng hoang pham cảnh được chia thành mười tầng mà tu sĩ ở tu tiên giới là luyện khí kỳ đối ứng với p h ả m cảnh thì cũng chỉ có bốn cái cảnh giới nhỏ nếu so sánh cả hai thì từ tầng một đến tầng ba đối ứng với luyện khí sơ kỳ tầng bốn đến tầng sáu là đối ứng với luyện khí trung kỳ tầng bảy đến tầng mười là luyện khí hậu kỳ mà tầng thứ mười ở trong thế giới hồng hoang thì được xưng là trí cảnh giống như luyện khí đại viên mãn tô chi thần có tu vi p h ả m cảnh tầng chín trên thực tế chỉ là tu tiên giả luyện khí hậu kỳ mà thôi dù chỉ có như vậy nhưng hắn vẫn được xưng tụng là thiên tài lâu năm khó có được ở học viện trường thương bởi vì khi đột phá cảnh giới thì không nhất định phải tu luyện đến luyện khí đại viên mãn rất nhiều người khi tới phàm cảnh tầng bảy thì đã có thể đột phá đến đại cảnh giới tiếp theo có một ít thì ở tầng tám mà đột phá nhưng có rất ít người lại ở tầng chín mà đột phá bởi vì đột phá cái cảnh giới này quá khó thậm chí khi đột phá đại cảnh giới kia cũng dễ hơn cái này ở cảnh giới phàm cảnh dây dưa thì không bằng đột phá đến đại cảnh giới tiếp theo để thực lực của bản thân tăng lên một mảng lớn đến mức trí cảnh ở trong thế giới hồng hoang cũng rất khó có được có thể nói là độc nhất vô nhị nhưng tịch thiên dạ biết rõ những người đột phá tới cảnh giới tiếp theo ở tầng bảy tầng tám thì căn cơ không ổn định thành t ự u sau này rất khó mà có được thuộc dạng đốt cháy giai đoạn đối với hắn mà nói thì chỉ có ở mỗi cảnh giới đều phải tu luyện đến trí cảnh thì mới có thể bước trên con đường tu đạo càng xa nếu căn cơ không vững thì sẽ dậm chân tại chỗ mãi không tiến lên được nhưng mà cũng không thể nói những người khác ánh mắt rất t h i ệ n cận được chỉ có thể nói là lựa chọn khác nhau kết quả cũng khác nhau đóng cửa tinh tu năm ngày tịch thiên dạ đã đưa thái thượng trường sinh quyết tu luyện đến trung kỳ đình phong còn muốn đột phá đến cảnh giới hậu kỳ thì trong thời gian ngắn rất khó đạt được xem ra ta cờ ân nở luyện chế một lò cấu nguyên đan nhỏ thì mới có thể làm cho ta đột phá đến luyện khí hậu kỳ được đối với việc tu luyện thì tịch thiên dạ không phải là người thích dài dòng vừa nghĩ là l à ngay luyện chế đan dược nếu là lúc trước thì hắn chỉ tiện tay là có nhưng bây giờ tu vi quá thấp ngay cả nội hỏa cũng không thể ngưng tụ được nên đương nhiên chính mình không thể tự luyện chế đan dược được nên phải kiếm một nơi có hỏa diễm của núi lửa để luyện chế đan dược hòa cung điện ở trong học viện là một cái chi nhánh của tạo vật viện tạo vật viện chủ chỉ muốn bồi dưỡng một đối tượng nào đó không phải là người giỏi về chiến đấu mà là người giỏi về phương diện chế tạo vật phẩm tạo vật sư không tu luyện kỹ xảo chiến đấu mà là tu tập rất nhiều loại chế tạo thuật giống như người chế tạo đan dược thì được là đan dược tạo vật sư tên gọi tắt luyện đan sư người chế tạo hoang khí cụ thì được gọi là hoang khí cụ tạo vật sư tên gọi tắt luyện khí sư người chế tạo nguyên vật liệu gọi là tạo vật sư nguyên vật liệu người chế tạo ra nguồn năng lượng gọi là tạo vật sư nguồn năng lượng bên trong ngành nghề tạo vật sư thì nghề phổ biến nhất và tạo thành quần thể lớn nhất đó chính là tạo vật sư nguyên vật liệu và tạo vật sư năng lượng mà cao quý nhất chính là luyện khí sư và luyện đan sư ở thế giới hưng hoang một khi trở thành luyện đan sư thì tiền đồ rất rộng lớn người người kính trọng địa vị cao hơn rất nhiều với những ngành nghề khác đương nhiên điều kiện để trở thành luyện dược sư rất khó khăn trong những người bình thường rất khó có khả năng xuất hiện thậm chí các thế lực chung chung cũng rất khó bồi dưỡng ra một luyện đan sư ưu tú bởi vì bồi dưỡng một tên luyện đan sư quá khó khăn tài nguyên cần dùng quá lớn các thế lực bình thường cùng những người bình thường khác căn bản chịu không nổi cho nên tại hỏa trong cung điện tám phần mười trở lên đều là tạo vật sư nguyên vật liệu và tạo vật sư nguồn năng lượng còn học sinh luyện đan sư thì chưa tới một thành tịch h thiên dạ đi tới trước hỏa cung điện tên gác cổng chỉ liếc mắt một chút thì lơ đi mặc kệ hắn tiến vào nếu không phải học sinh của tạo vật viện thì không thể tiến vào nhưng trường hợp của tịch h thiên dạ lại rất đặc thù mặc dù hắn không phải người của tạo vật viện nhưng là một đồng tử luyện dược hơn nữa còn là đồng tử của vị đại sư tỷ tài năng tột cùng của học viện một ít người có hứng thú với việc luyện đan nhưng lại không có điều kiện để trở thành học viên luyện đan thuật thì bình thường chọn công việc đồng tử cho các học viên luyện đan nói trắng ra là làm những công việc chạy vặt ngoại trừ lúc luyện đan chính thức thì các công việc bẩn thịu cùng cơ cực thì đều để cho đồng tử làm nhưng cho dù là như thế những người tự nguyện làm luyện đan đồng tử rất nhiều bởi vì nếu làm đồng tử cho một vị luyện đan sư thì mới có cơ hội tiếp xúc với luyện đan thuật nếu không thì ngay cả cơ hội tiếp xúc cũng không có tịch thiên dạ luôn luôn h ư n g thú với các loại người khác mà vận khí của hắn không tệ trở thành đồng tử của vị chủ tịch luyện đan thuật đại sư tỷ nên có rất nhiều người hâm mộ hắn vậy nên cho dù tịch thiên dạ cũng chỉ là học viên bình thường của học viện thì cũng có thể ra vào tự do ra vào ở hỏa cung điện Biên, gia Đại Khang A -ca. Chuyện của Hoàng Lăng gia tộc. Chương A Ca của tộc tỉ sư h ò a cung điện chia thành nhiều cái khu vực chỗ luyện đan khác chỗ luyện khí nơi của thủ tịch luyện đan sư đại sư tỷ là nơi đặc thù những người khác không thể tiến vào vậy nên tịch thiên dạ không cần xếp hàng mà trực tiếp đi thẳng vào nhưng mà tịch thiên dạ không ngờ rằng khi hắn vừa đi vào chỗ luyện đan thì thấy một bóng lưng có v ó n g người kiều mị đang ngồi trước lò luyện đan xung quanh là hỏa d i ễ m của núi lửa đang hừng hực cháy đại sư tỷ tịch thiên dạ hơi kinh ngạc hắn không ngờ rằng vị đại sư tỷ này đang luyện đan làm đồng tử của nàng thì khi luyện đan có các công việc bẩn thỉu hay cực nhọc đều để cho hắn làm khi thấy tịch thiên dạ đến thì nguyễn quân chắc cũng chẳng suy nghĩ gì cho lắm trước kia tịch thiên dạ thường xuyên một mình đi vào hỏa cung điện học tập luyện đan nhưng mỗi lần đều thất bại lãng phí không ít dược liệu ta nghe nói ngươi mới nhận nhiệm vụ đi thí luyện trở về nên ta không có kêu người tới hỗ trợ nguyễn quân chắc thản nhiên nói tịch thiên dạ khẽ gật đầu kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng thời điểm luyện chế một chút đan dược cao cấp thì nguyễn quân chắc sẽ không gọi hắn bởi vì khi luyện chế đan dược cao cấp quá mức phức tạp thời gian duy trì quá dài còn hắn lại có chứng h ă n g ngủ không chừng sẽ ngủ trong lúc luyện đan hắn có đôi khi rất khó hiểu rằng tại sao nguyễn quân chắc lại tuyển hắn làm đồng tử của nàng bên trong học viện trường thương những người tranh cướp làm đồng tử của nguyễn quân chắc có thể xếp hàng từ hỏa cung điện đến cửa chính của học viện nguyễn quân trắc g chế đan dược. Tịch thiên giả vẫn yên lặng như ngày xưa không ra tay, n p trí nhớ, nhưng luyện ạ i không m ố giống n mình hành động không giống bình thường, n để g ụ trang cũng là b i pháp bảo hộ mình bảo Nguyễn quân rất tốt. chế đan dược tên là lan túy đan đúng là một đan dược rất cao cấp có tác dụng đối với phần lớn tu sĩ thiên cảnh trong toàn học viện trường thương thì cũng chỉ có nàng mới có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất rất cao này thuật luyện đan của nàng thậm chí đã giỏi hơn nhiều lao sư luyện đan thuật của học viện bước đầu tiên của luyện đan thuật là phân biệt dược liệu nếu như ngươi trong lúc luyện đan mà lấy nhầm dược liệu thì không thể nghi ngờ là chưa luyện đan thì ngươi đã thất bại hoàn toàn ta để ngươi học thuộc quyển dược liệu cơ sở của thế giới hồng hoang tuyệt đối đừng có lười biếng bước thứ hai của luyện đan là chọn tài liệu cũng là một gốc dược liệu giống nhau nhưng giữa bọn chúng kỳ thật cũng có sự khác biệt giống như linh dược khác nhau thì phương pháp luyện chế cũng khác nhau có dược liệu khi ngắt đi một thời gian dài thì sẽ có hoạt tính thấp có dược liệu khi ngắt đi một thời gian ngắn thì sẽ có hoạt tính cao cho nên trước khi luyện đan sư luyện đan thì việc chọn tài liệu cũng rất quan trọng chỉ có hiểu rõ các loại dược liệu mà cân nhắc để đem vào luyện chế thì tỷ lệ thành đan mới cao được nguyễn quân chắc một bên luyện chế đan dược một bên dốc lòng chỉ bảo tịch thiên dạng nàng không có vừa mới bắt đầu giảng giải là đã nói về kỹ thuật luyện đan mà là bắt đầu từ phần dược lý nàng rất coi trọng trong việc chọn dược liệu lúc sau mới tới việc giảng giải việc luyện đan như thế nào tịch thiên dạ yên lặng nghe trước kia vào thời điểm mà nguyễn quân trác luyện đan cũng sẽ chỉ dẫn hắn như thế giống như một người lao sư chỉ dẫn cho học sinh tịch thiên dạ có vấn đề gì thì nàng đều dốc lòng giảng giải mặc dù tịch thiên dạ chỉ là đồng tử của nàng bản thân nàng không có nghĩa vụ phải giảng giải nhiều tri thức về luyện đan tới vậy chắc hẳn ở trong toàn bộ học viện thì người có thể đối xử tốt với đồng tử như vậy thì cũng chỉ có mỗi nàng mà thôi nhưng bây giờ đối với những điều nguyễn quân trác giảng giả với hắn đương nhiên là rất ngây thơ đừng nói về trình độ luyện đan của nguyễn quân trác nội tình về luyện đan của toàn bộ thế giới hồng hoan này thì tịch thiên dạ không để vào mắt nhưng trước kia đúng là nguyễn quân trác trợ giúp rất lớn cho tịch thiên dạ trong một canh giờ thì nguyễn quân c h ắ c luyện chế ra ba khỏa lan tùy đan lan tùy đan là loại đan dược phẩm chất tông giai thượng phẩm luyện đan sư bình thường có thể luyện chế ra một khỏa đã là rất tốt có thể thành ba khỏa đan dược hiệu suất cao như vậy thì sợ là khoảng cách của nguyễn quân c h ắ c tới thiên giai luyện đan sư cũng không xa luyện đan sư của thế giới hồng hoang chia làm mười cái phẩm giai phạm giai linh giai tông giai thiên giai tôn giai đối ứng với tu vi của các tu sĩ mà suy ra mà phẩm giai của luyện đan sư thì cũng giống như thế có thể luyện chế ra thiên giai đan dược thì chính là thiên giai luyện đan sư có thể luyện chế ra tôn giai đan dược thì chính là tôn giai luyện đan sư nếu như nguyễn quân c h ắ c trở thành thiên giai luyện đan sư thì sợ là địa vị cũng cao hơn các lao sư bình thường khó trách có thể trở thành thiên kiêu đứng đầu của học viện trường thương tịch thiên dạ khẽ cười cười so sánh thì địa vị của thiên giai luyện đan sư cao hơn địa vị của tu sĩ thiên giai rất nhiều tịch thiên dạ n g luyện đan chính là luyện tâm mặc kệ ngươi có khó khăn gì khi ngươi bắt đầu luyện đan nếu muốn luyện thành một khỏa đan dược thì phải tập trung tuyệt đối không được để bất cứ nhân tố nào quấy nhiều ở bên ngoài cho dù là chứng ham ngủ cũng không thể làm gì được ngươi nguyễn quân chắc liếc mắt thật sâu nhìn tịch thiên dạ n g sau đó nhường lại lò luyện đan cho hắn quay người đi ra ngoài thời điểm bước chân của nàng gần ra khỏi cửa thì nàng dừng lại một chút kỳ thật ta biết ngươi luôn cố gắng cố gắng hơn bất kỳ một người nào thiên phú của ngươi cũng rất cao chỉ là do căn bệnh khốn kiếp nên mới trở nên yếu kém như thế nhưng ta tin tưởng trên thế giới không có khó khăn gì là không thể khắc phục chỉ cần có ý chí quật cường quyết tâm cường đại thì cũng có thể là trái ý thiên địa linh hồn có thể sinh tồn vĩnh cửu huống chi chỉ là một cái chứng hang ngủ có lẽ rất khó nhưng ta hy vọng ngươi có thể thành công thích thiên dạ cảm thấy kinh ngạc nhìn nguyễn q u â n trác không ngờ nàng lại có được kiến thức này thứ trọng yếu nhất của sinh linh chính là ý chí chỉ cần ý chí thì có t h ể phá bỏ được tất cả có thể vượt qua được bất cứ khó khăn gì có thể bất tử có thể áp chế thiên địa thậm chí có thể chấp trưởng thiên đạo chỉ cần ý chí đủ mạnh thì có khả năng vượt qua chứng hang ngủ nhưng chứng ham ngủ của tịch thiên dạ không phải chứng ham ngủ bình thường mà là hai cái thần hồn mạnh mẽ chiến đấu trong thức h ả i của hắn hắn cũng chỉ là một thiếu niên tất nhiên sẽ không có ý chí mạnh mẽ như thế để chống cự đầu tháng hai sau thì đan minh hội sẽ tổ chức một lễ hội luyện đan ở học viện trường t h ư ơ n g đến lúc đó sẽ có rất nhiều tên luyện đan sư tới đây đây là thiệp mời của đan hội hy vọng ngươi có thể ở trong đan hội tìm được cao nhân có thể chữa trị căn bệnh hiểm nghèo trên người ngươi nguyễn quân chắc đem một tấm thiệp mời để lên bàn sau đó quay người mà đi kỳ thật nàng cũng từng cố gắng trị liệu qua t r ứ n g ham ngủ của tịch thiên dạ nhưng vẫn không có một thu hoạch nào thậm chí âm thầm mời cao nhân tới xem xét nhưng cũng không có kết quả gì t r ứ n g ham ngủ của tịch thiên dạ quá mức cổ quái không phải t r ứ n g bệnh bình thường tạ ơn đại sư tỷ tịch thiên dạ không ngờ rằng nguyễn quân chắc lại quan tâm tới hắn như vậy thiệp mời của đan minh hội lấy được không đơn giản đan minh ở trong lan lăng quốc là một thế lực khổng lồ là tồn tại cấp bá chủ nó không tồn tại ở một cái quốc gia hay một quận nào mà là tồn tại ở rất nhiều đại quốc thậm chí là ở toàn bộ cực nam vị trí của lan lăng quốc là ở trong cực nam của thế giới hồng hoang gọi là nam man chi đại i n Nam Man Chi đ đối với thế giới hồng hoang có lẽ không đáng chú ý nhưng diện tích cũng không nhỏ tồn tại mười mấy cái quốc gia lan lăng quốc là một trong số đó đan minh ở nam man chi địa có địa vị rất cao thượng tổ chức một đan hội bình thường cũng có quy cách rất cao một quý tộc bình thường cũng không có tư cách tham gia một tấm thiệp mời cũng rất khó cầu được nghe đồn đại sư tỷ của học viện trường thương là người của đan minh hội xem ra cũng không phải là giả thích thiên dạ thầm nghĩ trong lòng cho dù là mã vinh phát cũng không có cách nào cho hắn một tấm thiệp mời của đan minh mà nguyễn quân trác lại có thể tùy tiện lấy ra cho hắn mà khoảng cách đan minh hội tổ chức cũng còn có hơn mười ngày sợ là rất nhiều thiệp mời còn chưa có phát ra đan phương luyện chế tiểu cấu nguyên rất đơn giản chỉ cần bốn loại dược liệu cố bản bồi nguyên trên lý thuyết mà nói bất luận dược liệu gì cũng có thể luyện chế thành tiểu cấu nguyên đan dù cho trong tay tịch thiên giả chỉ có bốn cây linh dược dược hiệu cũng không có liên hệ lẫn nhau về bất cứ cái gì nhưng cũng có thể dùng để luyện chế tiểu cấu nguyên đan đương nhiên luyện đan sư bình thường sẽ không thể nào luyện ra được chỉ có luyện đan tông sư mới có trình độ luyện ra đan dược này bốn cây linh dược trong lúc lịch luyện trong sơn mạch trường thương hái được bị tịch thiên dạ ném vào tiến vào trong lò luyện đan tụ tập thành tinh túy cô động thành đan rất nhanh một lò tiểu cấu nguyên đan cũng đã luyện thành gọn gàng mà linh hoạt căn bản không có nhiều trình tự như các loại đan dược khác một lò đan mười hai viên mượt mà tròn t r ĩ a mùi đan dược thơm phức tỏa ra khắp nơi nếu nguyễn quân chắc trông thấy tất nhiên sẽ trợn mắt h ố t mồm đan thành mười hai viên cho tới bây giờ nàng vẫn chưa thấy ai luyện đan mà có tỷ lệ thành công cao đến như vậy mà nàng lại mới đi tới cửa ra vào của hỏa cung điện thì tịch thiên dạ đã luyện thành một lò có thể gọi là linh phẩm đan dược mà dược liệu sử dụng lại là bốn cây phàm cảnh linh dược đơn giản chính là thần thoại trong truyền thuyết ba ngày sau đó tịch thiên dạ bế quan trong phòng của hắn có tiểu cấu nguyên đan cung cấp năng lượng liên tục không ngừng hắn rất nhanh đã đột phá tới luyện khí hậu kỳ đồng thời một đường hát vang tiến triển cực nhanh tu thẳng đến luyện khí kỳ hậu kỳ cực hạ n tu vi của ta lúc này thì chắc là tương đương với phàm cảnh tầng chín đi thích thiên dạ sờ lên cảm âm thầm cười một cái chỉ là phàm cảnh cựu trọng thiên mà ở thế giới này lại rất hiếm hoi chẳng lẽ bọn hắn không biết cái gọi là p h ả m cảnh tầng chín chỉ là miễn cưỡng gọi là căn cơ vững vàng khó trách n h â n tộc vốn tung h à n h trong vũ trụ này mà thế lực ở trong thế giới hồng hoang lại nhỏ như thế đại viên mãn trong thời gian ngắn muốn đột phá nếu dùng biện pháp cũng là có chút khó khăn tịch thiên dạ hơi chầm tư từ hậu kỳ cực hạn đến đại viên mãn chính là một khoảng cách rất xa dù cho tu tiên giả muốn vượt qua một bước này cũng không dễ dàng chỉ có một ít thiên tài đứng đầu của một đại môn phái mới cố gắng trùng kích luyện khí đại viên mãn cái gọi là đại viên mãn chính là hoàn mỹ ở luyện khí kỳ tu luyện tới hoàn mỹ cho dù các tu tiên giả tầng lớp cao đều rất khó làm được còn đối với tu tiên giả bình thường thì đương nhiên là rất khó đương nhiên đối với tịch thiên giả mà nói muốn đột phá là điều bình thường chỉ là muốn đột phá trong thời gian ngắn thì thủ đoạn bình thường chỉ sợ là không dùng được đột phá trong thời gian ngắn biện pháp đột phá trong thời gian ngắn thì cũng không ít nhưng biện pháp đơn giản nhất chỉ có một cái trong mắt của tịch thiên giả lóe lên q u a n mang hiện tại tài nguyên của hắn rất thiếu thốn thân vô trường v ậ n rất nhiều biện pháp tự nhiên không dùng được nhưng có một loại không cần bất kỳ một ngoại vật gì chỉ cần tìm một chỗ có thể phát động linh vận quy tắc là được tịch thiên giả quyết định đi tới sơn mạch trường thương để tìm kiếm một linh địa thích hợp cũng may sơn mạch trường thương đã được học viện trường thương chiếm đóng vốn là địa phương có linh khí dày đặc muốn tìm địa phương có linh địa phù hợp cũng không khó khăn lắm chương mười một nữ tử thần bí người tu tiên giảng cứu pháp tài lữ địa cái gọi là pháp chính là phương pháp đạo pháp mà tài chính là tài nguyên không có tài nguyên tỷ như địa cầu như vậy đất nghèo dù cho tiên đế đều sẽ xảo phụ khó mà không bột đấu gột nên hồ lữ thì là đồng đạo cùng c h u n g trí hướng hạng người tập hợp một chỗ qua lại chiếu chứng nhận chung nhau tiến bộ đến mức chính là linh địa thánh địa động thiên phúc địa tu tiên giả khô tỏa trong phòng trăm năm không như mây bơi thiên hạ tìm thiên địa chi linh tú mười năm tịch thiên giả tại chiến mâu ngoài dãy núi vây xoay chuyển một ngày cũng không có phát hiện cái gì linh địa cũng là gặp được mấy phát tại chiến mâu bên trong dãy núi lịch luyện học viên tịch thiên giả danh xương bách nghệ tiên đế cái kia xem trời dò xét địa chi thuật tự nhiên có liên quan kỳ thật trên địa cầu địa lý phong thủy học đó là thuộc về xem trời dò xét địa chi thuật một loại đi qua một ngày dò xét tịch thiên dạ cơ bản thăm dò rõ ràng chiến mâu dãy núi địa mạch mạch lạc bảy tám phần cái gọi là mạch hội tụ chỗ tất có linh tú thai ngén sinh ra tìm tới trong địa mạch tâm điểm liền có thể tìm tới linh địa ba ngày sau tịch thiên dạ đi sâu chiến mâu trên dãy núi vạn dặm địa thế càng ngày càng dốc đứng gập đền đập vào mắt đều là hoang vu dường như trăm năm không người đặt chân rừng rậm nguyên thủy chiến mâu dãy núi chỗ sâu yêu thú có thể so sánh bên ngoài cường đại hơn nhiều mà lại cũng dày đặc hơn nếu không phải tịch thiên dạ có thể xảo diệu tránh đi tất cả yêu thú đổi thành những người khác đến đây dù cho tông cảnh học viên đều sẽ có nguy hiểm tính mạng dù sao chiến mâu dãy núi chỗ sâu có thể là có thiên gia yêu thú ngủ đông tịch thiên dạ phát giác được liền có ba đầu cho dù hắn tại dạng này trong rừng hoang cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí dù sao hắn lực lượng bây giờ còn quá mức nhỏ yếu ngày thứ ba trạng và tối tịch thiên dạ rốt cục đi vào một cái sơn cốc bí ẩn nơi đây dãy núi vân ư quanh khói mây như bị tầng tầng bao bọc chỉ có một đầu gặp gành đường nhỏ có thể thông hướng sơn cốc nếu không phải tịch thiên dạ tinh thông xem trời dò xét địa chi thuật sợ là rất khó tìm ở đây vừa tiến vào sơn cốc bên trong một cỗ nồng đậm xương trắng liền đập vào mặt chui vào miệng m ũ i làm người tâm thần thanh thản linh khí vụ hóa tịch thiên dạ trong mắt vui vẻ hắn không ngờ rằng chiến mâu bên trong dãy núi bộ linh địa cư nhiên như thế bất phàm linh khí nồng đậm hiện ra x ư ơ n g mù hình dáng hóa sợ l à phía ngoài hàng trăm hàng ngàn lần đi ở trong môi trường này hắn muốn câu thông thiên địa phát động đạo chi quy tắc sợ là không khó bất quá tịch thiên dạ lại là lộ vẻ do dự linh địa tuy tốt nhưng cũng kèm theo nguy hiểm nhưng phàm động thiên bảo địa hơn phân nửa có chủ vô chủ động thiên bảo địa không phổ biến nơi đây ở vào chiến mâu bên trong dây núi chiến mâu học viện sừng sững nơi đây mấy trăm năm không có đạo lý không phát hiện được nơi đây tại tu tiên giới tùy tiện xông vào một tòa có chủ bảo địa bên trong thế nhưng là tối kỵ trừ phi có tuyệt đối lực lượng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào nhưng hiển nhiên tịch thiên dạ bây giờ còn chưa có cái này có thể chịu Hùng chi lui một b ư ớ c giảng dù cho sơn q u ố c không có co chủ nhân nhưng cũng chắc chắn có tuyệt thế h u n g thú ngủ đông nhưng mà thật vất vả tìm tới b ả o địa hiện tại nửa đường bỏ cuộc hiển nhiên không phải tịch thiên dạ tính cách nếu như ta trong tay có nhất định tài nguyên liền có thể tại địa phương khác bố trí một tòa giản dị không gian truyền tống trận thấy tình thế không ổn có khả năng lập tức truyền tống bỏ chạy làm sao ta quá nghèo tịch thiên dạ than nhẹ một tiếng xả o phụ khó mà không bột đấu gột nên h ồ trong tay không tài dù cho tiên đế cũng là không có biện pháp nhập ra tùy tục quản hắn có phải hay không đầm rồng hang hổ xông vào một lần đi t h í c h thiên dạ thân ảnh thoáng qua liền hóa thành một đạo khói nhẹ lạng yên chui vào trong sân cốc cái gọi là tu tiên chính là cùng trời tranh mệnh nghịch thiên mà đi không thể thiếu đấu với trời đấu với đất đấu với người cùng mọi vật đấu tiếp trước tịch thiên dạ không biết trải qua nhiều ít nguy hiểm mới đi đến một bước kia nếu như không có một khoả tranh lưu mà lên không sợ hãi hùng tâm cái kia tại con đường tu tiên bên trên chắc chắn đi không xa đương nhiên không sợ hãi cũng không phải là vô vị chịu chết dù cho trong sơn cốc thật sự có lấy nguy hiểm gì tịch thiên dạ thân thể không trốn thoát được thần hồn cũng có thể chạy đi tại thái hoang trong thế giới tin tưởng không có cái gì lực lượng có thể vây khốn thần hồn của hắn trong sơn cốc linh vụ lượn lờ tú mộc thanh n ớ m nhưng tầm nhìn không cao nhưng lại không che nổi tịch thiên dạ con mắt hắn rất nhanh liền phát hiện trong sơn cốc có một cái không hồ lớn đủ cái kia hồ nước mới là toàn bộ chiến mâu địa mạch trung tâm mông lung linh vụ theo trong hồ nước không ngừng bay lên bốn phía k h u ế c tán tràn ngập tại chỉnh cái sơn cốc nơi tốt tịch thiên dạ trong lòng âm thầm mừng rỡ nếu là ở địa cầu tuyệt đối không thể có thể xuất hiện loại này linh địa giống đang lúc hắn tiếp cận hồ nước thời điểm đột nhiên một tiếng giống to theo hồ trung tâm vang lên ngay sau đó thao thiên sóng lớn bốc lên hàng loạt nước hồ cuốn ngược mà lên thẳng vào mây trời một cái khổng lồ quái vật theo trong hồ nước chui ra hơn trăm mét cao bốn cặp cánh thịt che khuất bầu trời chỉnh cái sơn cốc đều bao phủ tại bóng mờ phía dưới tựa hồ theo trời đẹp trong nháy mắt đã biến thành trời đầy mây đó là một đầu cùng loại với dao long sinh vật mọc da thẳng làn đầu phía trên ba cây g i ữ tợn sừng thú tám con cánh thịt dường như đám mây che trời toàn thân đen thanh lân giáp hiện ra lạnh bướt ánh sáng biên giới vị trí lóe hàn quang kiếm khí bắn tứ tung giống như là từng mảnh từng mảnh tuyệt thế thần đao uy phong lấm liệt thanh ly long tịch thiên dạ con mắt nhắm lại trên người lông tơ từng sợi dựng ngực lên thanh ly long thuộc về trong long tộc một cái loại hình tại thái hoang trong thế giới long tộc thuộc về một cái hết sức khổng lồ phức tạp chủng tộc cụ thể có bao nhiêu long tộc thuộc loại sợ là ai cũng không rõ ràng bởi vì tùy thời đều có thể có một cái mới long tộc chủng loại sinh ra thái hoang thế giới long tộc huyết mạch kiêm dung tính tương đương mạnh cùng bất luận cái gì sinh linh huyết mạch đem kết hợp cũng có thể sản sinh ra mới long trùng tới bất quá có thể cùng long tộc dính l i ễ u quan hệ sinh vật bình thường đều rất cường thế đứng tại tịch thiên dạ góc độ thái hoang thế giới cái gọi là long tộc kỳ thật đơn giản liền là pha loáng vô số lần cùng với biến chủng không biết bao nhiêu đời thần long huyết mạch mà thôi chỉ là thần long huyết mạch tại vô tận trong vũ trụ đều thuộc về vô cùng huyết mạch cao quý dù cho bị pha loáng biến chủng không biết bao nhiêu đời tại thái hoang trong thế giới nhưng như cũ rất cường thế trước mắt thanh ly long hẳn là có tôn cấp yêu thú tu vi đặt ở trong nhân loại chính là tôn giả tồn tại cái kia đang sợ uy áp đơn giản phô thiên cái địa đổi thành k h ắ c phàm cảnh tu sĩ ở đây sợ là trực tiếp liền sẽ bị ép quỳ dạp trên đất tịch thiên dạ bây giờ căn bản không có khả năng địch qua loại sinh vật này dù cho thanh ly long tùy tiện thổi khẩu lòng tức đều có thể đem hắn phung chết t h i ể u thanh không được đối với khách nhân vô lễ đang ở tịch thiên dạ tư duy nhanh chóng chuyển động cân nhắc như thế nào phá cục thời điểm một đạo phiêu phiêu miểu miểu thanh âm đột nhiên vang lên lúc xa sắp tới tựa hồ gần bên t hai bờ lại xa cuối chân trời Thích thiên dạ ánh mắt quét về phía bên cạnh hồ một bên một tòa tòa lầu gỗ nho nhỏ trong nháy mắt khóa chặt thanh em vị trí chỉ thấy cái kia tòa tinh xảo trang nhã tòa lầu gỗ nho nhỏ bên trong chậm rãi đi ra một tên bạch dí dì d ì a nữ tử dây thắt lưng đồng bền hồng tụ thiêm hương các hạ người nào tại hạ ở trong núi l ạ c đường trong lúc vô tình xông vào nơi đây cũng là quái dày Thích thiên dạ nho nhã lễ đ ộ nói nữ tử kia khi chất xuất trần nếu như trích tiên hạ phàm xem xét chính là bất phàm mặc dù khí tức nội liễm nhưng tu vi của nàng sợ là so trong hồ nước thanh ly long đều càng thêm cường đại đáng tiếc duy nhất chính là nàng này mặt mặc tăng xa che khuất dung nhan chỉ có một đôi yên tĩnh như thu thủy tinh âu để cho người ta cảm nhận được một cỗ kinh tâm động phách mỹ lệ cùng cao quý thanh ly long trông thấy bạch di rè nữ tử to lớn long trong mắt lóe lên một vệ thân mật cùng tôn sùng nhàn nhạt quét tịch thiên dạ l ư ớ t mắt sau đó ngoan ngoãn đem thân thể cao lớn chui vào trong hồ nước rất nhanh biến mất không thấy gì nữa ngươi một cái học viện bình thường học viên lại dám đi sâu chiến mâu dây núi lá gan cũng là rất lớn bạchý ghi hẻ nữ tử thản nhiên nói các hạ cũng là chiến mâu học viện người tịch thiên dạ trong mắt lóe lên một vệ hiểu rõ có thể chiếm cư nơi đây sợ là bao nhiêu cùng chiến mâu học viện có chút quan hệ dù sao chiến mâu dãy núi thế nhưng là thuộc về chiến mâu học viện lan lăng quốc khai quốc hoàng đế tự mình sắc phong cho chiến mâu học viện đất phong bạch hi hi hề nữ tử cũng không trả lời tịch thiên dạ vấn đề ý tứ lạnh như băng nói ngươi có thể tìm tới nơi này nói rõ ngươi vẫn còn có chút bản sự nói đi ngươi đến cùng có mục đích gì hiển nhiên bạch hi hi hề nữ tử cũng không tin tịch thiên dạ chính là trong lúc vô tình xông vào nơi đây dù sao sơn cốc bí ẩn nàng lại thiết t r í hàng loạt t r ư ớ n g nhãn pháp nếu không phải có ý tìm kiếm sợ là căn bản tìm không thấy tiến vào sơn cốc con đường nơi đây chính là hiếm thấy phong thủy bảo địa ta hy vọng có thể ở chỗ này tu luyện mấy ngày nhìn các hạ có thể tạo thuận lợi tịch thiên dạ hết sức trực tiếp nói bạch thi ghi hề nữ tử nghe vậy hơi hơi yên lặng rất lâu mới nói ta cho phép ngươi ở chỗ này tu luyện một tháng nhưng ngươi chỉ có thể ở cái phạm vi này bên trong chuyển động khu vực khác cấm chỉ tiến vào nếu không lo toàn tự lo đang khi nói chuyện bạch y y g h ẻ nữ tử tiện tay vạch một cái quan g mang l ó e lên ngay sau đó từng đạo huyền diệu phù văn xuất hiện trên không trung cách xuất một vùng không gian có chừng hồ nước một phần mười phạm vi thần văn trận pháp tịch thiên dạ hơi hơi hí mắt h ắ n dung hợp ngàn đêm tổ đế chi nhớ với cái thế giới này thần văn trận pháp cũng có chút liên quan đến bình thường thần văn trận thuật hắn tất nhiên là liếc mắt liền có thể nhìn thấu nói trắng ra là cái gọi là thần văn trận pháp cùng tu tiên giả trận pháp chi đạo không hề có sự khác biệt đều là lợi dụng tiên địa mọi vật lực lượng nàng này có thể tiện tay ở giữa bố trí ra một tòa thần văn đại trận hiển nhiên không chỉ có tu v i cao thâm mặt trắc tại thần văn trận pháp chi đạo bên trên cũng có không thấp tạo nghệ cái kia liền đa tạ cô nương thịch thiên giả mỉm cười một tháng căn bản không cần mấy ngày là được t hết ờ thời i gian lâu dài với nói lại gian. thiên i ngược lãng thông địa, khiến cho hắn Hắn cần lâu là câu mà phí chỉ h k n hắn luyện khí kỳ đại viên mãn là đủ. Bạch y y hẻ nữ cho bước Bạch khí ghi vào là y kỳ đại đủ. ử không tiếp tục để ý tịch thiên dạng, hờ hương quay người trở về tòa lầu gỗ nhỏ nhỏ. Hết dạng, người gỗ tiếp tục trở tòa để ý quay lầu về sức hiển nhiên dựa theo bạch y i hiển nữ tử phân chia khu vực tòa lầu gỗ nho nhỏ là tịch thiên dạ tuyệt đối không thể tiến vào tịch thiên dạ tự nhiên cũng sẽ không có gì hiếu kỳ tâm đi tìm tòi trong sơn cốc đến t ậ t cùng hắn không có n h ả m chán như vậy trực tiếp tại hồ nước một bên tìm một chỗ yên lặng vị trí nhắm mắt tính tu lần này tu luyện nặng tại cảng m ộ thiên địa thần cùng thiên hòa triệt để dung nhập vào trong trời đất dùng đi đến thiên nhân hợp nhất cấp độ tịch thiên giả hiện tại tu vi quá thấp cũng không phải là tùy tiện liền có thể câu thông thiên địa quy tắc chỉ có tại động thiên phúc địa bên trong mới có thể dễ dàng rất nhiều đương nhiên đó là đối tịch thiên giả tới nói đổi thành mặt k h á c luyện khí kỳ tu sĩ cái kia là căn bản không thể nào chỉ có tịch thiên dạ dạng này tiên đế truyền thế mới có thể tại luyện khí kỳ liền hơi sờ sờ một chút nói kiếp trước tịch thiên dạ cùng đạo đấu ước vạn năm đối đạo tự nhiên là vô cùng khắc sâu nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương mười hai anh hùng một thế lại phụ ai trong nhà gỗ nhỏ có nữ hải tử khuê phòng hết thệ phong cách trang trí tinh xảo mà không xa xỉ tục màn tre về sau một đạo vô cùng nguyện chuyển thân ảnh ngồi xếp bằng như vậy ngồi l ặ n g lặng nhưng lại có một cỗ không nói ra được ý vị trước người của nàng để đó một tôn tử kim lư hương thổi khói lượn lờ như mây như khói như tại tiên cảnh sư tôn h ắ n thế mà có thể tìm tới nơi này xem ra thật có chút bất phàm bạch y ghi hề nữ tử cung kính đứng tại màn tre trước đối màn tre sau nữ tử nói khẽ trong nội tâm nàng rất kỳ quái vì cái gì sư tôn đối cái kia học viên để ý như vậy thậm chí không t i ế c hạ mình tự mình đi chỉ huy trực ban dạy bảo hắn dưới cái nhìn của nàng thiếu niên kia thực sự có chút qua quýt bình bình mà lại mắc có thích ngủ chứng bình thường học viên tiêu chuẩn đều không đạt được đáng tiếc nàng mặc dù rất ngạc nhiên nhưng sư tôn chưa từng có giải thích với nàng qua cái gì hắn nếu ngay cả chút năng lực ấy đều không có hắn cũng không phải là hắn màn che sau nữ tử mỉm cười sáng nhẹ tay phủ màn lụa một tấm tuyệt thế khuynh thành tiên nhan lộ ra trong chốc lát thiên địa mọi vật tựa hồ cũng ảm đạm phai mở nhật nguyệt đều không thể tới xoa quang nàng này không là người khác đúng là tịch thiên dạ chủ nhiệm lớp thú lan tư sợ là tịch thiên dạ đều sẽ không nghĩ tới nàng hội xuất hiện ở đây hơn nữa còn là vị nữ tử thần bí kết đích sư tôn phong hoa tuyệt đại như hắn lần nữa đến thế gian thiên hạ này sợ là yên tĩnh không được bao lâu ưu lan tư cười cười xuân quang minh mị nhật nguyện tảm đạo tịch thiên dạng như một cây có gỗ lẳng lặng bó gối ngồi tại hồ nước một bên ba ngày ba đêm không chút nào đậu dần dần hán tựa hồ cùng cái thế giới này hòa làm một thể giống như là không khí giống như là hoa cỏ cây cối giống như là hư vô không gian giống thế gian hết thảy lại tựa hồ hết thảy đều không tồn tại như vậy tự nhiên như vậy hòa hợp tồn tại lại tựa hồ chưa từng ở trong đất trời lưu lại bất cứ dấu vết gì chi bay xẹt qua mỹ lệ hồ nước ở trên mặt nước như chuẩn chuẩn lưỡng nước vô cùng hời hợt sau đó nhảy lên mà qua nháy mắt xuyên qua hồ nước một bên tịch thiên dạ thân thể thế mà không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào cứ như vậy i y mắng xuyên qua tới hắn không còn là giữa thiên địa sinh linh hắn chính là cái thế giới này bao dung mọi vật tan ở thiên địa hòa vào p h á p tác hóa thành p h á p tác xa xa tòa lầu gỗ nho nhỏ bên trên nữ tử thần bí lẳng lặng nhìn qua hồ nước một bên tịch thiên dạ đôi mắt đẹp l ư ứ n g trọng tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ v ậ n thật lâu nhìn chăm chú đột nhiên tịch thiên dạ đứng lên cất bước hướng về phía trước đi vào hồ nước bên trên đạp nước mà đi trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một con cỏ vung thảo như kiếm ở trên mặt hồ chậm rãi múa lên nếu như tự nhiên không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác kiếm chỉ có đẹp chỉ có tự nhiên không có lăng lệ không có sát phạt không có dấu vết thiên địa như một mọi vật như ta nữ tử thần bí tự lẩm bẩm lúc này ở trong mắt nàng không còn có tịch thiên dạng cũng không có kiếm pháp chỉ có từng đạo thiên địa quy tắc tại vận chuyển tại rung động tung bay ken một tiếng kéo dài kiếm r e o n à n g cũng n h ì n không được nữa rút kiếm mà r a áo trắng tung bay như phiên hồng như sấm sét nháy mắt bay ra nhà gỗ lướt qua hồ nước phủ quang lược ảnh ở giữa liền tới đến tịch thiên dạ trước mặt một kiếm hướng về phía hắn đánh ra ánh kiếm như sấm kiếm ý như mưa trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ hồ nước tựa hồ căn bản không chỗ có thể trốn đổi thành những người khác đối mặt đáng sợ như vậy kiếm chiều sợ là sớm đã luôn cuống tay chân sắc mặt tóc trắng nhưng mà tịch thiên dạ lại là vẫn như cũ như thường tay cầm rơm dạ kiếm nhẹ nhàng vũ động không nhanh không t r ư ở n tiết tấu như một thiên địa tương hợp hắn tựa như là thiên địa quy tắc mặc kệ xảy ra chuyện gì biến hóa cái gì hắn cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào thế nhưng cái kia tràn ngập hồ nước xâm nhiên kiếm khí lại tại trừ khử vô thanh vô t ứ c không nổi sóng tựa hồ cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện bạch y ghi hề nữ tử mặt không biểu tình trong lòng có chút k h ô n g phục lần nữa huy kiếm công tới kiếm khí hoành không ba ngàn mét trăm dặm hồ nước nước hồ từ đó nổ tung chia làm hai nửa xinh xinh tại mặt nước cày ra một đạo kênh mương khe nhưng mà hung hăng như vậy công kích lại vẫn không có đối tịch thiên giả tạo thành ảnh hưởng giờ này k h ắ c này hán tựa hồ thật biến thành một phiến thiên địa bao dung lấy hết thảy thiên cảnh cấp độ lực lượng căn bản là không có cách đánh vỡ cái kia loại trạng thái bạch thi ghi hề nữ tử hơi hơi nhíu lên đuôi lông mày nàng cũng không có đem hết toàn lực dùng tu vi của nàng nếu là toàn lực ra tay toàn bộ trăm dặm hồ nước đều sẽ bị san thành bình địa mà thiếu niên kia lúc này trạng thái mặc dù kỳ lạ nhưng cũng khẳng định ngăn không được tu giảng lịch thiên mà đi người nổi bật giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa cho nên cũng không phải là tan ở thiên địa liền có thể vô địch thế nhưng tịch thiên dạ dù sao chỉ là một cái phản cảnh tu sĩ coi như thiên nhân hợp nhất hẳn là đều chẳng mạnh đến đâu nhưng mà nàng đã thi triển ra thiên cảnh cấp độ lực lượng lại đều không thể đem hắn đánh bại chỉ có thể nói rõ hắn dung nhập thiên địa quá sâu có thể mượn dùng thiên địa lực lượng bạch thi ghi hề nữ tử không ngừng lực lượng cấp độ đề cao cùng tịch thiên dạ đối kháng thiên cảnh nhất trong thiên thiên cảnh nhị trong thiên thiên cảnh tam trong thiên thiên cảnh thất trong thiên mãi đến thiên cảnh thất trong thiên bạch y hề nữ tử mới phát hiện lực lượng khó khăn lắm cùng tịch thiên dạ ngang hàng mà lại chỉ là ngang hàng mà thôi muốn đánh bại hắn đánh ra thiên nhân hợp nhất trạng thái sợ là muốn thiên cảnh cựu trọng thiên lực lượng mới có thể làm đến thiên cảnh cựu trọng thiên đây chính là có thể so với tôn giả lực lượng bạch y hề nữ tử trong lòng chấn động vô cùng tịch thiên dạ chỉ là một cái p h ả m cảnh tu sĩ a nếu như hắn tùy thời có thể đi vào loại trạng thái này chẳng phải là nói hắn có thể có thể so với nửa cái tôn giả tồn tại sau cơn mưa trời lại sáng k h í tức tiêu tán hồ nước dần dần bình tĩnh lại tịch thiên dạ cuối cùng từ thiên nhân hợp nhất trong trạng thái đi ra hóa vì một cái an tĩnh thiếu niên đứng yên ở nước hồ bên trên ngươi tới đây mục đích đúng là vì đột phá đến linh cảnh sao bà dĩ ghi hề nữ tử chăm chú nhìn tịch thiên d ạ vì đột phá đến đại viên mãn cũng chính là cái gọi là p h ả m cảnh tầng thứ mười tịch thiên dạ cười cười nói một khi đại viên mãn liền có thể lập tức tiến vào cảnh giới lớn tiếp theo cho nên hắn hiện tại đã đột phá đến linh cảnh cái gì ngươi vừa rồi đột phá đến phàm cảnh trí cảnh bạch thi ghi hẻ nữ tử run sợ trước đó tịch thiên dạ một mực thiên nhân hợp nhất khí tức cùng thiên địa tương hợp cho nên nàng cũng không cảm ứng được tịch thiên dạ biến hóa trên người tầng thứ mười trí cảnh dù cho chỉ là phàm cảnh trí cảnh chiến mâu học viện cũng đã có mấy chục năm chưa từng xuất hiện đi nàng lúc trước từng thử qua trùng kích phàm cảnh trí cảnh cũng là sau cùng lại thất bại cho nên nàng rất rõ ràng nghĩ muốn đạt tới một cái đại cảnh giới trí cảnh đến cùng đến cỡ nào khó xa xa so đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo cũng khó khăn hơn nhiều bạch y ghi hề nữ tử thật sâu nhìn tịch thiên dạng thật lâu không nói lúc này nàng rốt cục có chút nhận thức đến sư tôn vì sao coi trọng như vậy thiếu niên này ngươi vừa rồi thi triển chính là kiếm pháp gì bạch y ghi hề nữ tử tự hỏi trên kiếm đạo toàn bộ tây lăng quốc bên trong nàng đều có thể xếp vào mười vị trí đầu mà ở vừa rồi kiếm thuật so đấu bên trong nàng nhưng thủy trung rơi vào hạ phong một c ọ n g cỏ xé qua cho cảm giác của nàng lại giống như là một cái thế giới một cái kiếm thế giới đạo kiếm thích thiên giả suy nghĩ một chút nói như vậy hắn vừa rồi thi triển nhưng thật ra là kiếm pháp cũng không phải kiếm pháp hắn loại tầng thứ này người dù cho chỉ là phàm cảnh tu vi trong lúc phất tay cũng có được một loại dấu vết của đạo kỹ tu luyện tới đăng phong tạo cực đằng sau liền gần như là đạo mà đạo cũng có thể từ kỹ biến hóa ra hắn thi triển kiếm pháp kỳ thật liền là nói cho nên xưng là đạo kiếm cũng là thích hợp tốt một cái đạo kiếm ngược lại để ta thêm kiến thức bạch chí i hẻ nữ tử khẽ gật đầu ba ngày này có nhiều cái giày cảm giác tạ cô nương nhường tại hạ dừng lại nơi đây tĩnh tu c h i t ỉ n h không dám tiếp tục quấy r à y như vậy cáo tử có lẽ chúng ta về sau sẽ còn gặp nhau tịch thiên dạ hơi hơi c h à o sau đó quay người lướt sóng mà đi mục đích đã đi đến hắn đương nhiên sẽ không ở chỗ này ở lâu cái kia thần bí bạch đi ghi hẻ nữ tử cùng với hồ nước dưới đáy thanh ly long đều có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp trí mạng rời đi sớm một chút bất phức tạp sư tôn hắn đến cùng là ai bạch thi ghi hề nữ tử trở lại lâu nhỏ nghi ngờ trong lòng cũng nhịn không được nữa ứ lan tư nhàn nhạt lắc đầu nói khẽ yên nhi về sau không thể lại đối với hắn vô lễ như thế nếu không môn quy xử trí ngoảnh đầu khói nhẹ biết sư tôn sẽ không nói cho nàng nguyên nhân có chút ủy khuất cúi đầu nhìn mũi d à y sư tôn rất ít nói chút bảo đảm nàng nhưng vì thiếu niên kia lại nói như thế nàng để cho nàng rất là ủy khuất ngàn năm mưa b ủ i lãnh ngược sương nửa đêm hồn quân tố tâm thương túng quân anh hùng một thế chưa từng phụ người trong thiên hạ nhưng lại phụ ai trái tim ứ lan tư nhẹ nhàng thở dài ánh mắt như khói tựa hồ xuyên qua thời không ở kiếp trước ngươi cô phụ quá nhiều người cũng có quá nhiều người đang mong đợi ngươi trở về đời sau kiếp này vô tình tuế nguyệt ta chờ ngươi quân lâm thiên địa một k h ắ c này lại cùng ngươi một chiến thiên hạ là được kim qua thiết mã cười hoàng đồ quân làm hoành hành, hành cựu thiên bệ nghệ thương sinh vũ huyên tỷ nghe nói đan minh đan hội đem tại bích rú sơn trang tổ chức ngươi biết không ta cũng nghe nói đây chính là chúng ta chiến mâu thành một thịnh sự lớn nghe nói rất nhiều mặt khác quận đại nhân vật đều sẽ chạy đến thậm chí khả năng có hoàng thành người xuất hiện đáng tiếc chỉ có một ít quyền quý mới có tư cách tham gia chúng ta cũng đừng nghĩ trong trường bóng cây xanh dâm mát trên đường nhỏ ba năm tên thiếu nữ đang vây quanh mạnh vũ huyên liễu dịu nói chuyện phiếm nguyên bản cũng không thế nào xuất chúng mạnh vũ huyên nghiễm nhiên trở thành một cái tiểu đoàn thể đại tỷ đầu đan minh đan hội các ngươi nói là cái này sao mạnh vũ huyên trong t r ẻ o cười một tiếng có phần làm t i ê u ngạo lấy ra một tấm thiệp mời phía trên nghiễm nhiên viết đan hội hai chữ hoa đan hội thiệp mời ta trời vũ huyên tỷ ngươi thật lợi hại chỉ có tầng cao nhất quý tộc mới có thể tham gia đan hội a ta từ nhỏ nghe đan hội truyền thuyết trường đại vũ huyên tỷ ngươi thật lợi hại a cung duy thanh e m không ngừng theo mấy cái tuổi tác không lớn thiếu nữ trong miệng vang lên mặc dù ai cũng biết mạnh vũ huyên có thể được đến đan hội thiệp mời khẳng định cùng trần bân nhiên thoát không ra quan hệ dù sao dùng thân phận của mạnh vũ huyên căn bản không có tư cách đi tham gia đan hội mà lại cho dù dùng thân phận của trần bân nhiên muốn lấy được hai tấm thiệp mời cũng là tương đương khó khăn bởi vậy thấy rõ trần bân nhiên đối mạnh vũ huyên coi trọng các thiếu nữ trong lòng lại ghen ghét lại hâm mộ nhưng cũng không thể không lấy lòng mạnh vũ huyên leo lên quyền quý sự tình trong trường học tương đương phổ biến mạnh vũ huyên khỏe miệng hơi nhếch lên cứng cổ ngẩng đầu đỡ ngực tiêu ngạo giống như là một con khổng tước đan minh tổ chức đan hội gần trong trường học khắp nơi đều là tiếng nghị luận những cái kia có tư cách đi tới tham gia học sinh không thể nghi ngờ được chú ý nhất rất nhiều người đều cầu tới môn hy vọng những quyền quý kia đệ tử có thể hỗ trợ tại đan hội bên trên mua sắm một chút đan dược dù sao đan hội bên trên bán ra đan dược chẳng những tiện nghi mà lại phẩm chất khá cao dù cho chính mình không cần mua được lại chuyển tay bán đi đều có thể kiếm không ít tiền nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h nết chương 13, phàm có chỗ tướng đều là hư hảo phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên đem tịch h thiên dạ theo trong tu luyện bừng tỉnh hồi trở lại tới trường học về sau hắn liền một mực trong phòng bế quan tu luyện củng cố tu vi đem tu vi triệt để vững chắc tại trúc cơ sơ kỳ tịch h thiên dạ tịch h thiên dạ mau ra đây ngươi sẽ không lại ngủ t i ế p đi đi ngoài cửa vang lên mã vinh phát thanh âm làm gì tịch h thiên dạ bất đắc dĩ nhìn ngoài cửa mã vinh phát bằng hắn ở trường học cực kém nhân duyên có thể tới tìm hắn cũng chỉ có gia hòa này ha ha ngươi thế mà không có ngủ xem ra vận khí ta không tệ mã vinh phát vào cửa liền cười ha ha cao hứng vô vô tịch thiên dạ bả vai nói đan minh đan hội sắp tổ chức ta thiên tân vạn khổ rốt cục lấy tới một tấm thiệp mời ngươi cần gì đang ăn dược cùng huynh đệ nói ta giúp ngươi mua về đan hội bên trên bán ra đang ăn dược đều là hàng tốt bình thường rất khó mua được mà lại nói bất định có thể gặp được thấy có thể t r ị hết người đó là ngủ chứng kỳ đan đâu yên tâm thật có loại kia đang dược ta táng ra bại sản đều sẽ giúp ngươi mua về mã vinh phát thật cao hứng đan hội thế nhưng là một thịnh sự lớn hơn nữa còn có thể thấy theo các nơi mà đến từng vị thiên tri kiêu nữ tuyệt thế thánh nữ kinh diễm tài nữ nếu là có thể bắt cóc một vị mỹ lệ thánh nữ vậy đơn giản nằm mơ đều sẽ cười tỉnh ta không có cần gì đan dược tịch thiên dạ lắc đầu ngươi nói lời này liền k h á c h khí cần gì đan dược tùy tiện nói huynh đệ trước giúp ngươi ứng ra ngươi về sau trả lại cho ta là có thể nha mã vinh phát lật ra một cái l ư ế p mắt coi là tịch thiên dạ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết mới cố ý nói như vậy bạn hắn không nhiều nhưng quyết định một vị liền sẽ rất xem trọng tịch thiên dạ là hắn vài chục năm bằng hưu thậm chí có thể nói cùng nhau lớn lên lần trước tại thiên huân q u ậ n chúa sinh nhật trên yến hội tịch thiên dạ cười cười sau đó chỉ chỉ trong góc một cái bàn nhỏ chỉ thấy một tấm viết đan hội hai chữ thiệp mời bị hắn tùy ý ném trên bàn phía trên còn đè ép một đống tạp vật ây mã vinh phát rủi rủi con mắt kinh ngạc theo một đống tạp vật bên trong đem tấm kia thiệp mời rút ra xem đi xem lại ngươi không phải là giả chứ hắn có chút không dám tin tưởng tịch thiên giạ cũng có thể lấy tới t h ề y mời dù cho thân phận của hắn đều là tiêu xài một chút tâm tư tìm quan hệ mới đem tới tay tịch thiên giạ cười cười không nói gì nhặt mã vinh phát lần nữa thử dò xét nói đan hội t h ề y mời hiển nhiên không cách nào làm giả nhặt không thể đi à tịch thiên giạ không để ý tới mã vinh phát cái kia ánh mắt nghi hoặc đương nhiên có thể a đan hội thiệp mời luôn luôn nhận thiếp không nhận người huynh đệ ngươi đơn giản để cho ta lau mắt mà nhìn a ngươi không biết có bao nhiêu người vì một tấm đan hội thiệp mời mà không lưng ngươi thế mà cứ như vậy đưa nó ném trong góc mã vinh phát lắc đầu cảm thán n à y đều cái gì cùng cái gì a nếu như đan hội thiệp mời có thể nhận được vậy hắn còn kéo cái g i ắ m quan hệ lại là tặng lễ lại là dùng tiền a bích r u sơn trang chính là chiến mâu thành một cái chứ danh phong thủy bảo địa chủ nhân thân phận hết sức huyền bí t ư ơ i có người biết hắn căn nguyên lần này đan hội chính là tại bích r u sơn trang tổ chức bởi vậy thấy rõ bích r u sơn trang chủ nhân sợ là cùng đan minh có liên hệ nào đó sáng sớm cửa sơn trang liền người đến người đi nối liền không dứt, đủ loại dị thú chở chủ nhân hoặc trên mặt đất chạy hoặc phi hành ở trên trời có thể tới tham gia đan người biết không phú t h ì quý đi ra ngoài tự nhiên sẽ có yêu thú vật cưới thay đi bộ mã vinh phát cũng có một đầu tông dai cấp độ vật cưới tam mục màu hiệu gia tộc của hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mới cho hắn lấy tới có thể nói tương đương uy phong b á khí nàng thế mà cũng tại cửa sân trang mã vinh phát đột nhiên nhìn thấy một người quen nhịn không được nhũ mày nụ cười thu lại sắc mặt lạnh xuống cách đó không xa một đôi nam nữ đang chậm rãi đi tới nam tuấn nữ đẹp giống như là một đôi thần tiên quyến lữ đúng là mạnh vũ huyên cùng trần bân nhiên liên quan tới mạnh vũ huyên cùng tịch thiên dạ sự tình mã vinh phát tự nhiên biết lúc trước hai người chỗ đối tượng thời điểm hắn liền cực lực duy trì cho rằng mạnh vũ huyên chính là một cái không thấy nhiều cô gái tốt nhưng mà thời gian khó liệu n ă m đó cái kia thuần khiết cô nương bây giờ đã biến s ắ c mạnh vũ huyên cùng trần bân nhiên tự nhiên cũng nhìn thấy tịch thiên dạ mã vinh phát hai người mạnh vũ huyên đuôi lông mày cao lại nếu như nói nàng hiện tại nhất không muốn nhìn thấy ai cái kia không thể nghi ngờ liền là tịch thiên dạ nhất là cùng với trần bân nhiên thời điểm tịch thiên dạ tồn tại để cho nàng thấy xấu hổ tịch thiên dạ ngươi tới đây làm gì mạnh vũ huyên sắc mặt khó coi đường tịch thiên dạ liếc mắt mạnh vũ huyên liếc mắt im lặng không nói không có quan hệ gì với hắn người hắn ngay cả nói một câu hứng thú đều không có mạnh vũ huyên tịch thiên dạ hiện tại cùng người nước giếng không phạm nước sông hắn làm gì không có quan hệ gì với ngươi đi mã vinh phát lệnh như băng nói mạnh vũ huyên sắc mặt khiến cho hắn rất là không quen nhìn lúc trước cái kia đơn thuần cô nương thế mà đã biến thành cái dạng này vũ huyên một cái thấp hèn bình dân mà thôi cùng chúng ta không phải người của một thế giới không cần cùng hắn so đo chúng ta đi thôi trần bân nhiên nghiêng qua tịch thiên dạ liếp mắt tựa hồ dạng này người căn bản không đáng hắn con mắt nhìn nhau tốt đâu tất cả nghe theo ngươi mạnh vũ huyên ôm trần bân nhiên cánh tay cả người đều dính ở trên người hắn y ỉa như là chim non nép vào người hướng về phía trong sơn trang đi đến mã vinh phát dẫn đến sắc mặt trắng bệnh mạnh vũ huyên cùng tịch thiên dạ ở chung được mấy năm đều không có như thế thân mật qua nàng và trần bân nhiên mới chung nhau bao lâu sợ là trần bân nhiên muốn cái gì nàng đều sẽ cho đi n g a n đêm ngươi chớ để ý giống nữ nhân như vậy căn bản không đáng về sau ta giới thiệu cho người tốt hơn mã vinh phát an ủi phàm có chỗ tướng đều là hư hảo lấy tướng tu hành trăm ngàn kiếp cách tướng tu hành trong chốc lát nàng thấy không rõ mà thôi cũng là thật đáng buồn thích thiên dạ thản nhiên nói cái gì mã vinh phát có chút không hiểu thấu nói hắn căn bản nghe không hiểu thích thiên dạ đang nói cái gì trần bân nhiên không cho được nàng mong muốn tương phản đây là nàng kiếp thích thiên dạ mỉm cười ánh mắt bình tĩnh cất bước hướng đi trong trang viên đúng đúng đúng đây là nàng kiếp không có có kết quả gì tốt mã vinh phát liên tục không ngừng gật đầu đồng ý hàn thấy tịch thiên dạ đã bị tức được h ồ ngôn loạn ngữ tìm một chút không hiểu thấu lý do tới trị liệu trong lòng bình thường bích Du sơn trang hết sức huyền bí nghe nói phía sau có một cô rất khủng bố thế lực duy trì đan minh cũng không nguyện ý đắc tội dạng này thế lực cũng là vì cái gì đan hội tuyển tại bích Du sơn trang hai người đi lại tại trong trang viên trên đường đi có thị nữ dẫn đường bên trong vườn thị nữ từng cái mỹ mạo mà lại vừa nhìn liền biết có không thấp tu vi nội tình tuyệt đối không phải bình thường quyền quý có thể nuôi dưỡng đi ra ngươi tại trong trang viên đường đi loạn càng đừng tùy tiện đắc tội với người kỳ thật đan hội chúng ta không là nhân vật chính nhiều nhất gom góp một tham gia náo nhiệt đi dạo một vòng thị trường tự do mà thôi trên đường đi mã vinh phát nhỏ giọng dàn dò nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện chấm net chương 14, đoạt mối làm ăn đan minh thế nhưng là trải rộng các nước thế lực lớn tới tham gia đan người biết tất cả bất phàm cho dù hắn đều phải khiêm tốn đan hội mục đích chủ yếu chính là chiêu đãi các lộ luyện đan đại sư nhường các lộ luyện đan đại sư có một cái tập hợp một chỗ đàm kinh luận đạo cơ hội ban đầu đan hội chỉ mời các lộ luyện đan đại sư không phải luyện đan sư người không có thể tham dự sau này có chút luyện đan đại sư hội cầm ra bản thân đan dược cùng với những cái khác luyện đan đại sư trao đổi hoặc là trực tiếp lấy ra giao hàng bán ra đắc ý của mình chi tác dân ra liền trở thành một cái lệ cũ hình thành một cái đặc thù đan dược giao dịch đại hội từ đó về sau đan hội liền bắt đầu rộng mời các lộ quyền quý đến đây tham dự dù sao luyện đan đại sư nhóm chính mình liền biết luyện đan tiêu hao đan dược năng lực có hạn ngược lại những quyền quý k i a nhóm có tiền mua sắm lại cần đại lượng thượng phẩm đan dược sự gia nhập của bọn hắn mới có thể để cho đan dược thị trường phồn vinh giống mã vinh phát trần bân nhiên dạng này con em quyền quý nhóm nhiều nhất liền là đi dạo một vòng đan dược thị trường mà thôi n g a n đêm ta lát nữa sẽ có cái nhỏ tụ hội mấy cái nhiều năm không gặp bằng hữu mượn đan hội tụ họp một chút nếu không ngươi đi trước thị trường tự do dạo chơi mã vinh phát nói giống mã vinh phát dạng này hào phú quý ít tự nhiên có chính mình vòng xã giao hoặc là bởi vì vì gia tộc nguyên nhân hoặc là bởi vì các bậc c h a chú quan hệ bọn tiểu bối cũng sẽ ở phức tạp như vậy mạng lưới quan hệ bên trong qua lại giao tế lui tới tịch thiên dạ gật gật đầu mặc dù mã vinh phát tự mình rời đi tịch thiên dạ thì c h ậ m dai hướng thị trường tự do đi đến không hề nghi ngờ toàn bộ đan hội thị trường tự do không thể nghi ngờ náo nhiệt nhất nhân khí tối cao tịch thiên dạ trước tới tham gia đan hội chủ yếu là nhìn một chút có hay không chính mình cần một ít linh thảo linh dược đương nhiên dù cho hắn nhìn chúng cũng mua không nổi cho nên hắn cũng muốn nhìn một chút có hay không sinh ý có thể làm dù cho tiên đế cũng là cần vì sinh kế bốn ba thị trường tự do ở vào sơn trang chỗ sâu một cái sơn cốc bên trong sơn cốc không lớn lại phong cảnh tú lệ bốn mùa trường xuân trong cốc có không ít gác xếp thức kiến trúc liếc nhìn lại rất giống một chấn nhỏ đương nhiên thành trấn bên cho người tới lui đều không phải là người bình thường không có một cái nào nhân vật đơn giản lúc này hai bên đường phố có không ít bảy quầy bán hàng người bay q u ầ y bán hàng phần lớn đều là luyện đan sư an mặc luyện đan phục ngực trước cải lấy từ đan minh chứng nhận luyện đan thuật đẳng cấp huy t r ư ờ n g ngoại trừ luyện đan sư cũng có một chút thanh danh không nhỏ thương nhân được thỉnh mời đến đây đan hội buôn bán phong phú đan dược thị trường vật phẩm đương nhiên bọn hắn mua bán thương phẩm chỉ có thể cùng đan dược có quan hệ tịch thiên giả tại thị trường tự do đi dạo lấy hắn phát hiện bình thường luyện đan sư cùng thương nhân chỉ có thể ở trên đường phố bảy quầy bán hàng mà địa vị rất cao luyện đan sư hoặc là đại thương nhân thì hội phân phối có một tòa lầu các tại trong lầu các làm ă n bình thường chỉ có thiên giai trở lên luyện đan sư mới có thể phân phối đến g ắ t x ế p bình thường luyện đan đại sư đều không có tư cách kia hắn cũng là trông thấy không ít khiến cho hắn động tâm linh túy dược liệu nhưng mà giá bán quá cao hắn căn bản m u a không nổi kiểm tra chống rột tại đan hội thị trường tự do bên trên gần như không thể gặp dù sao có thể người tới nơi này đều là người biết nhìn hàng đột nhiên trước mặt một chỗ gác x ế p trước chặn lấy không ít người đám người nghị luận ở mỹ thỉnh thoảng đi đến nhìn quanh dường như đang nhìn cái gì náo nhiệt viên cao thương hội hội trưởng sợ là thật không thể cứu được hắn đã b á i phỏng đến thứ chín nhà luyện đan t i ê n sư trước cửa cho đến trước mắt đều không ai có thể hiểu trên người hắn chi bệnh hiểm nghèo đáng tiếc đáng tiếc viên cao hội trưởng tung h à n h cửa hàng nhiều năm như vậy đánh xuống lớn như vậy gia nghiệp sau cùng lại đang tráng niên thời kỳ bị này ách nạn nói đến ta ngược lại thật ra thật bội phục vị này viên cao thương hội hội trưởng dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng từng bước một trèo lên trên sau cùng trở thành chiến mâu thành bốn đại thương hội một trong hội trưởng sao mà cao minh a hán viên n g ư cao thương hội thế nhưng là bốn đại thương hội bên trong một cái duy nhất bản địa thương hội hắn mặc khác ba cái đều là nơi khác và ở chiến mâu thành ngoại cảnh thương hội tại chiến mâu thành viên cao hội trưởng đích thật là chúng ta chiến mâu thành t i ê u ngạo đáng tiếc không còn sống lâu nữa ai không biết nhà này trong lầu các luyện đan thiên sư có thể hay không c h ữ a cho tốt trên người h ắ n bệnh hiểm nghèo từ n g h i ệ m hối thiên sư thành danh trăm năm tại toàn bộ tây lăng quốc đều có không nhỏ danh tiếng nghe nói luyện đan thuật đã đi đến thiên giai đệ thất trọng tiên không phải bình thường luyện đan thiên sư có thể so sánh nói không chừng mặt khác luyện đan thiên sư không chữa khỏi bệnh hiểm nghèo hắn có thể trị hết đây ha ha hy vọng đi bằng không thì tờ viên cao vừa chết nhà hắn nhiều như vậy phòng di thái thái sợ là sẽ vì tranh đoạt gia sản mà máu chảy thành sông có người cười đùa nói tịch thiên dạ đi vào gác xếp trước nhìn xem đám người nghị luận trong mắt lóe lên một vệ hứng thú thương hội hội trưởng không chỉ bệnh hiểm nghèo c ô n thân thức đem tử vong có tiền có khó khăn hắn hiện tại bất chính cần muốn dạng này người mà tịch thiên dạ đẩy ra đám người hướng trong lầu cắt đi đến nhưng mà v ừ a tới cửa liền bị người ngăn lại hai cái g ã sai vặt bộ dáng thanh niên lạnh lùng nói muốn mua đan dược hướng bên kia đi Lầu lấy Nếu cấm chỉ xem như bệnh, đi vào. tể r ư ớ c hào, đằng giả tướng người gác cổng quan tam phẩm từ nghiêm hối hai cái tôi tớ biết rõ đến tới tham gia đan người biết thân phận đều không đơn giản nhưng như cũ v i n h vào hung hăng dù sao người tới nơi này đều là muốn cầu c ạ n h từ nghiêm hối người không người nào nguyện ý tùy tiện đắc tội từ nghiêm hối hắn là bằng hưu của ta liền không cần cầm hào xếp hàng ta tự mình hướng về phía rộng hợp thành bá phụ để cử hắn một đạo thanh âm có chút đột ngột ở sau lưng vang lên trần bân nhiên cùng mạnh vũ huyên chẳng biết lúc nào cũng đi tới gác xếp trước người nói chuyện đúng là trần bân nhiên nhìn tịch thiên dạ ánh mắt có một chút hí ngược trần công tử giữ cửa hai cái tôi tớ nhìn thấy trần bân nhiên thái độ lập tức phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến rất cung kính k h ô n g mình hành lễ đến khám bệnh đâu người đó là ngủ trứng còn không có chữa cho tốt đâu trần bân nhiên đi vào tịch thiên dạ trước mặt trên dưới xem kỹ lấy tịch thiên dạ khoe môi hí ngược càng thêm rõ ràng mạnh vũ huyên đuôi lông mày cau lại yên lặng không nói nàng tự nhiên biết tịch thiên dạ thích ngủ trứng rất nghiêm trọng những năm này không biết nhìn nhiều ít danh ý y hệt đều không có chữa cho tốt từ ba phụ cùng nhà ta tộc chính là là thế giao yên tâm đi có ta đề cử hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực xem bệnh cho ngươi trần bân nhiên cười ha ha lôi kéo tịch thiên dạ liền hướng gác x ế p lầu hai đi đến mạnh vũ huyên muốn nói lại thôi trong mắt có lo nghĩ nàng rõ ràng trần bân nhiên rất chán ghét tịch thiên dạ làm sao lại đột nhiên liền nhiệt tình như vậy nhưng mà nàng cũng không nói gì thêm yên lặng đi theo tịch thiên dạ cũng cười nhạt không nói thuận nước đẩy thuyền theo sắt lên lầu hắn cũng không phải đến khám bệnh mà là tới đoạt mối làm ăn gác xếp tầng thứ hai thuộc bổn phận sảnh cùng bên ngoài sảnh lúc này bên ngoài sảnh có không ít người tính toạ cầm hào chờ từ n g h i ệ m hối luyện đan thiên sư triệu hoán đến mức nội sảnh thì là từ n g h i ệ m hối luyện đan thiên sư xem bệnh liền xem bệnh địa phương hàng năm đan hội đều sẽ có không ít luyện đan thiên sư bày quẩy bán hàng làm người chữa bệnh thu lấy phong phú tiền thù lao trần công tử l ầ u hai tôi tớ nhìn thấy trần bân nhiên đi lên lập tức chủ động tới chào hiển nhiên nhận biết trần bân nhiên nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm nết chương m ộ ư ơ i năm chỉ một cây cỏ cứu mạng người đi thông báo từ bá phụ liền nói trần gia tiểu tử trần bân nhiên cầu kiến trần bân nhiên thản nhiên nói những người khác nghe vậy dồn dập nhìn về phía trần bân nhiên thất kinh này thanh niên chính là là người phương nào thế mà không cần xếp hàng liền có thể trực tiếp cầu kiến từ n g h i ệ m hối luyện đan thiên sư bất nhiên hiền chất nêu tới không cần thông báo trực tiếp tiến đến là đủ một đạo trung khí mười phần tiếng cười từ trong sảnh vang lên đa tạ từ bá phụ hậu ái trần b â n nhiên đối nội sảnh phương hướng hơi hơi thi lễ sau đó cười nhạt một tiếng ngẩng đầu đỡ ngực ngạo nghệ hướng nội sảnh đi đến ngươi cũng cùng ta vào đi đi đến một nửa đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về tịch thiên dạ ánh mắt miệt thị cười nói tịch thiên dạ cười cười đ ổ cũng không nói cái gì đi theo hướng nội sảnh đi đến nội sảnh bố trí lịch sự tao nhã lư hương lượn lờ tản ra tỉnh thần í t nào khói xanh một tên i thanh trắng bệnh bào người trung niên khoanh chân ngồi tại trên giường rất có vài t i ê u tiên phong đạo cốt ý vị đúng là luyện đan thiên sư t ử nghiêm hối thanh phát người trung niên phía dưới bàn bắt tiên t r ư ớ c ngồi một cái lục bảo mập ra nam tử người này sắc mặt xanh đen hai mắt vô thần khỏe mắt bên trong hãm tinh thần huệ vải bộ dáng từ trong ánh mắt của hắn tựa hồ có thể trông thấy tuyệt vọng đây là một cái đã mất đi hy vọng người từ bá phụ trần bân nhiên nhìn thấy từ nghiêm hối trong khoảnh khắc liền không có bất luận cái gì kiêu căng rất cung kính hành lễ mạnh vũ huyên thấy này cũng không dám chậm trễ chút nào rất cung kính hành lễ chỉ có tịch thiên dạng giống như là không có trông thấy trên giường người từ vừa mới bắt đầu ánh mắt liền rơi vào tên kia trung niên mập ra nam tử trên người trần h i ê n chất không cần đa lễ vị này hẳn là cháu dâu đi quả nhiên rất là xinh đẹp tứ nghiêm hối cười nhạt nói mạnh vũ huyên nghe vậy mặt liền liền đỏ lên rất là thẹn thùng lại ngọt ngào nhìn trần bân nhiên l ư ớ t mắt vị bằng hữu này là tứ nghiêm hối nhìn về phía tịch thiên dạng nhữ n g mày người này từ vào nhà còn không có cầm nhìn tới trong phòng chủ nhân l ư ớ t mắt có thể nói tương đương vô lễ cũng là trần bân nhiên mang tới người hán đổ cũng không tiện nói gì hắn gọi tịch thiên dạng trần bân nhiên n é t miệng lên một tia cười lạnh nói ra một nửa dừng lại một chút sau đó liền không có thanh âm nhưng môi của hắn n h ư n g như cũ đang động hiển nhiên trong bóng tối truyền âm từ n g h i ệ m hối ánh mắt chấp động không ngừng rất lắm mồm sừng liền câu lên một tia cười lạnh há nguyên lai là đến khám bệnh người bệnh a từ n g h i ệ m hối ra mặt cười không cười nhìn về phía tịch thiên dạng thản nhiên nói đến nhường ta nhìn ngươi có vấn đề gì ngươi liền đứng ở nơi đó đừng n ú c nhích cũng không cần xem mạch ta một đôi thần mục tùy tiện xem hai mắt là đủ ồ ngươi hẳn là mắc phải thích ngủ trứng đi ân đừng cầu ý ý ấy không cứu nổi về nhà chuẩn bị hậu sự đi ngươi trời sinh liền là một tên phế nhân sống không quá hai mươi lăm tuổi ha ha trần bân nhiên trực tiếp bật cười nhịn không được cười ha ha tịch thiên dạng ngươi nghe không luyện đan thiên sư tất cả nói ngươi trời sinh liền là một tên phế nhân không cứu nổi về nhà chuẩn bị hậu sự đi trần bân nhiên trong mắt đều là trào phúng thằng ngu này thật cho là ta sẽ giúp ngươi dẫn tiến luyện đan thiên sư mơ n g ộ n g h a o huyền mạnh vũ huyên than nhẹ một tiếng trong mắt rất là phức tạp túi đầu không nói nhưng mà tịch thiên dạ lại là vẫn không có cầm mắt nhìn thẳng bọn hắn tựa hồ coi bọn họ là thành không khí ánh mắt nhìn trung niên mập ra mập mặt nói ngươi chính là viên cao thương hội hội trưởng trương viên cao một mực ngẩn người bên trong trung niên mập ra mập mạp lấy lại tinh thần nhàn nhạt nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt không nói gì thêm yên lặng đứng dậy liền chuẩn bị rời đi cái kia miệng thối lại không có năng lực cái gì thiên sư cứu không được ngươi đi tịch thiên dạ tiếp tục nói ngươi nói cái gì từ nghiêm hồi ánh mắt lạnh lẽo h u n g hổ dọa người nhìn tịch thiên dạ một cái không có mảy may bối cảnh danh con lại dám như thế nói chuyện cùng hắn một áp lực đáng sợ từ trên người hắn bùng nổ dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía bao phủ đó là thiên cảnh cường g i ả có uy áp có thể xưng là thiên đan sư không chỉ có luyện đan thuật trình độ muốn đạt tới thiên giai cấp độ mà lại tu vi cũng nhất định phải đi đến thiên cảnh thiên cảnh uy áp phổ thông tu sĩ tự nhiên khó có thể chịu đ ư ợ c gian phòng bên trong ngoại trừ mập gia trung niên mập mạp mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó không có động tĩnh chút nào bên ngoài trần bân nhiên cùng mạnh vũ huyên đều là sắc mặt đại biến dù cho trần bân nhiên có tông cảnh tu vi nhưng tông cảnh cùng thiên cảnh ở giữa trên lệnh quá lớn dù là uy áp đều khó có thể chịu đựng đến mức mạnh vũ huyên càng là sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh làm ướt quần áo thân thể run r u dày suýt nữa không chịu nổi trực tiếp nằm sấp trên mặt đất nhưng mà uy áp buông xuống tịch thiên dạ ở vào trung tâm lại là mảy may đều không bị ảnh hưởng lạnh nhạt tự nhiên thậm chí vẫn như c ũ không cầm mắt nhìn thẳng hướng về phía từ nghiêm hối tiếp tục thản nhiên nói kia là cái gì thiên sư sợ là liền ngươi c h ú n g độc gì cũng không biết đi bất quá ta lại biết mà lại có thể trị ngươi nói cái gì một mực mặt không biểu tình tựa hồ đối với không có cái gì hứng thú trung niên mập ra mập m ạ p đ ố n g nhiên lấy lại tinh thần nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạng cùng lúc đó một cỗ hung manh uy áp từ trên người hắn bùng nổ trực tiếp đem từ n h i ệ m hối uy áp đụng bay ra ngoài đem tịch thiên dạ triệt triệt để để bảo vệ tựa hồ lúc này ai dám động đến tịch thiên dạ một cọng lông măng hắn đều muốn cùng người liều mạng làm chiến mâu thành năm đại thương hội hội trưởng đem một cái thương hội phát triển đến loại độ cao này t r ư ơ n g viên cao tự nhiên không thể nào là người bình thường tu vi của hắn xa xa so từ n h i ệ m hối cao hơn nhiều thừa nhận t r ư ơ n g viên cao uy vi áp dù cho từ n h i ệ m hối cũng là sắc mặt đại biến mạnh vũ huyên càng là không thể tả nằm sấp ngã xuống đất trần bân nhiên thì là gấp nương tựa vách tường giang run lên gắt gao để cho mình không nằm xuống thân là con em quyền quý hắn cũng có niềm kiêu ngạo của hắn kiêu ngạo không cho phép hắn ngã xuống ngươi vừa mới nói cái gì t r ư ơ n g viên cao khẩn trương nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạ ta nói chất độc trên người của ngươi ta có thể trị tịch thiên dạ thản nhiên nói ha ha làm cho cười cho thiên hạ ngươi một cái phế vật lại dám khẩu suất cuồng nôn thật không sợ chết à. trần bân nhiên chảo phúng cười to cho rằng tịch thiên dạ điên rồi hắn không cam tâm vốn là hắn trêu đùa tịch thiên dạ kết quả đem chính mình khiến cho chật vật như vậy ngươi thật có thể trị trung niên mập ra mập mạp lại là bất kể nhiều như vậy nào tới bắt lấy tịch thiên dạ ống tay áo giống như là một cái chết chìm người bắt lấy cuối cùng một cọn cỏ ngu muội trương viên cao ngươi sẽ không thật cho là hắn có thể cứu ngươi đi thật là tức cười tứ n g h i ệ m hối cười lạnh nói t r ư ơ n g viên cao trên người chỗ chúng độc hắn chưa bao giờ từng thấy mà lại tuyệt đối không phải bình thường độc hắn dám nói đan hội bên trên không có bất kỳ cái gì một cái luyện đan thiên sư có thể cứu t r ư ơ n g viên cao thậm chí những cái kia không so cao quý luyện đan tôn giả đều chưa hẳn có thể giải loại kia độc t r ư ơ n g viên cao trước kia không phải là không có xin mời qua luyện đan tôn giả ra tay thế nhưng vẫn như cũ thất bại t r ư ơ n g viên cao nghe vậy trong mắt hy vọng ánh sáng giảm đi đúng a hắn tìm nhiều như vậy luyện đan thiên sư đều không có bất kỳ biện pháp nào thậm chí dùng nhiều tiền mời một vị luyện đan tôn giả tự mình ra mặt đều bất lực một thiếu niên là có thể t r ị tốt hắn nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện chấm nết chương mười sáu đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng ngươi bị chúng chi độc tên là u minh sát mà lại theo trạng hướng của ngươi phân tích hẳn là có người trực tiếp đem u minh sát độc rót vào máu của ngươi theo huyết dịch tuần hoàn toàn thân các nơi ngũ tạng đều là độc dưới tình huống bình thường tự nhiên là khó giải tịch thiên dạ thản nhiên nói chương viên cao nghe vậy giống như là một cái bị dâm trúng cái đôi u con thỏ một thanh nào h tới bắt lấy tịch thiên dạ quần áo run giọng nói u minh sát làm sao ngươi biết nó gọi u minh sát ngươi thật có thể cứu t a à, thật có thể sao t r ưu ơ n viên cao vô cùng xúc động, hắn n g vô i cao xúc h tìm ề như vậy vị danh chấn bốn phương luyện đàn thiên sư, vậy vị ậ t minh chí có một tôn vị luyện đàn g ả đều k h ô g có n ậ n này Minh ra loại độc này gọi độc U -minh sát Hắn như cũ nhớ vẫn cũ lúc kỹ, t r ư ớ c cho h ắ nghiêm tiêm loại vào này độc n ư ờ i l n lùng l ờ nói, này loại độc t n là U i n hối Sát, Sát, thoát trung chết, thế thân từ rơi kiểu U, U hẳn như vinh không Minh nghiệm giả phải h được. n h ư mày hắn tự hỏi kiến thức rộng rãi nhưng cũng theo chưa nghe nói qua loại độc này trần bân nhiên s ữ n g sở thật chẳng lẽ bị tịch thiên dạ nói chúng không thành đương nhiên có thể ta nếu dám nói ra tự nhiên có thể làm được tịch thiên dạ thản nhiên nói đánh giám không biết trời cao đất rộng ta căn bản không tin tưởng ngươi một cái sữa thối chưa khô mao đầu tiểu tử có thể giải loại kịch độc này t r ư ơ n g viên cao ngươi nói thế nào cũng là một cái thương hội hội trường chẳng lẽ thật tin tưởng hắn không thành từ nghiêm hối lạnh buốt nói loại kia độc hắn đều thúc thủ vô sách một tên m a u đầu tiểu tử làm sao có thể có biện pháp nào tịch h thiên dạ gánh vác lấy tay im lặng không nói căn bản lười nhác nói thêm cái gì hắn tới này chỉ vì làm ăn mà hắn làm ăn thói quen luôn luôn đều là có thể làm liền làm không thể làm thôi hết thể tùy duyên tùy tính nếu như t r ư ơ n g viên cao không tin như vậy chỉ có thể nói bọn hắn vô duyên như thế mà thôi chương viên cao chậm rãi xoay người ánh mắt lạnh buốt nhìn từ nghiêm hối lạnh lùng nói từ nghiêm hối ngươi mình không thể trị chính mình không có năng lực thậm chí ngay cả cái gì độc tố cũng không biết dựa vào cái gì nói người khác trị không được chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là cái kia cái gọi là luyện đan thiên sư trong mắt ta các ngươi này chút cái gọi là luyện đan thiên sư chả là cái quắc khô gì mỗi một cái đều là không có năng lực giá áo tối cơm ngươi từ nghiêm hối chỉ trương viên cao nửa ngày nói không ra lời hắn không ngờ rằng t r ư ơ n g viên cao sẽ đem lời nói khó nghe như vậy hắn là cao quý thiên đan sư bình thường trước mặt người khác vô cùng tôn quý khắp nơi được người kính ngưỡng đó là bởi vì người khác muốn cầu cạnh hắn mà lại có tình ý bưng lấy hắn đem hắn xem nặng vậy hắn mới tôn quý nếu như ném đi này chút không nói hắn bất luận tài lực vật lực hoặc là thực lực thế lực đều kém xa tít tắp t r ư ơ n g viên cao một khi trở mặt hắn không có biện pháp nào tiểu huynh đệ ngươi vừa mới nói có thể cứu ta không biết có thể hay không làm d ư ợ u thủ mặc kệ ngươi có yêu cầu gì ta đều đáp ứng t r ư ơ n g viên cao khẩn trương nhìn tịch thiên dạng tịch độc công tâm tính mạng của hắn chưa đủ một tháng có thể nói tịch thiên dạ hiện tại liền là hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng yêu cầu ta tự nhiên có cũng là ngươi bây giờ cũng đừng đáp ứng nhanh như vậy ngươi t r ú n g độc quá sâu không phải trong thời gian ngắn liền có thể triệt để chữa trị bất quá ta cũng là có thể t r ư ớ c giúp ngươi hóa giải một chút không đến mức lập tức bị độc chết t h í c h thiên dạ thản n h â n nói t r ư ơ n g viên cao nghe vậy mừng rỡ hành đại lễ nói vậy thì mời tiểu tiên sinh rượu thủ cứu tại hạ một mạng không biết tiểu tiên sinh cần gì t r ư ơ n g mỗ lập tức ra lệnh cho người chuẩn bị đã ngươi thật có bản sự kia vậy liền tại ta chỗ này thử một lần đi ta chỗ này dược liệu gì khí cụ đều có có thể miễn phí cho các ngươi cung cấp ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi là có hay không thật sự có khả năng kia tứ n g h i ệ m hối lạnh lùng nói hắn căn bản không tin tưởng tịch thiên dạ có khả năng kia t r ư ơ n g viên cao trên người độc tuyệt đối không đơn giản trần bân nhiên mặt không thay đổi nhìn xem tịch thiên dạ hắn không ngờ rằng lẽ ra chỉ là trêu đùa tịch thiên dạ một thoáng m à t h ô i sự tình lại nháo đến loại tình trạng này nếu như tịch thiên dạ thật có thể cứu t r ư ơ n g viên cao đây không phải là ở trước mặt đánh hắn cùng từ b á phụ mặt à mạnh vũ huyên tâm tình phức tạp nhìn tịch thiên dạ nàng cảm giác tịch thiên dạ thay đổi từ trên người hắn tìm không đến bất luận cái gì trước kia cái bóng lấy trước kia cái ngại ngùng nhát gan thiếu niên tuyệt đối không thể có thể làm ra chuyện như vậy đường đường thiên đan sư hắn đều dám đắc tội không sợ bị trả thù à tịch thiên dạ cũng là không khách khí trực tiếp cầm qua trên bàn giấy c ù n g bút xoạt xoạt xoạt viết xuống mười mấy cái cứng cắp hùng hồn chữ lớn bút tàu long xả phiêu giật xuất trần khiến cho người cảnh đẹp ý vui đem những vật này cho ta chuẩn bị bên trên một phần vô tịch thiên giả giơ tay đem giấy trắng vung ra từ n g h i ệ m hối trước mặt từ n g h i ệ m hối quét giấy trắng liếc mắt sắc mặt liền liền thay đổi hắn không ngờ rằng chỉ là hóa giải một chút kịch độc mà thôi thứ cần thiết cư nhiên như thế chân quý thế nào cấp không nổi trương viên cao lạnh lùng nhìn từ n g h i ệ m hối lên mắt mặt không chút thay đổi nói đã như vậy cái kia cũng không nhọc đến phiền từ thiên sư ta tự mình tới nghĩ biện pháp liên quan đến hắn tính mạng của mình hắn so với ai khác đều càng để bụng hơn húng chi đường đường năm đại thương hội một trong hội trường hắn tự nhiên không quen nhìn từ n g h i ệ m hối cái kia keo kiệt sức lực trương hội trường nói đùa từ mô nếu lời nói nói ra ngoài tự nhiên sẽ làm được người tới cho ta đem những vật này chuẩn bị đi lên lập tức lập tức tứ n g h i ệ m hối thản nhiên nói lúc này tuy không thể rơi xuống mặt mũi mặc dù thịt đau nhưng thân là thiên đan sư cũng không phải là không thể tiếp nhận t h í c h thiên dạ mỉm cười làm t r ư ơ n g viên cao chữa bệnh dược liệu căn bản không cần nhiều như vậy rất nhiều chân quý dược liệu đều là không dùng được hắn đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng chuẩn bị cho mình tứ n g h i ệ m hối nếu muốn làm bộ rộng lượng hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này Rất nhanh, bọn người hầu liền đem một đống dược liệu cùng khí cụ chuyển tới t ử nghiệm hối làm một tên thiên đan sư khác khả năng không có nhưng một chút dược liệu cùng khí cụ khẳng định thời khắc chuẩn bị húng chi lúc này chính vào đan hội thời kỳ dù cho không có dược liệu cũng có thể rất dễ dàng mua được tịch thiên dạ nhường người hầu chuyển tới một cái thùng gỗ lớn sau đó đem đủ loại dược liệu đều đổ đi vào chậm rãi điều lấy d ư ợ c dịch động tác đơn giản thong thả không có chút nào che giấu ý tứ trong phòng tận mấy đôi con mắt nhìn chằm chằm hắn đều muốn nhìn một chút hắn đến cùng đang làm cái gì nhiều kiểu không biết mùi vị nửa ngày từ n g h i ệ m hối rốt cục nhịn không được nói quan sát nửa ngày hắn căn bản không có nhìn ra một cái như thế về sau sử dụng d ữ liệu hắn cũng nhìn không ra bất luận cái gì dược lý dự tính tựa hồ lung tung điều phối không có bất kỳ cái gì đạo lý cố làm ra vẻ bí ẩn trần bất nhiên thấy từ nghiêm hối mở miệng phê bình liền đã có lực lượng mở miệng trào phúng tịch thiên dạ không để ý đến bọn hắn nhường trương viên cao ngồi vào tắm thuốc trong thùng gỗ đi cách mỗi một khắc đồng hồ liền gọi tôi tớ đổi một lần nước nóng sau đó từ trong ngực lấy ra ba mươi sáu cái ngân c h â m vung tay lên liền toàn bộ chui vào trương viên n g cao trong cơ thể châm đôi bởi vì lực phản chấn nhẹ nhàng run dày run không ngừng kích thích trương viên n g cao toàn thân các nơi h u y ệ t đạo một lúc lâu sau n g ư ờ i tái xuất thùng gỗ sau khi làm xong tịch thiên dạ tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống đem chơi lấy còn dư lại dược liệu tùy theo đường hoàng thu vào từ n g h i ệ m hối thấy này khoe mắt nhẹ nhàng run rẩy nhưng lại lại không tiện nói gì dù sao lúc trước hắn đã đáp ứng thân là thiên đan sư hắn cũng không có mặt tại trường viên cao trước mặt quá mức không phăng khoáng nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương mười bảy rượu thủ hồi xuân Thích t i ê nếu dạ theo từ nghiệm hối trong tay mò được mấy gốc tông bắt bất luận cái gì một nghiệm hối phẩm h luận gốc gì gốc dai liệu, cái i mò mấy được đều dược là m phẩm, có có thả không nhỏ. trị ở bên ngoài n giá ế là vận dụng thỏa đáng đan thuật cao siêu tông giai bát phẩm dược liệu thậm chí có thể làm thiên giai đan dược phụ trợ dược liệu hắn không có yêu cầu thiên giai dược liệu bởi vì hắn biết từ n g h i ệ m hối tuyệt đối không thể có thể đồng ý thiên giai dược liệu chân quý xa cao hơn nhiều tông giai dược liệu bởi vì có khả năng luyện chế vô cùng hiếm hoi thiên giai đan dược một tên bình thường luyện đan thiên sư trong tay đều chưa hẳn có lưu thiên giai dược liệu loại tầng thứ này bảo vật dù cho có sợ đều sớm liền sử dụng rơi mất từ nghiêm hối là cao quý thiên giai thất phẩm thiên đan sư trong tay có lẽ có thiên giai dược liệu nhưng chắc chắn sẽ không lấy ra tùy tiện tặng người một canh giờ kết thúc tịch thiên giả nhường trương viên cao theo trong thùng gỗ đi ra không có gì thay đổi nha trương viên cao ngươi sợ là đánh giá cao hắn mặc dù ngươi có bệnh loạn chạy chữa tâm tình ta có thể hiểu được nhưng ngươi thế mà nhược trí đến tin tưởng loại này mồm còn hôi sữa thật sự là khiến ta thất vọng à. từ n g h i ệ m hối nhìn từ trên xuống dưới t r ư ơ n g viên cao cùng lúc trước so sánh căn bản không có bất kỳ biến hóa nào liền dễu cận nói hoàn toàn chính xác lúc này t r ư ơ n g viên cao cùng một canh giờ trước so sánh không có biến hóa chút nào vẻ mặt vẫn như cũ xanh đen khoe mắt hạ xuống tinh thần huệ hoài thậm chí trong ánh mắt mỏi mệt càng thêm nghiêm trọng tựa như lúc nào cũng có thể tắt thở ha ha trương hội trưởng ngươi thế mà tin tưởng hắn tịch thiên dạ tại trường học của chúng ta có thể là có tiếng phế vận hắn căn bản cái gì cũng không biết hắn một mực tại đùa nghịch ngươi ngươi cũng không biết trần bân nhiên cười ha ha vô cùng thoải mái chản trề đơn giản khôi hài tịch thiên dạ c ư nhiên như thế không biết sống chết một kẻ hấp hôi sắp chết cũng dám đùa nghịch không biết loại người này lửa dợ, n hắn căn bản không chịu được nổi ả trưng ơ hội trưởng người này căn bản không hiểu cái gì y n g h thuật càng không biết luyện đan luyện dược lúc trước hắn một phen cố làm ra vẻ bí ẩn diễn xuất bất quá là muốn mượn tên tuổi của ngươi g ạ t ta từ bá phụ dược liệu mà thôi đường đường viên cao thương hội hội trưởng bị một cái phế vật tiểu tử đùa nghịch xoay quanh ha ha buồn cười buồn cười trần bân nhiên đập bàn cười to làm một quận đứng đầu trưởng tôn hắn có thể không chút nào sợ trương viên cao mạnh vũ huyên cao mày nhìn về phía tịch thiên dạ lấy nàng đối tịch thiên dạ hiểu rõ hắn căn bản không có khả năng hiểu được trị bệnh cứu người chính hắn đều là một cái tật bệnh người bệnh như thế nào đi cứu người khác ngươi để cho ta quá thất vọng rồi mạnh vũ huyên than nhẹ tịch thiên dạ thế mà đã biến thành cái dạng này như thế làm ra vẻ hư giả lại dựa vào cái gì nói nàng thay đổi nàng bất quá là vì truy cầu giấc ngộng của mình mà thôi mà tịch thiên dạ trở nên như thế dối trá bỉ ổi còn đáng giá nàng thích không t r ư ơ n g viên cao trao mày hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tịch thiên d ạ n hắn cũng rất là không hiểu lúc này hắn tình trạng chẳng những không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp mà lại so trước đó càng kém thể nội độc tố tựa hồ toàn bộ bị kích hoạt càng thêm sinh động cứ tiếp như thế đừng nói một tháng hắn sợ là nửa tháng đều không sống nổi tịch thiên dạ nhìn trương viên cao liếc mắt nhàn nhạt gật gật đầu nói trương hội trường chúc mừng chúc mừng từ nghiêm hối cùng trần bân nhiên đều là xương sờ không hiểu rõ tịch thiên dạ lúc này vì sao còn có thể bình tĩnh như thế nói ra những lời này tới gì vui chi có chẳng lẽ tại chúc mừng trương viên cao sắp phải chết tà nghĩ đến đây từ nghiêm hối đều nhịn không được cười lên thiểu tiên sinh đến cùng chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g viên cao lăng lăng nhìn tịch thiên dạ cả người đều bối rối hắn không cam tâm không cam tâm hy vọng cuối cùng như vậy phai mờ đương nhiên là chúc mừng t r ư ơ n g hội trưởng bệnh nặng ban đầu chậm chữa trị có hy vọng tịch thiên dạ vung tay lên t r ư ơ n g viên cao trong cơ thể ba mươi sáu cái ngân châm liền ngã bay ra ngoài ào h ào h ào rơi đ ầ y đất lách cách rung động c h ỉ gặp ngân châm vừa xuống đất liền trong nháy mắt đã biến thành màu xanh đen t ừ n g sợi hát châm chiếu lấp lánh cùng lúc đó chương viên cao trong cơ thể ba mươi sáu cái khiếu huyệt phun ra từng đạo màu xanh đen khói mù tản ra trận trận mùi hôi thối cẩn thận từ nghiêm h ô i sắc mặt biến đổi lớn một thoáng theo trên giường nhảy lên ống tay háo không ngừng vung vẩy đem hết t h ể xanh đen khói mù toàn bộ đều thu nạp cùng một chỗ ngưng tụ thành một đoàn hắn có thể được chứng kiến loại kịch độc này lợi hại một khi nhiễm lên như như giỏi trong xương khó mà thoát khỏi trần bân nhiên cùng mạnh vũ huyên cũng là sắc mặt đại biến điên cuồng rút lui căn bản không dám để cho những cái kia xanh đen sương mù nhiễm phải đến chính mình chỉ có tịch thiên dạ nhất là bình tĩnh người không việc gì đứng tại chỗ một cái buộc xưa nay không cùng rút lui bị xanh đen khói mù đụng chạm lấy trong nháy mắt liền đến đáy toàn thân xanh đen miệng sùi bậm mép tịch thiên dạ nhìn lướt qua vung tay lên đem cái kia tôi tớ nhiếp đi qua bàn tay nhẹ nhàng vỗ phần lưng một đạo khói xanh bị buộc ra tiêu tán trong không khí cái kia tôi tớ màu ra liền khôi phục như lúc ban đầu cũng lạ nhưng cũng lâm vào hôn mê thật là lợi hại k ị c đ ộ n g t r ầ n bân nhiên âm thầm kinh hãi vừa rồi nếu như không phải tịch thiên giả xuất thủ cứu rút cái kia tôi tớ khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ ha ha ha ha ha, ta t r ư ơ n g viên cao được cứu rồi ta rốt cục được cứu rồi ha ha ha trong phòng đột nhiên vang lên một hồi điên c u ồ n g tiếng cười to chỉ thấy t r ư ơ n g viên cao khoa tay múa chân cực kỳ hưng phấn giống như là một đứa bé con ngửa mặt lên trời cười dài từ n g h i ệ m h ồ i sắc mặt khó coi ánh mắt âm tình bất định nhìn về phía trương viên cao hắn không thấy như vậy lúc này trương viên cao so trước đó trạng thái tốt một đoạn dài giống như là thay đổi một người giống như cái kia trên mặt xanh đen khí rõ ràng lạnh nhạt rất nhiều con mắt cũng có thần nhiều lắm kích đ ộ c trong cơ thể ít nhất bị n ổ xong một p h ầ năm n l à m sao có thể từ n g h i ệ m hối không dám tin hắn tra xét t r ư ơ n g viên cao thể nội độc tố tuyệt đối vô cùng đáng sợ thậm chí khiến cho hắn đều không dám tùy tiện trêu trọc trực tiếp khẳng định nói không cách nào trị liệu một thiếu niên người làm sao có thể trị liệu loại kịch độc này không phù hợp lẽ thường a hắn đến cùng sử dụng phương pháp gì từ n g h i ệ m hối nhìn về phía tịch thiên dạng ánh mắt có chút âm tình bất định trần bân nhiên càng là đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ căn bản không thể tin được tịch thiên dạ thế mà thật có thể đối phó t r ư ơ n g viên cao trong cơ thể cái c h ù g loại kia kịch độc từ bá phụ đều thúc thủ vô sách kịch độc hắn có thể đối phó sao có thể trần bân nhiên ngốc trệ lấy toàn bộ thế giới xem đều lật đổ nguyên bản hắn nghĩ đến xem tịch thiên dạ trò cười ai có thể ngờ tới kết quả cuối cùng lại là như thế này mạnh vũ huyên cũng làm mở to hai mắt nhìn lần thứ nhất có loại không biết tịch thiên dạ cảm giác hắn làm sao lại hắn căn bản không có cái năng lực kia à, hắn liền là một cái bình thường mà lại thân mắc trọng tật thiếu niên à. tiểu tiên sinh hôm nay to lớn ân t r ư ơ n g viên cao ghi nhớ trong lòng người đ ố i ta có tái tạo c h i ân à. t r ư ơ n g viên cao một mặt kích động tiến lên đối tịch thiên dạ đại lễ túi chào căn bản không để ý giữa hai bên thân phận trinh lệch trong mắt hắn tịch thiên dạ liền là hắn chúa cứu thế năm đại thương hội hội trưởng cũng là người đối mặt tử vong cũng sẽ hoang hốt cùng người bình thường không hề có sự khác biệt không cần phải khách khí cứu ngươi chỉ là giao dịch mà thôi tịch thiên dạ thản nhiên nói tiểu tiên sinh có yêu cầu gì cứ việc nói chương viên cao có thể làm được nhất định làm đến chương viên cao lời thề son sát đường nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nết chương mười tám đại sư tỉ mời tịch thiên dạ cười cười thản nhiên nói ta xưa nay không tùy tiện cùng người làm ăn nhưng ta làm ăn cũng cho tới bây giờ đều không trò đùa trẻ con ngươi đừng đáp ứng quá sớm mà lại nơi đây không phải nói chuyện địa phương t r ư ơ n g viên cao nghe vậy giật mình xem r a tịch thiên giả sở cầu chắc chắn không nhỏ cũng là đồ vật gì có thể so sánh tính mệnh quan trọng hơn n à y chút trời sinh tử bôn ba khiến cho hắn nhìn thấu rất nhiều đúng rồi quên cùng ngươi nói ta tới đây không phải đến khám bệnh mà là tới đoạt mối làm ăn tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn từ n g h i ệ m hối lên mắt để lại một câu nói sau đó liền quay người hướng gác x ế p đi ra ngoài t r ư ơ n g viên cao vội vàng cùng sau lưng hắn liền câu cáo từ đều không có lười nhác nhìn nhiều từ n g h i ệ m hối lên mắt từ n g h i ệ m hối dẫn đến toàn thân run r à y run làm một cái bày quậy bán hàng chữa bệnh thầy thuốc còn có cái gì s o đây càng nhục nhã chuyện của hắn tịch thiên dạ lời kia tương đương với hung hăng tại trên mặt hắn rút một bậc hai mà lại hắn còn không lời nào để nói chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi tài nghệ không bằng người lại có thể thế nào trần bân nhiên dù như thế nào đều không ngờ rằng hắn đem tịch thiên dạ mang đến nơi đây vốn chỉ là vì nhục nhã hắn kết quả cuối cùng lại trở thành tịch thiên dạ đem hắn từ bá phụ tràng từ đá trực tiếp vô vô cái rắm cố đi ngay sau bởi vì chuyện này từ nghiễm hối sợ là phải bị không ít người chê cười đan hội bên trên bỏ đá xuống giếng đồng hành có thể không có chút nào í t ta. đối với một tên luyện đan thiên sư tới nói thanh danh thế nhưng là vật rất trọng yếu thậm chí có thể nói liền là bắt cơm không có, có danh thanh cùng có danh thanh đãi ngộ thế nhưng là ngày đêm khác biệt từ ba phụ cháu trai có việc khác muốn làm liền cáo từ trước về sau lại đến tiếp trần bân nhiên đối từ nghiêm hối thi lễ sau đó lôi kéo mạnh vũ huyên tranh thủ thời gian rút lui tại từ nghiêm hối triệt để nổi giận trước đó chạy đi chính là lựa chọn sáng suốt nhất đáng giận đáng giận a từ n g h i ệ m hối lớn tiếng rít gào chỗ ngồi trực tiếp bị đập nát thân thể không ngừng run dày run tịch thiên dạ vừa đi ra gác xép một tên áo giáp hàn y thị vệ bộ dáng người tới trước người hắn không người nói thế nhưng là tịch thiên dạ tịch công tử tịch thiên dạ không hiểu nhìn thị vệ nhà của ta đại tiểu thư cho mời không biết tịch công tử phương không tiện hàn y thị vệ nói cái nào đại tiểu thư tịch h thiên dạ không ngờ rằng hội có cái gì đại tiểu thư mời hắn nhà của ta đại tiểu thư gọi nguyễn quân trác hàn y dì thị vệ giải thích nói tịch h thiên dạ giơ lên cái cảm nguyễn quân trác đây không phải là hắn đại sư tỷ sao mặc dù không biết nguyễn quân trác gọi hắn chuyện gì nhưng tịch h thiên dạ không có cự tuyệt vị đại sư này tỷ bình thường đối với hắn cũng là rất không tệ dẫn đường đi tịch h thiên dạ thản nhiên nói cái kia t i ể u tiên sinh t r ư ơ n g viên cao đi theo tại tịch thiên dạ bên người muốn nói lại thôi t r ư ơ n g hội trưởng ngươi hôm nay đi về nghỉ ngơi trước đi bệnh của ngươi không phải trong thời gian ngắn có thể chữa trị cần phải từ từ điều trị về sau ta năm ngày vì ngươi điều trị một lần chừng một tháng liền có thể triệt để trừ tận gốc tin tưởng dùng năng lực của ngươi muốn tìm tới ta rất đơn giản tịch thiên dạ thản nhiên nói được hết thể nghe theo tiểu tiên sinh ngăn bài chương viên cao nhẹ nhàng thở ra hắn tự nhiên biết lúc này không liền tiếp theo q u á i giày t h i lễ một cái sau liền cáo tử rời đi hắn y thị vệ mang theo tịch thiên dạ một đường tiến lên rất nhanh liền tới đến một tòa nguy nga trước cung điện nơi đây có chút yên lặng rộng lớn nhìn không thấy vài người bốn phía các nơi đều có thị vệ nghiêm ngặt chấn g i ữ hiển nhiên không thể tùy tiện đi vào trước cung điện một cái nữ tử áo đỏ đứng chắp tay mắt ngọc m à m ngài da như mỡ đông mắt như ư u thủy đẹp diễm không gì sánh được đứng yên ở trước cung điện lượn lờ như tiên nếu như một đoá chói lọi huyết liên tiêu xài hiển nhiên nàng đã đợi về sau lâu nay đại sư tỷ không biết m ù i vị chuyện gì tịch thiên dạ cười nhạt nói đi theo ta nguyễn quân chắc chấp chấp nhọn đứng cái cảm ra hiệu tịch thiên dạ đi theo nàng quay người hướng trong cung điện đi đến trong cung điện hộ vệ s ă n sát đề phòng s â m nghiêm mà lại theo tinh khí thần bên trên phán đoán đều không phải là đơn giản hộ vệ có ít nhất tông cảnh tu vi toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ tịch thiên dạ âm thầm kinh ngạc bích rú sơn trang nội t ì n h quả nhiên bất phàm tông cảnh cấp độ tu sĩ tại cái khắc thành nhỏ đã xem như một phương cực giả nhưng ở bích rú sơn trang lại chỉ là một tên hộ vệ rất nhanh hai người xuyên qua tầng tầng cung điện đi vào ở trung tâm một tòa trong chính điện trong chính điện vừa múa vừa hát Mùi rượu thức ăn ngon mùi trăng ngập. Có chừng mười mấy người ngồi tại bàn trước sướng trò chuyện uống rượu trăng thức chừng có ăn ngon nập, n g ồ i tịch ạ i Hiện nhiên, nơi đây đang ở cử hành một cái cỡ nhỏ tụ hội. bàn hành sướng chuyện uống đang nhỏ Nguyễn Quân、chắc、cùng trước trò một tụ t rượu. cử cỡ Chắc đây ở thiên dạ một ọ i người, mười mấy người thiên rồn nhìn sang. mấy m rập Ồ! Tịch thiên giả. Một tiếng kêu kinh ngạc trợt vang lên có người nhận ra hắn nguyễn quân chắc cảm thấy ngoài ý muốn nhìn người kia liếc mắt trên yến hội lại có thể có người nhận biết tịch thiên dạ nàng người niên đệ này hẳn là tiếp xúc không đến dạng này vòng tròn đi nói chuyện cũng là một nữ nhân mỹ mạo cùng khí chất không thua tại nguyễn quân trác nhiều ít tĩnh ngồi trên đất như một đoá hoa sen mới nở không là người khác đúng là thiên huân q u o n chúa nàng tự nhiên nhận biết tịch thiên dạ n g mà lại khắc sâu ấn tượng vốn cho là giống như vậy một tiểu nhân vật nàng về sau đều lại khó nhìn thấy nhưng không ngờ nhanh như vậy liền lại gặp mặt ngoại trừ thiên huân q u o n chúa một người khác cũng nhận biết tịch thiên dạ tây lăng quốc mười bảy hoàng tử hướng văn khải hắn đuôi tịch thiên dạ giác quan tựa hồ cũng không tốt hơi khe to mày quân trác cái này là người muốn hướng ta đề cử người trẻ tuổi khí chất cũng không tệ tướng mạo cũng kém vào tay chủ vị một cái tóc trắng xóa lao giả nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt của hắn cũng không s ắ c bén nhưng nhưng lại có một cỗ nhìn thấu thế sự thâm thúy không tệ hắn gọi tịch thiên dạ nguyễn quân trắc gật đầu nói ngàn đêm niên đệ trước mắt vị trưởng giả này tên là cố thanh phong chính là tây lăng quốc tứ đại hoàng thất ngự dùng luyện đan tôn sư một trong ngươi có khả năng cứ gọi hắn cố lão hoặc là cố lao tiền bối nguyễn quân trắc hướng về phía tịch thiên dạ giới thiệu nói tịch thiên dạ gật gật đầu cũng không có cái gì biểu thị hắn đ ố i nhận biết cái gì hoàng gia ngự dùng luyện đan tôn sư không có hứng thú gì người chung quanh r ồ n dập kinh ngạc nhìn về phía tịch thiên dạ không ngờ rằng người trẻ tuổi này nhìn thấy cô thanh phong đều lãnh đạo như vậy mà lại từ nguyễn quân trác tự mình dẫn tiến đến cùng lai lịch gì phải biết có thể tham gia cái này nhỏ tụ hội chỉ có tây lăng quốc đứng đầu nhất nhân vật mới có tư cách này như cái gì quận trưởng cháu trần bân nhiên hoặc là cường tộc người thừa kế mã vinh phát hàng ngũ đều là không có tư cách tham dự dạng này tụ hội chiến mâu thành thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ có nguyễn quân trác mười bảy hoàng tử cùng với thiên huân quận chúa mới có cái địa vị này mà trong sân luyện đan tôn sư liền có năm sáu vị đến mức luyện đan thiên sư hàng ngũ cái kia là căn bản không có tư cách ngồi ở chỗ này cố thanh phong người nào hoàng thất tứ đại luyện đan tôn sư một trong lại là một đời tôn giả mà lại tại luyện đan tôn sư bên trong đều là địa vị tương đương độ cao lão tiền bối tại tây lăng quốc luyện đan sư trong hội lực ảnh hưởng to lớn đó là dậm chân một cái đều phát sinh động đất ngồi sao sáng nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương mười chín kinh người thân phận tại cố thanh phong trước mặt có thể như thế lạnh nhạt chi kỳ thật hạ người tầm thường không nói cái khác người dù cho nguyễn quân chắc đều không ngờ rằng tịch thiên dạ lại là thái độ này cũng là nàng cũng không nói gì thêm nàng tựa hồ cũng không thèm để ý tịch thiên dạ đến cùng tôn trọng không tuân theo người cố thanh phong cũng là thiên huân quận chúa cùng thập thất hoàng tử cũng không có cái gì ngoài ý mớn bởi vì lúc trước tại sinh nhật của nàng trên yến hội thịch thiên dạ liền là như thế một cái không nhúc nhích chút nào đạo lý đối nhân xử thế không hiểu tôn ti quý tiện người giống dạng này người đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ngông n ê n một thân nhưng không có tài hoa một khi rời đi học viện ra ngoài sông sáo chắc chắn phải bị thua thiệt thậm chí khả năng giao ra cái giá bằng cả mạng sống cố lao tiền bối Ta vị b ằ nguyễn quân trắc thản nhiên nói tịch thiên dạng nghe vậy hơi có chút ngoài ý liệu nhìn nguyễn quân trắc liếc mắt nguyên lai、like, gọi hắn tới đây là vì xem bệnh cho hắn cái này đại sư tỷ làm người cũng không tệ những người khác nghe vậy cũng là từng cái ngạc nhiên nhìn về phía tịch thiên dạng thích ngủ trứng thế gian có dạng này nghi nan hôn tạp t r ứ n g sao liền nguyễn quân c h ắ c dạng này thiên tri kiêu nữ đều thúc thủ vô sách cần xin mời cố thanh phong tự mình ra tay nguyễn quân c h ắ c tự mình ra mặt vì hắn cầu y ỉa thể diện thật lớn khó trách như vậy kiêu căng hắn cùng nguyễn quân c h ắ c quan hệ thế nào thiên huân quận chúa rất là ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạng có thể làm cho nguyễn quân c h ắ c ra mặt cầu người vậy nhưng tương đương không đơn giản bên người nàng thập thất hoàng tử thấy này t r o n mày sắc mặt âm trầm xuống ồ khó mà chữa trị thích ngủ trứng cái kia ngược lại là hiếm thấy nếu quân c h ắ c ngươi cũng nói chuyện vậy lao phu tự nhiên không thể không nhìn một chút cố thanh phong nhẹ gật đầu kinh ngạc nhìn tịch thiên dạ vây tay nói người trẻ tuổi tới nhường lao phu nhìn một chút hy vọng ta có thể trợ giúp đến ngươi tịch thiên dạ hơi trầm n g âm cuối cùng vẫn đi ra phía trước mặc dù hắn căn bản không cần người khác vì hắn nhìn cái gì bệnh nhưng hắn lại cũng không dễ b ắ t nguyễn quân trác hảo ý kỳ quái kỳ quái lao phu hoàn toàn nhìn không ra thân thể của hắn có vấn đề gì dựa theo ta kiểm tra tình huống xem hắn hẳn là hết sức khỏe mạnh cố thanh phong cao mày trong mắt tràn đầy không hiểu cái gì thích ngủ trứng thế mà liền hắn đều m ẩ y may nhìn không ra nguyên cớ hắn không có hoài nghi nguyễn quân trác dù sao nguyễn quân trác không cần thiết l ừ a hắn nguyễn quân trác nghe vậy đại mi ngưng lại chẳng lẽ liền cố thanh phong đều nhìn không ra vấn đề sao tịch thiên dạ cho nàng làm thuốc đồng những năm này nàng k ỳ thật âm thầm đã đi tìm luyện đan tôn giả vì hắn xem bệnh nhưng mà kết luận lại giống nhau căn bản nhìn không ra như thế về sau tựa hồ liền là một cái không có bệnh khỏe mạnh người nhưng mà mấy năm qua này nguyễn quân c h ắ c hết sức khẳng định tịch thiên dạ trên người thật có lấy một loại hết sức cổ quái thích ngủ trứng quân c h ắ c trên người hắn vấn đề lao phu khả năng trong thời gian ngắn được không ra kết luận cũng hoặc là lao phu tài sơ học t h i ệ n nhìn không ra căn do thế nhưng tây lăng quốc lợi hại hơn ta luyện đan tôn giả lại có không ít trong hoàng cung liền có hai vị ta có khả năng làm chủ đem hắn đưa vào trong hoàng cung chuyên môn tỉ mỉ nghiên cứu trị liệu bất quá bởi vì sử dụng chính là hoàng thất tài nguyên cho nên cũng không thể không g i ả n g buộc cho ta có một cái yêu cầu nho nhỏ không biết quân trác ngươi có thể hay không đáp ứng cố thanh phong hơi trầm tư s a u nói cố lao ngươi nói nguyễn quân trác thản nhiên nói tây lăng quốc mặc dù những trong năm này dần dần thế nhỏ nhưng hoàng thất năng lực nhưng cũng không thể coi thường nói không chừng thật có thể trị hết tịch thiên dạ lần tiếp theo đan tháp thí luyện hy vọng đan minh có thể nhiều cho chúng ta tây lăng quốc hai thành danh lệch cố thanh phong chăm chú nhìn nguyễn quân trác hắn hết sức muốn biết tịch thiên dạ trong lòng nàng có hay không cái này trọng lượng đây là hiếm thấy cơ hội hắn nhất định phải nắm bắt giống nguyễn quân trác dạng này người ngươi bình thường cùng nàng nói này chút sợ là một tia hy vọng đều không có hắn biết bởi vì vì một số đặc thù quy định nguyễn quân trác không cách nào đem tịch thiên dạ đưa vào đến đan minh trong tổng bộ nếu không cũng sẽ không đi cầu h ắ n cố lão này không phù hợp quy định ngươi đổi một cái điều kiện đi nguyễn quân trác hơi hơi nhữ mày đan tháp thí luyện danh lệch đừng nói nhiều hai thành nhiều một cd là một cái hết sức mẫn cảm giác vấn đề bởi vì các nước đều tại cạnh tranh đan minh bên trong khẳng định cần muốn nắm giữ tốt một cái cân bằng cùng độ quân trác tiểu thư ngươi hẳn là cũng biết đan tháp danh ngạch phân phối cho tới bây giờ đều không công bằng quốc gia khác sợ là không có ít sử dụng thủ đoạn tranh đoạt tương phản chúng ta tây lăng quốc cho tới nay đều so sánh đúng quy đúng củ kết quả một năm s o một năm thế yếu cố thanh phong khẽ thở dài nguyễn quân trác nửa ngày không nói tựa hồ tại lưỡng lự cố thanh phong thấy nguyễn quân trác lưỡng lự mừng rỡ trong lòng thành sắt còn n n g nói chúng ta tây lăng quốc danh ngạch vốn là ít nhiều hai thành cũng không nhiều mà lấy quân trác tiểu thư ngươi tại đan minh bên trong địa vị rất dễ dàng liền có thể thúc đẩy việc này còn quy củ chẳng lẽ quốc gia khác liền không có vi phạm quy củ ạ trong đại điện yên tỉnh im ắng Ai đều không ngờ rằng cố thập thức hoàng tử lông mày sâu nhăn hai tay theo bản năng nắm chặt lên mặt trầm như nước thập thức hoàng huynh ngươi có phải hay không đã cảm thấy áp lực nói không chừng còn là một cái mạnh hùng hồn đối thủ cạnh tranh nha thiên huân quận chúa nghiêng mắt nhìn thấy thập thất hoàng tử bộ dáng như thế không khỏi che miệng cười nói nàng cũng không ngờ rằng nguyễn quân chắc trong vấn đề này hội lưỡng lự hiển nhiên tịch thiên dạ trong lòng nàng có không tính nhẹ phân lượng mà nàng thập thất hoàng huynh sợ là nguyên nhân quan trọng này phát điên nguyễn quân chắc không đáp ứng đó là tây lăng quốc tổn thất mà nguyễn quân chắc nếu quả như thật đáp ứng cô thanh phong cái kia thập thất hoàng huynh sợ là sẽ phải càng thêm khó chịu bởi vì nàng biết thập thất hoàng tử ngàn giảm xa xôi đi vào chiến mâu thành mục đích chủ yếu có thể không phải là vì sinh nhật của nàng yến hội mà đến mà là vì chiến mâu học viện vị này đại danh đỉnh đỉnh thiên chi tiêu nữ mà đến đối thủ cạnh tranh chỉ bằng hắn ừ còn chưa xứng thập thất hoàng tử lạnh lùng nói điện hạ nói đúng lắm hắn một cái dân đen xuất thân phế vật cũng dám ngấp nghẽ trên chín tầng trời phương hoàng đó là tự dứt lấy l ụ tự tìm đường chết thập thất hoàng tử bên cạnh thân một tên sợi tóc hơi bạc tùy ý khoác vẩy người trung niên ánh mắt lạnh thấu xương đường hắn chính là thập thất hoàng tử cận thân hộ vệ thiếp thân bảo hộ thập thất hoàng tử an toàn đồng thời cũng là một tên tôn giả tồn tại thuộc về thập thất hoàng tử một mạch mạnh mẽ trợ lực dù cho thập thất hoàng tử đối với hắn đều hết sức tôn kính hắn tự nhiên biết thập thất hoàng tử mục đích của chuyến này không thể thất bại một khi thất bại sau này thập thất hoàng tử tại hoàng vị tranh đoạt bên trong đem hội tương đương bị động dù sao luận nội tình mặt khác mấy cái hoàng tử có thể mạnh hơn thập thất hoàng tử bên trên rất nhiều nếu như có thể đạt được nguyễn quân c h ắ c duy trì cả hai thông ra cái kia thập thất hoàng tử kế thừa hoàng vị cơ hội sẽ so tất cả mọi người lớn nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương 20, không bị trói buộc như trước dù sao hiện tại ai cũng biết thân phận của nguyễn quân c h ắ c tương đương huyền bí không đơn giản hứng ư t h u rất lớn tại đan minh bên trong có lấy địa vị tương đối cao mà có thể được đến đan minh duy trì vậy tương đương hoàng vị tranh đoạt đã thành công một nửa thập thất hoàng tử sắc mặt chấm lãnh không nói một lời ánh mắt lấp lóe không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì nguyễn quân chắc hắn nhất định phải đạt được mặc kệ tướng m ạ o tài hoa thiên phú tính cách khí c h ấ t nữ nhân này đều thật sâu hấp dẫn lấy hắn trọng yếu nhất chính là nữ nhân này phía sau thế lực đáng sợ đã có thể ảnh hưởng đến một nước hoàng vị kế thừa với hắn mà nói chính là trợ lực lớn nhất quân trác tiểu thư tịch thiên dạ tiểu h ư u thích ngủ trứng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết mà lại tiến vào hoàng cung hắn đem đạt được khó có thể tưởng tượng tài nguyên cam đoan hắn một thế vinh hoa phu quý địa vị tôn sùng cố thanh phong tiếp tục cố gắng thuyết phục hắn nhìn ra tịch thiên dạ chỉ là một người thiếu niên rất bình thường tu vi cũng là linh cảnh mà thôi hắn cái tuổi này đã có thể nói ngộ tính rất kém cỏi tương lai về mặt tu luyện không có cái gì thành cựu t h í c h thiên dạ khẽ lắc đầu lại là cười cái gì cùng cái gì a đại sư tỷ c ả m ơn ngươi vì ta suy nghĩ cũng là chuyện của c h í n h ta c h í n h ta có thể xử lý tốt con đường của ta c h í n h ta đi ta không cần người khác vì ta chữa bệnh gì càng không cần người khác tới bảo đảm ta một thế vinh hoa phú quý đại sư tỷ nếu như không có chuyện gì khác ta liền đi trước Các vị, cáo、tử. tịch vị, tử, t h i ê nguyễn dạ hơi hơi h ôm quyền, n n ư mà q a người liền hướng lớn đi ra ngoài điện, cũng không quay đầu lại biến ngoài n g đi lại đầu ra quay cửa. u y mất ở ngoài cửa. Nguyễn quân trác hơi hơi ngây người nàng không ngờ rằng tịch thiên dạ lại là cái phản ứng này trong ấn tượng của nàng tịch thiên dạ một mực hết sức nhát gan làm cái gì đều cẩn thận quy quy củ củ tuyệt đối không thể có thể làm ra cử động như vậy tới một cái nhát như chuột tiểu tử lúc nào biến như thế có cốt khí nàng cười thật bất ngờ càng có mấy phần nhìn với con mắt khác thiên huân quận chúa cũng là không ngờ rằng tịch thiên dạ sẽ trực tiếp từ bỏ cơ hội tốt như vậy một khi nguyễn quân trác đáp ứng cô thanh phong điều kiện như vậy hắn đời này sợ là thật liền có thể vinh hoa phú quý cả đời hắn đến cùng là một cái dạng gì người thiên huân quận chúa trong lòng dâng lên một cái ý niệm kỳ quái thập thất hoàng tử chậm rãi buông ra nắm chặt tay lạnh lùng nói đồ ngu không hiểu biến báo tịch thiên dạ tính cách ngược lại khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra như thế ngoan c ố không thay đổi không hiểu tiến thối người hiển nhiên không biết như thế nào đi bắt được nữ hải tử phương tâm dùng hắn nhiều năm phong lưu kinh nghiệm như loại này người nhìn như ngông nên kiên cường bất khuất không buông tha nhưng quá mức cố chớp rất khó chiếm được nữ hải tử vui lòng cố thanh phong biểu lộ có chút cứng n gắc có mấy phần bất đắc dĩ nguyên bản một cái cơ hội rất tốt thế mà cứ như vậy bị tịch thiên dạ phá hủy tiểu tử kia người nào đối tây lăng quốc hoàng thất đều như thế chẳng thèm ngó tới đan hội cũng không có kết thúc nhưng tịch h thiên dạ đã thẻ nhạt vô vị cũng không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian mục đích của hắn đã đi đến nên đánh đạo trở về phủ r a đại điện hắn trực tiếp thẳng hướng sơn trang đi ra ngoài hắn cũng không có mấy mã vinh phắt cùng một chỗ mà là nhường sơn trang thị nữ bảo hắn biết một tiếng chính mình thì một người rời đi nhưng mà mới vừa đi tới sơn trang bên ngoài đối diện liền nhìn thấy vài người cầm đầu đúng là t r ư ơ n g viên cao t i ể u tiên sinh t r ư ơ n g viên cao tiến lên rất cung kính hành lễ ngươi một mực tại như thế ta thích thiên dạ thản n h i n nói đúng thế t r ư ơ n g viên cao chỉ chỉ mấy người khác nói mấy người kia chính là ta cho tiểu tiên sinh phối hộ vệ người một nhà tuyệt đối yên tâm t r ư ơ n g viên cao đứng phía sau năm người một người cầm đầu người trung niên bộ dáng ánh mắt sắc bén để cho người ta không dám cùng chi nhìn thẳng thích thiên dạ liếc mắt liền nhìn ra người này có thiên cảnh tu vi đặt ở chiến mâu học viện bên trong đều là trưởng lão cấp độ nhân vật thế mà bị trương viên cao tìm đưa cho hắn làm hộ vệ đến mức bốn người khác cũng không đơn giản từng cái khí tức cường đại đều là tông cảnh thất trọng thiên tu sĩ đừng nói tịch thiên d ạ sợ l à mã vinh phát bên người đều không có dạng này hộ vệ đội hình bảo hộ ta vẫn là giám thị ta đây thích thiên dạ thản nhiên nói trương viên cao cười khổ nói tiểu tiên sinh nói đùa ngài hiện tại an toàn chính là ta an toàn của mình ta ha có thể không chú ý cái mạng nhỏ của hắn thế nhưng là thắt ở tịch thiên giạ trên người tịch thiên giạ nếu là có chuyện bất chắc hắn không đập đầu chết được trương hội trưởng quá lo lắng ta sinh hoạt tại chiến mâu học viện bên trong sợ là không có người nào dám ở chiến mâu học viện bên trong lô mãng mà lại hộ vệ cũng không cách nào tiến vào học viện bên trong tịch thiên dạ thản nhiên nói tiểu tiên sinh nói đúng lắm cũng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất ngài đi địa phương khác thời điểm những hộ vệ này liền có thể dùng bảo hộ ngươi an toàn t r ư ơ n g viên cao cười làm lành nói tùy ngươi vậy tịch thiên dạ thản nhiên nói hộ vệ không cách nào tiến vào học viện bên trong chỉ có thể ở ngoài học viện trông coi những người này muốn cùng hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng t i ể u tiên sinh lúc nào có thể tiến hành lần thứ hai trị liệu a chương viên cao hết sức quan tâm nói được chữa trị qua một lần về sau hắn hiện tại trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều hết sức bức thiết hy vọng lần thứ hai trạng thái chuyển biến tốt đẹp sau năm ngày đi làm tịch h thiên giả đi ra bích ru sơn trang thời điểm tại bích ru sơn trang bên trong chỗ sâu một cái bí ẩn âm u không cho người ngoài biết trong mặt thất đang tiến hành một trận bí mật đối thoại đan chủ tình báo mới nhất t r ưu ơ cơ n viên trong g cao thể u minh s ám t bị người nhổ ộ bộ t tại trương trạng thái thật to chuyển biến tốt biến phận, đẹp, hiện chuyển viên cao có đã mật ấ dấu y phần phục khôi hiệu. Ưu ám m thất bên trong một vệt bóng đen cung kính nằm dạp trên mặt đất đầu cơ hồ đã sát mặt đất xác định tin tức là thật sao ưu ám chỗ sâu vang lên một đạo thanh âm trầm thấp khẳng khản lờ mờ có khả năng đánh giá ra thanh âm bên trong có vẻ kích động đã xác nhận tin tức là thật mà lại ngay tại chúng ta bích ru sơn trang bên trong đan hội bên trên phát sinh a đan minh quả nhiên lợi hại không hổ là có thể cùng tổ chức chúng ta đối kháng siêu cấp thế lực tụ tập hàng loạt kỳ nhân dị sĩ ta tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm được có thể khắc chế u minh sát độc người trong bóng tối thanh âm tựa hồ rất là hưng phấn nói chuyện đều có chút run dày run thế nhưng là nàm dạp trên mặt đất bóng đen có chút do do dự dự nói chẳng lẽ có vấn đề gì trong bóng tôi thanh âm lạnh xuống đàn chủ cái tia có thể khắc chế ưu minh s á t độc người chỉ là một thiếu niên người trước mắt tại chiến mâu học viện tu luyện hết sức bình thường phủ phục chỗ bóng đen đều không dám xác định giống như vậy một cái thiếu niên thông thường thế mà có thể khắc chế trong truyền thuyết ưu minh s á t độc dù sao quá mức không thể tưởng tượng nổi ta tìm nhiều năm như vậy chờ về sau nhiều năm như vậy hiện tại rốt cục có một tia hy vọng quản hắn đến cùng được hay không thử không thử chẳng phải sẽ biết trở lại ký túc xá tịch thiên dạ khoanh chân ngồi trên giường bắt đầu mỗi ngày cố định đả tọa thổ nạp hắn đã đột phá đến trúc cơ sơ kỳ đ ỉ n h phong tương đương với linh cảnh tam trọng thiên tu sĩ tiến thêm một bước chính là đột phá đến trúc cơ trung kỳ cũng là tiểu cảnh giới đột phá cũng, cũng không dễ dàng bình thường tu luyện sợ là cần hai ba tháng thời gian chỉ có mượn nhờ ngoại lực mới có thể có thể tốc độ cao đột phá đây cũng chính là tịch h thiên dạ trước đi tham gia đan hội nguyên nhân nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 21, m ộ t nửa tài sản hòa cung điện tịch h thiên dạ lần nữa tới đây mới từ từ nghiêm hối trong tay lấy tới một nhóm dược liệu vừa vặn dùng để đột phá trúc cơ sơ kỳ gông cùm xiềng xích trúc cơ kỳ tu sĩ dùng trúc cơ đan mới có thể nhanh nhất để cao tu vi mà trúc cơ đan đồng dạng có phẩm giai có khác t h ư ợ nguyễn quân trác tại đan hội bên trên cho nên tịch thiên dạ cũng không lo lắng nàng đột nhiên xuất hiện yên tâm luyện đan hán theo từ nghiêm hối cái kia lừa gạt tới d ư liệu đúng là luyện chế thượng phẩm trúc cơ đan tài liệu vẹn vẹn n ử a canh giờ một lò thượng phẩm trúc cơ đan liền ra lò vô cùng đơn giản đan thành mười lăm viên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thập toàn thẩm mỹ tịch thiên dạ dù cho tu vi không tại thiên đế đạo quả tan hết một tay huyền diệu khó lường đàn thuật trình độ cũng không phải thái hoang thế giới tu sĩ có thể phỏng đoán đan thành tịch thiên dạ tiếp tục trở lại chỗ ở bế quan tu luyện mau sớm đem tu vi tăng lên một ngày hai ngày năm ngày đệ ngũ thiên thanh sáng sớm một nguồn sức mạnh mênh mông từ trên người tịch thiên dạ tàn g ra bao phủ bốn phương trong phòng tất cả vật phẩm tất cả đều không bị khống chế trôi lơ lửng cỗ lực lượng kia chỉ khuyết tán mười m vừa mới xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm liền bị một cỗ thần bí lực ước thúc vây khốn sau đó cuốn ngược mà trở lại tịch thiên dạ trong cơ thể năm ngày không ngủ không nghỉ bế quan m ư ợ n nhờ thượng phẩm trúc cơ đan lực lượng tịch thiên dạ liên tiếp phá quan hai lần đột phá đến trúc cơ hậu kỳ thả tại người bình thường trên người năm ngày theo linh cảnh tam trọng thiên đột phá đến linh cảnh thất trọng thiên tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi nhưng mà đối với tịch thiên dạ tới nói lại không có có gì khó、Cách. tịch thiên dạ đẩy cửa đi ra ngoài bởi vì hắn phát hiện trong sân đứng đấy hai người học sinh thật lâu đều không có rời đi tựa hồ đang chờ cái gì tịch đại nhân hai người kia nhìn thấy tịch thiên dạ đi ra lập tức một mực cung kính hành lễ tịch thiên dạ mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn tại chiến mâu học viện hắn có thể là có tiếng bị người xem thường lúc nào sẽ có học viên đối với hắn cung kính như thế chúng ta đều là viên cao thương người biết dường như nhìn ra tịch thiên dạ nghi hoặc hai học viên lập tức giải thích nói viên cao thương hội thịch thiên dạ cười cười biết đạo chuyện gì xảy ra viên cao thương hội làm chiến mâu thành năm đại thương hội một trong tự nhiên sẽ phái ra tinh anh thành viên đi vào chiến mâu học viện đào tạo sâu tính toán thời gian đã qua năm sáu ngày cái kia trương hội trưởng sợ là đã đợi không kịp dẫn đường đi thịch thiên dạ thản nhiên nói đúng đúng tịch đại nhân mời tới bên này hai người vội vàng đáp trước khi đến hội trưởng đại nhân không ngừng dặn đi dặn lại nhất định phải cung kính nhất định phải cung kính hai người mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng cũng không dám sơ xuất bọn hắn phát hiện tịch thiên giả cái này trong học viện nổi danh phế vật tựa hồ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy hai người mang theo tịch thiên giả ra học viện đi vào phụ cận một tòa đẹp đẽ xa hoa sáu tầng gác xếp trước gác xếp chung quanh ba bước một cương vị năm bước một trạm canh gác để phòng xâm nghiêm hộ vệ tầng tầng t r ư ơ n g viên cao đứng tại cửa chính lộ ra nhiên đã đợi chờ lâu nay thiểu tiên sinh lại phải làm phiền ngươi xa xa trông thấy tịch thiên dạ bọn hắn đi tới t r ư ơ n g viên cao lập tức tiến lên rất cung kính thi lễ một cái hai học viên khiếp sợ nhìn lấy một màn trước mắt hội trưởng của bọn hắn nhân vật bậc nào thế mà cũng cung kính như thế phải biết t r ư ơ n g viên cao tại chiến mâu thành địa vị chỉ có nhìn thấy trong truyền thuyết tôn giả mới sẽ như thế lễ ngộ cái này tịch thiên dạ đến cùng người thế nào tịch thiên dạ khẽ gật đầu chương viên cao trong cơ thể u minh s á t độc đã rất nghiêm trọng dùng hắn khả năng hiện giờ cũng cần nhiều lần trị liệu mới có thể triệt để trừ tận gốc rất nhanh chương viên cao đem tịch thiên dạ mời vào trong lầu các trong phòng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng thùng tắm lớn nước nóng dược liệu cùng với hơn mười người bận rộn mỹ mạo thị nữ tịch thiên dạ nhìn lướt qua đồ vật cũng là chuẩn bị rất đầy đủ cũng là không cần lại tăng thêm cái gì bắt đầu đi tịch thiên giả tiện tay đem một chút dược liệu ném vào trong thùng tám nhường trương viên cao ngồi vào đi ngân châm phong huyệt sau đó mệnh lệnh thị nữ đúng hạn đổi nước liền ngồi ở một bên không quản sự mà một lúc lâu sau từng đạo xanh đen khí theo trương viên cao trong cơ thể rút ra khói đen bốn phía k h u y ế t tán xương độc lợn lở cũng may trương viên cao đã sớm chuẩn bị một cái thị nữ vung ra bình ngọc thôi động trong cơ thể hoang khí đánh vào trên bình ngọc chỉ thấy trên bình ngọc sáng lên từng cái phát sáng phù v ă n đông nhiên khẽ hấp đem hết t h ể xanh đen xương độc đều hút vào t r ư ơ n g viên cao phát hiện thể nội độc tố lại bị n ổ một phần ba bệnh tình chuyển biến tốt đẹp liền tâm tình thật tốt hồng quang đầy mặt t r ư ơ n g hội trưởng hiện tại chúng ta mà nói nói chuyện thù lao vấn đề đi thích thiên dạ thản n h i n nói t r ư ơ n g viên cao hiểu ý phất tay nhường thị nữ tôi tớ tất cả đi xuống chân thành nói tiểu tiên sinh mời nói chỉ cần ta t r ư ơ n g viên n g n g cao có thể làm được chắc chắn sẽ không chối từ ngươi hết thẻ tài sản một nửa tịch thiên dạ thản nhiên nói t r ư ơ n g viên cao nghe vậy m ỹ mắt đ ố n g nhiên một hồi nhảy lên biểu lộ đều c ư n g cứng một nửa tài sản thật á c đ ộ c hắn biết tịch thiên dạ nói lên yêu cầu sợ là sẽ không đơn giản nhưng cũng không có ngờ tới há miệng ra liền muốn đem hắn thương hội chặn ngang chặt đứt tổn thất một nửa tài sản hắn thương hội sợ là trực tiếp hội theo chiến mâu thành năm đại thương hội địa vị đến rơi xuống ngươi cũng chỉ có điểm này tài sản có thể dẫn tới ta một chút hứng thú đến cùng mệnh trọng yếu vẫn là tiền trọng yếu tịch thiên dạ thản n h â n nói pháp tài lữ địa tu tiên giả không có tài nguyên sẽ nửa bước khó đi nhất là đối với tịch thiên dạ tới nói chương viên cao điểm này tài nguyên với hắn mà nói đều là hạt cắt trong sa mạc mà thôi nếu không phải nhìn chúng t r ư ơ n g viên cao điểm này tài lực hắn mới lười đi cứu một cái thương hội hội trưởng t r ư ơ n g viên cao sắc mặt biến ảo chập trờn thỉnh thoảng nhìn về phía tịch thiên dạ lại cúi đ ầ u xuống tịch thiên dạ đứng chắp tay mặt không thay đổi trở lấy trong lúc nhất thời trong phòng triệt để yên tĩnh trở lại rất lâu t r ư ơ n g viên cao đ ố n g nhiên n g n g đầu tựa hồ r ố t cục hạ quyết tâm nói ta đồng ý tiền không có có khả năng lại kiếm về hắn dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đi cho tới bây giờ vị trí sóng gió gì không có trải qua mà mất mạng vậy coi như cái gì cũng bị mất bất quá viên cao thương hội gia đại nghiệp đại một nửa tài sản kiểm kê cùng giao nhận rất là dừng giả sợ là phải cần một khoảng thời gian t r ư ơ n g viên cao nói thời gian không có vấn đề đem chuyển nhượng khế ước chuẩn bị kỹ càng ngươi có thể đợi bệnh của ngươi sau khi khỏi hẳn lại chuyển giao cho ta t h c h thiên dạ cười nhạt một tiếng quay người đi ra cửa t r ư ơ n g viên cao nhìn tịch thiên dạ bóng lưng sắc mặt biến ảo chập trờn có ý tứ gì không có sợ hay sao có thể đợi đến hắn chữa trị đằng sau lại chuyển giao hắn đột nhiên phát hiện có chút nhìn không thấu tịch thiên d ạ bích l ú sơn trang chỗ sâu trong mặt thất đàn chủ tình báo mới nhất thiếu niên kia xuất thủ lần nữa t r ư ơ n g viên cao trong cơ thể u minh s á t độc lần nữa bị nhổ một phần ba chúng ta an bài người ở đây tận mắt nhìn thấy trong bóng tối có một cái bóng nằm dạp trên mặt đất cung kính báo cáo thế mà thật có thể khắc chế u minh s á t độc trời không phụ tà ha ha ha nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện c h m nết chương 22, thánh giả mộ địa đêm khuya t h ị h thiên dạ nhắm mắt tính tu đ ỗ n g nhiên một cỗ khí tức lánh liệt xuất hiện trong phòng dường như tháng sáu giữa hè đột nhiên biến thành mùa đông khắc nghiệt một cái áo đen hắc bảo quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở giường giường trước đó lẳng lặng đứng ở đó song đồng phóng thích ra ánh sáng xanh lục giống như một đạo hưu linh tịch thiên dại c h ậ m rãi mở mắt m ặ t không thay đổi nhìn lên trước mắt người á o đen tựa hồ không có cái gì ngoài ý m u ố n biểu lộ rất bình tĩnh người á o đen trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc không ngờ rằng thiếu niên này như thế chấn định n g ư ờ i thật bất ngờ khiến ta kinh nha thanh âm khàn khàn theo dưới hắc bảo vang lên tự tiện xông vào chiến mâu học viện chịu tội cũng không nhỏ không sợ chiến mâu học viện truy sát tả tịch thiên dạ thản nhiên nói cũng không phải là cái gì người đều sợ chiến mâu học viện người háo đen từ chối cho ý kiến đường xem ra lai lịch của ngươi rất lớn tịch thiên dạ gật gật đầu ngươi trẻ tuổi thật lâu không có ngươi lại là thiếu niên để cho ta vài phần kính trọng ta rất hiếu kỳ hết sức kinh ngạc ngươi sử dụng phương pháp gì khắc chê u minh sát độc người háo đen ánh mắt lấp lánh nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạ thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra từng t i ế ngưng n g trọng không có người so với hắn hiểu rõ hơn u minh s á t độc đáng sợ một vị tôn giả bị người đem u minh s á t độc rót vào trong mạch máu sợ là đều không có cứu nguyên lai、like、bởi vì u minh s á t độc t r ư ơ n g viên cao trong cơ thể u minh s á t độc hẳn là các ngươi rót vào à. tịch thiên giạ trong mắt lóe lên một vệ hiểu rõ t r ư ơ n g viên cao bị chúng u minh s á t độc cũng không phải là nguyên thủy độc tố bằng không thì hắn căn bản không sống tới hôm nay có người góp nhặt pha loáng sau ưu minh s á t độc rót vào của hắn huyết quản bên trong mới đưa đến như thế hiện tại xem ra hiển nhiên có người cố ý như thế t r ư ơ n g viên cao bất quá là một cái vật hy sinh mà thôi vì chính là tìm tới có thể giải quyết ưu minh s á t độc người người đ ố i ưu minh s á t độc hiểu rất rõ người áo đen nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạ nói ít nhất so với các ngươi phải hiểu được nhiều bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi đụng nó tịch thiên dạ thản nhiên nói ngươi nói không tính từ giờ trở đi mệnh của ngươi đều đã không phải do chính ngươi người áo đen lạnh lùng nói các ngươi chuẩn bị muốn ta làm gì cùng u minh sát độc có quan hệ hả? tịch thiên dạ nhiều hứng thú đường người áo đen nở nụ cười âm u đến lúc đó ngươi sẽ biết mắt tối s ầ m lại một đạo u gió thổi qua cửa sổ tịch thiên dạ cảm giác có người đem hắn một thanh trộm trong tay nhanh như điện c h ư ớ c biến mất trong bóng đêm một chỗ vô danh tiểu sân cốc nơi đây khoảng cách chiến mâu thành ước chừng có hơn mười vạn cây số đã vượt qua ba bốn quận ở vào tây lăng quốc mặt phía bắc u xuống núi mạch tại nam rất chỗ đều rất nổi danh vượt ngang mười cái quốc gia diện tích che phủ tương đối rộng rộng rãi tây lăng quốc diện tích đặt ở u rơi trong dãy núi đều chỉ có u xuống núi mạch một phần mười làm một cái nguyên thủy đại xâm lâm u rơi bên trong dãy núi tự nhiên nguy hiểm tầng tầng độc trùng rắn kiến ngủ đông chim bay cá nhảy khắp nơi trên đất hiểm ác tự nhiên thời tiết lúc nào cũng có thể xuất hiện mối nguy ở khắp mọi nơi đương nhiên giống như vậy nguyên thủy chỗ thuộc về một cái chưa bao giờ khai phá qua nguyên thủy tự nhiên bảo khố hàng năm đều có rất nhiều quốc gia rất nhiều người mạo hiểm tiến và gu xuống núi mạch tầm bảo dân gian trong truyền thuyết thường xuyên có thể nghe được người mạo hiểm cùng gu xuống núi mạch chuyện xưa lúc này tiểu sơn q u ố c bên trong có hơn mười người áo đen bọn hắn đem chính mình bao bọc tại áo bào đen bên trong chỉ có một đôi mắt lộ ra tại ngoại âm trầm khí chất quỷ dị chỉ có một người ngoại lệ đó là một cái thiếu niên áo trắng đứng yên trong cốc như một gốc cứng cắp thanh tùng tịch thiên dạ người biết lũ rơi trong dãy núi đáng sợ nhất là cái gì không một đạo quỷ dị ư ảnh xuất hiện tại tịch thiên dạ bên cạnh thân phát ra thanh âm trầm thấp khàn khàn đáng sợ nhất không phải khắp nơi đều có thể gặp gỡ cường đại yêu thú không phải những nguy cơ kia tầng tầng theo cổ lao thời kỳ liền để lại thượng cổ di tích mà là những biến hóa kia khó lường khả năng trong chốc lát liền xuất hiện tại trước mặt ngươi thiên thai ưu ảnh thản nhiên nói hắn từng tận mắt nhìn đến qua một đoàn đen cơn gió đột ngột thổi qua đem mặt đất lớn cánh rừng nuốt chửng khu vực bên trong hàng loạt người mạo hiểm không một may mắn thoát khỏi toàn bộ mất tích bí ẩn bên trong bao quát một vị tôn giả cấp độ cường giả đỉnh cao lại nguy hiểm các ngươi không phải cũng tới sao Thích thiên từ chối cho ý kiến dạ ý đ ưu ờ n ngươi chúng phương g Ta biết, ta địa chỉ cho là để cho ngươi biết, chúng ta đem m、so、ảnh lạnh lùng thốt nếu nguy hiểm làm gì tới đây thực thiên dạ thản nhiên nói tu hành đường cho tới bây giờ đều không có đường bằng phẳng không phấn đấu liền sẽ bị đào thải đi ưu ảnh nhìn trên sơn cốc tầng mây vô hạn rộng lớn hắn tu hành đến nay đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm có mấy lần đều kém chút tử vong nhưng hắn sống q u a tới mới có bây giờ địa vị bất luận cái gì một người tu hành đều khó có khả năng may mắn thành công không có máu cùng nước mắt ở đâu ra rực rỡ cùng vinh quang nói cũng là rất có đạo lý cũng là có một câu để cho người đều có mệnh ngươi chưa hẳn có thể đi bao xa nói không chừng lập tức liền sẽ đạt tới điểm cuối cùng t h í c h thiên dạ thản nhiên nói ha ha ngươi tựa hồ tại cảnh cáo ta đáng tiếc ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta cảnh giác nếu không phải ngươi h i ể u khắc chế u minh sát độc biện pháp giống như ngươi tiểu tu sĩ với ta mà nói một điểm giá trị đều không có người áo đen cười k h ẳ n g khặc quái dị t h í c h thiên dạ uy hiếp khiến cho hắn cảm thấy rất buồn cười một cái linh cảnh tiểu g i a hỏa ở trước mặt hắn có thể chấn định như thế thật không biết chứa hay là thật có như thế tâm tính ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên mục đích của chúng ta chuyến này kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao ngược lại ngươi sớm muộn sẽ biết người áo đen sờ lên cảm nhiều hứng thú mà nói giống chúng ta những tôn giả này tồn tại có lẽ một nước một chỗ bên trong vô cùng tôn sùng thuộc về kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại nhưng đặt ở nam rất trên mặt đất nhưng lại không tính là gì chỉ có thành thánh trở thành trong truyền thuyết thánh giả mới là nam rất lớn chỗ thể. người a m rất tể. lớn n chỗ chỗ tây lăng quốc chính là một cái không có thánh giả quốc gia vài thập niên trước các ngươi tây lăng quốc duy nhất một cái thánh giả chết tại trừ quốc trên chiến trường mà một cái không có thánh giả quốc gia sớm muộn đều sẽ suy vong theo trên phiến đại địa này biến mất người á o đen rất là cảm khái nói tây lăng quốc mấy chục năm không thánh đã càng phát suy bại sợ là đều sống không qua lần sau trừ quốc chiến trường vậy ngươi đã đã tìm được thành thánh thời cơ ngay tại h u rơi bên trong dây núi thịch thiên dạ cười cười thành thánh nào có đơn giản như vậy đó là một đạo không thể vượt qua lạnh trời tây lăng quốc nhiều như vậy vị đại tôn giả tồn tại cũng không có ai có hy vọng có thể thành thánh người háo đen lắc đầu thản nhiên nói chúng ta chỉ là tìm được một vị thánh giả mộ địa mà thôi thánh giả mộ địa khó trách những người này như thế huy động nhân lực một cái thánh giả có thể so với tu tiên giả bên trong nguyên anh kỳ tu sĩ nguyên anh người có thể phi thiên đ ộ t địa di sơn đảo hải như là xuất hiện ở địa cầu loại kia ngôi sao nhỏ bên trên có thể trực tiếp tránh thoát thế giới trói buộc bay trên chín tầng trời ngao du thái hư tịch thiên dạ ở địa cầu như vậy ác liệt hoàn cảnh bên trong tu hành hơn một nghìn năm đều không có đi đến nguyên anh kỳ nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện chấm nết chương hai mươi ba bạch quốc giáo thánh giả di hải vạn năm bất hủ một bộ thánh thi giá trị vô cùng to lớn đối với một quốc gia tới nói đều là một bút không cách nào tưởng tượng của cải mà lại thánh giả trong hầm mộ khẳng định có lấy vật bồi táng những cái kia vật bồi táng đồng dạng là kinh người bảo vật các ngươi phát hiện thánh giả mộ địa lại không lên báo cho bạch cốt giáo tổng bộ chuẩn bị chính mình nuốt riêng đây thích thiên dạ cười cười trải qua mấy ngày nữa ở chung hắn đã biết lai lịch của những người này Thuộc về bạch cốt giáo tại Tây bạch đàn đàn về giáo lần, lần này bạch cốt giáo phân đàn đi và hưu xuống núi mạch trong đám người tôn giả liền có ba vị đàn chủ tu vi cao nhất hai vị khác tôn giả đều chỉ có tôn cảnh nhất trọng thiên tu vi mà thôi các ngươi nếu như đem tình huống nơi này hồi báo cho bạch cốt giáo tổng bộ tin tưởng rất dễ dàng liền có thể đạt được thánh giả trong m ộ địa bảo vật đi thịch thiên giả giống như cười mà không phải cười đường bạch cốt giáo tại nam rất lớn lục địa vị có thể so với đan minh thuộc về thế lực trải rộng mười mấy cái quốc gia thế lực lớn trong giáo giáo chúng vô số cường giả như mây hùng bá nam rất chỗ thậm chí trong giáo thánh giả cũng không chỉ một vị một cái thánh giả mộ táng từ bạch cốt giáo tổng bộ xuất mã sợ là dễ như t r ở bàn tay liền có thể lấy đi người trẻ tuổi bạch cốt giáo bên trong cũng là có cạnh tranh thậm chí bên trong cạnh tranh càng thêm kịch liệt càng thêm đáng sợ bạch cốt đàn chủ lạnh lùng lường tịch thiên dạ liếc mắt nhường tổng bộ biết thánh giả mộ táng sự tình hắn có thể chia được bao nhiêu chỗ tốt nếu như hắn có thể được đến một tôn thánh giả thánh thi không nói ngày sau có thể trở thành thánh giả ít nhất tại tôn giả cấp độ bên trong hắn có thể đi càng xa có lẽ hắn cũng có thể trở thành đại tôn như vậy cấp độ tồn tại đây n g ư ơ i đem này chút nói cho ta biết liền không sợ ta để lộ tin tức thịch thiên dạ cười nói người áo đen khạc khạc cười một tiếng lạnh lùng nói ngươi là một người thông minh cho nên hẳn phải biết ngươi không có cơ hội kia ngươi bây giờ chỉ có một đầu sinh lộ có thể đi cái k i a chính là gia nhập chúng ta bạch cốt giáo phân đàn thành là người mình ngươi là một cái có thể thành tài ta sẽ không bạc đãi ngươi đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi muốn giúp ta đạt được thánh giả mộ táng nếu không ngươi vẫn như cũ chỉ có chết tịch thiên dạ nhún nhún vai từ chối cho ý kiến thứ mà ta cần bao lâu mới có thể đưa tới tịch thiên dạ đi đến một chỗ cao điểm khoanh chân ngồi chung một chỗ màu nâu trên đá lớn lạnh nhạt nói ánh mắt của hắn chính nối đáy cốc chỗ sâu địa hình nơi đó rất đặc thù địa mạch tán loạn khoái thạch đá lởm chởm kỳ thật đó là một cái trong cốc cốc tương đương bí ẩn bình thường người căn bản là không cách nào phát hiện trong sơn cốc còn có một cái khác sơn cốc rất nhiều thầy phong thủy tới đây cũng có thể nhìn nhầm những cái kia quái dị núi đá vách núi cao chót vót cấu thành từng cái tự nhiên mê trận nói đơn giản một chút chính là chướng nhãn pháp thậm chí làm dùng thần thức đều chưa hẳn có thể phát hiện tịch thiên dạ rất kỳ quái bạch cốt đàn chủ thế mà có thể tìm tới như thế bí ẩn táng thánh chỗ mà lại huyền bí bên ngoài thung lũng bao phủ một tầng u minh s á t độc hình thành độc trướng nếu như không có thể giải quyết u minh s á t độc xâm hại căn bản là không có cách sống sót đi lên sơn cốc bên trong ngươi hiểu phong thủy chi thuật sao một thanh niên đi vào tịch thiên dạ phía sau nhìn chỗ sâu mật cốc thanh âm trầm thấp nói ra chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì thích thiên dạ nhiều hứng thú nói ta không hiểu phong thủy chi thuật nhưng ta có một loại tiềm thức nó tại nói cho ta biết ở trong đó cũng không đơn giản có lẽ nguy hiểm nhất cũng không phải là ưu minh s á t độc thanh niên thản nhiên nói hắn hết sức anh tuấn trên mặt đường cong rõ ràng đường nét cương nghị khoe mắt thỉnh thoảng lóe lên một v ệ c tà mị người này tên là chu khánh diêm bích du sơn trang thiếu chủ tại chiến mâu thành có rất lớn danh tiếng thuộc về nổi tiếng xa gần tuấn kiệt không đến bốn mươi tuổi đã tu luyện tới thiên cảnh lục trọng thiên rất nhiều người đều nói hắn lại là tương lai một đời đại tôn mấy ngày ở c h u n g xuống tới tịch thiên dạ xác thực phát hiện người này có một chút tài hoa sau này thành tựu i sợ là muốn so sư phụ của hắn bạch cốt đàn chủ cao hơn nguy hiểm nhất mãi mãi cũng là nhìn không thấy tịch thiên dạ cười cười thản nhiên nói ta vẫn như cũ khuyên các ngươi chớ vào vào nơi đó t h n g thanh chỗ sao lại đơn giản chúng ta đã sớm chuẩn bị không cần con bà nó tâm ngươi chỉ cần giải quyết đi ưu minh s á t độc là đủ bích lu thiếu chủ lạnh lùng nói thích thiên dạ cười cười không nói gì nữa hắn hiện tại không có t h ầ n nghiệm không có mở ra thiên nhãn không có tu luyện thành thiên thị địa thính chi thuật không cách nào t h a m dò vào đến trong cốc điều tra nhưng hắn chỉ dựa vào một đôi mắt trần cùng với kinh nghiệm phong phú liền có thể nhìn ra cái kia k mật quốc thật quốc h ô n gọi đơn giản. g Cái gọi là tự nhiên mê trận cũng không tự nhiên mà là có cao nhân bố trí đi ra tuyệt s á t hung địa tựa hồ cũng không phải là đơn thuần táng thánh chỗ đơn giản như vậy cũng là càng là như thế thực thiên giả càng là cảm thấy hứng thú hung hiểm cùng kỳ ngộ thường thường cùng tồn tại bạch cốt giáo người lợi dụng hắn vậy hắn tự nhiên cũng có thể lợi dụng bạch cốt giáo giải quyết ư u minh s á t độc cũng không khó khăn thứ mà ta cần đưa có tới không tịch h thiên dạ thản nhiên nói người cần có những vật kia không phải vô cùng chân quý chính là quá mức hiếm thấy chúng ta bạch cốt giáo đã tại tây lăng quốc cảnh nội toàn lực ứng phó tìm tòi đợi thêm mấy ngày hẳn là liền có kết quả b í c du thiếu chủ c a o mày nói tịch h thiên dạ cần những tài liệu kia toàn bộ đều không đơn giản rất nhiều thứ dù cho tôn giả cấp độ tồn tại đều chưa hẳn có thể đem tới tay cũng chính là bọn hắn bạch cốt giáo g i a đại nghiệp đại có k ê n h đặc thù có khả năng tốc độ cao thu thập những cái kia chân quý bảo vật tịch thiên dạ nghe vậy liền không cần phải nhiều lời nữa nhắm mắt tĩnh t u lấy sau bốn ngày một đội người ngựa xuất hiện tại s ơ n cốc đúng là bạch cốt giáo phái đi ra thu thập bảo vật đội ngũ đem đồ vật chuyển tới bạch cốt đàn chủ lách mình xuất hiện tại trên núi đá bốn năm tên i đại hán d ơ lên mấy ngụm lớn hòm gỗ đi tới ẩm ẩm để dưới đất đồ vật đã đưa tới có thể bắt đầu đi bạch cốt đàn chủ lạnh lùng nói không đ ổ i ta cần chuẩn bị mấy ngày thích thiên dạ thản nhiên nói trong dương có rất nhiều đều là xây dựng thần văn trận pháp cần có tài liệu quý giá ngươi chẳng lẽ hội thần văn trận pháp chi thuật bạch cốt đàn chủ lạnh lùng nói hơi có liên quan đến thích thiên dạ hy vọng ngươi đừng làm hoa dạc gì tin tưởng ngươi là một người thông minh tự nhiên các ngươi bạch cốt giáo trải rộng thiên hạ mặc kệ ta đi tới chỗ nào đều trốn không thoát lòng bàn tay của các ngươi không phải sao tịch thiên dạ cười n h ạ t nói hy vọng như thế bạch cốt đàn chủ lạnh lùng nói hắn mặc dù không biết giải quyết t u minh sát độc vì sao cần thần văn trận pháp tài liệu nhưng hắn cũng lười hỏi nhiều cái gì tịch thiên dạ điểm này tu vi cho dù hắn chính là một tên thần văn trận sư lại sẽ có cao bao nhiêu tạo nghệ ở trước mặt hắn hắn không tin tịch thiên dạ có thể lật ra cái gì bọt nước tới ở đây bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện đánh giết hắn nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h nết chương 2 a i hố trời tịch thiên dạ hé miệng cười cười sai người đem trong dương tài liệu đưa đến một cái hữu tính trong sơn động ta b ế quan luyện chế phòng hộ bảo vật thời điểm không hy vọng có người q u ấ y r à y điểm này tin tưởng đảng chủ các hạ hẳn là hiểu rõ tịch thiên dạ đi vào sơn động bên trong vung tay lên đem núi cửa động đá tảng cửa chính đóng cửa phái người thời khắc nhìn c h ầ m c h ầ m hắn bạch cốt đàn chủ hướng về phía bên cạnh thân bích ru thiếu chủ phân phó nói lại là ba ngày thời gian đối với tu sĩ tới nói mấy ngày tự nhiên dài tôn giả tồn tại càng là có thể sống ba trăm năm trăm năm cũng là bạch cốt đàn chủ trong lòng lại không thể bình tĩnh không ngừng tại trước sơn động bồi hồi trở lại thánh giả mộ địa đem rất có thể cải biến cuộc đời của hắn một khi hắn trở thành đại tôn thậm chí trong truyền thuyết tuyệt thế thánh giả hắn sân khấu liền không còn lại là chỉ là một cái tây lăng quốc mà chính là toàn bộ nam rất lớn lụng à y thứ ba trạng vào tối tịch thiên dạ cuối cùng từ trong sơn động đi ra trong tay của hắn cầm lấy mười cái cổ quái mặt nạ chứa ở hòm gô bên trong xếp thành một đống một cái phá mặt nạ thứ này có thể chống cự u minh s á t độc bạch cốt đàn chủ bên người một cái áo bào đen đầu t r ọ c lông mi trắng lao giả âm lạnh lùng nói nguyên thủy u minh s á t độc tôn giả cũng không dám trêu chọc một cái mặt nạ có thể để bọn hắn chống cự ở loại kia kịch độc trong mắt của hắn hiển nhiên có không tín nhiệm người này tên là trần thuận cương bạch cốt phân đàn tôn giả một trong địa vị cao thượng vạn người kính ngưỡng vật này gọi mặt nạ phong độc có thể hay không chống cự u minh s á t độc thử một lần chẳng phải sẽ biết thịch thiên dạ thản nhiên nói mặt nạ phong độc đã ngươi tự tin như vậy vậy thì do ngươi đi thử một lần nó công hiệu đi Bạch c ố tịch đàn thiên giải t h à o phúng cười một tiếng cầm lấy một cái mặt nạ phòng độc liền hướng mật cốc phương hướng đi đến xuyên qua mật cốc tự nhiên mê trận khu liền có thể tiến vào s ơ n cốc trong sơn cốc tụ tập hàng loạt ư u minh s á t độc nếu không có phòng ngự biện pháp không ai có thể tại trong sơn cốc kiên trì nửa khắc đồng hồ khánh diêm ngươi đi nhìn chằm chằm hắn bạch cốt đàn chủ hướng về bích du thiếu chủ nỗ b u môi bích du thiếu chủ chu khánh diêm hơi sưng sờ không ngờ rằng sư phụ sẽ để cho hắn cũng cùng đi nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng cung kính nói đệ tử tuân mệnh chu khánh diêm từ dưới đất nhặt lên một cái mặt nạ phong đ ộ n g có chút dừng lại liền không có quá nhiều lưỡng lự đi theo tịch thiên giả hướng mật cốc bên trong đi đến đàn chủ khánh diêm tựa hồ không có chọc tới ngươi đi trần thuận cương hai con mắt hiếp lại giống như cười mà không phải cười đường bạch cốt đàn chủ chìm mặt lạnh lấy không nói một lời ngươi tại sư phụ ngươi trong suy nghĩ có vẻ như cũng không có cái gì địa vị đi t h í c h thiên dạ thấy chu khánh diêm từ phía sau đuổi theo khỏe môi câu lên một tia đăm chiêu đó là sư tôn đối ta tín nhiệm mới để cho ta tới giám sát ngươi lừa mình dối người chu khánh diêm lạnh lùng nói lừa mình dối người t h í c h thiên dạ lắc đầu giám sát hắn có khả năng tùy tiện phái cái bích rú sơn trang thiên cảnh cao thủ tới là được không cần đường đường bích rú sơn trang thiếu chủ nhân tự thân xuất mã nếu như mặt nạ phòng độc không thể chống cự u minh s á t độc hắn nhưng là muốn chết tại trong sân cốc chu khánh diêm yên lặng không nói không biết đang suy tư điều gì hai người một đường đi sâu mật cốc rất nhanh liền xuyên qua tự nhiên mê trận khu vực xông vào đến mật cốc bên trong, trong sơn cốc bị một đoàn màu xanh đen khói mù bao bọc tầm nhìn rất thấp trong cốc không có một ngọn cỏ không có bất kỳ cái gì sinh khí trên mặt đất tảng đá bùn đất núi đá đều là màu đen đặc không biết bị u minh s á t độc ăn mòn bao nhiêu năm có sợ hay không tịch thiên dạ giống như cười mà không phải cười nhìn chu khánh diêm ngươi dám vào vào ta liền dám chu khánh diêm lạnh lùng nói tịch thiên dạ cười cười h ứ n g hờ tiếp tục đi lên phía trước nói thiên phú của ngươi không tệ tâm tính cũng hoàn thành mà can đảm cũng không tính kém về sau đi theo ta làm cái tôi tớ như thế nào ngươi sợ là điên rồi đi chu khánh diêm lạnh lùng lường tịch thiên dạ l ư ớ t mắt một cái linh cảnh tu vi tiểu gia hỏa dám để cho hắn đường đường bích ru thiếu chủ làm tôi tớ nói ra sợ là không ai dám thư không nói thân phận cái gì luận tu vi chu khánh diêm tại chiến mâu thành đều là có mặt mũi người không có người nào dám tùy tiện trêu chọc lúc còn trẻ phải hiểu được nắm chặt kỳ ngộ tịch thiên dạ lắc đầu đang khi nói chuyện hắn đã đi sâu trong làn khói độc đập vào mắt chỗ đều là xương độc từ từ chu khánh diêm chăm chú nhìn tịch thiên dạng phát hiện hắn không có bị trong nháy mắt hạ độc chết về sau trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra một cái linh cảnh tu vi tiểu g i a hỏa có thể chống cự ở hắn đường đường thiên cảnh lục trọng thiên cường giả tự nhiên càng không có vấn đề mặt ngoài bình tĩnh trong lòng tự nhiên không phải chuyện như vậy ai cũng không có khả năng không cầm mạng của mình năng mạng có cầm của coi đó là vấn đề. Hai người đi sâu xương đề. đi độc Hai hai ba sâu t r ă mặt mét, đậm, đem mọn. m tầng tầng tuần chung độc càng càng quanh hắn quanh, qua xương ngày nồng bọn không ngừng tuần đi qua ăn đi là vây Cũng nạ chống độc hiệu quả đã xuất hiện vừa gặp bên trên u minh s á t độc liền sẽ p h o n g xuất ra một cỗ khí lưu cách t r ở chỗ c ó độc khí đem người nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ ở bên trong chu khánh diêm âm thầm kinh hãi tịch thiên giả quả nhiên có chút có thể chịu thế mà thật có thể luyện chế ra khắc chế u minh s á t độc bảo vật liên quan tới u minh s á t độc một chút tình huống bọn hắn trước đó cũng không phải là không có nghiên cứu qua u minh s á t độc vô khổng bất nhập ăn mòn mọi vật căn bản là không có cách chống cự trước mắt bọn hắn biết biện pháp gì đều không thể chống cự loại kịch độc này u minh s á t độc có thể ăn mòn hoang khí cho nên sử dụng hoang khí bao phủ tự thân cũng không cách nào cách trở dạng này kịch độc đúng là như thế bọn hắn phát hiện táng thánh chỗ thật nhiều năm lại một mực không cách nào đi sâu nơi đây mặt nạ phòng độc thả ra một cỗ trong veo dòng nước thế mà bỏ qua ưu minh s á t đầu căn mòn triệt để cách ly ra một cái tuyệt đối an toàn tiểu không gian nhường chu khánh diêm đều khiếp sợ không gì sánh nổi khánh diêm tình huống như thế nào mật cốc truyền ra ngoài tới một đạo âm trầm thanh âm như gió lạnh thổi qua nhiệt độ chợt hạ xuống đối với tôn giả cảnh tu sĩ tới nói Tụ âm thành buộc tự nhiên không là vấn đề có thể cách rất xa trao đổi sư phụ chúng ta đã đi sâu mật cốc ba trăm mặt nạ phòng độc có thể triệt để ngăn cách hết thẻ u minh s á t độc theo ta phán đoán hẳn là hết sức an toàn chu khánh diêm đáp lại nói mang theo mặt nạ phòng độc những u minh đó s á t độc căn bản là không có cách c ậ n thân tiếp xúc độc tố mãnh liệt đến đâu đều không làm gì được bọn hắn tốt rất tốt bạch cốt đàn chủ vô cùng kích động bờ môi cũng hơi lạnh q u ó n g k h ố n trụ hắn nhiều năm u minh s á t độc thật được giải quyết rất nhanh hơn mười người bích ru sơn trang cao thủ liền mang theo mặt nạ phòng độc sông vào mật cốc bên trong rất nhanh dễ dàng cho tịch thiên dạ hai người tụ hợp tịch thiên dạ ngươi quả nhiên không để cho láo phu thất vọng chuyến này nếu là thuận lợi ta có khả năng thu ngươi làm đệ tử bảo đảm ngươi vinh hoa phu quý đi vào mật cốc bên trong phát hiện u minh s á t độc quả nhưng không pháp uy hiếp được hắn về sau bạch cốt đàn chủ vô cùng hương phân nói t h í c h thiên dạ cười không nói đoàn người tiếp tục tiến lên rất nhanh liền tới đến mật trong cốc chỉ thấy trung ương địa khu có cái rất lớn hố trời sâu không thấy đáy nồng đậm u minh s á t khói độc xương mù chính là từ trong hố trời trôi ra t h í c h thiên dạ nhìn trời cái hố như có điều suy nghĩ nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c nết chương hai mươi lăm bất tử minh thụ người xuống dò đường bạch cốt đàn chủ nhìn về phía chu khánh diêm lần nữa ra lệnh lần này hắn không có để cho tịch thiên giả c ũ n g xuống chỉ gọi chu khánh diêm xuống đệ tử tuân mệnh chu khánh diêm cung kính hành lễ theo trong mắt của hắn xem không ra bất kỳ bất mãn cùng với khác ý nghĩ chung quanh bích d u sơn trang các tu sĩ r ồ n r ậ p yên lặng không người nào dám nói cái gì lúc này ai cũng nhìn ra được đàn chủ đại nhân cùng thiếu chủ không giống như t r ư ớ c kiện h ư vậy hài hòa t h í c h thiên dạ nhiều hứng thú nhìn xem cái này bạch cốt đàn chủ cũng là có chút ý tứ hắn nếu một lòng đưa chu khánh diêm vào chỗ chết chu khánh diêm tiếp tục lưu lại bích rú sơn trang sợ cũng không có cái gì kết cục tốt đi hố trời sâu không thấy đáy nhìn không thấy phía dưới đến tột cùng có cái gì tản ra nguy hiểm không biết khí tức chu khánh diêm không có quá nhiều lưỡng lự theo hố trời dĩa hướng xuống b ò u minh s á t độc bị ngăn cách ít nhất cho đến trước mắt nhìn không thấy nguy hiểm gì một k h ắ c đồng hồ hai phút đồng hồ thật lâu đều không có chuyền đến chu khánh diêm hồi âm tựa hồ hắn đã chết tại trong hố trời cũng không còn cách nào chuyển tin tức đi ra bạch cốt đàn chủ hơi hơi nhữ mày con mắt lạnh lùng như băng bạch cốt đàn chủ ngươi ở phía trên khổ chờ lâu như vậy liền không sợ ngươi đổ nhi đã cuốn đi thánh giả di bảo đường chạy thích thiên dạ gánh vác lấy tay giống như cười mà không phải cười đường hán dám bạch cốt đàn chủ lạnh lùng nói rốt cục cũng không ngồi yên được nữa lần nữa phái người xuống dò xét rất nhanh liền truyền đến tin tức h ố t r ờ i phía dưới cũng không có nguy hiểm đến mức chu khánh diêm đã biến mất không thấy gì nữa có ý tứ cũng là đủ quả quyết t h í c h thiên dạ cười cười chu khánh diêm quả nhiên không phải một cái phó thác cho trời người cái kia là muốn chết bạch cốt đàn chủ cười lạnh một tiếng rất nhanh bích lưu sơn trang trư vị tu sĩ lần lượt bỏ xuống hố trời có mặt nạ chống độc bảo hộ trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm gì n g ư ờ i cũng xuống bạch cốt đàn chủ lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt hiển nhiên không để cho hắn lưu tại ý tứ phía trên hố trời có chừng lấy hơn sáu ngàn mét sâu càng hướng xuống càng rộng rãi hơn ưu ám lòng đất không ánh sáng đường tràn ngập xương đ ộ n nếu không phải đám người tu vi đều bất phàm sợ là cái gì đều nhìn không thấy rất nhanh bọn hắn liền tới đến đáy hố đi lên xem cửa h a n g chỉ là một cái nho nhỏ điểm sáng dường như l n g đóm đó là cái gì trần thuận cương dường như phát hiện cái gì ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng thật lớn một k h ỏ a cổ thụ tại sao ta cảm giác đây không phải là cây mà là một cái sinh mạng thể thật cổ quái cây thế mà có thể tại vũ minh s á t độc bao phủ hoàn cảnh sống sót hố trời hai bên trên vách đá dựng đứng có một k h ỏ a cổ quái cổ thụ khảm nạm ở bên trong thân cây tối tam bài tiết lấy đỏ sậm chất lỏng dường như huế y t dịch trên lá cây răng đầy đỏ tươi mạch lạc dường như mạch máu thùng thùng một tiếng một tiếng trầm muộn chấn động tiếng trong bóng đêm vang lên hát thụ trong cơ thể tựa hồ có một k h ỏ a trái tim tại thùng thùng nhảy lên thanh âm kia rất là cổ quái dường như ma âm l ư a lờ trong đầu vung đi không được sử dụng hoang khi đều không thể cách trở vẹn vẹn nghe hai ba cái liền một hồi chóng đầu hỗn loạn chính là mấy tên tôn giả đều một hồi đầu váng mắt hoa sợ là không kiên trì được bao lâu thứ gì đó thật quỷ dị đồ vật bạch cốt đàn chủ sắc mặt đ ổ i biến sợ hãi nhìn gốc cây kia hát thụ cái kia quỷ dị tim đập tâm thanh tựa hồ muốn linh hồn của hắn hấp xả đi bên cạnh đã có thiên cảnh cấp độ cao thủ gánh không được cái kia quỷ dị tim đập mà ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu không ngừng co quắp một cái hai cái trong chốc lát liền có ba bốn ngã trên mặt đất hắn gọi bất tử minh thụ thuộc về một loại đặc thù sinh linh cũng là hắn đã chết t h í c h thiên dạ thản nhiên nói bất tử minh thụ bạch cốt đàn chủ tự lẩm bẩm trong đầu cố gắng suy tư nhưng mà liên quan tới loại cây này m ộ t nhận biết lại là trống rỗng hắn trong cuộc đời cũng coi là kiến thức rộng rãi lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cổ quái như vậy cây cối bất tử minh thụ không thuộc về nam rất lớn lục t h í c h thiên dạ thản nhiên nói hắn có thiên dạ thánh tổ trí nhớ đối thái hoang thế giới hiểu rõ tự nhiên không hề chỉ cực hạn tại nam rất lớn lục nam rất lớn lục tại thái hoang trong thế giới vẹn vẹn chỉ là một cái vắng vẻ man hoang góc nhỏ tựa như một k h ỏ a bùi trần không đáng chú ý mà bất tử minh thụ sinh tại cựu hữu trong nước trời sinh chính là vô cùng đáng sợ dị chủng sinh linh lẽ ra không nên xuất hiện tại nam rất chi địa tài đúng người rốt cuộc là ai vì sao không nhận cái kia cổ quái tim đập tiếng ảnh hưởng bạch cốt đàn chủ đ ố n g nhiên kịp phản ứng âm lanh con ngươi nhìn chăm chú về phía tịch thiên dạ trong mắt sinh ra một vệ chưa bao giờ có đề phòng lúc này hắn rốt cuộc ý thức được tịch thiên dạ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy người này chẳng những nhận biết cái này thần bí bất tử minh thụ mà lại không nhận cái kia quỷ dị tim đập tiếng ảnh hưởng thủy chung như lúc ban đầu đứng ở nơi đó hắn một tên tôn giả tứ trọng thiên tồn tại đều nhanh gánh không được lực lượng quỷ dị kia thiên cảnh cấp độ tu sĩ càng là từng cái toàn bộ ngã xuống một cái linh cảnh tu vi tiểu ra hỏa dựa vào cái gì có thể chống cự ở ta chính là ta thích thiên dạ thích thiên dạ thản nhiên nói ngươi có phải hay không có biện pháp chống cự cái kia quỷ dị tim đập lực lượng bạch cốt đàn chủ chăm chú nhìn tịch thiên dạ hắn đã kiểm tra người thiếu niên này tuyệt đối chỉ có linh cảnh tu vi ấn lý thuyết không có khả năng chống cự ở lực lượng quỷ dị kia ta nói qua để cho các ngươi đừng đi tìm cái chết tịch thiên dạ lắc đầu hắn đã trải qua sơ bộ đánh giá ra nơi đây đại khái tình huống dù cho không có ư u minh sắt độc ngăn tha bạch cốt giáo người tới nơi này cũng chỉ có một con đường chết người muốn chết bạch cốt đàn chủ thân ảnh thoáng qua liền lấn người mà lên chuẩn bị đem tịch thiên dạ bắt hắn đã ý thức được lúc này tịch thiên dạ đã đang dần dần thoát ly khống chế của hắn đã chậm tịch thiên dạ trong tay lạng yên xuất hiện một cái trận bàn ngón tay hướng trận bàn bên trên một điểm một đạo ánh sáng nhạt lóe lên sau một khắc đeo tại bạch cốt đàn chủ trên mặt mặt nạ phòng độc đ ỗ n g nhiên phát sáng lên lần lượt phù văn thần bí theo trên mặt nạ nhảy ra trận pháp đặc biệt lực lượng tác dụng tại bạch cốt đàn chủ trên người nhường thân hình của hắn có chút dừng lại hiển nhiên bị ngăn trở thần văn trận pháp ngươi cho rằng bằng vào thần văn trận pháp liền có thể ngăn cản ta sao chỉ tiếc tu vi của ngươi quá thấp bạch cốt đàn chủ câu lên một tia cười lạnh một tên linh cảnh tu vi thần văn trận sư xây dựng thần văn trận pháp không có khả năng đối với hắn tạo thành trở ngại dù cho cái này thần văn trận sư tại thần văn một trên đường tạo nghệ lại tinh thâm tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất luận cái gì mưu lợi đều sẽ bị vỡ nát ta tự nhiên không cách nào ngăn cả ngươi nhưng trong hố trời cấm chế trận pháp đây tịch thiên dạ mỉm cười tựa hồ căn bản không thèm để ý bạch cốt đàn chủ này cái to lớn uy hiếp theo tiếng nói của hắn hạ xuống trên mặt tất cả mọi người mặt nạ phòng độc đột nhiên đều phát sáng lên l ầ n lượt phù văn theo trên mặt nạ trôi ra hết thể mặt nạ phòng độc tựa hồ hóa thành từng cái trận pháp căn cơ lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau hóa vì một cái thần văn đại trợn đầy trời trận văn bay lượn giống như ngôi sao trong bầu trời đêm nghe chuyện mp b tại th audio c h u y ệ n c h m n e t chương 26, dùng trận khu trận đầy trời phù văn tinh thần như tinh hỏa trong bóng đêm sáng lên cùng lúc đó toàn bộ trong hố trời tựa hồ bị đồ vật gì xúc động đông nhiên chấn động lên hố trời hai bên trên vách đá dựng đứng xuất hiện lần lượt phù văn lít nha lít nhít trong chốc lát khắp thế giới đều che kín vô cùng vô tận không tốt có thần bí cấm chế bị khởi động bạch cốt đàn chủ sắc mặt biến đổi lớn tịch thiên dạ bố trí trận pháp hắn không để ở trong mắt nhưng trong hố trời huyền bí cấm chế lại là vô cùng đáng sợ không biết bao nhiêu năm trước bị người lưu lại rất có thể xuất từ thánh nhân thủ đàn chủ làm sao bây giờ trần thuận cương có chút kinh hoàng hắn theo trên vách đá dựng đứng cảm nhận được một c h ố lực lượng bàng bạc vô tận đang đang chậm rãi thức tỉnh căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự tồn tại trước đem tiểu tử này bắt lại tất cả đều là hắn d ở cho quỷ bạch cốt đàn chủ trong lòng thầm hận sớm biết liền đem tiểu tử này nhìn kỹ chút tình huống hiện tại đã hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống phạm vi bạch cốt đàn chủ tu vi bực nào một kích có thể đem một tòa núi nhỏ sụp đổ cự ly ngắn bên trong bắt tịch thiên dạ một cái linh cảnh tiểu tu sĩ đơn giản dễ như trở bàn tay nhưng mà lần này hắn lại tính sai tịch h thiên dạ mặt nạ trên mặt đồng dạng phóng xuất ra từng đạo hào quang sáng trói cùng hố trời cấm chế đại trận tương dung trong chốc lát đấu chuyển tinh di hắn đã xuất hiện tại một phương hướng khác đứng ở bất tử minh thụ một cây to trên cảnh từng khỏa sao trời vây quanh hắn xoay tròn tựa như ảo ngộng dùng trận khu trận đấu chuyển tinh di bạch cốt đàn chủ một t ú n g thất bại tịch thiên dạ đã xuất hiện tại một phương hướng khác đầy trời ánh sao tràn ngập lúc này hắn có ngu đi nữa cũng biết đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ là hắn nằm mơ đều không ngờ rằng sẽ phát sinh loại tình huống này như gặp quỷ không chân thực dùng trận khu trận đây chính là thần văn trận pháp chi đạo bên trong vô cùng cao thâm huyền diệu thủ đoạn hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi một mực không có nhìn thấy qua bởi vì thần văn trận sư vốn là thưa thớt s o luyện đan sư đều thưa thớt bình thường có thể nhìn thấy một hai cái cũng khó khăn mà lại dùng trận khu trận chi đạo thuộc về vô cùng cao cấp thủ đoạn chỉ có thần văn trận thuật tạo nghệ cao hơn tại bảy trận chi người rất rất nhiều mới có thể bị thi triển đi ra hố trời thần văn cấm chế ít nhất đều là một tên thánh giả để lại thủ đoạn làm sao có thể bị tịch thiên giả dùng trận khu trận chi thuật k h ô n g chế đơn giản không thể tưởng tượng chẳng lẽ nói tịch thiên dạ tại thần văn trận thuật phía trên tạo nghệ đã xa xa vượt qua năm đó tên kia tuyệt thế thánh nhân cái kia làm sao có thể nhưng mà sự tình thường thường cũng không phải là n g ư ờ i không tin liền sẽ không phát sinh tịch thiên dạ hoàn toàn chính xác dùng trận khu trận khống chế trong hố trời pháp trận cấm chế hán khô t ỏ a trên sơn nham ba ngày lấy mắt thường quan sát mà nhìn thấu mật cốc bên trong đạo ngân vận hành quy luật sau cùng bày ra để bạch cốt giáo có thể chịu luyện chế ra một bộ khắc chế hố trời pháp trận cấm chế trận pháp trước đó liền khuyên qua các ngươi đ ừ n g đến đáng tiếc các ngươi không nghe khuyên bảo thích thiên dạ thản nhiên nói thích thiên dạ người muốn thế nào bạch cốt đàn chủ lạnh lùng nói trong hố trời cấm chế đã bị kích hoạt hơi phong thích một điểm lực lượng đều có thể đem bọn hắn cắn giết một tôn thánh trận lực lượng căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại thánh giả thông thiên triệt địa ngày bay ba vạn i ả m cánh tịch a y hủy đoạn đ sơn、hà. cùng tôn giả có bản thanh trận lực lượng, cũng thiên hà, chất khác thể là có cái lực có giả biệt. Một diệt a Mà l ú này, đáng n sợ ư vậy thiên n trận, h l ạ là nắm giữ tại i tịch t h dạ trong tay. Nói đến, cười ũ cũng n muốn nhiều tạ bạch cốt đàn chủ, đem ta mang tới nơi này, bằng không thì ta cũng không g là đem chiếm cốt bạch chủ, thì tới tạ ta ta đ ợ c Tịch c nơi tàng. thiên đây bảo dạ ư n h ạ t nói bạch cốt giao đám người một hồi ó i máu người tính không bằng trời tính ai cũng không ngờ rằng sẽ phát sinh tình huống như vậy ngươi cho rằng bằng một mình ngươi liền có thể cầm tới thánh giả di bảo h ả ngươi nhận vì một cái thánh giả trong mộ địa không có những hậu thủ khác cả không bằng chúng ta hợp tác như thế nào lấy được bảo vật chúng ta chia đôi điểm bạch cốt đàn chủ lạnh lùng nói chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không thể không thỏa hiệp tịch thiên dạ nắm giữ lấy hố trời thánh trận đã không còn là trước đó cái kia tùy ý hắn n h à o nạn tiểu tu sĩ tịch thiên dạ cười cười xem thường mà nói nơi đây cũng không phải là táng thánh chỗ các ngươi từ đi vào nơi này cũng đã, đã định ã đ chức không cách nào hoặc là ra ngoài cái gì không phải táng thánh chỗ bạch cốt đàn chủ hơi biên sắc mặt không có khả năng hắn có thể cảm nhận được thánh giả để lại khí tức thánh giả linh hồn tại tiêu tán thời điểm lại phát ra từng đạo lực lượng kỳ lạ hướng bốn phía khuyết tán loại lực lượng kia có thể cải thiện hoàn cảnh chung quanh ký thác ở thiên địa khiến cho bình thường đất đai hóa thành linh thổ vạn năm đều khó mà ma d i ệ t hán theo mật cốc đất đai bên trong cảm ứng được thánh giả lực lượng linh hồn dấu vết lưu lại khẳng định có thánh giả bị chết ở đây tịch thiên giả không thèm để ý bạch cốt đàn chủ quay người ngắm nhìn sau lưng bất tử minh thụ k h ẽ lắc đầu trước mắt bất tử minh thụ khi còn sống có thể so với đế cảnh tồn tại lại bị xem như vật chứa để ở nơi này một tên đế giả đặt ở toàn bộ thái hoang thế giới đều là phiên vân phúc vũ tồn tại p h ấ tịch tay đều có thể diệt sát thánh thể thời t đều đương có có cường chi giả, giả người. ngàn vạn xưng lâm thiên dạ trước đó cũng không xác định hiện tại đã có thể khẳng định nơi đây đến cùng bởi vì cái gì mà tồn tại hy vọng các ngươi có thể còn sống đến chờ ta trở lại tịch thiên dạ quan sát bạch cốt dao đám người cười nhạt một tiếng quay người bay lên trời chui vào bất tử minh thụ trụ cột bên trên một cái trong hốc cây trước mắt biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó thanh trận lực lượng rốt cuộc không bị khống chế sức mạnh vô cùng vô tận theo bốn phương tám hướng hướng về phía bạch cốt giáo đám người q u â n giết tới t h í c h thiên dạng ư ờ i chết không yên lành bạch cốt đàn chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm rốt cục nhịn không được gầm thét đi ra phá vỡ núi hủy ngọn núi lực lượng từ trên người hắn buộc phát ra một cái thành nhỏ tựa hồ cũng lại ở lửa giận của hắn bên trong bị hủy diệt nhưng mà vô dụng mạnh hơn lực lượng tại thánh trận trước mặt đều không có ý nghĩa thánh trận lực lượng có thể hủy thiên diệt địa căn bản không phải hắn một cái bình thường tôn giả có thể chống cự không có bất kỳ cái gì sinh cơ trong hố trời bất tử minh thụ thi thể hết sức khổng lồ cao mười vạn m é t đường kính mười km thân cây bên trong bị lấy hết giống như là một cái phong bế tiểu thế giới tịch thiên dại trong bóng đêm n ă g qua bất tử minh thụ thân thể bên trong bị cố ý mở ra từng đầu lối đi cổ lão bích họa ghi lại từng màn không muốn người biết cổ lao qua lại một đường đi về phía trước đại khái ba trăm mét tịch thiên dạ đột nhiên nhìn thấy một người chu khánh diêm từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ người kia đúng là bích r u sơn trang chu khánh diêm hắn c á i thứ nhất bên dưới hồ trời không tiếp tục chuyển về tin tức lại không nghĩ đã đã tìm được nơi đây cũng là lúc này chu khánh diêm tình huống lại cũng không là không tốt lắm hoặc là nói rất tồi tệ Thịch thiên、giả. Chú Khánh Diêm dạ. sau, âm minh hạt sinh hoạt tại k i ể u h u biển quần cư sinh vật dùng k i ể u h u chi minh nước làm thức ăn một khi xuất hiện tựa như cá giết sang sông núi thây biển máu bị âm minh hạt cắn trúng người nếu như trễ trị liệu trong vòng một canh giờ liền sẽ chết t Thịch thiên thản tại t nhân Nghe chuyện h nói. i n dạ d u mp3 a o chương hai mươi bảy trong mật thất trái tim nguyên lai những vật kia gọi âm minh hạt chu khánh diêm khẽ gật đầu lúc này hắn quần áo tả tơi trên người có rất nhiều bị cắn xé qua dấu vết đen dòng máu màu tím không ngừng chảy ra sắc mặt tím sậm cứng n gắc hiển nhiên chúng độc rất sâu nằm trên mặt đất không đứng dậy được ngươi có thể trốn tới cũng là may mắn bằng không thì huyết nhục của ngươi cùng xương cốt sẽ bị một chút cắn nát nuốt hóa thành phân và nước tiểu thực h thiên dạ thản nhiên nói ngược lại tả hữu đều là chết chu khánh diêm thản nhiên nói tựa hồ hắn đã nhìn thấu sinh tử nằm trên mặt đất bình yên nhắm mắt lại sư phụ ta tại ta bảy tuổi thời điểm chứa chấp ta nhưng hắn chỉ là đem ta xem như công cụ chưa từng có tín nhiệm qua ta ở bên cạnh hắn tu luyện ta mỗi ngày đều như d i ẫ m trên băng mỏng hắn nuôi dưỡng ngươi vì cái gì đột nhiên lại muốn giết ngươi ngươi với hắn mà nói hẳn là còn có giá trị đi thích thiên giả nói bởi vì thân phận của ta chu khánh diêm mở ra nặng nề mí mắt có chút trào phúng cười nói ta đến từ tại bạch cốt giáo trong tổng bộ một cái cổ lão lâu đời đại gia tộc chỉ bất quá ta là cái kia cổ lão đại gia tộc con rơi không có người sẽ quan tâm ta sư phụ nhìn ta có phần có thiên phú đem ta mang đi đi vào tây lăng quốc kỳ thật thánh giả mộ địa là ta phát hiện ta không có bất kỳ cái gì giữ lại nói cho hắn đem hắn xem như ân sư đ ố i đãi mà hắn lại sợ ta đem việc này mật báo cho gia tộc dùng cái này tranh công đủ kiểu nghi kỵ một lòng nghĩ diệt trừ ta kỳ thật kể từ khi biết thánh giả mộ địa bí mật ta vẫn bị hắn d á m thị lấy chu khánh diêm trong mắt có bi hay lòng người là nhất khó dò tịch thiên dạ gật gật đầu một cái tôn giả đạt được một tên thánh giả bảo vật khẳng định hội trời trời lo lắng hãi hùng sợ bị người khác biết bị người khác cướp đi chu khánh diêm phía sau gia tộc lộ ra lại chính là bạch cốt đàn chủ trong lòng kiên kỵ nhất tồn tại trong mắt hắn chu khánh diêm trung quy là gia tộc kia huyết mạch không nhất định hội thật trung thành với hắn mệnh của ngươi ta có khả năng cứu trở về nhưng từ nay về sau mệnh của ngươi cũng thuộc về ta tịch thiên dạ thản nhiên nói chu khánh diêm lường tịch thiên dạ liếp mắt giọng nghĩa mai nói ngươi có thể cứu ta lại như thế nào sau cùng ta vẫn như cũ sẽ chết tại đàn chủ trong tay hắn sẽ không để ta còn sống rời đi ở đây tịch thiên dạ lắc đầu thản nhiên nói bạch cốt đàn chủ đã chết trên thế giới không còn có người này cái gì chu khánh diêm con ngươi co rụt lại cả kinh nói hắn chết như thế nào vì cái gì ngươi còn sống mạnh mẽ như vậy sư phụ thế mà cứ thế mà chết đi sao lúc này hắn rốt cục ý thức được chỉ có tịch thiên dạ một người xuất hiện có chút không đúng hắn bị ta giết t ị c hoàn thiên giả mặt không chút thay chút tin. không Chu Khánh kinh khó giả đổi nói. Người, Chu Khánh Diêm lần nữa kinh sợ, có chút khó tin. Làm sao có a sợ, s có Chính Quốc thể? tại Tây mình phụ Lăng sư l đều là cao thủ hiếm thấy, hiếm m u ố g i ế toàn hắn quá khó khăn. h qua toàn chính xác dưới tình huống bình thường tịch thiên giả không có khả năng giết chết một tên tứ trọng thiên tuân giả nhưng chính hắn tìm đường chết chạy đến loại này cấm kỵ chỗ tới cơ hội chỉ có một lần đồng dạng lời nói ta không có hứng thú lại nói lần thứ hai tịch thiên dạ thản nhiên nói chu khánh diêm nhìn tịch thiên dạ trong ánh mắt ánh sáng một chút ngưng tụ kinh người chấp nhất bắn ra nếu như có thể bất tử hắn làm sao có thể chết hắn còn có hay không giải quyết xong tâm nguyện không có báo huyết hải thâm i ừ u có quá nhiều quá nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm có quá nhiều trách nhiệm chờ lấy hắn đi gánh chịu nếu như không phải là bởi vì tuyệt vọng hắn làm sao có thể chết ngươi cứu ta mệnh của ta về ngươi chu khánh diêm một tay vịn vách tường dây rủa lấy bỏ lên nửa người nhìn chằm chằm tịch thiên dạ g ầ n từng chữ một tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn chu khánh diêm cũng không nói gì thêm vung tay lên ánh bạc điểm điểm ba mươi sáu cái ngân mang linh hoạt trên không trung bơi lội lóe lên lóe lên liên tiếp chui vào chu khánh diêm trong cơ thể ta đã phong bế ngươi toàn bộ kinh mạch trong cơ thể ngươi c h i độc chờ ta làm xong sự tỉnh trở về sẽ giúp ngươi loại trừ tịch thiên dạ ném câu nói tiếp theo liên tiếp theo hướng trong hốc cây bộ đi đến hắn hiển nhiên đối trong hốc cây đồ vật càng cảm thấy hứng thú đến mức chu khánh diêm bất quá là hắn tạm thời khởi ý nghĩ đến bồi dưỡng được một cái cần dùng đến người hầu mà thôi dù sao hắn không nghĩ sự tình gì đều chính mình tự thân đi làm đừng qua bên kia ta chính là ở nơi đó gặp được âm minh hạn chu khánh diêm nhắc nhở toàn bộ trong thụ động khắp nơi đều là âm minh hạn bất kỳ ngóc ngách nào bên trong đều lít nha lít nhít thực thiên dạ thản nhiên nói âm minh hạt bầy mà cư chi tự nhiên không có khả năng chỉ xuất hiện hai ba con chu khánh diêm nghe vậy nhịn không được dùng mình một cái đơn giản không cách nào tưởng tượng tịch thiên dạ theo như lời hình ảnh bất tử minh thụ thân thể lớn như vậy đến cùng có bao nhiêu âm minh hạt sinh hoạt ở nơi này hắn cũng là gặp gỡ mười mấy con âm minh hạt liền kém chút một mệnh ô hô mỗi một cái đều có có thể so với thiên cảnh tu sĩ lực lượng nếu như không chết minh thân cây bên trong đều là lít nha lít nhít âm minh hạt cái kia tổng số sợ là không thua mười vạn con đi một khi thả ra đối toàn bộ tây lăng quốc tới nói đều là một trận hủy diệt tính hai hoạ n tịch thiên dạ mặt không thay đổi tiến lên hán tựa hồ có thể thấy rõ tất cả nguy hiểm trên đường đi thủy t r u n g thật t i ê n lặng một con âm minh hạt đều không có gặp được sau cùng hắn tới đến một tòa cổ xưa ngọc môn trước ngọc môn từ vạn năm hàn ngọc chế tạo trong bóng đêm tản ra lạnh buốt vòng sáng thung thùng từng đạo trầm muộn tim đập tiếng càng phát ra rõ ràng chấn động chấn động như bên thai bờ hồi âm trận trượt tựa hồ i trái tim kia ngay tại ngọc môn phía sau tại cái kia bị phong kín cây trong phòng tịch thiên dạ đi vào ngọc môn trước đưa bàn tay kề sát ở trên ngọc môn lạnh buốt ý lạnh theo trong lòng bàn tay tràn vào nội tâm một cỗ kinh người lạnh tính linh chạy phóng tới tứ chi bách hải của h ắ n tựa hồ muốn hắn đông cứng nhưng mà tịch thiên dạ trong cơ thể thái thượng trường sinh quyết lại bỗng nhiên vận hành lên trường sinh sức lực như rồng như dao trực tiếp đem một cỗ lạnh tính linh chạy l u y ệ n hóa hòa vào bản thân trường sinh sức lực ở trong người bừa bãi tàn phá thỉnh thoảng tràn ra bên ngoài thân trắng lóng ánh như ngọc phóng ánh như sát ngắn ngủi mấy cái tuần hoàn tịch thiên dạ tu vi trực tiếp đột phá linh cảnh đệ thất trọng gông cùm xiềng xích tiến vào linh cảnh tầng thứ tám đổi thành người khác đoán chừng trước tiên liền sẽ bị hàn ngọc môn chết cóng tịch thiên dạ thế mà mượn đột phá này tu vi đơn giản không thể tưởng tượng nổi đổi thành bạch cốt đàn chủ trông thấy sợ là đều sẽ trợn mắt hốc mồm ngọc long lánh một đạo lại một đạo quy tắc rung động theo tịch thiên dạ trong cơ thể phóng thích mà ra chui vào l ệ n h trong cửa ngọc tựa hồ xúc động một loại nào đó không biết quy tắc hàng ngọc môn ầm ầm tiếng vang tự động hướng về phía hai phía mở ra tịch thiên dạ o mỉm cười lạnh trên ngọc môn mặc dù bố trí hết sức phức tạp thơm ảo pháp trận cầm chế nhưng không có người khu sử đi qua nhiều năm như vậy hắn tự mình đến phá giải nhưng cũng là dễ như trở bàn tay ánh ngọc thu lại cửa chính triệt để mở ra một cái khổng lồ cây quật xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt bên trong không gian hết sức đại đại khái có hơn ba n g h n mét vuông trung ương nhất chỗ có một cái xưa cũ tế đàn trong bóng đêm tản ra quỷ dị ánh sáng một cái tối tăm viên cầu tại tế đàn bên trên giật giật như một k h ỏ a còn sống trái tim đông đông đông thanh â m đúng là kèm theo nó nhảy lên mà phát ra nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t m chấm chấm thầy khô khuyên đ ủ quả là thế t h í c h thiên dạ o mỉm cười bạch cốt đàn chủ cũng là đưa hắn một món lễ lớn trung ương dưới tế đàn mặt có một cái hố to trong hố lớn núi thây biển máu xương cốt trồng chất như núi tản ra âm trầm lạnh lẽo tại cực kỳ lâu trước kia dưới tế đàn mặt hố to hẳn là một cái thi cái hố đắp lên lấy ngàn vạn thi cốt mà bây giờ chỉ còn lại có một đống m ạ c h cốt chứng minh lúc trước thi cái hố tồn tại theo thi cái hố xương cốt bên trên phán đoán bị trồng chất ở chỗ này thi thể tu vi sợ là đều không thấp thấp nhất đều là tôn giả cảnh mà thánh giả thánh x ư ơ n g cũng là khắp nơi đều thấy tịch thiên dạ mặt không thay đổi đạp tại từng trồng bạch cốt bên trên đối người khác mà nói trước mắt hình ảnh có lẽ hết sức rung động nhưng ở trong mắt tịch thiên dạ lại không có bất kỳ cái gì cảm xúc tựa hồ cùng ven đường phong cảnh cũng không có gì khác nhau không nói tiên đế lâm trần trí cao trí đại uy c a o ngất dù cho tại cái kia thiên dạ thánh tổ linh hồn trong trí nhớ trước mắt hình ảnh cũng chỉ là một cái nhỏ tràng diện mà thôi nếu không phải rơi xuống phàng trần trở về ban đầu h ắ n căn bản không có hứng thú tới chỗ như thế tầm bảo tế h đàn bên trên ngoại trừ cái kia viên không ngừng nhảy lên trái tim còn có một cái quan tài cái kia quan tài nhẹ nhàng trôi nổi tại tế h đàn bên trên toàn thân từ hàn ngọc chế tạo tinh mỹ lộng lẫy ổn trọng không mất tú mỹ nam tuổi trẻ người đông nhiên yên t ĩ n h mà quỷ dị cây quật bên trong vang lên một đạo đức quáng hơi thở mong manh thanh âm tựa hồ một cái sắc tắt thở người đang thấp giọng nói mớ đổi thành người khác đột nhiên nghe được thanh âm như vậy ở vào tình thế như vậy chắc là phải bị dọa sợ nổi r a gà nhọn kêu r a tiếng tịch thiên dạ lại giống như là sớm có sở liệu con mắt đều không nháy mắt một thoáng không có, có bất kỳ biểu tình biến hóa gì có thể xông tới nơi này ngươi cũng là có chút có thể chịu tịch thiên dạ chậm rãi quay người nhìn về phía một cái khu vực nơi đó xương trắng chất đống trên mặt đất phủ lên từng tầng một huyết sắc sợi tơ tơ máu nối liền cùng một chỗ đem một cái góc phong kín mà cái kia nơi hẻo lánh mặt đang nằm một cái quần áo sớm đã mục nát thây khô nói thây khô chỉ là nhìn giống thây khô mà thôi khô q u ắ t cô quạng còn như tử thi kỳ thật người kia cũng chưa chết thanh â m mới vừa rồi đúng là từ cái kia thây khô phát ra đừng đi Đụng. cái kia thây khô tựa hồ đã d ầ u hết đèn tắt nói chuyện đều một chữ đều muốn chờ thật lâu mới có thể nói ra chữ thứ hai tới cũng là ý tứ đại khái nhưng cũng có thể biết tịch thiên dạ không để ý đến cái kia cỗ thây khô lời khuyên mặt không thay đổi hướng đi trung ương tế đàn thánh x ư ơ n g bị hắn đạp tại dưới chân lệch cạch lệch cạch rung động rất nhanh hắn liền đến đến tế đàn bên trên trái tim kia thủy chung nhảy lên tựa hồ mãi mãi cũng duy trì một dạng quy luật cùng q u y t í c h đừng đụng t h â i khô thanh â m có chút gấp gấp rút tựa hồ rất khẩn trương tịch thiên dạ mắt điếc t h a y ngơ một chân đạp lên tế đàn lạnh lùng đi vào tối tăm trái tim trước túi đầu đánh giá nó u minh b ỏ cạp t r ứ n g trùng thế mà xuất hiện tại như thế vắng vẻ chỗ tịch thiên dạ tự nhiên nhận biết trái tim kia đây không phải là trái tim mà là một k h ỏ a t r ứ n g trùng một k h ỏ a đến từ cựu ưu b i ể n t r ứ n g trùng c ử u hữu biển huyền bí khó lường tại thiên dạ thánh tổ trong trí nhớ c ử u hữu biển một trực thuộc ở một cái cấm kỵ chỗ nhân loại tu sĩ、si、cho tới bây giờ không dám tùy tiện đặt chân tại thái hoang trong thế giới dám đặt chân c ử u hữu biển chủng tộc lác đắc không có mấy chỉ có mấy cái kia mạnh nhất c h i tộc mới có cái kia lực lượng cùng có thể chịu đem xúc giác ngả vào c ử u hữu trong nước cho nên thế giới loài người đối c ử u hữu biển cũng không phải là cỡ nào hiểu rõ rất nhiều tình báo đều là theo mấy cái mạnh nhất c h i tộc trong tay được đến thiên dạ thánh tổ trong trí nhớ liên quan tới cửu hữu biển miêu tả cũng không nhiều chỉ biết là cửu hữu dánh biển thông u minh bên trong sinh vật đều rất mạnh mẽ đáng sợ thuộc về thái hoang thế giới cấm khu một trong mà u minh bọ cạp cùng âm minh hạt đều là tới từ cửu hữu biển cũng là cả hai chỗ khác biệt ở chỗ âm minh hạt tại cửu hữu biển thuộc về nhỏ bé như sâu kiến sinh vật mà u minh b ỏ cạp lại là âm minh hạt hoàng tại cửu rũ dưới biển vị rất cao một con u minh b ỏ cạp có thể hiệu triệu tới vô cùng vô tận âm minh hạt phát động chiến thuật biển người tại cửu rũ trong nước có rất ít sinh linh nguyện ý đi chiêu trọc giận chúng nó người rơi trong tay ta đổ cũng coi là vận khí của ngươi tịch thiên dạ lắc đầu phất tay một cái ngọc bàn theo ống tay háo của hắn bên trong bay ra vật này cũng là hắn trước đó luyện chế bảo vật tên là nạc bảo bàn chuyên môn thu lấy một chút đặc thù đồ vật một k h ỏ a âm minh hạt t r ứ n g trùng ấp trứng đi ra một khi bị nhân loại k h ô n g chế cái kia chính là một cô vô cùng dọa người lực lượng đỉnh phong trạng thái ưu minh bọ cạp chẳng những tự thân mạnh mẽ vô cùng mà lại triệu hồi ra liên tục không ngừng âm minh hạt càng là đáng sợ nhưng mà tịch thiên dạ dù cho chiếm lấy đi ưu minh bọ cạp t r ứ n g trùng hắn thấy cũng là ưu minh bọ cạp t r ứ n g trùng tạo hóa cũng không phải là hắn cường thủ hào đoạt có nói lời này tư cách không muốn trông thấy tịch thiên dạ đ i động u minh bọ cạp t r ứ n g trùng thây khô hiển nhiên sắp điên tựa hồ không có bất kỳ cái gì sinh cơ thân thể bỗng nhiên ngồi dậy một đôi khô quắp trong mắt đều là lo lắng tịch thiên dạ tựa như không có trông thấy cái kia thây khô nạp bảo bàn s ẹ t qua hư không xuất hiện tại u minh bọ cạp t r ứ n g trùng vùng trời t ừ n g đạo vầng sáng vông xuống đem t r ứ n g trùng bao bọc nhưng vào đúng lúc này tựa hồ có đồ vật gì bị xúc động toàn bộ cây quật đều đ ố n g nhiên lắc lư thi trong hố hải cốt không ngừng bị ném đi tựa hồ toàn bộ bất tử minh thụ đều đang lắc lư l è o xeo cờ cờ ý tờ tt ê ê quỷ dị tiếng thét trói thai đột nhiên vang lên theo bốn phương tám hướng mà đến vô cùng vô tận giống như là có thiên quân vạn mã tại chạy tới cây quật bên trong mặt đất vách tường trần nhà bị một cỗ lực lượng vô hình xe rách từng cái vết n ư ớ c lan tràn lại không đoạn khuyết trương theo trong cái khe leo ra từng con màu đỏ sậm bọ cạp đôi câu g i ữ tợn sắc bén lập loẹ máu đỏ tươi ánh sáng trên lưng có lấy một đôi cánh thịt mỏng như cánh ve phiến động ông ông tắc hưởng âm minh hạt vô cùng vô tận âm minh hạt theo trong cái khe leo ra liếc mắt nhìn không thấy phần cối u lít nha lít nhít không biết đến cùng có bao nhiêu những âm minh hạt đó tựa hồ hết sức phẫn nộ điên cuồng hướng về phía tế đàn bên trên bỏ đi bay đi giống như cá g i ế t sang sông cùng lúc đó cây quật bên trong trên vách tường xuất hiện từng nét đ ù a chú một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tựa hồ tại thức tỉnh thánh giả tại như thế dọa người lực lượng trước mặt cũng có thể ngã xuống tế đàn bên trên hàn ngọc quan tài mánh liệt h o à n g bắt đầu chuyển động nắp quan tài một chút rung động di động tựa hồ có cái gì muốn theo trong quan tài leo ra hết sức hiển nhiên ưu minh bọ cạp t r ứ n g trùng không thể động một khi đụng chạm liền sẽ phát động ở đây đáng sợ nhất sắc cơ tịch thiên dạ gánh vác lấy tay không vui không buồn giống như núi thái sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc ngươi lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau cùng chuẩn bị đơn giản liền là nghĩ bồi dưỡng được một con ưu tú hậu đại ta giúp ngươi làm đến là đủ nơi đây liền để hắn hóa thành lịch sử đi tịch thiên dạ nói khẽ theo lời của hắn một đạo lại một đạo kim quang theo ống tay háo của hắn bên trong bay ra đây không phải là kim quang mà là từng đạo tản r a kim quang trận kỳ Trận ký n h ư sấm, trực tiếp đ ụ n g vào đàn, trong tế hai à n văn theo trận kỳ bên trên g loạt theo phù chui r kỳ dung nhập tế đàn, dung nhập cây quật, dung quật, nhập đàn, nhập nhập toàn tế bất tử cây bộ m n thân thể, giống n h thụ thể, h ư t h i ê n địa c h i lò l u y ệ n có chuyện Chuyện.net thể tan vật. tại TH Trưng hòa Nghe Audio mọi MP3 29, phật môn trí cao bảo điện dùng trận khu trận lại một lần nữa như kỳ tích xuất hiện cây quật bên trong trận pháp c ầ m chế ở trong mắt tịch thiên dạ tự nhiên như giống như trẻ nít đơn giản thông thấu tịch thiên dạ thiên đế c h i năng vượt qua mấy cái đoạn lớn tương lai khu sử thánh cấp trận pháp cũng không phải là quá khó khăn thiên đế chính là nói tự nhiên có người thường khó mà với tới quỷ thần c h i năng tự nhiên thường thiên đế cũng không phải văn năng chỉ có loại này chủ nhân sớm đã tử vong lại bởi vì đã trải qua quá lâu thời gian mà năng lượng hao hết thánh trận Trận trận h nếu như trận pháp chủ nhân vẫn như cũ khỏe mạnh dùng tịch thiên dạ tu vi hiện tại không có khả năng dùng trận khu trận nếu như trận pháp dự trữ nguồn năng lượng không có hao hết sạch tịch thiên giả cũng không cách nào cưỡng ép khu động thánh trận. Chỉ có tình huống thứ ba, thánh trận cũng cách cưỡng Chỉ có có coi chủ không khu huống không nhân, giả nào động loai ép ba, mười à lại bởi vì quá xa x a hai cây màu vàng trận kỳ dung nhập tế đàn rất nhanh liền cùng toàn bộ cây quật bên trong thánh trận dung hợp lại cùng nhau dùng trận khu trận mượn nhờ mười hai cây trận kỳ đem thánh trận vận chuyển một mực trường khống lùi cho ta tịch thiên dạ ngón tay một chỉ liền hàng loạt trận pháp p h ủ văn hội tụ một c ỗ lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra đem hết t h ể âm minh hạt đều cuốn bay ra ngoài t â y quật bên trên vết nứt cũng bị trận pháp lực lượng trong nháy mắt chữa trị không còn âm minh hạt có thể xông vào tiến đến cùng lúc đó tịch thiên dạ một bàn tay đập vào hàng ngọc trên quan tài hàng loạt p h ủ văn từ trong tay của hắn tuôn ra đụng vào tinh mỹ bạch ngọc trên quan tài liền không ngừng kịch liệt lắc lư quan tài yên tĩnh trở lại nắp quan tài chậm dại khép kín trong chốc lát gió êm sóng lặng tựa hồ vừa rồi phát sinh hết t h ể cũng chỉ là ảo giác ngươi thầy khô đờ đẫn nhìn tịch thiên dạ ánh mắt kinh sợ không thể tưởng tượng nổi tịch thiên dạ vung tay lên nạp bảo bàn bay trở về phía trên đường lấy ưu minh bọ cạm t r ứ n g trùng tản ra ưu lành ánh sáng mẫu thân ngươi vì bồi dưỡng ngươi cũng là nhọc lòng tịch thiên dạ thản nhiên nói nơi đây b ố cục nhường tịch thiên dạ đã biết sự tình đại khái ở đây tự nhiên không phải cái gọi là táng thánh chỗ mà là ưu minh bọ cạp mẫu trùng bồi dưỡng hậu đại căn cứ mà lại cái kia ưu minh bọ cạp mẫu trùng hẳn là một vị rất mạnh mẽ đế cảnh mẫu trùng hết sức có thể đột phá đến đại đế cấp độ nếu không không có khả năng đánh giết một tôn đế cảnh cấp độ bất tử minh thụ tới bồi dưỡng hậu đại kỳ thật bất tử minh thụ chỉ là ưu minh bọ cạp mẫu trùng dùng để bồi dưỡng chứng trùng phân bón cây quật bên trong vạn thi cái hố trôn giấu lấy ngàn vạn tôn giả thánh giả cũng là dùng để bồi dưỡng u minh bọ cạp t r ứ n g trùng đồ ăn u minh bọ cạp tại k i ể u u biển thuộc về cao quý trung tộc nhưng cũng có giai tầng khác biệt bình thường u minh bọ cạp sinh ra hai cánh bình thường xưng là hai cánh u minh bọ cạp hai cánh u minh bọ cạp tại u minh bọ cạp bộ tộc bên trong chỉ là bình thường nhất thành viên sinh ra bốn cánh u minh bọ cạp huyết mạch thì càng thêm tinh khiết cao quý thuộc về u minh bọ cạp bộ tộc bên trong quý tộc mà sinh ra lục rực u minh bọ cạp thì là u minh bọ cạp bộ tộc bên trong hoàng tộc địa vị cao nhất đầu kia u minh bọ cạp mẫu trùng mặc dù tu luyện tới đế cảnh nhưng cũng chỉ là một đầu hai cánh u minh bọ cạp bởi vì huyết mạch gông cùm xiềng xích không để cho nàng có thể đột phá đến tổ cảnh sau cùng chỉ có thể buồn bực sầu não mà chết cũng là trước khi chết nàng đem chính mình duy nhất hậu đại phong ấn tại chứng trùng bên trong đưa ở nơi này chậm rãi bồi dưỡng tiến hóa hy vọng thông qua vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ nhường đời sau của mình có thể tiến hóa thành bốn cánh đ u minh bọ cạp đền bù chính mình từng tiết v ố i thiên phú cũng không tệ đã tiến hóa thành bốn cánh đ u minh bọ cạp mà lại kém một chút liền có thể tiến thêm một bước đột phá thành hoàng tộc t í c h thiên dạ nhìn lấy trong tay ứa u minh bọ cạp t r ứ n g trùng khe gật đầu ứ u minh bọ cạp tại t r ứ n g trùng bên trong dễ dàng nhất tiến hóa Ma ấp trứng đi ra ưu minh bọ cạp tiến hóa độ khó sẽ gấp trăm lần nghìn lần đề cao cũng là vì cái gì ưu minh bọ cạp mẫu trùng đem chính mình t r ứ n g trùng phong ấn không cho nó ra đời đưa ở nơi này bồi dưỡng ngàn năm đã ngươi chỉ kém tới cửa một cước ta liền giúp ngươi một tay đi ưu minh bọ cạp t r ứ n g trùng đã tiến hóa đến bốn cánh ưu minh bọ cạp đỉnh phong cự ly này lục rực ưu minh bọ cạp chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi cũng là một bước cuối cùng lại so lệch trời đều khó mà vượt qua nếu là không có người hỗ trợ chứng trùng gần như không có khả năng có lần nữa tiến hóa cơ hội mà tịch thiên dạ chuẩn bị đoạt thiên địa chi tạo hóa trợ nó đi đến một bước cuối cùng tịch thiên dạ ngồi xếp bằng ngón tay bóp hoa sen ấn miệng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh kinh này văn nguồn gốc từ tại địa cầu thuộc tại địa cầu bên trên vô thượng đạo tàng một trong có trí cao trí áo nghĩa trí cao đạo âm chầm chầm chuyển nhược chiếu ách. hởn khoảng hết thẻ khổ mà bàn là đến, đất. đi đến đều độ dung Quan bên nay, ngũ trống, sâu lâu trời tử tại Tát, bờ kia Bồ do xá lợi tử sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thị không không tức thị sắc chịu nghị đi biết cũng lại như là xá lợi tử là chư pháp khoảng trống tướng không sinh bất d i ệ t không cấu không sạch không tăng không giảm phật giáo thư luân hồi sửa qua đi tu hiện tại Thu tương lai. tại h u tương t lai. bọn hắn đạo bên trong có lấy một cỗ xuyên qua thời không tạo hóa chúng sinh cải biến vận mệnh lực lượng thể sắc p h à n thai cũng có thể siêu thoát cũng có thể nhảy ra luân hồi vô thượng thiên địa sức mạnh to lớn theo hư không b g ô n g xuống trang nghiêm thần thánh đến khoảng trống trí đại bị tịch thiên giả kéo tại trên lòng bàn tay chứng trùng có chút run dày run lấy từng sợi tơ vàng theo hư không sinh ra kết thành hoa sen đem chứng trùng nâng lên Toát ra thánh thần sáng bóng chui vào t r ứ n g trùng bên trong chỉ gặp t r ứ n g trùng màu sắc tại một chút biến hóa tối t â m chậm rãi cởi đi hóa là màu trắng mà màu trắng lại một chút ngưng tụ hào quang dần dần hình thành màu vàng theo thời gian c h u y ể n rời màu vàng cũng dần dần cởi đi t r ứ n g trùng hóa thành huyết sắc ba loại màu sắc biến hóa tựa hồ đã trải qua tam thế đi qua hiện tại tương lai huyết sắc t r ứ n g trùng bên trên in từng đạo kim liên hoa hư ảnh dường như có vô số phật đà bồ tát ngồi tại trên đó vịnh tụng kinh văn thầy khô rung động nhìn lấy một màn trước mắt cái kia đến từ sâu trong hư không sức mạnh to lớn trí cao hạo nhiên như thiên hàng trước khi hắn có một loại quỳ trên mặt đất quỳ bái thành kính tín ngưỡng xúc động hắn không có thể hiểu được đó là cái gì lực lượng đó là một loại hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua nà mơ đều khó có khả năng tưởng tượng ra tới trí cao sức mạnh to lớn hắn cảm giác mình gần đất xa trời sắp chết đi khô thân thể đang ở một chút khôi phục sinh cơ khô cạn sinh mệnh tri tuyển đột nhiên lần nữa t u ô n ra từng tia trong veo nước suối ấm áp an bình t h í c h thiên d ạ chỗ mi tâm lạng yên bay ra một đạo mang theo giọt máu phật ấn cùng thiên địa ở giữa sức mạnh to lớn tương hợp đóng dấu tại t r ứ n g trùng bên trên lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa phật âm lượn lờ rất nhanh liền hoàn toàn biến mất hết thể bình tĩnh lại chỉ có một khoả triệt để phát sinh biến hóa t r ứ n g t r ù n g l ạ n g lặng nằm tại tịch thiên dạ trong tay tịch thiên dạ rất là hài lòng cười cười trải qua tam thế luân hồi t r ứ n g t r ù n g triệt để tiến hóa thành lục rực u minh bọ cạp mà lại bị phật môn trí cao bảo điển tâm kinh đ ộ hóa tạo hóa cùng duyên phận đều bất phàm sợ không chỉ là tiến hóa thành lục rực u minh bọ cạp hoàng tộc đơn giản như vậy nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t chương 30 nữ t h á n h thi một k h ỏ a lục rực u minh bọ cạp t r ứ n g trùng dù cho đặt ở k i ể u hữu biển đều là có thể dẫn tới o à n h động đồ vật một khi xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn dù sao u minh bọ cạp bên trong hoàng tộc thành viên dù cho tại k i ể u hữu trong biển đều hết sức hiếm thấy bình thường hai cánh u minh bọ cạp cao nhất có trở thành đế giả tiềm chất mà bốn cánh u minh bọ cạp cao nhất có trở thành thánh tổ tiềm chất đến mức lục rực u minh bọ cạp hoàng tộc lại có lấy thành thần tiềm chất cả nhân loại trong thế giới trước mắt đều không có thần tồn tại bởi vậy thấy rõ lục rực gu minh bọ cạp t r ứ n g trùng bực nào hiếm thấy chân quý đương nhiên cao nhất tiềm chất cũng không có nghĩa là thành tựu cuối cùng chỉ có những cái kia có đại tạo hóa lục rực gu minh bọ cạp mới có thể thành thần bình thường mà nói lục rực gu minh bọ cạp thành thần xác suất rất thấp toàn bộ k i ể u hữu trong nước đều chưa hẳn có thể tìm ra thành thần lục rực gu minh bọ cạp tới tịch thiên dạ nhìn lòng bàn tay lục rực gu minh bọ cạp Khỏe môi hơi hơi nít lên này chứng trùng nếu là dốc lòng bồi dưỡng một phen ngày sau cũng là cũng có thể phát huy một chút tác dụng đi ra người làm sao làm được nơi hẻo lánh chỗ cái k i a thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa khiếp sợ không gì sánh nổi dường như gặp được thế gian chuyện khó tin nhất ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái không gì làm không được thần đi qua vô thượng phật âm tẩy lễ thây khô trạng thái tinh thần hiển nhiên phát sinh rất lớn cải biến không còn giống trước đó như vậy chỉ còn cuối cùng một hơi l ờ i nói đều nói không nên lời lúc này hắn thể lực tựa hồ cũng khôi phục một chút chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy bất quá thân thể của hắn vẫn như cũ khô cạn thoạt nhìn như là một bộ khô quắp thi thể chỉ có một đôi vẩn đục con mắt lập lọe từng tia linh tính chứng minh hắn còn sống tịch thiên dạ liếc mắt cái kia cố thây khô liếc mắt mặt không thay đổi nói ngươi cũng là có chút có thể chịu cũng là dùng tu vi của ngươi tới đây cùng chịu chết cũng không có gì khác nhau cái kia thây khô hiển nhiên cũng thuộc về kẻ ngoại lai trước đó hắn liền đến nơi này mà lại chẳng những tìm tới cây quật còn thành công xông vào năng lực của hắn hiển nhiên muốn so bích rũ sơn trang những người kia còn mạnh hơn nhiều ta cả đời vào nam ra bắc duyệt tận nhân sinh muôn màu quen biết bao người ngươi không giống như là một người trẻ tuổi thây khô thật sâu nhìn tịch thiên dạ n g trong mắt có tuế nguyệt lưu lại cơ t r í ngươi một kẻ hấp hối sắp chết ánh mắt ngược lại không kém tịch thiên dạ thản nhiên nói cũng không có phủ nhận truyền thuyết thế gian có đoạt xá trùng sinh đại thần thông vô thượng ta trước kia cũng không tin lại chưa từng ngờ tới sẽ bị ta tận mắt nhìn thấy nhân sinh thật sự là đặc sắc vô song cứ như vậy chết đi thật sự là không căm lòng thây khô rất là cảm khái nói phật âm ngắn ngủi khôi phục hắn một điểm sinh cơ nhưng lại không cách nào chân chính cứu sống hắn bởi vì hắn cũng sớm đã giàu hết đèn tát cách cái chết không xa không phải dính lên một điểm phật tính liền có thể lập tức sống tới tịch thiên dạ nghe vậy cười cười sinh sinh tử tử có lẽ ở trong mắt người khác vốn liền là sinh tử liền là chết nhưng trong mắt hắn sinh cũng có thể chết chết cũng có thể sinh đến hắn trình độ kỳ thật muốn trên thế gian triệt để phai m ở cũng khó khăn ngươi không cam tâm vậy cũng rất đơn giản ta có thể cho người không chết thích thiên dạ thản n h ư n nói không có khả năng thầy khô nghe vậy nhàn nhạt lắc đầu ta đã không có thuốc nào cứu được không kỹ có thể y ỉ dù cho tới một tên luyện dược thánh giả đều không thể cứu sống ta chết sống có số ta cũng là nhìn thoáng được các hạ có lẽ là trong truyền thuyết người trùng sinh nhưng ta có thể nhìn ra được tu vi của ngươi cũng không cao tại thái hoang thế giới thực lực mới là hết thể căn bản một cái tu vi không có ý nghĩa người nói chuyện có độ tin cậy tự nhiên cũng thấp thầy khô cũng không tin tịch thiên dạ có thể cứu hắn bởi vì hắn tình huống của mình hắn tương đương rõ ràng là một tên tại nam rất lớn lục đã vang danh thiên hạ tuyệt thế luyện dược tôn giả hắn biết mình tuyệt cảnh thân thể của hắn có lẽ có thể khôi phục lại nhưng mệnh số của hắn đã đem gần cho dù hắn thân thể hoàn hảo không chút tổn hại hắn cũng sẽ tọa hóa tựa như một tên tôn cảnh tu sĩ tuổi thọ cao nhất chỉ có thể sống năm trăm tuổi dù cho không bị thương đến tuổi tắc cũng sẽ chết vong bởi vì quy tắc đã là như thế thiên đạo đã là như thế không có người có khả năng làm trái mệnh số đã là như thế như thế nào sửa đổi trừ phi nghịch thiên nếu không không còn cách nào khác đơn giản nghịch ngày mà thôi thịch thiên dạ cười nhạt một tiếng h ắ n cả đời đều tại nghịch thiên mà đi tranh phong với trời cải biến một người mệnh số đây tính toán là cái gì nghịch thiên thầy khô triệt để ngây dại chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật có thể nghịch thiên cải mệnh hơn nữa còn là trợ giúp người khác nghịch thiên cải mệnh ta có khả năng cứu ngươi thậm chí nhường ngươi nhiều một trăm tuổi thọ mệnh nhưng làm làm đại giá ngươi nhất định phải cho ta làm mười năm nô buộc thịch thiên dạ thản nhiên nói hắn không phải nhà t ừ thiện không hội kiến ai cũng không ràng buộc cứu trợ hắn nhân vật như vậy sớm đã xem khắp thế gian sinh tử đừng nói sinh linh thiên địa khô khốc giao thế hắn đều gặp qua không ít nhất sinh nhất tử chỉ là một cái luân hồi mà thôi ngươi thật có thể làm đến thầy khô trong mắt nổi lên từng tia ánh sáng hy vọng đổi thành người khác hắn hơn phân nửa không tin nhưng người thiếu niên trước mắt này lại là khiến cho hắn cảm nhận được quá nhiều kỳ tích cùng rung động ta như không cứu sống ngươi một người chết đối ta thì có ích lợi gì chỗ thích thiên dạ lắc đầu thút ta đáp ứng ngươi thầy khô không có chút gì do dự có thể bất tử còn có cái gì so này tốt đẹp hơn cùng xa cầu ả nếu là có lây trăm năm tuổi thọ mười năm làm nô đây tính toán là cái gì tịch thiên dạ gật gật đầu quay người hướng đi trên tế đ à i ngụm kia hàn ngọc quan tài ngươi đừng đụng nó đây không phải là thả người chết quan tài bên trong nhốt một con đáng sợ thánh thi t h ô i thầy khô thấy tịch thiên dạ có ý dây vào cái kia hàn ngọc quan tài vội vàng nhắc nhở hắn rơi xuống như thế ruộng nương liền là bởi vì cái kia hàn ngọc trong quan tài thánh thi khôi nếu không phải hắn tu vi thâm hậu lúc này sợ là sớm đã hóa thành một nắm cắt vàng tịch thiên dạ không để ý đến thơi khô trực tiếp hướng đi hàn ngọc quan tài tiện tay một bàn tay đem nắp quan tài quất bay một cô đáng sợ hàn khí liền theo trong quan tài lao ra bao phủ toàn bộ cây quật trên mặt đất nháy mắt liền ngừng kết một tầng hàn băng một con trắng b ệ tay đột nhiên theo trong quan tài đưa ra ngoài tay kia thuộc về một nữ tử rất trắng giống như là ngọc thạch thon dài xinh đẹp b ư ớ c lên một từng k i a ý lạnh tịch thiên dạ mặt không thay đổi nhìn hàn ngọc trong quan tài nữ tử nữ tử kia một bộ áo trắng da thịt như ngọc không nhiễm bụi trần tựa như một cái an tính thiếu nữ ngoan ngoãn nằm ở nơi đó đ ỗ n g nhiên nữ tử kia đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra hai vệ ánh sáng lạnh leo bắn ra trong nháy mắt chiếu sáng cả cây quật đó là một đôi rất đẹp đôi mắt con mắt giống như là ngọc thạch lạnh buốt vô tình không có người bình thường con ngươi màu sắc chỉ có lạnh lóng lánh xanh ngọc bị đôi mắt kia trông thấy toàn thân đều sẽ nhịn không được đánh dùng mình brein hàng ngọc trong quan tài nữ tử trôi lơ lửng một cô đáng sợ khí tức từ trên người nàng thức tỉnh không ngừng hướng bốn phía bao phủ toàn bộ cây quật đều đang rung động lấy tựa h ồ khổng lồ bất tử minh thụ tại c ố khí tức này bên dưới đều có thể s ụ p đổ t h ờ i khô sắc mặt trắng bệnh lần nữa cảm nhận được cỗ kia kinh khủng thánh thi khôi khí tức khiến cho hắn nhịn không được run rẩy nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net chương ba mươi một thu phục quả nhiên bị luyện chế thành thánh thi khôi đáng tiếc thời gian quá dài thuế nguyệt tan mòn dưới nàng đã không có thánh giả cấp độ lực lượng tịch thiên giả nhàn nhạt lắc đầu lệnh trong quan tài ngọc nữ từ trước kia chính là một tên thánh giả mà lại tại thánh giả bên trong địa vị hẳn là đều không thấp bất quá nàng cuối cùng hiển nhiên gặp kiếp nạn bị u minh b ỏ cạp mẫu trùng luyện chế thành một bộ thánh thi khôi bày để ở nơi này lẳng lặng thủ hộ lấy u minh b ỏ cạp trùng trứng n g ư ờ i không biết có lẽ thật hội coi là nơi đây làm táng thánh chỗ kỳ thật cái gọi là thánh giả thi thể bất quá là một bộ bị người luyện chế thành khôi lối thánh giả mà thôi nữ thánh thi khôi hai con ngươi như điện đ ỗ n g nhiên tập trung vào tịch thiên dạ n g dương dầm hàn khí liền giống như là thủy t r i ệ u mãnh liệt mà đến trong tay nàng nắm một thanh thanh kiếm tuyệt thế thanh khí khí tức đang ở một chút thức tỉnh nếu là này kiếm vung ra sợ là cây quật đều sẽ bị xé rách ngươi bị u minh b ỏ cạp mẫu trùng luyện chế thành thi khôi khống chế ngươi thủ pháp bị dung nhập vào thần văn trong trận pháp ta có thể khống chế nơi đây thần văn trận pháp tự nhiên cũng có thể khống chế ngươi t h í c h thiên dạ lẳng lặng nhìn qua nữ thánh thi khôi mảy may cũng không hoảng hốt nữ thánh thi khôi có lẽ thổi khẩu khí liền có thể giết hắn có k h ô nhưng g gì có s á n kịp lực l ợ Nhưng trong mắt h ắ n nữ thánh thi khôi kỳ thật cùng tử vật cũng không hề có sự khác biệt cùng nơi đây cấm chế trận pháp cũng không hề có sự khác biệt đều là vật vô chủ mà lại nữ thánh thi khôi bị u minh bỏ cạp mẫu trùng luyện chế qua khống chế thủ pháp bị dung nhập nơi đây thần văn trong trận pháp h ắ n khống chế nơi đây thần văn trận pháp về sau khống chế nữ thánh thi khôi chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi ý niệm trong lòng cùng một chỗ nữ thánh thi khôi quả nhiên liền yên tĩnh trở lại trong tay thánh kiếm chậm rãi cắm hồi trở lại vỏ kiếm bên trong lạnh như băng đứng tại tế đàn bên trên dường như một bộ ngọc thạch pho tượng t h ờ i khô ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ căn bản không có ngờ tới tịch thiên dạ thế mà liền thánh thi khôi đều có thể khống chế này thánh thi khôi mạnh mẽ hắn nhưng là tự mình trải nghiệm qua hắn kém một chút liền trực tiếp liền chết ở trong tay nàng cũng may tối hậu con đầu hắn bị cây quật bên trong cầm chế cầm tụ ở mới không có trực tiếp bị giết chết cái kia u minh bỏ cạp mẫu trùng luyện chế thi khôi thủ pháp quá mức thấp kém thi khôi trải qua nhiều như vậy năm thanh nén lực lượng chẳng những không có tăng trưởng ngược lại thấp xuống chín thành tịch thiên dạ lắc đầu cái kia u minh bỏ cạp mẫu trùng mặc dù hiểu luyện chế thi khôi phương pháp thế nhưng thủ pháp cấp quá thấp không cách nào luyện chế ra chân chính mạnh mẽ thi khôi tới nếu không thi khôi theo thời gian trôi qua sẽ chỉ càng ngày càng cường đại mà sẽ không giống hiện tại như vậy lực lượng chỉ còn lại có một si cd không đến bất quá nữ thánh thi khôi lực lượng mặc dù chưa tới một thành thế nhưng làm một bộ thánh giả cấp độ thi khôi bình thường tôn giả cảnh thất trọng thiên tu sĩ đều chưa hẳn có thể đối phó nàng cơ thể sống luyện chế thi khôi trong cơ thể vẫn như cũ bảo lưu lấy một k i a thần hồn bất diệt có lẽ có thể đưa nàng hơi cải tạo một thoáng tịch thiên dạ sờ lên c ằ m quan sát tỉ mỉ lấy nữ thánh thi khôi dựa theo ánh mắt của hắn để phán đoán một kiện đồ vật giá trị tự nhiên cùng người bình thường khác biệt người bình thường trong mắt thi khôi lực lượng mạnh mẽ hay không có lẽ chính là mấu chốt nhất nhưng ở trong mắt tịch thiên giả cái kia cũng không có ý nghĩa một bộ có thể khai phá cải tạo thi khôi mới có thể để cho hắn miễn cưỡng cảm thấy hứng thú bởi vì bị đặt tại âm u chỗ thời gian dài thai ngén tầm bù nữ thánh thi khôi thể chất đã khá cường đại xu hướng tại thuần âm thân thể mà bởi vì lúc trước cơ thể sống tế luyện một k i a thần hồn thủy t r u n g bị cầm tù lấy trong thân thể không thể siêu thoát nhường nữ thánh thi khôi có hướng về phía cấp độ càng sâu đào móc khả năng tịch thiên dạ ngồi xếp bằng khu động cây quật bên trong câm chế hòa thành từng đạo lực lượng bắt đầu trùng luyện nữ thánh thi khôi đổi thành địa phương khác hắn có thể không có lần nữa tế luyện nữ thánh thi khôi năng lực cho nên có chút cải tạo hắn nhất định phải ở chỗ này hoàn thành một từng chùm sáng pháp lớn bị đánh vào đến nữ thánh thi khôi trong cơ thể tế luyện một bộ thánh thi khôi cần hết sức năng lượng khổng lồ nhưng cũng may cây quật bên trong trận pháp thuộc về thánh trận đầy đủ duy trì tiêu hao thời gian một chút chuyển rời rất nhanh tịch thiên dạ liền đem một bộ đơn giản thủ pháp tế luyện đánh vào đến nữ thánh thi khôi trong cơ thể c h i t để cải tạo nàng kết cấu bên trong trở thành tịch thiên dạ tư nhân khôi lỗi mà lại bởi vì trong cơ thể cái kia một tia tàn hồn bị kích hoạt toàn bộ thi khôi nhiều hơn một tia sinh khí cùng linh tính không còn giống như là một bộ cứng rắn ngọc thạch pho tượng ngươi liền gọi hàn ngọc đi t h í c h thiên dạ nhìn lên trước mắt rực rỡ hẳn lên nữ thánh thi khôi có chút hài lòng gật đầu tuân mệnh chủ nhân nữ thánh thi khôi mặt không thay đổi đáp lại tựa như một cái người sống có suy nghĩ của mình kỳ thật cũng không là nữ thánh thi khôi vẫn như cũ chỉ là một c ô thi thể suy nghĩ của nàng hình thức cùng loại với trí năng đơn giản trình tự tương đương với trên địa cầu cao trí năng người máy nàng có thể nói chuyện có thể có cơ sở nhất năng lực phán đoán cùng với lâu dài trí nhớ cùng đơn giản tin tức xử lý năng lực cùng bình thường sinh linh so sánh chỉ kém độc lập từ suy nghĩ của ta bất quá theo thời gian trôi qua nữ thánh thi khôi lại không ngừng tiến hóa cái kia một tia tàn khuyết thần hồn cũng sẽ dần dần viên mãn cuối cùng sẽ cùng bình thường sinh linh không hề có sự khác biệt mà này mới là cao nhất khôi lỗi luyện chế chi thuật sinh cùng tử cũng có thể một tay trường khống thầy khô sợ ngây người một bộ chết không biết bao nhiêu năm thi khôi thế mà bị luyện sống một cái thi thể có thể nói chuyện đây không phải là như t h ế quỷ ả tịch thiên dạ đi vào thầy khô trước mặt tiện tay đem vây khốn thầy khô cấm chế chết tiêu đem thầy khô t r ộ m trong tay giống như là mang theo một cái con gà con vì nguyên lịch thiên cải mệnh không phải việc khó gì phiền phức chính là thân thể của ngươi đã nhiều lần trước khi khô cạn trước hết đem thân thể của ngươi chữa trị khỏi mới có thể thay đổi biến tuổi thọ của ngươi thịch thiên dạ thản nhiên nói hắn tự nhiên có thể nhìn ra thây khô chính là một cái tu v i thâm hậu đại tôn so cái kêu bích r u sơn trang bạch cốt đàn chủ không biết mạnh to được bao nhiêu vấn đề của hắn không hề chỉ ở chỗ thân thể khô kiệt kỳ thật tuổi thọ của hắn cũng tiếp cận cực hạn một tên tôn giả tuổi thọ tại bốn trăm năm trăm năm ở giữa lợi hại hơn nữa tôn giả đều rất khó sống qua 500 năm trăm năm năm trăm năm chính là một cái cực hạn mà thây khô đã siêu việt năm trăm năm cực hạn thực sự quá giả sống còn rất dài sống đến chín mươi chín phần trăm tôn giả đều không thể sống đến tuổi tác nói đến năng lực của hắn thật không nhỏ nơi đây còn sót lại lực lượng liền cho ngươi tu bổ thân thể đi tịch thiên giạ thôi động thần văn trận pháp điều động toàn bộ bất tử minh thụ bên trong chỗ có thần văn lực lượng dưới tế đàn huyết chỉ tựa hồ nhận một c h ố lực lượng thần bí dẫn d á t trong chốc lát sôi trào lên bên trong huyết chỉ còn lại huyết dịch không nhiều nhưng mỗi một giọt năng lượng ẩn chứa đều hết sức khổng lồ bởi vì những cái kia đều là thánh giả huyết dịch tịch thiên dạ trực tiếp đem thây khô vứt xuống bên trong huyết chỉ, đậm đặc huyết dịch liền đem hắn bao bọc từng tầng một tinh lực đỏ tươi đi lên tuần rất nhanh liền đem thây khô bọc thành một cái kén máu những năng lượng kia đều là ưu minh bọ cạp mẫu trùng dùng để thai ngén ưu minh bọ cạp trùng chứng huyết dịch tinh túy đối với chữa trị cơ thể có rất mạnh mẽ hiệu quả thời gian từng giờ từng phút chuyển rời rất nhanh huyết trì bên trong huyết dịch liền thấy đáy nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h nết chương 32, thần long cùng sâu kiến chỉ thấy máu đáy lao bộ có một cái k é n máu tản ra hảo quang nhàn nhạt có một cô yêu tả khí tức tịch thiên dạ đưa tay vạch một cái một đạo kiếm khí lướt qua đem cái kia kén máu xe rách một cái dâu tóc bạc trắng lao giả theo kén máu bên trong đi ra hắn thân thể thấp bé còn lưng thân thể làn da khô cát nhìn tuổi tắc rất cao nhưng trạng thái tinh thần của hắn cũng rất tốt hồng quang đầy mặt thần thái sáng láng cảm tạ các hạ cứu giúp tri ân không gì hơn cái này ta sợ là cũng không sống nổi mấy ngày tuổi thọ của ta đã tiếp cận cực hạ dâu tóc bạc trắng lao giả đối tịch thiên giả hơi hơi thi lễ có chút thản nhiên cười nói tuổi thọ khô kiệt cũng không là thân thể bảo trì sức sống liền có thể còn sống một chút có khoáng cổ tuyệt kim tu vi đại đế cùng thánh tổ nhóm bọn hắn chết thời điểm thường thường thân thể vạn năm bất hủ thời gian đều khó mà ma d i ệ t nhưng bọn hắn vẫn như cũ rời đi thế gian này hắn hiện tại trạng thái mặc dù không tệ mượn nhờ trong huyết trì tinh hoa khiến cho hắn cơ thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái thế nhưng niên kỷ của hắn quá lớn thọ nguyên g ầ n sợ là chỉ có thời gian một tháng c ó thể sống mà thôi bất quá hắn cũng không ngủ rũ có thể đứng lên lần nữa v ố n chính là thiên đại may mắn còn sót lại thời gian một tháng cũng có thể khiến cho hắn cũng rất nhiều nhân sinh tiếc nuối không đến mức mang theo tiếc nuối rời đi thế gian ta nói qua đã ngươi đồng ý coi ta nô b ộ c ta liền bảo đảm ngươi trăm năm không lo t h í c h thiên dạ thản nhiên nói t h í c h thiên dạ mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời trong i nhiên, khí tức của hắn phát sinh xanh. của tức phát nháy không còn c một i sinh linh, cái mọi thiên thiên thiên giữa, liền sinh ra mà xoa cùng va chạm liệt. dung cùng trong khoảnh cùng Trong n khắc chạm kịch h là mà một mà mà vật á bao địa, địa địa ra xoa va ở mắt long trời lở đất một cô quần quận như có như không khôn cùng trí đại trên hết khí tức từ trên người tịch thiên dạ t à n g ra cùng vô tận bầu trời vũ trụ sinh ra một loại đặc thù cảm ứng tựa hồ một núi không thể chứa hai hổ giữa hai bên nhất định phải phân ra một cái thắng bại sinh tử n g ư ơ i trưởng khống thiên địa vận mệnh sinh tử luân hồi lại vẫn cứ trưởng khống không được ta ta muốn hắn sống ngươi lại để hắn chết ta đây liền cánh tay người tiên tịch thiên dạ chỉ xéo trời xanh ngón tay nhẹ nhàng v ạ c h một cái tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó nói trong chốc lát thiên địa biến sắc c ử u tiêu phía trên lôi vân cuồn cuộn mọi vật rung động thiên địa tối tăm tựa hồ vô tận thương khung vũ trụ đều nhận đặc thù nào đó đạo tắc dẫn dắt trong n g á y mắt triệt để sôi trào lên tựa hồ một cái vô biên vô tận quái vật khổng lồ đang đang chậm rãi thức tỉnh dâu tóc bạc trắng lao giả khiếp sợ nhìn lấy một màn trước mắt hắn biết mình cả đời đều không thể quên một màn trước mắt trí tử sợ là đều sẽ một mực nhớ trong đầu lúc này tịch thiên dại trong mắt hắn không còn là một cái sinh linh mà là một cái thế giới một cái vô tuyến mênh mông vũ trụ thiên địa Cái c loại ả một giác này không có gì rung sánh có này kịp đ n linh hồn. Đến cùng sinh linh g gì đi mới sâu có h khiến thấy hắn ể người ta cảm loại i giác, thiên ề n nghị, nghị. ngón nhẹ nhàng là vũ trụ bất tư bất tư Tịch tay t cảm khả khả quá quá h dạ e trong hư không hư h xuống, trong chốc trong lát, m ọ vật tiên tĩnh, thiên địa im một loại đặc ị a im loại Một ắng. đ thù đạo tắc theo trong hư vô bông xuống đó là vũ trụ quy tắc vận chuyển bên trong nguyên thủy nhất phát tắc đó là không đảo ngược chuyển thiên c h i nói cái kia là có thể cải biến thiên địa lực lượng nhưng mà như thế một cố minh n g ô n g trí cao lực lượng lại là rơi vào dâu tóc bạc trắng trên người lao giả trong khoảnh khắc kỳ tích phát sinh chỉ thấy dâu tóc bạc trắng lao giả tướng mạo tại bằng tốc độ kinh người biến hóa bắt đầu càng ngày càng tuổi trẻ làn da càng ngày càng gấp gây nên vẹn vẹn một cái hô hấp công phu cái kia tóc trắng xóa lao giả liền biến thành người trung niên bộ dáng vẫn như cũ tóc trắng lại không tại giàn mua có một cô đặc thù mị lực cùng khí c h t cũng tìm không được nữa cái kia gần đất xa trời dần dần già đi l ã o đầu chỉ có trong mắt của hắn tang thương cùng trí tuệ tựa hồ tại nói cho người khác biết hắn trải qua rất nhiều rất nhiều tịch thiên giả gánh vác lấy tay nhìn lên bầu trời yên lặng trầm tư hắn cả đời liền tại đấu với trời lúc này cũng là về sau cũng thế chỉ bất quá hắn không còn là thiên tri tiên h đế đã không có cái kia thông thiên triệt địa lực lượng có khả năng lịch chuyển thiên địa thương sinh trợ giúp một người bình thường đoạt lại trăm năm thọ nguyên m à t h ô i liền khiến cho hắn thần hồn bị thương sợ là cần không thiếu thời gian tới khôi phục hoàn toàn chính xác cùng trời tranh mệnh cũng không là dễ dàng thời điểm ở kiếp trước hắn làm thiền tri tiên đế nhưng cũng tại sao cùng thiên đạo trước mặt sắp thành lại bại bây giờ bất quá nho nhỏ chúc cơ kỳ tu sĩ cùng trời tranh mệnh cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì thiên đạo quy tắc cắn trả lực lượng nhất định phải từ hắn tới tiếp nhận cũng may thần hồn của hắn có thiên tri tiên đế cao nhất tấn ký đổi thành những người khác tiếp nhận thiên đạo quy tắc cắn trả sợ là trong nháy mắt liền sẽ thần hồn phai mở vinh thế không được siêu sinh thầy khô rung động nhìn thân thể của mình hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày có thể phản lao h o à n đồng đó là thánh tổ thậm chí thần đều không thể nào làm được sự tình đi mà lại hắn có thể cảm nhận được tuổi thọ của mình no bụng đầy sợ là sống thêm một trăm năm đều không là vấn đề lúc này hắn rốt cục ý thức được hắn gặp được một cái hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại một cái siêu việt hắn nhận biết phạm vi thậm chí tưởng tượng phạm vi tồn tại hôm nay gặp đơn giản như mộng như ảo cả đời khó quên cảm ơn chủ nhân ban ân ngài đối ta có tái tạo tri ân như là sinh cha mẹ ta bản danh hoa nhất nhiên sinh ra ở hồng phong quốc chủ nhân nếu là không thích cũng có thể khác ban thưởng hắn tên hoa n h ấ t nhiên t r ầ m rãi quỳ trên mặt đất đối với tịch thiên dạ hắn vui lòng phục tùng trăm năm tuổi thọ như là tái tạo hắn vốn là một kẻ hấp hối sắp chết lại thu hoạch được mới ra đời này ân tự nhiên lớn như trời mà lại hắn biết rõ tịch thiên dạ không phải người bình thường thậm chí trong mắt hắn thần đều chưa hẳn cùng hắn cái loại cảm giác này căn bản là không có cách miêu tả không có trải nghiệm qua người vĩnh viễn cũng sẽ không biết từ đó về sau hắn sợ là sẽ không bao giờ lại kính sợ cùng tín ngưỡng những cái kia thần linh trong truyền thuyết dù cho thần linh đứng ở trước mặt hắn hắn cũng sẽ không có quá nhiều kính sợ bởi vì trong mắt người khác có lẽ thần chính là trí cao vô thượng nhưng mà hắn được chứng kiến vô tận thương khung vũ trụ phong thái thần đây tính toán là cái gì bất quá vũ trụ mênh m ô n g bên trong b ụ i trần mà thôi hoa nhất nhiên dựa theo ước định ngươi chỉ cần là buộc mười năm mười năm sau ngươi có thể tự động rời đi còn tên ta liền không lấy tịch h thiên dạ thản nhiên nói một nhiên nguyện ý vĩnh viên đi theo chủ nhân hoa nhất nhiên cung kính nói hắn lúc này đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩ tại dạng này người trước mặt làm nâu cái kia cũng là vinh hạnh của hắn tịch h thiên dạ khẽ lắc đầu chỉ cần mười năm là được mười năm sau ta chưa hẳn nguyện ý thu lưu ngươi hoa nhất nhiên nghe vậy đắng chát cười một tiếng chủ người nói trực tiếp nhưng mà hắn lại không có cái gì mâu thuẫn ngược lại cảm giác được đương nhiên có lẽ hắn tại nam rất lớn lục có thể nói vang danh thiên hạ địa vị cao thượng vô số người kính ngưỡng nhưng đặt ở mênh mông thái hoang trong thế giới hắn bất quá làm nhất trần cắt bụi mà thôi húng chi tại chủ nhân loại này căn bản là không có cách dò xét sâu cạn mặt người trước hắn đây tính toán là cái gì đoán chừng cũng theo đó lúc hắn mới có làm chủ nhân nô buộc tư cách Mười năm liền đi sau sợ là t hoa nhất nhiên một cái cổ lão nhân loại hắn sống gần năm trăm năm tại tôn giả bên trong đều là rất cao tuổi tồn tại tại thái hoang thế giới nhân loại bình thường tuổi thọ chỉ có trăm năm tông cảnh tu sĩ bởi vì tu luyện duyên cớ thủ nạp thiên địa nguyên khí bởi vì có một trăm năm mươi năm tuổi thọ mà thiên cảnh tu sĩ có cao nhất hai trăm n ă m tuổi thọ đến mức tôn giả thì có thể sống càng lâu cao nhất có thể sống đến năm trăm tuổi đương nhiên có thể sống đến năm trăm tuổi tôn giả rất thưa thớt hoa nhất nhiên đều không thể đánh vỡ 500 năm trăm n ă m sinh tử gông cùng xiến g xích bình thường tôn giả có thể sống đến bốn trăm tuổi cũng đã rất trường thọ rất nhiều tôn giả thậm chí bất mãn bốn trăm tuổi liền chết giả nếu như tu luyện tới thánh cảnh trở thành tuyệt thế thánh giả tuổi thọ cao nhất có thể đạt tới một năm trong truyền thuyết đế cảnh tồn tại cao nhất có năm hai nghìn tuổi thọ tung hoành thiên hạ lịch duyệt vô số tổ cảnh sinh linh giơ tay n h ấ t chân thiên băng địa liệt như thần chỉ đến cao nhất có năm nghìn tuổi thọ mệnh có thể sưng một bản còn sống sách sử ghi lại một thời đại lịch sử trước mắt thế giới loài người bên trong mạnh nhất chính là tổ cảnh sinh linh loại kia tồn tại đứng tại xã hội loài người kim tự tháp đ ỉ n h phong thống trị cùng che chở lấy một cái khổng lồ bộ tộc ngươi làm sao lại bị nhốt ở chỗ này thích thiên giả kỳ quái nhìn hoa nhất nhiên theo lý thuyết dùng năng lực của hắn không có khả năng đi ở đây dùng đế cảnh bất tử minh thụ làm vật c h ứ a mà bồi dưỡng u minh b ỏ cạp mật đ ị a đừng nói bình thường tôn giả cảnh tu sĩ tuyệt thế thánh giả đến đây đoán chừng đều không xông vào được tới cây quật phía ngoài cái kia mặt hàn ngọc môn nhìn như lân giản kỳ thực vô cùng hung hiểm có giết thánh lực lượng nếu là không hiểu lung tung sông thánh giả đều có nguy hiểm có thể chết đi hoa nhất nhiên có thể xông qua hàn ngọc môn đi vào cây quật bên trong quả thực nhường tịch thiên giả hơi kinh ngạc chủ nhân nơi đây không phải bí mật bảo tàng chính là một cái hiểm ác âm mưu chúng ta đều bị lừa rồi hoa nhất nhiên than nhẹ một tiếng từ từ nói tới nguyên lai、like, nơi đây tại nam rất lớn lục có không nhỏ danh tiếng tục truyền chính là một chỗ đại đế lưu lại huyền bí bảo tàng đạt được bảo tàng người chẳng những trăm phần trăm c có thể trở thành tuyệt thế thánh giả mà lại có một tia hy vọng trở thành đế cảnh tồn tại vạn năm qua không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm này huyền bí bảo tàng theo không có đình chỉ qua các ngươi vì sao tin tưởng bảo tàng chân thực tính tịch thiên dạ kinh ngạc Có quan hệ với bởi ả o tàng truyền ngôn đại lục ở bên trên n khắp ơ đều đều đó nhiều là, là là trên thực tế rất nhiều đều là tin tức giả, có rất ít người có coi giả, vì ấ n đề. Bởi v bảo tàng lệnh hoa nhất nhiên cười khổ một tiếng theo trên người móc ra một khối tối tăm lệnh bài loảng xoảng một tiếng ném xuống đất bỏ đi như giày rách bảo tàng lệnh mỗi hơn trăm năm liền sẽ xuất hiện một lần thường xuyên tại nam rất đại lục ở bên trên dẫn tới gió t a n h m ư a máu thậm chí có thánh giả vì tranh đoạt bảo tàng lệnh mà ngã xuống hiện tại ta mới biết được hết thể đều là giả bảo vật này giấu lệnh bất quá là vì dẫn người khác trước tới nơi đây chịu chết mà thôi hoa nhất nhiên tưởng niệm lên trong lịch sử bởi vì tranh đoạt bảo tàng lệnh mà chết đi anh kiệt có chút cô đơn cùng buồn bã lúc trước vì đạt được bảo tàng làm hắn cũng bỏ ra cái giá rất lớn lại không nghĩ ở đây một k h ô n chính là mấy chục năm tối t â m không mặt trời tịch thiên dạ khẽ gật đầu khó trách cây quật bên trong sẽ có quật trong bên n sẽ hoa i giả cùng tôn giả thi ề u như thánh cùng tôn hàng vậy cốt, l ạ cạp cạp t thi hài trồng chất thành núi, huyết dịch tụ tập thành trì. trùng trứng tục trùng hài dịch minh không minh núi, bồi liên mới liền r dưỡng cần liên tục không ngừng máu mới đến đây bổ dưỡng. Sở dĩ năm máu mẫu đây dĩ làm bỏ bổ bỏ đó Sở nhất ư người thế một tàng tục tìm chết. trách cho không Khó hoa h làm cái cái liên đi bảo ngừng n nhiên có thể xông qua ưu minh s á t độc trướng cùng bất tử minh thụ cây quật bởi vì có bảo tàng lệnh tồn tại hắn có thể một đường thông suốt nếu không chính là tuyệt thế thánh giả cũng không có khả năng xông tới chỉ bất quá có ưu minh bỏ cạp mẫu trùng không biết trận pháp cùng với thánh giả cấp bậc thánh thi khôi xông vào cây quật chỉ sẽ chết càng nhanh dù sao thái hoang trên thế giới chỉ có tịch thiên giả như thế một cái thiên tri tiên đế chuyển kiếp tồn tại đi ra ngoài trước lại nói tịch thiên giả cũng không thích tại ưu ám bất tử minh thụ thân thể bên trong đợi quá lâu quay người liền đi ra ngoài vừa đi hai bước đột nhiên nhớ tới cái gì nhìn về phía hoa nhất n h ư n ó i trên tay ngươi cái kia chữ vật giới chỉ có thể hay không chứa đựng cái kia hàn ngọc quan tài cây quật bên trong ngoại trừ u minh bọ c ạ m trùng trứng cùng với nữ thánh thi khôi những bảo vật khác cũng không ít thì như cái kia hàn ngọc quan tài chính là thượng phẩm hàn ngọc chế tạo có thể xem như rất không tệ vật liệu luyện khí sử dụng mà lại cái kia tế đàn sử dụng tài liệu cũng rất bất phàm bất quá bọn hắn hiện tại hiển nhiên không có năng lực duy nhất một lần đem tế đàn dọn đi trên mặt đất những cái kia trồng chất cùng một chỗ thánh giả hài cốt cũng là bảo vật xuất ra đi bán đều có thể bán được giá cao tuyệt thế thánh giả tại nam rất lớn lục địa vị vô cùng cao thượng thuộc về kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại thánh giả hài cốt không thể phá vỡ có thể chế tạo thành đủ loại đỉnh cấp vũ khí rất là được hoang n e n bình thường đều có tiền mà không mua được dù sao toàn bộ nam rất trên đại lục thánh giả cũng không có bao nhiêu thánh giả hải cốt tự nhiên càng thưa thớt chủ nhân ngụm kia hàng ngọc quan tài quá lớn không gian của ta chấp nhận chỉ có thể chứa được một mét khối đồ vật hoa nhất nhiên có chút lúng túng nói cái kia hàng ngọc quan tài dài ba m rộng một m năm cao hai m có thể giả bộ hạ khổng lồ như thế quan tài không gian giới chỉ toàn bộ nam rất lớn lục sợ là đều không có bao nhiêu thuộc về vô giới chi bảo căn bản không phải hắn có thể thứ năm giữ một mét khối t h ị h thiên dạ nghe n g vậy hơi hơi lắc đầu hắn cũng phát hiện không gian loại vật phẩm tại thái hoang thế giới thuộc về hết sức xa xỉ đồ vật đừng nói người bình thường dù cho một chút tôn giả cấp tồn tại đều chưa hẳn có không gian vật phẩm thì như bích ru sơn trang bạch cốt đàn chủ hắn liền không có không gian vật phẩm hắn c h ấ u người quen biết bên trong ngoại trừ hoa nhất nhiên chỉ có chút ít mấy cá nhân trên người đeo không gian vật phẩm t ỷ như tại chiến mâu dây núi chô sâu gặp phải cái kia nữ tử thần bí t ỷ như đại sư t ỷ t ỷ như hoàng gia ngự ý cố thanh phong t ỷ như thập thất hoàng tử bọn hắn những người này trên người mới có rảnh ở giữa vật phẩm loại này đồ vật đến mức những người khác dù cho thiên huân quận chúa trên người đều không có không gian bảo vật bởi vậy thấy rõ không gian vật phẩm tại nam rất lớn lục đến cỡ nào hiếm hoi lần này sau khi trở về cũng là có thể luyện chế ra một nhóm không gian tiểu sức phẩm tới thực h thiên dạ âm thầm suy tư vê anh cây quật bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn đem chọn cái bất tử minh thụ đều chấn động đến hơi hơi run r à y run một cái thực h thiên dạ hơi hơi nhữ mày mặt không thay đổi hướng cây quật đi ra ngoài sư phụ g i á c rối phức tạp thân thể trong thông đạo chu khánh diêm đắng chắt nhìn lấy người trước mắt trong mắt có một chút bất đắc dĩ cùng thật sâu tuyệt vọng tiểu xúc sinh ta hảo tâm thu lưu ngươi đem ngươi nuôi lớn ngươi lại phản bội ta chu khánh diêm đứng trước mặt một cái tóc thai bù sủ quần áo phần phật toàn thân nhuốm máu người hắn dẫn theo một thanh hảo quang ảm đạm đoạn kiếm vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm chu khánh diêm trong mắt của hắn tựa hồ có vô tận lửa giận không chỗ phát tiết người này không là người khác đúng là bạch cốt đàn chủ hắn cũng chưa chết tại bên trong thánh trận mà là thật xông đi ra bất quá hết sức hiển nhiên hắn cũng bỏ ra cái giá rất lớn thân bên trên khắp nơi đều là vết thương khí tức q u y hoài liên tâm yêu bảo kiếm đều bị bẻ gãy Nghe chuyện thaudio.net Trường 34, chuẩn thanh kiếm. Khánh đang tiếng, hắn phân đàn đàn、chủ. trên người thủ đoạn bảo mệnh tự nhiên rất nhiều, không phải thánh giả đích thân giáo giả Chủ chát phụ bạch chủ, thủ phải đích cười của cốt mp3 kiếm Diêm một làm tại tự rất tới. bảo sư bình thường đại tôn muốn lưu hắn lại đều hết sức p h i ề n phức sao lại tùy tiện liền bị tịch thiên giả một cái linh cảnh tiểu tu sĩ cạo chết hôm nay kết quả đã là t ử cục căn bản khó giải bọn hắn căn bản là không có cách chống lại một tên tôn giả tứ trọng thiên nhân vật đáng sợ bất quá thấy sư phụ trong tay bẻ gãy một đoạn bảo kiếm chu khánh diêm trong lòng cũng là khiếp sợ tột đỉnh c h ô i kiếm này hắn nhận biết chính là sư phụ mệnh dễ có thể nói cuối cùng bảo mệnh át c h ù bài biết trôi kiếm này tồn tại người trừ hắn cái này từ nhỏ làm bạn ở bên cạnh đồ nhi tìm không ra cái thứ ba này kiếm tên là chìm cương một thanh chuẩn thanh kiếm có một tia thánh giả uy năng đại tôn nếu là có lấy như thế một thanh kiếm tuyệt thế thánh giả phía dưới cơ hồ không có địch thủ sư phụ của hắn cũng là bởi vì có đại tạo hóa mới đến chìm cương thanh kiếm một mực cẩn thận ẩn giấu không dám nói cho bất luận kẻ nào nhưng không ngờ giờ phút này chìm cương thánh kiếm chẳng những ra khỏi vỏ mà lại thế mà bị bẻ gãy chuẩn thánh kiếm bị bẻ gãy đó là cỡ nào chuyện kinh khủng sợ là tuyệt thế thánh giả toàn lực ứng phó mới có thể làm đến đi sư phụ vừa mới tao nộ đến nguy hiểm gì thế mà bức bách đến tình trạng như thế cái kia tiểu tạp toái ở đâu bạch cốt đàn chủ hung ác nhìn c h ầ m c h ầ m chu khánh diêm theo trên người hắn hắn cảm nhận được tịch ngàn không khí ban đêm đối với tịch thiên dạ hắn hận dốc hết c ử u thiên chi thủy đều tẩy không hết vừa rồi kém một chút chỉ thiếu một chút xíu hắn sẽ chết ở chỗ này vạn sự đều yên nếu không phải hắn trong lúc nguy cấp quả quyết tự bạo chìm cương thanh kiếm buộc phát ra thánh giả h oai đem thánh trận sẽ rách ra một lỗ hổng cũng thừa cơ đ à o thoát ra ngoài hắn lúc này đã thành một bộ bạch cốt một thanh chuẩn thanh kiếm đặt ở toàn bộ tây lăng quốc đều là tuyệt thế trí bảo bây giờ bị hủy tâm tình của hắn có thể nghĩ ngươi thế mà không có chết mệnh cũng rất cứng rắn hốc cây phần cuối một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên thiếu niên áo trắng như tuyết theo bóng tối phần cuối chậm rãi đi ra đạm mạc con ngươi nhìn bạch cốt đàn chủ trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc tiểu tạp thoái ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh nghiền xương thành c h o đ ỗ n g nhiên nhìn thấy tịch thiên dạ bạch cốt đàn chủ hận ý bùng nổ hai mắt xích hồng bước ra một bước ảo ảnh tầng tầng người đã vượt qua hơn trăm mét xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt một tên tôn cảnh tứ trọng thiên tu sĩ đối phó một cái linh cảnh tiểu gia hỏa vậy đơn giản giống như là lão hổ cùng sâu kiến thổi khẩu khí đều có thể giết chết một đống nhưng mà bạch cốt đàn chủ lại thất thủ cũng không có chờ hắn bắt lấy tịch thiên dạ một đạo thức tha bóng trắng đã l ạ g yên không tiếng động ngăn tại trước mặt hắn hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác cái kêu bóng trắng cứ như vậy đột ngột ngăn tại trước mặt hắn một cỗ kinh sợ hàn khí đập vào mặt tựa hồ trong chốc lát rơi vào minh hà hoàng tuyển lạnh tận xương thủy bạch cốt đàn chủ trong lòng dâng lên báo động không dám tiếp tục vang lên theo bản năng liền tạm thời tránh mũi nhọn cái kêu bóng t r ắ n g khiến cho hắn thấy vô cùng nguy hiểm người là ai bạch cốt đàn chủ kinh hãi lên tiếng cây quật bên trong thế mà còn có những người khác mà lại tu làm cao như thế không có người đáp lại hắn chỉ có một đôi băng lánh như xương đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nhiệt độ chật hạ trong không khí hơi nước hóa thành đ ô n g tuyết phiếu rơi mà xuống dưới cái nóng mùa h è nháy mắt biến thành trời đông giá rét thật xinh đẹp chu khánh diêm kinh hãi nhìn cái kia đạo bệ ảnh đó là một cái tuyệt mị nữ tử áo trắng như tuyết dường như một đoá tuyết liên hoa nở rộ tại vách đá vạn trượng phía trên luôn luôn danh s ư ơ n g duyệt tận quần phương bích du thiếu chủ lúc này cũng bị triệt để kinh diêm đến đáng tiếc duy nhất chính là nàng này quá lạnh quá ngạo s ư ơ n g như thần ngọc cơ làm sương không giống người càng giống một cái thần thánh không tì vết hoàn mị t r ạ n ngọc các hạ người nào ta cùng tịch thiên giả có thâm cựu đại hận hy vọng ngươi chớ xen vào việc của người khác tại hạ tất có hậu t ạ bạch cốt đàn chủ thử tham dò nói đột nhiên xuất hiện nữ nhân thần bí khiến cho hắn có chút đoán không được tình huống có chút phức tạp nơi đây như thế bí ẩn nguy hiểm không phải chỉ có bọn hắn à, tại sao có thể có những người khác không quan trọng một cái tứ trọng thiên tôn giả mà thôi lại dám như thế mạo phạm chủ nhân đơn giản không biết sống chết hốc cây chỗ sâu vang lên lần nữa một cái lãnh đạm thanh âm một người trung niên chậm rãi đi tới đầu hắn phát lông mày tuyết trắng trong mắt có trải qua thế sự trí tuệ cùng tăng thương ánh mắt kia không có mấy trăm năm lắng động căn bản không có khả năng có bạch cốt đàn chủ trong lòng giật mình bên trong thế mà còn có người mà lại hắn một chút cảm ứng đều không có Chủ chủ của nhân, nhân ngươi? ai là chủ nhân của ngươi? bạch cốt đàn chủ chăm chú nhìn hoa nhất nhiên trên người người này khí tức nguy hiểm không có chút nào so cái kia bạch di hi hề nữ nhân kém mà lại hắn căn bản nhìn không ra người này sâu cạn ra thanh tinh bạch cốt đàn chủ cũng là sống qua trăm năm người trước tiên liền ý thức được người này không dễ t r e o chọc mà lại người này thế mà còn có một vị chủ nhân đến cùng dạng gì tồn tại có thể làm chủ nhân của hắn trong lúc nhất thời bạch cốt đàn chủ đã bắt đầu sinh thái ý trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt chủ nhân người này xử trí như thế nào nhỏ bị nhốt nơi đây mấy chục năm tuy tu vi rút lui nghiêm trọng không còn năm đó một phần mười nhưng đối phó với không quan trọng một cái tứ trọng thiên tôn giả nhưng cũng không nói chơi hoa nhất nhiên không mình hành lê nói nhìn tịch thiên giả trong ánh mắt đều là kính sợ như đang nhìn một cái vĩ đại thần linh hán toàn thịnh thời kỳ chính là một vị danh chấn nam rất lớn lục võ đạo đại tôn tại tôn giả cảnh bên trong có thể cùng hắn giao thủ người không có mấy cái tuyệt thế thánh giả không ra đại tôn chính là mạnh nhất tồn tại bạch cốt đàn chủ một cái tứ trọng thiên tôn giả căn bản cũng không thả ở trong mắt hoa nhất nhiên cho dù hắn lúc này đã nguyên khí tổn thương nặng nề vẹn vẹn khôi phục một chút mà thôi bạch cốt đàn chủ thân thể cứng đ ờ ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạng hắn nằm mơ đều không ngờ rằng huyền bí người trung niên chủ nhân thế mà lại là tịch thiên dạ hắn lúc nào có thân phận như vậy chu khánh diêm cũng là giật mình vô cùng một màn trước mắt khiến cho hắn không thể nào hiểu được trực tiếp giết đi tịch thiên dạ thản nhiên nói nếu thánh trận không có giết chết hắn liền lại phí chút sức lực thu thập hết là được nơi đây có không ít thứ còn có giá trị lợi dụng hắn không hy vọng bị người khác biết hoa nhất nhiên cũng chưa kịp ra tay tịch thiên dạ vừa mới nói xong nữ thánh thi khôi liền bay ra ngoài như chỉ riêng như điện trong chốc l á t liền tới đến bạch cốt đàn chủ trước mặt một kiếm bổ chém xuống nữ thánh thi khôi hàng ngọc bị tịch thiên dạ lại tế luyện một phen cùng tâm ý của hắn tương thông chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể khu xử nàng hàng khí bao phủ ánh kiếm như xương chia cắt thiên địa bạch cốt đàn chủ không ngờ rằng cái kia tuyệt mỹ lệnh nữ nhân cũng phục tùng tịch thiên dạ mệnh lệnh l ậ p tức trong lúc vội vàng huy kiếm đón nữa luận tu vi bạch cốt đàn chủ không có có lòng tin thắng qua cái kia nhìn không ra sâu cạn băng sơn nữ nhân nhưng trong tay hắn nắm thế nhưng là một thanh chuẩn thanh kiếm tuy bởi vì bẻ gãy t h a n h khí xói mòn sức mạnh tổn hại nhiều nhưng chuẩn thanh kiếm chính là chuẩn thanh kiếm dù cho tổn hại cũng không phải bình thường bảo kiếm có thể so sánh băng vào chuẩn thanh kiếm lực lượng bạch cốt đàn chủ có lòng tin ngăn trở băng sơn nữ nhân một lát tùy thời chạy đi nhưng mà khiến cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương ba mươi lăm trở về ánh kiếm theo trong hư không thoáng hiện cắt nước thiên địa thanh khí lên cao c h ọ c khí giảm xuống dường như khai thiên tích địa chia cắt â m dương đông một tiếng vang nhỏ bạch cốt đàn chủ trong tay chìm cương thanh kiếm lần nữa đứt gãy một đoạn len ken một tiếng rơi xuống đất đứt gãy chân n h ă n ngay ngắn dường như một trang giấy bị người lợi khí xé qua bạch cốt đàn chủ ngơ ngác nhìn trong tay lần nữa gậy mất một đoạn chìm cương thanh kiếm trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu ngộng nhất định đang nằm mơ lặng yên ở giữa một đạo vết máu theo bạch cốt đàn chủ chỗ mi tâm xuất hiện đồng thời không ngừng hướng kéo dài xuống lấy mũi bờ môi cái cảm một đầu tơ máu từ đầu đến chân đem bạch cốt đàn chủ chia cắt thành hai nửa thanh kiếm trong truyền thuyết thanh kiếm không cam tâm ta không cam tâm a bạch cốt đàn chủ ngửa mặt lên trời dích đạo trong mắt đều là không cam lòng hắn không cam tâm thế mà chết tại tầm bảo trên đường hắn không cam tâm thế mà hủy ở một cái hắn căn bản cũng không có xem như uy hiếp tiểu tu sĩ trong tay hắn không cam tâm toàn bộ tây lăng quốc đều không có mấy cái thanh kiếm thế mà khiến cho hắn gặp được thanh kiếm mới thật sự là thanh kiếm hắn chìm cương thanh kiếm chỉ là một thanh n g u y thanh khí cùng chân chính thanh khí có cách biệt một trời tịch thiên dạ mặt không thay đổi đi qua đi vào chu khánh diêm trước mặt nhìn cũng không nhìn ngã trong vũng máu bạch cốt đàn chủ l ư ớ t mắt tựa h ồ một cái tôn giả chết trong mắt hắn cùng một con run dế chết đi không có gì khác nhau chu khánh diêm rung động nhìn lấy một màn trước mắt cái kia đẹp như tiên nữ băng sơn nữ nhân vậy mà như thế kinh khủng một kiếm liền đem sư phụ hắn đánh giết mà lại chìm cương thánh kiếm đều bị chém đứt đây rốt cuộc là một cái gì kinh khủng tồn tại a đem hắn mang lên đi hắn trúng âm minh hạt độc bọ cạp đối với ngươi mà nói hẳn là không có có gì khó đi tịch thiên dạ lường hoa nhất nhiên liếc mắt thản nhiên nói hoa nhất nhiên có năm trăm năm thọ linh luyện đan sư xuất đạo được tôn là đan đạo b ả n thánh hắn tại đan trên đường tạo nghệ ngược lại tại hắn võ đạo đại tôn phía trên không có vấn đề hoa nhất nhiên lập tức gật đầu hắn chính là đan đạo bàn thánh đối phó một điểm âm minh hạt độc bọ cạp tự nhiên không nói chơi tịch thiên giả gật gật đầu thủ hạ có người chỗ tốt chính là một chút chuyện nhỏ không cần chính mình tự thân đi làm ba ngày sau chiến mâu thành tịch thiên giả mang theo hoa nhất nhiên mấy người lặng lẽ trở lại tòa thành thị này liên quan tới thánh giả mộ địa sự t ì n h đã có một kết thúc cái kia hố trời cũng lần nữa bị tịch thiên giả dùng thánh trận phong cấm ngoại nhân không cách nào tiến vào ngoại trừ mấy người bọn hắn không có ai biết nơi đó phát sinh qua cái gì cũng là bích r u sơn trang cái này bạch cốt giáo bí ẩn cứ điểm đàn chủ cùng hai vị cao tầng toàn bộ chết đi rắn mất đầu khẳng định sẽ khiến bạch cốt giáo tổng bộ coi trọng phái người trước đến điều tra bạch cốt giáo tại toàn bộ nam rất lớn lục đều là quái vật khổng lồ một quốc gia đều chưa hẳn có thể dung chuyển tịch thiên dạ hiện tại tự nhiên không có khả năng kia cho nên liên quan tới bích r u sơn trang sự tình nhất định phải h t xử lý í cũng h đáng. c may chu khánh diêm làm bạch cốt đàn chủ thái đồ tại bích lu sơn trang có rất cao uy tín trong thời gian ngắn không hội xảy ra vấn đề gì một lúc sau tự nhiên có khả năng mượn cớ đem chuyện này che giấu đi ngược lại bất kể như thế nào tịch thiên dạ cũng sẽ không bộc lộ ra đi biết tịch thiên dạ tồn tại người ngoại trừ chu khánh diêm những người khác đã chết sạch tịch thiên dạ đã vài ngày không có nhìn thấy ngươi đi học chạy đi đâu không biết lao sư sẽ rất lo lắng nha ký túc xa sân nhỏ trước tịch thiên dạ bị một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp ngăn lại không là người khác đúng là ưu lan tư ưu lão sư tịch thiên dạ đuôi lông mày cau lại trong mắt lóe lên một vệ ngạc nhiên nghi ngờ nàng làm sao biết mình lúc này hội trở về chẳng lẽ chỉ là t r ù n g hợp thế giới bên ngoài rất nguy hiểm ngươi đừng có chạy lung tung nha ưu lan tư cười đi lên trước hoàn toàn như trước đây vô vô tịch thiên dạ đầu tựa như một một trưởng bối tại cương triều văn bối tịch thiên dạ vô ý thức muốn tránh lại lúng t u n g phát hiện chính mình căn bản tránh không xong hạn cái này nữ lao sư quả nhiên có chút không đơn giản chỉ là không biết mục đích của nàng là cái gì diễn viên thân phận gì làm sao như thế khác nhau đối đ ạ i chính mình trong đình viện cao tùng bách rất là ghen tị nhìn tịch thiên dạ trong lòng rất là không công bằng hắn tịch thiên dạ một cái phế vật mà thôi dựa vào cái gì đạt được nữ thần lao sư đặc biệt yêu mến căn bản không có đạo lý ngươi đã đột phá đến linh cảnh có thể tiến vào đến linh cảnh ban tu luyện tại chiến mâu học viện khác biệt cảnh giới học sinh lớp cũng khác biệt không phải đọc thời gian giải niên cấp liền càng cao giống tịch thiên dạ trước đó thủy t r u n g đều là p h ả m cảnh tu vi cho nên hắn chỉ có thể ở p h ả m cảnh ban ngây ngốc vài chục năm đột phá đến linh cảnh cao tùng bách nghe vậy giật mình có chút kinh ngạc nhìn về phía tịch thiên dạ hắn cái này cùng phòng cái gì trình độ hắn biết rõ làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến linh cảnh trước đây hắn không phải chỉ có phản cảnh tam trọng thiên tu vi à. một tháng không đến liền đột phá đến linh cảnh cái kia làm sao có thể trừ phi an linh đan rượu rượt gì nghĩ đến đây cao tùng bách nhìn lũ lan tư liếc mắt khỏe môi câu lên một tia cười lạnh khẳng định lu lan tư lão sư xem tịch thiên dạ chậm chạp không cách nào tăng cao tu vi âm thầm sử dụng linh đan rượu dược đem tu vi của hắn thuốc dục đi lên sử dụng đan dược tăng lên tu vi chỉ là một cái công tử bột mà thôi trông thì ngon mà không dùng được chúc mừng a tịch thiên dạ không ngờ rằng đ ờ i này ngươi thế mà cũng có cùng ta đồng niên cấp thời điểm cao tùng bách ngoài cười nhưng trong không cười nói lời nói bên trong c h ả o phúng ý vị dày đặc từ đầu đến cuối hắn đều không thế nào để ý tịch thiên dạ hắn tại chiến mâu học viện chính là thiên tài học sinh xếp hàng cùng tịch thiên dạ cùng tuổi nhưng tu vi cũng đã đi đến linh cảnh thất trọng thiên chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến tông cảnh chỉ cần tại ba mươi tuổi trước đó đột phá đến tông cảnh hắn liền có thể tiến nhập nội viện từ đó thăng chức rất nhanh trời cao mặc chim bay b i ể n rộng mặc cá bơi cùng tịch thiên dạ chính là người của hai thế giới tịch thiên dạ dù cho đột phá đến linh cảnh so sánh với hắn cũng là một cái trên trời một cái dưới đất dùng thiên phú của hắn có thể hay không đột phá đến linh cảnh đệ nhị trọng thiên đều là vấn đề chớ nói chi là theo đuổi cước bộ của hắn tịch thiên dạ không để ý đến cao tung bách nhìn ú lan tư thản nhiên nói ú lan tư lao sư ta đối học lên không có hứng thú gì liền để ta lưu tại p h ả m cảnh b à n đi tịch thiên dạ không muốn phiền phức với hắn mà nói p h ả m cảnh b à n cùng linh cảnh b à n có cái gì khác nhau ưu lan tư nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp tịch thiên dạ đồng học quan niệm của ngươi không đúng à, phàm cảnh ban cùng linh cảnh bàn có thể là có khác biệt rất lớn ngươi phải biết chiến mâu học viện có mấy ngàn năm lịch sử so tây lăng quốc đều lâu đời từng đi ra thánh giả liền vượt lên trước mười vị có rất thâm hậu nội tình cùng tài nguyên mà chiến mâu học viện tài nguyên có chín mươi phần trăm đều tại nội viện gia nhập nội viện điều kiện không vẹn vẹn là ba mươi tuổi trước đó đột phá đến tông cảnh nha chỉ có tại ngoại viện thông qua từng bước một học lên tân cấp mỗi lần kiểm tra đều thuận lợi thông qua phẩm cách phong bình nhân tài ưu tú có thể gia nhập nội viện thích thiên dạ mặt không thay đổi nghe không hề bị lay động ưu lan tư t h ấ y này liếc mắt cái này nhân tính ô vương cùng trước kia thật sự là giống như lúc vô lợi không dậy sớm không thấy thỏ không thả chim ưng nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện c nết chương 36, thông t h á n h sơn h u lan tư trong lòng biết tịch thiên dạ như thế kiêu ngạo nhân vật chắc chắn trướng mắt chiến mâu học viện nhưng hắn không phải từng thiên dạ thánh tổ hắn hiện tại chỉ là một tên bắt đầu lại từ đầu học sinh bình thường mà thôi mặc kệ hắn từng cỡ nào rực rỡ bây giờ cũng nhất định phải cước đạp thực địa từng bước một leo hùng quan đừng nói chân như sát bây giờ cất bước từ đầu vượn chính là bởi vì nàng hiểu tịch thiên dạ cho nên nàng biết tịch thiên dạ cần gì tại chiến mâu học viện nội viện có một chút tây lăng quốc hoàng thất đều mơ ước tài nguyên tỉ như địa mạch suối máu chiến mâu học viện liền có một tòa tin tưởng ngươi hẳn phải biết giá trị của nó đi ứ lan t ư cười nhạt nói ồ tịch thiên dạ nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc chiến mâu học viện lại có loại bảo vật này địa mạch suối máu tên như ý nghĩa chính là từ địa mạch khí ngưng tụ mà thành suối máu nói ngắn gọn đại địa gánh chịu lấy mọi vật dựng dục mọi vật mà đ ị a mạch khí chính là vạn vật mẫu khí thuộc về thuần túy nhất tinh hoa nhất một loại năng lượng tiên đ ị a hấp thu đ ị a mạch suối máu bên trong đ ị a mạch khí có thể làm cho sinh linh thoát thai hoàn cốt sinh mệnh cấp độ nhảy vọt có được một ngụm đ ị a mạch suối máu liền là bảo vật vô giá hắn đều không ngờ rằng chiến mâu học viện có vật như vậy bất quá đoán chừng cái kia đ ị a mạch suối máu thuộc về cấp thấp suối máu trong lòng đất không thể di động hiệu quả đối với cấp thấp tu sĩ hữu hiệu bằng không thì chắc chắn sẽ bị người khác cướp đi chỉ bằng chiến mâu học viện năng lực thủ không được vậy ngươi bây giờ có hứng thú sao ứ lan tư hé miệng mỉm cười gia nhập nội viện mới có thể tiến nhập địa mạch suối máu t h í c h thiên dạ ngưng lông mày đ ạ m nói tựa hồ có chút lưỡng lự cao tùng bách thấy này khịt múi coi thường ứ lan tư không khỏi cũng quá để mắt t h í c h thiên dạ thế mà cầm địa mạch suối máu hấp dẫn hắn địa mạch suối máu tại nội viện đều là vô thượng cơ duyên không biết cao ó nhiều ít nội viện tuyệt thế thiên thế tài tuyệt ít vì điệu n ngạch tranh đến đầu rơi máu chảy. Đừng nói tịch thiên dạ, đổi thành hắn đều không nghĩ tình, hắn h chảy. tịch h dạ, c rơi đầu đổi đều máu dám sự là mình tùng i nội viện ế n nhập không có vấn đề quá lớn, nhưng cũng không có có c đề quá bách lắc đầu một cái phế vật không khỏi quá đ ể cao bản thân mà hoặc là nói ưu lan tư quá đem hắn coi là gì đơn giản không biết trời cao đất rộng ưu lan tư có lẽ ở trong học viện có một ít địa vị nhưng tuyệt đối không thể có thể làm cho tịch thiên dạ đi đi cửa sau tiến vào địa mạch suối máu dù sao những hoàng tử kia công chúa q u â n chúa cái gì vì cái gì để đó hoàng gia học viện không đi hết lần này tới lần khác đi vào chiến mâu học viện còn không phải là bởi vì chiến mâu học viện bên trong một chút đặc thù cơ duyên tạo hóa công chúa q u â n chúa đều cần bằng bản lĩnh thật sự lấy được tài nguyên tịch h thiên dạ dựa vào cái gì đi cửa sau đương nhiên đó là nội viện học viên mới có tư cách tranh đoạt c h ỗ t ố t ứ lan tư gật đầu nói ta đối trong lúc này viện không có hứng thú gì tịch h thiên dạ lắc đầu chỉ có đột phá đến tông cảnh mới có thể tiến nhập nội viện lúc kia đê d a i địa mạch suối máu với hắn mà nói cũng vô dụng huống chi theo thánh giả mộ địa sau khi trở về hắn không hề thiếu tài nguyên tu luyện ứ lan tư nghe vậy l ư ớ c mắt không hổ là thiên dạ thánh tổ nàng tự nhiên biết tịch thiên dạ trong lòng ý tưởng gì lập tức khẽ mỉm cười nói không nhất định cần muốn gia nhập nội viện mới có thể tiến nhập địa mạch suối máu nếu như ngươi đủ mạnh có thể xông qua linh cảnh thông thánh sơn học viện hội đặc biệt cho ngươi một lần tiến vào địa mạch suối máu cơ hội đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải làm chiến mâu học viện linh cảnh ban học viên nếu không ngươi không có tư cách đi xông chiến mâu học viện linh cảnh thông thánh sơn, thông thánh sơn. tịch h thiên dạ cũng là biết có quan hệ với chiến mâu học viện thông thánh sơn sự tình dù sao hắn tại chiến mâu học viện ngây người vài chục năm không có khả năng cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả chiến mâu học viện có ba sáu trăm n ă m lịch sử hết thể kiến tạo bốn tòa thông thánh sơn phân biệt là linh cảnh thông thánh sơn tông cảnh thông thánh sơn thiên cảnh thông thánh sơn tôn cảnh thông thánh sơn thông thánh sơn chính là là một loại trí cao kiểm tra tên như ý nghĩa nếu như có thể sông qua thông thánh sơn liền có thể nối thẳng thánh đạo có thành thánh tư thái bốn tòa thông thánh sơn phân biệt đối ứng bốn loại không người cùng cảnh giới đi sông nếu có người có thể sông qua bốn tòa thông thánh sơn như vậy hắn liền có thể trăm phần trăm thành thánh nhưng mà làm trí cao kiểm tra tự nhiên không dễ dàng như vậy thông qua trong lịch sử sông qua thông thánh sơn người có thể đếm được trên đầu ngón tay mà một đường sông qua bốn tòa thông thánh sơn người càng Giác. Chiến học cảnh là Phượng Lân viện từng đản sinh hơn 10 vị thánh cảnh lao cảnh, cảnh, cảnh, cảnh Mau mâu vị tổ bởi vậy thấy rõ sông qua bốn tòa thông thánh sơn so thành thánh đều càng thêm khó khăn gần ba trăm năm qua chiến mâu học viện chỉ có bốn người xông qua linh cảnh thông thánh sơn một người xông qua thiên cảnh thông thánh sơn mà cái kia xông qua thiên cảnh thông thánh sơn người được vinh dự tây lăng quốc có khả năng nhất thành thánh người nếu như xông qua linh cảnh thông thánh sơn vậy liền có thể lập tức tiến vào địa mạch suối máu tịch h thiên dạ nói tự nhiên ứ lan tư nở nụ cười xinh đẹp nhìn quanh rực rỡ trong lòng thật là có chút tiểu đắc ý hỏi thế gian ai nhất hiểu tịch h thiên dạ nàng tuyệt đối là một cái trong số đó tịch thiên dạ vì đột phá đến phàm cảnh trí cảnh ngàn dặm xa xôi tìm tới chiến mâu d ã y núi chỗ sâu huyền bí linh địa vậy hắn vì đột phá đến linh cảnh trí cảnh tất nhiên sẽ tranh thủ tiến vào địa mạch suối máu liên hiện giai đoạn tới nói chỉ có tiến vào địa mạch suối máu mới có thể để cho hắn lại càng dễ bước vào linh cảnh trí cảnh vậy được tịch thiên dạ gật gật đầu hoàn toàn chính xác muốn đột phá đến linh cảnh trí cảnh địa mạch suối máu lại là chỗ tốt nhất vậy chúng ta liền nói được rồi ta đi cấp ngươi xử lý học lên thủ tục ngươi ngày mai liền đi học nha ú lan tư vui vẻ nói từ khi tịch thiên dạ thức tỉnh nàng nửa tháng tới cũng khó khăn phải xem đến hắn một lần cả ngày thần thần bí bí không biết đang làm gì hiện tại mỗi ngày muốn đi học nhìn hắn chạy trốn nơi đâu tịch thiên dạ nhìn ú lan tư bóng lưng hơi hơi lắc đầu càng ngày càng cảm thấy Ú lan tư tựa hồ i nhìn ra chút cái gì từ khi hắn sau khi tỉnh dậy Ú lan tư thần thái cùng ngự khí đều cùng trước kia không giống nhau trước kia mặc dù cũng hết sức quan tâm hắn nhưng lại càng giống một sư g i ả i sùng ái văn bối mà bây giờ lại càng lúc càng giống một cái tiểu nữ h à i nếu như nói hai người bọn họ ở giữa có một loại nào đó nhân quả như vậy chỉ có khả năng cùng thiên giả thánh tổ người này có quan hệ không có khả khắp không khả không hắn thiên giả tiên đế có quan hệ. Nhưng mà, khắp thiên giả thánh tổ nhớ, chút Như tình huống như vậy chỉ có một cái khả năng, thiên giả thánh nhận hoặc năng cùng tiên quan nào liên quan Lan tin năng, căn bản cũng không nhận biết người này, hoặc là U Lan Tư cố ý ngụy trang, tại ẩn giả giả giả có có tức. có cái cố cái lật tổ trí tới Tư một tổ biết Tư lại tại đế U U giấu mà, là lấy vậy gì. ý hắn hiện tại tu vi nông cạn không cách nào phỏng đoán thiên cơ cũng là cũng không cách nào làm cái hiểu rõ bất quá không quan trọng hắn cũng không thèm để ý cũng sẽ không đi quá nhiều suy nghĩ nhân quả luân hồi tự nhiên diễn sinh không thể bình thường hơn được chỉ cần u lan tư không có ác ý là được đêm khuya một đạo ư u ảnh xuất hiện tại tịch thiên dạ ngoài cửa sổ thấp giọng cung kính nói chủ nhân nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c nết chương 37, m ộ t mùa màng tôn tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại trên giường chậm rãi theo trong tu luyện tỉnh lại thản nhiên nói vào đi ngoài cửa sổ ưu ảnh hơi hơi c h ấ p động quỷ dị xuyên qua vách tường xuất hiện ở bên trong phòng kia mà một bộ áo bào đen tướng mạo ngay ngắn phong thần tuấn lãng đôi mắt có một tia tà mị sợ là hết sức hấp dẫn thiếu nữ ánh mắt mà lại người này tuổi còn trẻ nhìn xem không lớn trên người khí tức lại vô cùng dọa người lại có thiên cảnh thất trọng thiên tu vi tại chiến mâu học viện thiên cảnh thất trọng thiên trưởng lão đều không có bao nhiêu tuyệt đối thuộc về cao thủ hàng ngũ nhưng mà như thế đặt ở chiến mâu thành đều là hết sức trói mắt nhân vật lại rất cung kính q u ỷ gối tịch thiên dạ trước mặt chủ nhân bích t ú sơn trang đã bị ta khống chế tin tưởng trong vòng một năm bạch cốt giáo tổng bộ bên kia không sẽ phát hiện cái gì dị thường chu khánh diêm nói khẽ tịch thiên dạ nghe vậy khẽ gật đầu bích t ú sơn trang làm bạch cốt giáo tại tây lăng quốc một cái bí mật phân đàn lực lượng không thể khinh thường ngoại trừ chết đi bạch cốt đàn chủ cùng hai vị tôn giả vẫn như cũ có hai vị tôn giả tọa c h ấ n tại bích ru sơn trang bất quá hắn phái gia hoa nhất nhiên tiến đến cũng là đem cái kia hai cái tôn giả chế phục nếu như có thể thu phục tự nhiên không còn gì tốt hơn nếu như không thể nhận phục cái kia liền trực tiếp luyện chế thành khôi lỗi trong một năm ngươi đột phá đến tôn giả cảnh liền có thể danh chính n ô n thuận tiếp quản bích ru sơn trang bạch cốt đàn chủ chết cũng có thể che giấu đi qua thích thiên dạ thản nhiên nói chu khánh diêm nghe vậy cười khổ một tiếng không biết nên nói cái gì đột phá đến tôn giả cảnh há lại đơn giản như vậy hắn nhìn như chỉ thiếu chút nữa nhưng muốn t h ò n g thiên cảnh thất trọng thiên đột phá đến tôn cảnh đừng nói thời gian một năm cho hắn mười năm đều chưa hẳn có năm c h ắ c toàn bộ tây lăng quốc có bao nhiêu ít thiên cảnh tu sĩ cả đời đều khốn ở cái này cửa hải trước mười trong đó đều chưa hẳn có một cái đột phá tôn giả cảnh đặt ở tây lăng quốc đã là cường giả đỉnh cao chi lâm có tôn giả tồn tại thế lực đều có thể xưng là nhất lưu thế lực lớn hắn nếu có thể ở năm mươi tuổi trước đó đột phá đến tôn giả cảnh liền có thể xưng kinh thái tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài thời gian một năm vậy đơn giản so nằm mơ đều không chân thực ta nếu nói ra tự nhiên sẽ giúp ngươi làm đến mà lại dùng thiên phú của ngươi thành phổ thông tôn giả quá mức đáng tiếc ít nhất phải đi đến thiên cảnh bắt trọng thiên lại đột phá đi tịch thiên giả lường chu khánh diêm liếp mắt người này có chút thiên phú tâm tính cũng c h ầ m ổn nếu như không phải thời gian đang gấp hắn thậm chí có ý đem hắn bồi dưỡng thành thiên cảnh cựu trọng thiên tôn giả thiên cảnh thất trọng thiên thành tôn giả cùng thiên cảnh cựu trọng thiên thành tôn giả tự nhiên ngày đêm khác biệt cái trước tiềm lực quá thấp chiến l ự c cũng mà cái sau chẳng những chiến l ự c cường hãn mà lại có bảy thành sát xuất trở thành đại tôn đa tạ chủ nhân chu khánh diêm nghe vậy mừng rỡ đối với chủ nhân năng lực hắn vượt là hiểu rõ càng là rung động có đôi khi hắn thậm chí có loại ảo giác đứng ở trước mặt hắn không phải người mà là thần linh nếu chủ nhân nói thời gian một năm bên trong hắn có thể trở thành tôn giả cái kia hơn phân nửa không có giả mà lại trở thành thiên cảnh bắt trọng thiên tôn giả căn cơ càng càng hùng hậu hắn thậm chí có lòng tin đi trùng kích một thoáng cái kia đại tôn tri cảnh tu luyện chỉ dựa vào chính mình hy vọng ngươi có thể minh bạch đạo lý này nếu không tương lai ngươi không có cái gì đại thành i ự u tịch thiên dạ thản nhiên nói hắn có thể giúp chu khánh diêm một tay nhưng hắn có thể đi tới một bước nào toàn xem bản thân hắn một cái thiên tài chân chính cũng không là dựa vào người khác trợ giúp mới có thể quật khởi thuộc hạ tuyệt đối sẽ không nhường chủ nhân thất vọng chu khánh diêm ánh mắt kiên định đường hắn biết rõ chủ nhân có thể trợ giúp hắn tu luyện chính là hắn nghịch thiên cơ duyên nếu như loại tình huống này hắn còn không thể nhất phi trùng thiên vậy hắn còn không bằng đập đầu chết được chủ nhân chiến mâu thành phạm vi ngàn dặm địa hình địa mạch cầu ta đã mang tới xin ngài xem qua chu khánh diêm đi lên trước từ trong ngực móc ra một cái quyển gia cựu cung kính để lên bàn mở ra tới quyển gia cựu bên trên miêu tả lấy chiến mâu phụ cận núi non sông ngoài cầu nay cầu không phải bình thường địa hình địa vận cầu phía trên có rất nhiều địa mạch linh mạch hướng đi cùng với linh địa bảo địa vị trí đánh dấu đối với người bình thường tới nói đây đều là bí ẩn không có khả năng tùy tiện nhường người khác biết bạch cốt giáo tại chiến mâu thành kinh doanh hơn ngàn năm nhiều đ ờ i thẩm thấu điều tra mới đưa chiến mâu thành phụ cận địa mạch sở cái bảy tám phần tịch thiên dạ đi đến địa đồ trước nhìn sang sau đó dôi ra một ngón tay chỉ một vị trí thản nhiên nói nơi đây có không người chiếm cứ chu khánh diêm tiến lên nhận biết rất nhanh nói nơi đây làm chiến mâu học viện thánh địa 3.600 n ă m trước liền bị chiến mâu học viện chiếm cứ bên trong hết sức huyền bí người ngoài căn bản là không có cách đi vào chúng ta bạch cốt giáo tuần tự do xét rất nhiều lần đều không thu hoạch được gì ngược lại bởi vậy chết rất nhiều người nghe nói nơi đây chính là trong phạm vi 3.000 a dặm địa mạch đầu dòng vị trí chấn áp chiến mâu học viện ngàn năm khí vận đặc biệt không đơn giản chu khánh diêm trong lòng kinh ngạc chủ nhân không hổ là chủ nhân liếc mắt liền nhìn ra trên bản đồ nhất huyền bí chỗ liên quan tới chiến mâu học viện thánh địa có rất nhiều truyền thuyết đáng tiếc chiến mâu học viện đi ra rất nhiều vị thánh giả nội tình thâm bất khả chắc dù cho tây lăng quốc hoàng thất đều không thể dung chuyển nó bạch cốt giáo nếu như không trả giá to lớn đại giới cũng không dò ra bên trong sâu cạn tịch thiên dạ nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà là chỉ hướng trên bản đồ một vị trí khác m ạ n bất kinh tâm nói nếu đó là thánh địa cái kia vị trí này hẳn không có người chiếm cứ đi chu khánh diêm nhìn về phía tịch thiên dạ chỗ vị trí ngưng lông mày trầm tư nửa ngày mới lắc lắc đầu nói nếu như trí nhớ của ta không có phạm sai lầm nơi đây hẳn là ở vào chiến mâu thành đông giao một mảnh hoang dã rừng núi xưa nay hoang tàn vắng vẻ không có thế lực nào chiếm cứ tịch thiên dạ nghe vậy gật gật đầu thản nhiên nói vậy ngươi liền đi đem này một mảnh rừng núi mua lại đi chu khánh diêm nghe vậy giật mình khó hiểu nói chủ nhân chuẩn bị tuyển nơi đây làm thiên bảo cung trụ sở trên bản đồ chỗ vị trí hoang tàn vắng vẻ cơ bản không có người hội qua bên kia mà lại tại vùng ngoại ô khoảng cách chiến mâu thành nội thành có chút khoảng cách bọn hắn muốn sáng tạo thiên bảo cung rất khó mua được tốt linh địa làm chú chỉ nhưng cũng không trở thành tuyển như thế một cái nơi hoang vu không người ở đi thích thiên dạ khẽ mỉm cười nói thế gian có dương liền có âm có ánh sáng liền có tối dương đầu dễ dàng tìm âm đầu khó tìm mà ta chỗ vị trí chính là phương viên ba ngàn dặm địa mạch chi âm đầu âm đầu chu khánh diêm ngạc nhiên lần đầu tiên nghe nói địa mạch có phân âm dương chẳng lẽ chủ nhân chỗ vị trí không kém hơn chiến mâu học viện cái kia c h ấ n áp ngàn năm khí vận thánh đ ị a âm đầu cùng dương đầu ai mạnh ai yếu cũng chưa biết cần lấy tình huống cụ thể phán đoán tịch thiên dạ gánh vác lấy tay đối với thiên bảo cung chọn nền móng hắn cũng không quá để ý chỉ cần không có trở ngại là được dù sao sáng tạo thiên bảo cung cũng là nhất thời khởi ý thuộc hạ cái này tiến đến mua sắm khối kia rừng núi chu khánh diêm vô cùng lo lắng cáo từ rời đi khối kia hoang vu rừng núi nếu quả như thật không kém hơn chiến mâu học viện thánh địa vậy đơn giản liền là một cái bảo tàng khổng lồ nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm nết chương ba mươi tám bảo cung thiên hạ linh địa bảo địa xưa nay quý hiếm tốt vị trí quyết định một cái tông phái khí vận mệnh mạch cũng không phải nói nói chuyện mà thôi cho nên muốn mua một khối bảo địa cần muốn trả giá rất lớn mà lại không nhất định có thể mua được một số tông phái vì tranh đoạt một chút động thiên phúc địa mà chém giết lẫn nhau thậm chí dẫn đến diệt môn sự tỉnh đều cũng không hiếm thấy giống chiến mâu học viện thánh địa như vậy bảo địa không biết có bao nhiêu người trông mà thèm ngấp n g ẽ sáng tạo thiên bảo cung chính là tịch thiên dạ ý tứ hắn cần một cái cơ cấu đem chính mình chế tạo đồ vật xuất ra đi bán chính mình lại không tiện tự mình ra mặt cho nên liền sáng tạo thiên bảo cung nhường hoa nhất nhiên cùng chu khánh diêm mấy người đi vận hành tu giả p h á p tài lữ đ i ệ n tu sĩ càng mạnh mẽ càng là cần hao phí khổng lồ tài nguyên nhất là tịch thiên dạ bực này tồn tại cùng cảnh giới dưới tình huống hắn tiêu hao tài nguyên so phổ thông tu sĩ gấp trăm lần đều nhiều thiên bảo cung tồn tại mục đích chính là vì vơ vét của cải ngày thứ hai tịch thiên dạ đi vào phòng giáo dục ứ lan tư sớm ở nơi đó chờ thấy một lần tịch thiên dạ tới lập tức nét mặt tươi cười như hoa đi lên trước đến chỉ cần thông qua khảo thí liền có thể tiến vào linh cảnh ban ứ lan tư mang theo tịch thiên dạ đi vào một gian có hàng loạt máy móc kiểm tra phòng huấn luyện nơi đây bình thường cho một ít học sinh làm một chút cơ bản khảo thí cùng kiểm tra trong phòng huấn luyện có chuyên môn phụ trách khảo hạch lão sư lúc này đang có sáu bảy người học sinh đang ở làm lên lớp kiểm tra tịch thiên dạ một đạo băng lanh thanh âm đ ố n g nhiên vang lên tịch thiên dạ quay đầu nhìn lại gọi lại không phải là hắn người khác mà là tô chi thần sao a tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng đúng vậy a thật sự là thật trùng hợp tô chi thần nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem tịch thiên dạ bóc chết n g ư ơ i cũng kiểm tra đây này t h í c h thiên dạ giống như là nhìn thấy lao bằng hưu h ứ n g hở trò chuyện đúng vậy a n g ư ơ i cũng kiểm tra đây tô chi thần gấp s i ế t chặt nằm đấm nếu không phải trong trường học hắn sợ chính mình hội nhịn không được trực tiếp ra tay đúng vậy a t h í c h thiên dạ gật gật đầu tô chi thần thấy ưu lan tư tự mình mang theo t h í c h thiên dạ tới kiểm tra trong lòng một hồi ghen ghét ưu lan tư mang phảng cảnh lớp tinh anh vài chục năm không biết có bao nhiêu ít học sinh tới lại đi nhưng chưa bao giờ gặp nàng tự mình mang qua ai đi tham gia lên lớp kiểm tra ở đây chính là lên lớp kiểm tra ngươi một cái tại p h ả m cảnh ngây người hai mươi năm người tới nơi này làm gì thô chi thần dễu cận nói căn bản không tin tưởng tịch thiên dạ đã đột phá đến linh cảnh lần trước tại thiên huân quận chúa trên yến hội chịu nhục hắn liền rút kinh nghiệm s ư n g máu đóng cửa khổ tu bây giờ rốt cục đột phá đến linh cảnh tu vi phóng đại hắn đều cần thời gian dài như vậy mới có thể đột phá tịch thiên dạ một cái phế vật làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến linh cảnh tô chi thần đồng học lão sư chẳng lẽ không có dạy qua ngươi bạn học cùng lớp phải hòa bình ở chung hô bang hỗ trợ mà lại tịch thiên dạ đã đã đột phá đến linh cảnh vì cái gì không thể tới kiểm tra h u lan tư một đôi mắt phượng liếc về phía tô chi thần một cô vô hình uy nghiêm quyết tán tô chi thần sắc mặt tóc trắng lập tức đàng hoàng rất nhiều không dám nhiều lời mặc dù bạn cùng lớp đều coi ưu lan tư là thành nữ thần nhưng nàng làm chủ nhiệm lớp sự uy nghiêm đó đồng dạng không thể tránh i ị c h tôn l ã o sư ta thời gian đang gấp nhường t h ị h thiên dạ tiên khảo hạt đi ưu lan tư nhìn về phía tên kia kiểm tra lão sư tên kia kiểm tra lão sư gọi tôn hiểu vi một tên rất có sắc đẹp tuổi trẻ nữ lão sư bất quá cùng ưu lan tư so ra tự nhiên ngày đêm khác biệt không biết vì cái gì cùng là chiến mâu học viện lao sư tôn hiểu vi tại u lan tư trước mặt cũng rất là câu n ệ có chút không đúng nghe vậy liên tục không ngừng gật đầu tịch thiên dạ đồng học ngươi tới trước kiểm tra đi nói xong liền nhường mấy cái kia tại xếp hàng chờ đợi khảo hạch học viên hướng bên cạnh nhường một chút gọi tịch thiên dạ tới trước tô chi thần mặt đen lại trong lòng lại ghen ghét vừa hận hắn còn tại xếp hàng mà đồng dạng đều là ưu lan tư lớp học học sinh ưu láo sư sao có thể như thế tô chi thần có một loại bị không để ý tới cảm giác cảm giác kia giống như là rõ ràng trung lớp tịch thiên dạ mới là thân sinh hắn là mẹ kế sinh mà lại ưu lan tư đối với chuyện như thế này đều vì tịch thiên dạ thương lượng cửa sau đơn giản có chút quá phận những cái kia bị yêu cầu n h ư ờ n g một chút các học viên tự nhiên từng cái rất là bất mãn sắc mặt khó coi nhìn về phía tịch thiên dạ quá khi dễ người đi tôn hiểu vi lại là xem như không coi trông thấy tuyển nhận nhường tịch thiên dạ tới trước tịch thiên dạ tự nhiên càng thêm không quan trọng lúc này hướng đi trước nắm tay đặt ở máy móc kiểm tra bên trên máy móc kiểm tra có khả năng đo ra tu sĩ năng lượng trong cơ thể cấp bậc linh cảnh tu sĩ lực lượng trong cơ thể chính là linh giai hoa n g khí tông cảnh tu sĩ lực lượng trong cơ thể thì là tông giai hoa n g khí Tới đương ấ cấp y tu vi gì cảnh giới chỉ cần khảo thí trong cơ thể hoang khí cấp độ liền có thể một thoáng t vi giới liền đi gì hoang bình cảnh chỉ cần cơ có khảo khí h đo ra, độ ờ n nói không g mà làm được đ ư nhiên tu vi cao thâm tu sĩ hoặc là tu luyện một chút đặc thù bí pháp tu sĩ cũng là có thể liếc mắt nhìn ra người k h á c cảnh giới tới tịch thiên dạ vừa nắm tay đặt ở máy móc kiểm tra bên trên máy móc kiểm tra liền sáng lên màu cam ánh sáng khảo thí thông qua tôn hiểu vi thấy này gật gật đầu sau đó tại một tấm bảng biểu bên trên điền phê chuẩn thông qua màu cam đại biểu cho linh cảnh tu vi tô chi thần sắc mặt cứng n g ắ c hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ thế mà thật đột phá đến linh cảnh ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía u lan tư cùng cao tùng bách một dạng theo bản năng cho rằng u lan tư khẳng định cho tịch thiên dạ an linh đan diệu ư ợ c gì bằng không hắn không có khả năng nhanh như vậy liền đột phá đến linh cảnh phía dưới lực lượng khảo thí tôn hiểu vi mang theo tịch thiên dạ đi vào khắc một cái máy đọc thẻ trước dặn do hắn đập nện cái kia dụng cụ khảo thí lực lượng mạnh yếu tịch thiên dạ quét cái kia dụng cụ liếp mắt t i ệ n tay một quyền một cái to lớn con số tại trên dụng cụ thổi qua lực lượng không cao không thấp vừa vặn đi đến linh cảnh nhất trọng thiên tu sĩ giới h ạ khảo thí thông qua tôn hiểu vi gật đầu phía dưới tốc độ khảo thí khảo thí thông qua phía dưới năng lực phản ứng khảo thí khảo thí thông qua liên tiếp bảy tám hạng khảo thí toàn bộ đi đến linh cảnh tu sĩ tiêu chuẩn thành tích không cao không thấp quy củ chúc mừng ngươi lên lớp kiểm tra thông qua tôn hiểu vi tại bảng biểu bên trên che cái kế tiếp còn giấu sau đó mỉm cười đưa cho tịch thiên dạng đem bảng biểu giao cho phòng giáo vụ phê duyệt và hồ sơ sau đó liền có thể chính thức lên lớp tô chi thần sắc mặt khó coi hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ thật có thể thuận lợi thông qua lên lớp kiểm tra tôn lão sư ta có một cái nghi vấn tô chi thần tiến lên một bước quy củ mà đối với tôn h i ể u vi hành lễ nói người có nghi vấn gì tôn h i ể u vi trên mặt ý cười gật đầu tô chi thần chính là học viện thiên tài học viên tu luyện tới p h ả m cảnh cựu trọng thiên kỳ tài tương lai thành tựu không thể đoán trước mà lại ra da của hắn chính là trường học một tên trường lão làm học viện một tên phổ thông lão sư đối với đệ tử như vậy tự nhiên cũng sẽ nhìn với con mắt khác lão sư tịch thiên dạ đồng học nửa tháng trước khảo thí trên báo cáo biểu hiện hắn chỉ có phàm cảnh tam trọng thiên tu vi ngắn ngủi trong nửa tháng hắn theo phàm cảnh tam trọng thiên bước vào linh cảnh nhất trọng thiên h i ệ n nhiên có chút không hợp với lẽ thường tô chi thần mặt không thay đổi nhìn tịch thiên dạ liếp mắt tuyệt không thể khiến cho hắn dễ dàng như vậy liền thông qua kiểm tra dù cho bởi vậy đắc tội u lan tư cũng sẽ không tiếc nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 39 n ó i xấu đồng môn ngược lại u lan tư trong lòng chỉ có tịch thiên dạ n g bất kể như thế nào đều sẽ đắc tội nàng mà u lan tư cũng không có khả năng ưa thích hắn hắn làm gì quá mức để ý sau lưng của hắn có một vị tại học viện làm trưởng lao g i a g i a chưa hẳn thật sợ nàng khiến cho hắn một vị nhuộm bộ còn không bằng chính diện đối cứng chờ hắn về s o đủ mạnh tiền tài địa vị mỹ nữ cái gì không có đến lúc đó h u lan tư hắn đều có thể trực tiếp đoạt tới làm đồ chơi ở cái thế giới này chỉ cần đủ mạnh ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm ta cho rằng tịch thiên dạ đồng học trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến linh cảnh chắc chắn sử dụng đan dược thúc đẩy sinh trưởng tu vi mà chiến mâu học viện văn bản rõ ràng quy định cũng không cho phép học viên tại p h ạ m cảnh thời kỳ làm loại này đốt cháy giai đoạn hành vi nếu như tịch thiên dạ trái với nội quy trường học há có thể khiến cho hắn lên lớp mà lại sử dụng đan dược tăng lên tu vi cũng chưa vững chắc cùng bình thường linh cảnh tu sĩ có t r ê n lệch rất lớn khiến cho hắn thăng vào linh cảnh ban biết duy nhất cho học viện chúng ta cản trở tô chi thần một mực cung kính nói một phen ngôn luận nghe cũng là hết sức có đạo lý những bạn học khác nghe vậy r ồ n r ậ p gật đầu phụ h o ạ không tệ trường học văn bản rõ ràng quy định phàn cảnh thời kỳ học viên không thể vượt quá giới hạn sử dụng đan dược tăng cao tu vi tịch thiên dạ trái với nội quy trường học há có thể khiến cho hắn lên lớp thành công cái kia không thành trò cười đúng chúng ta chiến mâu học viện không thể để cho dạng này người tiến vào linh cảnh bàn k é o chúng ta lui lại ta phản đối hắn lên lớp chung quanh mấy cái học viên dồn dập phát biểu không ai duy trì tịch thiên dạ toàn bộ đều bỏ đá xuống giếng vừa mới tịch thiên dạ chen ngang hành vi nhường mấy người rất là khó chịu lúc này tự nhiên đánh chó mụ đường húng chi tô chi thần ở trong học viện ai không biết không nói hắn có một cái tại học viện làm trưởng lao ông nội chính là bản thân hắn cũng là một cái hiếm thấy thiên tài tốt như vậy nịnh bợ cơ hội bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tôn hiểu vi cao mày mặt lộ vẻ khó khăn nàng không ngờ rằng t ô chi thần phát biểu lại có thể là vì công kích tịch thiên dạ tịch thiên dạ chính là u lan tư tự mình mang tới người không nghể mặt sư thì cũng nghể mặt phật đừng nói không xác định tịch thiên dạ có phải hay không có vấn đề dù cho thật sự có vấn đề nàng cũng sẽ thích hợp dàn xếp một ít nhưng bây giờ hết thể học viên đều n ào cái này khiến nàng rất là khó làm nàng chỉ là một cái bình thường lao sư mà thôi sự tình làm lớn chuyện nàng cũng không dễ kết thúc tịch thiên dạ đồng học thông qua được hết thể hạng khảo thí cho thấy hắn thật sự có lấy linh cảnh tu sĩ chỗ có tố chất thân thể nửa tháng trước khảo thí cũng không thể nói rằng cái gì đi nói không chừng tịch thiên dạ đồng học có tình ý g i ấ u dốt hoặc là có một loại người so sánh có t à i nhưng thành đ ặ t muộn đằng trước vài chục năm tầm t h ư ờ n g tùy theo tự nhiên không có trí tiến thủ sau đó đột nhiên bùng nổ đây tôn hiểu vi quan sát vài vị học viên tự nhiên biết trong lòng bọn họ một chút ác tha ý nghĩ đem tịch thiên dạ kiểm tra kết quả nhét vào mấy người trước mặt các ngươi nói những cái kia chỉ là suy đoán nói miệng không bằng chứng làm kiểm tra lão sư kết quả khảo nghiệm mới là ta duy nhất bình phán tiêu chuẩn ưu lan tư ở trong học viện có hết sức địa vị đặc thù nàng mặc dù không rõ ràng lắm nhưng cũng có thể nhìn ra một chút học viện trưởng lão tựa hồ cũng rất để cho nàng sau lưng nàng hiển nhiên có tương đương không đơn giản bối cảnh cho nên nàng cũng không dám tùy tiện đắc tội tịch thiên d ạ tôn lão sư ta kiên trì ý kiến của ta tịch thiên dạ trên người khẳng định có kỳ quặc làm kiểm tra lão sư ngài có trách nhiệm cam đoan khảo hạch công bằng công chính nếu như ngài không thể xử lý thích đáng chuyện này vậy thì có tuân chúng ta quy củ của học viện ta sẽ bẩm báo học viện chấp p h á t đường để cho bọn họ tới thẩm tra việc này t ô chi thần không kiêu ngạo không tự ti nho nhã lễ độ bất quá hiển nhiên hắn đang bức bách tôn hiểu vi một khi nhường học viện chấp pháp đường tham gia bất kể như thế nào làm kiểm tra lão sư tôn hiểu vi khẳng định lại nhận nhất định ảnh hưởng mà lại hắn ở trong học viện có quan hệ chỉ cần hơi vận hành một thoáng liền có thể nhường tôn hiểu vi ăn không nhỏ thua thiệt quả nhiên tôn hiểu vi nghe vậy vẻ mặt khó coi xuống tới có chút do dự bất định việc này có thể lớn có thể nhỏ then chốt ở chỗ tịch thiên dạ có phải thật vậy hay không sử dụng bảng môn tà đạo phương pháp tăng lên tu vi của mình làm kiểm tra lão sư nàng tự nhiên biết tịch thiên dạ trong trường học phong bình nói thật tịch thiên dạ có thể đột phá đến linh cảnh nàng cũng hết sức kinh ngạc nếu như tịch thiên dạ bằng bản sự đột phá đến linh cảnh tự nhiên không có cái gì nhưng nếu như hắn chỉ là một cái công t ử bột là bằng một chút thủ đoạn đặc thù cưỡng ép tăng lên tu vi đi qua tô chi thần cố ý làm lớn chuyện hậu quả sẽ rất nghiêm trọng tô chi thần đồng học ngươi ăn không răng trắng nói xấu đồng môn bịa đặt là không phải nói lung tung cũng là lại nhận trừng phạt nha U lan tư thản nhiên nói nàng không ngờ rằng ở trước mặt nàng tô chi thần đều dám cản rỡ như vậy U lão sư ta chỉ là vì học viện suy nghĩ mà thôi không hy vọng một chút bẹ lũ su nịnh vật không thành khí kéo xuống học viện chúng ta chỉnh thể tổ chức tô chi thần đã sớm quyết định chắc chắn không thèm đếm sỉa lúc này đương nhiên sẽ không sợ ưu lan tư ngươi nói tịch thiên dạ bẹ lũ s u nịnh bàn g môn tà đạo ảnh hưởng tới học viện tập tục ó không chứng cứ không coi chứng cứ đây chính là nói xấu ngươi hẳn phải biết công nhiên nói xấu đồng môn lại nhận như thế nào trừng phạt ưu lan tư thản nhiên nói rất đơn giản có phải hay không có bản lĩnh thật sự thử một lần liền biết khiến cho hắn đánh với ta một trận chúng ta đều là vừa vặn đột phá đến linh cảnh nhất trọng thiên học viên nếu như hắn có thể từ trong tay của ta kiên trì một trăm chiêu liền coi như hắn không có lòng giả tô chi thần trong mắt lóe lên một vệ t lanh quang đột phá đến linh cảnh đằng sau niềm tin của hắn tăng nhiều sớm liền muốn rửa sạch đ ụ c nhã thích thiên dạ ngày đó chi nhục từ trước tới giờ không dám quên ta nhất định sẽ hung hăng trả thù trở về t r u n g quanh học viên nghe vậy hai mặt nhìn nhau trong lòng đều có chút hết sức im lặng cái này tô chi thần thật là không biết xấu hổ đó a hắn một cái p h ả m cảnh cựu trọng thiên đột phá đến linh cảnh tu sĩ so bình thường linh cảnh tu sĩ mạnh rất nhiều rất nhiều đừng nói tịch thiên dạ bọn hắn ở đây sợ là không ai có thể tại tô chi thần tay bên trong kiên trì một trăm chiêu ưu lão sư ngươi có dám hay không nhường tịch thiên dạ đánh với ta một trận thử một lần thật giả tô chi thần nhiều hứng thú nhìn về phía ưu lan tư rất là khiêu khích mặc dù trước đó bại bởi tịch thiên dạ nhưng trong lòng của hắn cũng không phục cho là mình chủ quan mới sẽ thua bởi hắn mà lại hiện tại chính mình đột phá linh cảnh tu vi tăng nhiều tịch thiên dạ bất quá một cái phản g cảnh thất trọng thiên đột phá đến linh cảnh người so sánh với hắn có cách biệt một trời hắn có lòng tin đem tịch thiên dạ hung hăng nhấn trên mặt đất trà đẹp lận nếu như ngươi thua thì sao ngươi luôn miệng nói tịch thiên dạ lừa gạt đây chính là nói xấu nha u lan tư cười cười nhìn từ trên xuống dưới tô chi thần nếu như ta thua mặc cho ưu láo sư xử trí tô chi thần lạnh lùng nói tốt nếu như ngươi thua cái tiết chính là nói xấu đồng môn phạt ngươi quỳ ở cửa trường học dơ bảng nhận lầm ba ngày ba đêm không chính xác đứng dậy ưu lan tư thản nhiên nói tô chi thần nghe vậy trong lòng lạnh lẽo không ngờ rằng ưu lan tư tuyệt tình như thế bất kể nói thế nào hắn cũng là học sinh của nàng a nàng lại vì tịch thiên dạ như thế đối với hắn trong lúc nhất thời trong lòng không nói ra được ghen ghét thốt ta đồng ý tô chi thần hung hăng nắm chặt nằm đấm lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ tôn hiểu vi đứng ở bên cạnh không nói lời nào nàng không muốn cắm và o ưu lan tư cùng tô chi thần phân tranh bên trong hai người đều không dễ t r e o t r ọ c nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương 40, c ắ t ngang chân kéo ra ngoài đã ngươi đồng ý ta đây cũng đồng ý các ngươi hai cái một trận chiến hy vọng ngươi đừng hối hận ứ lan tư nhàn nhạt gật đầu tịch thiên dạ quan sát ứ lan tư mỉm cười không nói hết sức hiển nhiên nàng đang cố ý chỉnh tô chi thần bạn học chung quanh nhóm từng cái hai mặt nhìn nhau quá độc các đi tô chi thần cùng tịch thiên dạ tới đ ấ y có cái gì thủ cái gì oán bọn hắn cũng không lo lắng tô chi thần đánh không thắng tịch thiên dạ mà là hai người nếu như không có k i ự u hận gì Căn cần Tịch trước cuối, cũng cái cũng cách chi cái cái chiến bản không cần nháo đến loại tình trạng này.、Tịch、thiên dạng, nay liền nhường người đến người không nào ngẩn lên. thần vung lên, nhảy liền bên trên biết, hôm phế háo Tô lôi đầu đầu loại điểm đi đấu đài. là mãi mãi mãi mãi ta mặt ta, từ một tay vọt một mấy ở vợ, trong phòng huấn luyện tự nhiên không thể thiếu nhường các học sinh tiến hành thực chiến huấn luyện đài chiến đấu đài chiến đấu không lớn nhưng đủ để gánh chịu linh cảnh các học viên chiến đấu tịch thiên dạ không nói gì thêm cũng là lên đài chiến đấu lần trước giao huấn hiển nhiên không để cho tô chi thần phòng điểm trí nhớ hắn chán ghét một con rồi vây quanh hắn long long gọi tôn hiểu vi bất đắc dĩ nhìn lấy một màn trước mắt tô chi thần không dễ t r ọ c tịch thiên dạ có ú lan tư duy trì đồng dạng không dễ t r ọ c ra chiêu đi tô chi thần gánh vác lấy tay một cái tay một cái tay khác làm một cái thủ hiệu m ờ i một bộ khí độ phi phàm bộ dáng nhường đối thủ xuất chiêu trước hành vi bình thường đều là đối với mình đặc biệt tự tin mới sẽ như thế làm đồng thời cũng là thể phát hiện mình khí độ cùng lòng dạ dưới đài chúng học viên r ồ n r ậ p lớn tiếng khen hay lớn tiếng thổi phồng tô học trưởng không hổ là nhân trung long phượng khí này độ liền là không giống nhau làm tốt khiến cho hắn ra chiêu bằng không thì tại tô học trưởng trước mặt hắn sợ là s u ấ t liên tục chiêu cơ hội đều không có tô học trưởng ngươi là thần tượng của ta một tên nữ đồng học khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tràn đầy hưng ơ phân tê ơ trong trường học cũng rất hiện thực tôn trọng cường giả xem thường kẻ yếu so với tịch thiên dạ tô chi thần đơn giản liền là hào quang vạn trượng lại thêm tô chi thần tướng mạo bất phàm một mực liền có rất nhiều tiểu nữ sinh âm thầm ơ thích hắn tịch thiên dạ cười cười cũng không nói gì dưới chân tùy ý bước ra một bước p h ủ quang lực ảnh người đã trải qua xuất hiện tại tô chi thần trước mặt thiện tay một cái ba một tiếng vang r ộ i cái t á c tô chi thần đã té bay ra ngoài bay thẳng qua đài chiến đấu phạm vi chật vật quẳng xuống đất yên tĩnh như chết biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng ngạc nhiên nhìn nằm dưới đất tô chi thần có mấy tên đồng học lớn tiếng khen hay trợ uy la lên còn ở trong miệng kẹt tại một nửa quả thực là bị s i n h s i n h nén trở về tình huống như thế nào vừa mới phong thái bay lên tô học trưởng làm sao nằm trên mặt đất tới đáy xảy ra chuyện gì ngươi tô chi thần mặt bên trên một cái đỏ tươi giấu bàn tay b ụ n g mặt nửa ngày chưa kịp phản ứng cả người đều mộng bước một vòng hắn đang chuẩn bị hung hăng nhục nhã tịch thiên dạ n g khiến cho hắn về sau đều không ngẩng đầu được lên làm người thế nhưng là chính mình làm sao nằm trên mặt đất vừa mới đến đ ấ y xảy ra chuyện gì ngươi ngươi đánh lén ta không phục tô chi thần từ dưới đất bỏ dậy sắc mặt tái nhuận vô cùng run rẩy r ỗ i ra ngón tay lấy tịch thiên dạng đúng ngươi đánh lén không công bằng giữa sân duy nhất nữ sinh lớn tiếng nói nàng không tin một mực bị nàng xem như thần tượng tô chi thần sẽ như thế không chịu nổi một kích mà tại học viện nổi danh phế vật thế mà có thể như thế dễ như trở bàn tay đánh bại thần tượng của nàng không phục cái kia đi lên tiếp tục ca u lan tư ôm cánh tay cười hì hì nói tô chi thần bò lên trên đài chiến đấu sắc mặt băng lánh nhìn chằm chằm tịch thiên d ạ hắn không thể thua tuyệt đối không thể thua vừa rồi tuyệt đối là ngoài ý muốn hắn quá không cẩn thận hít sâu tô chi thần đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất sau đó đ ỗ n g nhiên n h à o ra ngoài như mánh hổ hạ sơn lần này hắn cũng không dám lại ra vẻ khiêm nhường gọi tịch thiên dạ xuất thủ trước nhưng mà kết quả lại vẫn không có cái gì cải biến ba một tiếng v á c giòn tô chi thần lần nữa bay ra ngoài hung hăng té lăn trên đất trên mặt lại thêm ra một cái đỏ tươi d ấ u bàn tay tịch thiên dạ đứng tại chỗ tựa hồ từ đầu đến cuối cũng không hề nhúc nít qua tĩnh như chết tĩnh chỉ có thỉnh thoảng vang lên hít khí lạnh thanh âm tôn hiểu vi quay đầu đi không đành lòng nhìn thẳng lúc này nàng ý thức được tình huống căn bản cũng không phải là nàng suy nghĩ như vậy tô chi thần muốn thảm hắn cùng tịch thiên dạ chi ở giữa t r ê n l ệ n h quá xa không không có khả năng tô chi thần bưng bít lấy mặt mình không ngừng lắc đầu hắn căn bản cũng không có thấy rõ chuyện gì xảy ra chính mình liền té bay ra ngoài hắn bối rối triệt để bối rối không có khả năng giống to một tiếng tô chi thần lần nữa nhào tới nhưng mà kết quả lại không hề có sự khác biệt hắn lần nữa té bay ra ngoài trên mặt lại thêm một cái dấu bàn tay vừa đi vừa về bảy tám lần tô chi thần toàn bộ trên mặt đều là dấu bàn tay không chịu nổi một kích căn bản là không ở cùng một cấp bậc chiến đấu bạn học chung quanh nhóm triệt để choan váng phát sinh trước mắt một màn đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết được vinh dự tuyệt thế thiên tài tô chi thần làm sao lại bị học viện nổi danh nhất phế vật đánh thành như thế pham cảnh cựu trọng thiên đột phá đến linh cảnh thiên tài không chịu được như thế một cách sao vài người nhìn về phía tô chi thần ánh mắt đều phát sinh cải biến cho rằng tô chi thần lừa đời lấy tiếng căn bản cũng không phải là cái gì tuyệt thế thiên tài thậm chí khả năng liền bọn hắn cũng không bằng hắn chỉ là có một cái tại học viện làm trưởng lao ra ra mà thôi mới có thể ở trong học viện có lớn như vậy danh tiếng người quan niệm một khi phát sinh cải biến rất xem thêm pháp cũng sẽ phát sinh cải biến cái kia vẫn âm thầm sùng bái tô chi thần nữ sinh lần nữa nhìn về phía tô chi thần ánh mắt cũng có chút biến vị không tô chi thần bỏ trên mặt đất tràn đầy không cam lòng cùng hoảng hốt hắn hối hận rốt cuộc minh bạch tịch thiên dạ cũng không là hắn trong tưởng tượng có thể tùy ý nhào nặn đáng tiếc lúc này tỉnh táo hơi trễ tô chi thần đồng học ngươi ngậm máu phun người ác ý nói xấu đồng môn đồng học có thể hay không biết tội ưu lan tư đi lên trước thản nhiên nói ưu lão sư ta tô chi thần vội vàng nhìn về phía ưu lan tư trong mắt tràn đầy khẩn cầu khiến cho hắn quỳ ở cửa trường học ba ngày ba đêm dơ bảng nhận lầm cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn khiến cho hắn về sau làm sao trong trường học dừng chân không cần nhiều lời sự thật bày ở trước mắt ta luôn luôn nói nhất định thư đi nhất định quả chuyện ngươi đáp ứng sẽ vì này phụ trách ưu lan tư khoát tay cắt ngang tô chi thần trực tiếp một cước đá vào tô chi thần chân trô mấu chốt dang dác một tiếng văng giòn xương cốt đứt gãy tiếng âm văng lên tô chi thần ôm chân kêu thảm đau nhức khiến cho hắn trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi cuộn tròn thân thể run không ngừng t r u n g quanh học viên sắc mặt trắng bệnh từng cái câm như hến ai đều không ngờ rằng luôn luôn được tôn sùng là học viện đệ nhất nữ thần ú lao sư ra tay như thế tàn nhẫn vô tình tôn hiểu vi sắc mặt khó coi nàng không ngờ rằng sự tình hội thật phát triển đến nước này ú lan tư sao có thể như thế không gì k i ế n kỵ tô chi thần phía sau có thể là có một vị trưởng lao a Nghe MP3 tại chương bốn mươi mốt hỏa khắp toàn trường ú lan tư tàn nhẫn một mặt nhường rất nhiều người đều một lần nữa quét mới đối nàng nhận biết mị lực đó bắn ra bốn phía tựa hồ lúc nào đều ôn nhu yêu cười nữ thần lao sư thế mà cũng có như thế phong mang tất lộ một mặt đi lên hai cước đá gãy tô chi thần sưng ơ đùi một thanh nắm chặt cổ áo của hắn liền đi ra ngoài hết sức hiển nhiên Ú lan tư thật muốn đem tô chi thần kéo tới cửa trường học đi phạt quỳ ngươi nhanh đi thông chi tô trạch trưởng lão tôn hiểu vi kịp phản ứng vội vàng phân phó một cái đồng học đi thông chi tô chi thần ra ra chính mình thì đuổi theo việc này cũng không là chuyện nhỏ a tô chi thần đột phá đến p h ả m cảnh cựu trọng thiên thiên phú nhất thời không hai tô trạch trưởng lão không biết có nhiều bảo bối hắn đ ư a cháu này khiến cho hắn biết cháu trai ruột của mình bị người cắt ngang chân kéo tới cửa trường học đi phạt quỳ vậy đơn giản không thể tưởng tượng mà lại đối với thiên tài học viên chỉ cần không phải phạm phải nguyên tắc tính sai lầm lớn học viện đều là khai thác bảo hộ thái độ há có thể nhường lão sư đi tùy ý phá hư thiên tài học viên ứ lan tư làm như thế sẽ chọc phiền toái rất lớn ứ lão sư bình tĩnh bình tĩnh a tôn hiểu vi truy ở phía sau không ngừng khuyên can mà tô chi thần bị kéo trên mặt đất không ngừng phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt ưu lão sư tô chi thần không giống với bình thường học viên ngươi làm như thế học viện bên kia chỉ sợ đều không tiện bàn hàn giao tô chi thần hắn mặc dù có lỗi nhưng cũng không có phạm phải cái gì sai lầm lớn ngươi liền vòng qua hắn một lần đi tôn hiểu vi thật không hy vọng sự tình làm lớn chuyện dù sao nói cho cùng nàng cũng không cách nào triệt để nghẹn sạch quan hệ tôn lão sư việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi không cần để ý c h â có trách nhiệm một mình ta gánh chịu ưu lan tư không để ý đến tôn h i ể u vi một đường kéo lấy tô chi thần nhìn phía ngoài cửa trường đi tịch thiên dạ không có xem náo nhiệt lòng dạ thanh thản bất quá hắn cũng là có việc trong người cho nên cũng đi theo hướng cửa trường học phương hướng đi đến trên đường đi tô chi thần kêu thảm cùng bị ưu lan tư lôi kéo đưa tới không ít quan tâm không ngừng có người kinh ngạc hội tụ sang đây xem náo nhiệt đằng sau đi theo người càng ngày càng nhiều tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài trong lúc nhất thời toàn bộ học viện đều sôi trào lên không ngừng có người hội tụ tới cố ý chạy tới xem náo nhiệt đây không phải là tô chi thần à phàm cảnh ban tuyệt thế thiên tài đột phá đến phàm cảnh c ử u trọng thiên có thể khó lường à hoàn toàn chính xác chúng ta chiến mâu học viện đã có ba năm không có người nào đột phá đến phàm cảnh c ử u trọng thiên bên trên một cái đột phá đến phàm cảnh đệ c ử u trọng thiên người vẫn là ba năm trước đây trần vâng học trưởng bất quá trần vâng học trưởng hiện tại đã tiến vào nội viện người này ta cũng đã được nghe nói đều nói tô chi thần nếu như một mực bảo trì loại thiên phú này tương lai thành là tôn giả đều có hy vọng bất quá ứ láo sư vì cái gì như thế đối với hắn chẳng lẽ hắn khinh nhờn nữ thần của ta nếu như là như thế ta tuyệt đối sẽ không vòng qua hắn ứ lan tư vốn chính là trong học viện nhân vật phong vân Tiêu điểm trong i điểm ê u t tiêu điểm, lúc nhất à y kéo n ư chó chết kéo l y ô chi thời ầ n hướng ư cửa t r n g học đ tại i học v ệ nghị đưa đ tới hoành n ộ có t ể nghĩ. Trong lúc nhất n g thời, h lúc luận âm ý đủ loại suy đoán đều có tô chi thần tên suốt sinh kia thạc mi thử nhãn xem xét cũng không phải là vật gì tốt khẳng định đối ta ưu nữ thần làm cái gì không quy củ sự tình hắn đơn giản liền là muốn chết phát thảo à dám chọc ta ưu nữ thần họ tô tiểu tử kia chán sống đi chưa bao giờ từng thấy ư u lão sư nổi giận lớn như vậy khí ư u lão sư bình thường cũng hết sức ôn nhu đó à cái kia tô chi thần đến cùng đã làm gì chuyện xấu thật sự là đáng giận cơ hồ nghiêng về một bên tiếng nghị luận toàn bộ đều có khuynh hướng ư u lan tư nam sinh tự nhiên không cần phải nói nữ sinh cũng cũng giống như thế dù sao đẹp đến ư u lan tư loại tình trạng này ở trong học viện đã nam nữ thông sát rất nhanh tô chi thần bị ư u lan tư kéo tới cửa trường học khiến cho hắn quỳ trên mặt đất trong tay giơ một cái thẻ bài trên bảng hiệu viết ta làm người ác liệt ác tha bỉ ổi không phải là một món đồ U lan tư n g ư ơ i dám làm như thế học viện tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi tô chi thần hận không được tìm một cái lô đễ c h u i xuống xấu hổ không chịu nổi cảm giác toàn bộ thế giới đều rời bỏ hắn sống không bằng chết cho ta quỳ thẳng một điểm U lan tư lạnh lùng nói ngươi như thế đối đ ạ i học sinh như thế bất công tuyệt tình ngươi không xứng làm một cái lao sư tô chi thần có ý phản kháng giống to kêu gào bất quá bị ứ l a n tư trực tiếp một cước đá vào g ã y chân bên trên đau gào gào thét lên liền đàng hoàng rất nhiều quý thẳng tô chi thần đau mồ hôi lạnh chảy r ò n g toàn thân lạnh q u ó n g không còn dám phản kháng biệt khuất quỷ thẳng thân thể trong vòng ba ngày bất kỳ người nào không chính xác bước vào cái vòng này không chính xác đưa nước cùng đồ ăn tới ưu lan tư nhấc vung tay lên một đạo màu hồng phấn hoang khí trên mặt đất vẽ ra một cái đường kính mười mét vòng tròn dường như họa địa vi lao dáng tới xem náo nhiệt các học viên hai mặt nhìn nhau đều đang suy đoán tô chi thần đến cùng làm sao chọc giận ưu lan tư nhường luôn luôn ôn hỏa ưu lan tư như thế nổi trận lôi đỉnh bất quá rất nhanh chuyện đã xảy ra liền bị trong phòng tu luyện học viên truyền r a bởi vì tô chi thần nói xấu tịch thiên dạng tình huống như thế nào t ô chi thần tại sao phải đi nói xấu tịch thiên dạ mà lại ta cảm thấy hắn nói rất có l i à, tịch thiên dạ vốn chính là ở trong học viện nổi danh phế vở hắn đột phá đến linh cảnh vốn chính là chuyện rất kỳ quái ai đừng nói nữa các ngươi không có ở u lão sư lớp học đợi qua các ngươi không cách nào biết được u lão sư đối tịch thiên dạ đến cùng sủng chìm đến mức nào nói đến thật là một thanh chua xót nước mắt tại lớp học không biết có bao nhiêu ít đồng học ghen ghét tịch thiên dạ kỳ thật tô chi thần nhằm vào tịch thiên dạ n g cùng u lão sư có quan hệ rất lớn ta không phải u lão sư lớp học học sinh nhưng cũng đã được nghe nói một chút u lão sư sùng yêu tịch thiên dạ n g đã vượt qua như người bình thường thầy trò quan hệ giữa quan tại hai người bọn họ ở giữa chuyện xấu vẫn luôn có kỳ thật trong học viện ghen ghét tịch thiên dạ người n g lượng lớn lượng lớn cũng không chỉ tô chi thần tô chi thần thật đáng thương à, biết rất rõ ràng u lão sư một lòng che chở tịch thiên dạ n g hắn còn muốn đi tìm đường chết ta xem a h u lão sư trừng phạt tô chi thần mục đích chủ yếu vẫn là giết gà d o a khỉ cố ý cho chúng ta xem nói cho chúng ta biết không nên đi chọc tịch thiên d ạ ai thật sự là ghen ghét ta tịch thiên d ạ phát hiện người chung quanh nhìn hắn ánh mắt đều có chút là lạ trong mắt tràn đầy bất thiện nhưng cũng đứng xa xa tựa hồ có tình ý tránh hắn mà lại dùng loại ánh mắt này nhìn xem hắn người càng ngày càng nhiều nhất là nam sinh càng là hận không thể ăn hắn phản mà nhìn phía tô chi thần ánh mắt không có trước đó như vậy têu đánh têu giết càng nhiều lại có thể là đồng tình tịch thiên dạ trận trắng mắt cái gì cùng cái gì không thèm để ý loại chuyện này quay người một thân một mình hướng phía ngoài cửa trường đi đến đến mức tô chi thần sự tình không có quan hệ gì với hắn ưu lan tư chính mình hội xử lý bất quá khẳng định đi qua ưu lan tư như thế nháo trỏ tô chi thần phát giận hoa ắ n cũng hỏa. sau Về ở t r nhất nhiên sớm đã tại đầu đường chờ lâu nay vừa thấy được tịch thiên dạ lập tức đi tới cung kính hành lễ chủ nhân linh thú xe đã chuẩn bị tốt tiến đến trương viên cao phủ đệ hai người lên xe linh thú xe ngựa tại trên đường tiến lên trương viên cao làm chiến mâu thành năm đại thương hội hội trưởng một trong phủ đệ của hắn tự nhiên ở trung tâm nội thành bên trong khoảng cách chiến mâu học viện cũng không xa rất nhanh hai người liền tới đến trương viên cao trước phủ đệ người nào tới đây có gì muốn làm trương phủ thủ vệ hộ vệ tiến lên đề ra nghi vấn nhìn từ trên xuống dưới tịch thiên dạ cùng hoa nhất nhiên n g ư ơ i đi bẩm báo t r ư ơ n g viên cao ta muốn gặp hắn thịch thiên dạ thản nhiên nói n g ư ơ i muốn gặp t r ư ơ n g hội trưởng t r ư ơ n g hội trưởng rất bận rộn không phải ai hắn đều hội kiến ngươi có không hẹn trước hộ vệ cau mày một thiếu niên một cái lao đầu hai người ăn mặc một mạc thấy thế nào đều không giống như là cái gì người có thân phận chiến mâu thành muốn gặp t r ư ơ n g viên cao người khắp nơi đều là bọn hắn đương nhiên sẽ không ai cũng đi bẩm báo các ngươi không đi bẩm báo Quay đầu hay ra, ta. xảy đừng trương trưởng trách Tịch thiên giả thản nếu không cũng nhiên nói. Càn gì hội cái giả là có rỡ. một gã hộ vệ thấy tịch thiên dạ nói như thế liền giận dữ tiến lên liền chuẩn bị đem hắn trói lại dám như thế c h ú trương hội trưởng người toàn bộ chiến mâu thành đều không có mấy cái một thiếu niên lại dám như thế to gan lớn mật c h ờ một chút một tên hộ vệ khác tay mắt lanh lẹ một thanh liền ngăn lại tên kia chuẩn bị tiến lên động thủ hộ vệ do dự đánh giá tịch thiên d ạ làm gì lao vương người này nguyền rủa hội trưởng lòng mang ác ý há có thể cứ như vậy buông tha hắn tên k i a tuổi trẻ hộ vệ không hiểu nhìn lao vương đối với loại này có can đảm khiêu khích trương phủ người bọn hắn bình thường xử lý thế nhưng là gọn gàng mà linh hoạt sẽ không mảy may dây dưa dài dòng y ê miệng tên là lao vương hộ vệ chừng tuổi trẻ hộ vệ liếc mắt mấy bước hướng đi trước cung kính thi lệ nói các hạ thế nhưng là tịch thiên dạ tịch công tử nếu nhận biết ta còn không mo đi bẩm báo tịch thiên dạ thản nhiên nói tuổi trẻ hộ vệ ngay vậy cũng là k i ệ p phản ứng có chút khiếp sợ nhìn về phía tịch thiên dạ nguyên lai thiếu niên ở trước mắt liền là cái kia tịch thiên dạ à. mấy ngày nay hội trưởng tìm cái kia gọi tịch thiên dạ thiếu niên đều tìm niên rồi đã sớm c ô ý dặn dò qua bọn hắn bất quá loại chuyện này hắn trong lúc nhất thời cũng không có liên tưởng sao có thể lập tức nghĩ đến ngay sau đó liền có chút âm thầm nghĩ mà sợ tốt tại không có đắc tội hội trưởng quý khách bằng không hắn khẳng định chịu không nổi không cần bầm báo tịch công tử mời tới bên này hội trưởng đã sớm dặn dò qua như thế nào nhường ngài tại cửa ra vào các loại tên là lão vương hộ vệ liền vội vàng đem tịch thiên dạ dẫn vào trong phủ đồng thời dặn dò tên kia tuổi trẻ hộ vệ tiến đến thông chi hội trưởng của bọn hắn rất nhanh t r ư ơ n g viên cao liền xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt nhanh chân mà đến tự mình ra n g h ê n tiếp thiểu tiên sinh ngươi xem như tới ta đều nhanh vội muốn chết t r ư ơ n g viên cao nhìn thấy tịch thiên dạ tựa như là nhìn thấy chính mình áo cơm phụ mẫu hai mắt tỏa ánh sáng vô cùng kích động bởi vì bị bạch cốt đàn c h ủ bắt đi thánh giả mộ địa biến mất một thời gian thật dài t r ư ơ n g viên cao trên người đọc chứng tự nhiên trở ngại xuống tới dựa theo tình huống bình thường năm ngày liền muốn khử độc một lần này mỗi lần bị chậm trễ đã vượt qua ba bốn ngày chương viên cao trên người u minh s á t độc không có áp chế lần nữa khôi phục điên cuồng lan tràn bắt đầu vẹn vẹn mấy ngày chương viên cao liền huể phải một đoạn d à i trạng thái tinh thần đặc biệt kém mấy ngày nay chương viên cao đang điên cuồng tìm kiếm tịch thiên dạ làm sao tịch thiên dạ bị bạch cốt đàn chủ bắt đi thần không biết quỷ không hay căn bản không có bất luận cái gì dấu vết để lại lưu lại chương viên cao làm sao có thể tìm được bởi vì làm một ít chuyện làm trễ ngoài hai ngày tịch thiên dạ thản nhiên nói thiểu tiên sinh ngươi thế nhưng là làm ta sợ muốn chết trở về liền tốt trở về liền tốt t r ư ơ n g viên cao âm thầm nghĩ mà sợ hắn nguyên bản phái người âm thầm nhìn chằm chằm tịch thiên dạ ngày đêm trông coi chính là sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nhưng mà loại tình huống này tịch thiên dạ vẫn như cũ thần không biết quỷ không hay biến mất hắn người không có chút nào phát giác giống như là trực tiếp b ư ớ c hơi khỏi nhân gian t r ư ơ n g viên cao biết tịch thiên dạ quả nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy giám thị hắn cũng không là một chuyện dễ dàng chỉ cần tịch thiên dạ nguyện ý tại dưới con mắt của hắn đều có thể tùy thời biến mất nghĩ đến đây t r ư ơ n g viên cao thái độ càng phát cẩn thận khiêm tốn bắt đầu tiểu tiên sinh n à y chút thiên u minh s á t độc lần nữa tái phát ngươi xem t r ư ơ n g viên cao cười khổ nói ta lần này tới chính là vì triệt để trừ tận gốc trên người ngươi u minh s á t độc thích thiên dạ thản nhiên nói rất nhanh đoàn người liền đến đến một gian ưu nhã gian phòng bên trong hoa nhất nhiên không có đi theo vào mà là yên lặng thủ tại cửa ra vào không nói một lời tiểu tiên sinh khử độc công cụ ta đã chuẩn bị thỏa đáng có hay không hiện tại liền bắt đầu chương viên cao không kịp chờ đợi nói thích thiên dạ ngắm nhìn trong phòng thùng tắm cùng b ố c lên mà lên hơi nước nhàn nhạt lắc đầu nói lần này chị liệu không cần này chút ngươi qua đây nắm tay để lên b à n t r ư ơ n g viên cao không rõ ràng cho lắm bất quá vẫn như cũ đi lên trước vén tay háo lên nắm tay đặt ở tịch thiên dạ trước mặt tịch thiên dạ hai ngón tay khoác lên t r ư ơ n g viên cao mạch đập bên trên sau một khắc kinh người sự t ì n h phát sinh một cỗ màu xanh đen khí độc theo t r ư ơ n g viên cao kinh mạch toàn thân bên trong chạy ra không ngừng tuân hướng cánh tay sau đó coi đây là cầu nối tuân hướng tịch thiên dạ trong cơ thể dường như hải nạp bách xuyên từng đầu khí độc theo t r ư ơ n g viên cao trong cơ thể rút ra sau đó lại tụ hợp vào đến tịch thiên dạ trong cơ thể t r ư ơ n g viên cao khiếp sợ nhìn tịch thiên dạ hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ hội dùng loại phương thức này vì hắn liệu độc mà lại sử dụng thủ pháp càng là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy u minh s á t độc đáng sợ hắn tương đương rõ ràng có thiên cảnh tu vi hắn đều gánh không được tịch thiên dạ không quan trọng linh cảnh tu vi làm sao có thể chịu được u minh s á t độc ăn mòn nhưng mà tịch thiên dạ liền là đem tất cả u minh s á t độc đều nuốt trừng mà đi trong cơ thể hắn u minh s á t độc càng ngày càng ít càng ngày càng mỏng manh cuối cùng cuối cùng một k i a u minh s á t độc đều không có lưu lại triệt để tẩy trừ sạch sẽ tịch thiên dạ đưa tay thu hồi thản nhiên nói trương hội trưởng trong cơ thể ngươi u minh s á t độc đã triệt để loại trừ chương viên cao khiếp sợ nhìn tịch thiên dạ trong cơ thể hắn xác thực không có mảy may u minh s á t độc hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình đang ở tô p h ủ một chút khôi phục sinh cơ cùng tiềm năng thiểu tiên sinh ngươi t r ư ơ n g viên cao không biết nên nói cái gì nhiều như vậy u minh s á t độc toàn bộ bị tịch thiên giả hút đi thật không có vấn đề gì sao linh cảnh tu sĩ dính vào dạng này k í c h độc sợ là trong nháy mắt liền sẽ độc phát sinh vong đi u minh s á t độc đối ta mà nói không có uy hiếp t r ư ơ n g hội trưởng không cần phải lo lắng ta đáp ứng ngươi sự tình làm được chuyện ngươi đáp ứng ta có thể hay không chuẩn bị thỏa đáng thực h thiên dạ thản nhiên nói kỳ thật không phải hắn đem u minh s á t độc h ú t đi mà là u minh bọ cạp trùng trứng đem u minh s á t độc h ú t đi nếu như không có u minh bọ cạp trùng trứng hắn muốn đem trương viên cao trong cơ thể u minh s á t độc triệt để loại trừ sợ là phải cần một khoảng thời gian nhưng có u minh bọ cạp trùng trứng vậy dĩ nhiên liền đơn giản rất nhiều U minh sát đ ộ chương vốn c í n h là u bốn mươi ba hợp tác chương viên cao âm thầm rung động đáng sợ như vậy u minh s á t độc thế mà đối tịch thiên dạ không có uy hiếp hắn nhưng là biết tôn giả trọc dạng này kịch độc đều không biết dễ chịu trong lúc nhất thời tịch thiên dạ tại chương viên cao trong lòng càng thần bí tiểu tiên sinh dựa theo ước định của chúng ta lúc trước ngươi cứu ta một mạng ta thì đem một nửa tài sản đưa cho ngươi t r ư ơ n g viên cao trầm ngâm một lát dường như làm ra quyết định gì theo trên người lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đặt ở tịch thiên dạ trước mặt tịch thiên dạ tiếp nhận hộp gỗ trong hộp gỗ để đó một trồng giấy không phải ngân phiếu mà là thương nghiệp khế ước trong đó có khế đất có phân chia tài sản khế ước to lớn trồng hàng trăm tấm phía trên nhất có một tấm danh sách rõ ràng bày ra viên cao thương hội các hạng tài sản cùng với chia cắt tình huống t r ư ơ n g hội trưởng quả nhiên s á n g khoái t h í c h thiên dạ gật đầu cười nói t r ư ơ n g mỗi chuyện đã đáp ứng tự nhiên là sẽ làm đến sớm tại nửa tháng trước ta liền đang chuẩn bị trong hộp gỗ khế sách tương đương với viên cao thương hội một nửa tài sản không sai chút nào tiểu tiên sinh có khả năng phái người đi chậm dại xác minh t r ư ơ n g viên cao nhìn t h í c h thiên dạ trong tay một chồng khế sách l ư ớ t mắt bật cười lớn không có đưa ra trước đó thật sự là hắn từng có lưỡng lự từng có đủ loại ý nghĩ nhưng đưa sau khi ra ngoài nhưng cũng liền chuyện như vậy hắn dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cả đời đều đang liều đọ sức miễn là còn sống mất đi hắn đều có thể kiếm về mà lại sẽ chỉ càng nhiều trương hội trưởng hết sức may mắn ngươi có thể làm ra như thế sáng suốt quyết định tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ làm quyết định của ngày hôm nay mà thấy tự hào Thích thiên dạ gật gật đầu đem khế sách thu vào hắn cũng không ngờ rằng chương viên cao có thể sảng khoái như vậy đem một nửa tài sản giao ra dù sao ở cái thế giới này không có pháp luật nằm đấm lớn liền là quy tắc nếu như đổi thành một cái bình thường linh cảnh t i ể u tu sĩ chương viên cao lật lọng thậm chí giết chết hắn đều không có vấn đề gì ngược lại trên người hắn ư u minh sát độc đã triệt để loại trừ căn bản không còn cần hắn đương nhiên tịch thiên dạ cũng không phải là không có chuẩn bị mà đến nếu như trương viên cao thật lật lọng trong lòng còn có ác ý như vậy hôm nay trương phủ chắc chắn máu chạy thành sông trương hội trưởng ta nhìn ngươi đảo cũng coi như là một cái nhân vật ta có một món khác chính sự tìm ngươi đàm không biết ngươi cảm giác không có hứng thú tịch thiên dạ thản nhiên nói h ả không biết tiểu tiên sinh có chuyện gì tìm ta trò chuyện với nhau trương viên cao có chút hiếu kỳ đường tại h h c thiên d c ư ờ cười, không nói Trương viên cao thấy này, liền hiểu rõ coi ý tứ gì. thế cao lâu i hiểu coi tôi ngoài, hai người Tại ề n nhường trong phòng thị nữ tôi toàn bộ ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Tại không thị chỉ họ. rõ ra tức ý tứ tớ gì, lập l bộ sau đó hội có một cái gọi là thiên bảo cung thế lực xuất hiện tại chiến mâu thành trương tiên sinh nếu như cảm thấy hứng thú lời nói có thể cùng cái thế lực này tiến hành một chút trên buôn bán hợp tác tịch h thiên dạ tổ kiến thiên bảo cung cũng không là một chuyện dễ dàng đầu tiên cần đại lượng tài nguyên theo thánh giả mộ địa ở bên trong lấy được tài nguyên mặc dù hết sức chân quý nhưng lại không thích hợp trực tiếp dùng để tổ kiến thế lực cho nên hắn theo trương viên cao ở đây muốn tài sản mục đích đúng là dùng để vùi đầu vào thiên bảo cung vận hành bên trong bất quá sử dụng viên cao thương hội tài nguyên tới sáng tạo thiên bảo cung tài nguyên lưu động đi hướng khẳng định không gạt được trương viên cao đến lúc đó hắn không nói trương viên cao cũng sẽ biết thiên bảo cung cùng hắn có quan hệ cho nên không bằng trực tiếp kéo hắn nhập bọn mượn nhờ viên cao thương hội tại chiến mâu thành lực ảnh hưởng cùng con đường thiên bảo cung mới có thể trong thời gian ngắn nhất khai hỏa danh tiếng thiên bảo cung ha ha tiểu tiên sinh là muốn cùng ta hùn vốn làm ăn đây t r ư ơ n g viên cao nghe vậy cười ha ha hắn t r ư ơ n g viên cao khác không được nhưng làm ăn lại là có tiếng lợi hại nếu không cũng sẽ không dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng trở thành chiến mâu thành năm đại thương hội một trong hội trưởng mặt khác bốn đại thương hội bằng đều là thế lực sau lưng cùng tài nguyên duy trì chỉ có hắn t r ư ơ n g viên cao chính là bằng năng lực của mình làm đến bước này cho nên chiến mâu thành thậm chí toàn bộ lan lăng quốc hy vọng cùng hắn hùn vốn làm ăn quá nhiều người kỳ thật tiểu tiên sinh không cần phiền toái như vậy ta cũng là có thể cho ngươi một cái khác lựa chọn ngươi có khả năng từ bỏ này một nửa tài sản đổi lấy viên cao thương hội ba mươi phần trăm cổ phần kể từ đó những chuyện khác ngươi căn bản không cần quan tâm hàng năm tới chúng ta thương hội lấy hoa hồng là được mặc dù cổ phần chỉ có thể đổi lấy 30%, t h ế nhưng ngươi phải tin tưởng viên cao thương hội tương lai 30% cổ phần tuyệt đối so với hiện tại một nửa tài sản đáng tiền hơn nhiều t r ư ơ n g viên cao cười nói cho ra một cái khác lựa chọn hắn coi là tịch thiên dạ là tại vì này một nửa tài sản sâu muộn cho nên mới mở miệng cùng hắn nói chuyện hợp tác dù sao hắn vừa đạt được một bút kết xù tài sản nhưng là chính hắn hiển nhiên tại kinh thương phía trên không quá lành nghề mà lấy được tài sản còn muốn thủ được thủ không được tài sản lại nhiều sớm muộn cũng sẽ bại đi trừ phi tịch thiên dạ đem hết thẻ tài sản toàn bộ bán đi đổi thành tiền mặt nhưng trong thời gian ngắn bán ra hàng loạt tài sản khẳng định hội rút lại nghiêm trọng giảm bớt đi nhiều cũng không là tốt nhất phương thức xử lý kỳ thật t r ư ơ n g viên cao nói lên lựa chọn thứ hai đều là bởi vì xem ở tịch thiên dạ thân phận huyền bí lai lịch bất phàm lại đã cứu mệnh của hắn mức bằng không thì hiện tại một nửa tài sản đổi hắn thương hội ba mươi phần trăm cổ phần hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng bởi vì hắn tuổi trẻ hắn có đầy đủ kinh thương tài năng tương lai viên cao thương hội khẳng định so hiện tại huy hoàng hơn nhiều lắm hắn làm gì vì một nửa tài sản nhường sau này mình đều đi cho người khác kiếm tiền tịch thiên dạ đều không ngờ rằng chương viên cao hội nói lời như vậy đổi thành những người khác viên cao thương hội hiện tại một nửa tài sản đổi thành viên cao thương hội ba mươi phần trăm cổ phần xác thực rất không tệ nhưng hắn có thể chướng mắt cái gì viên cao thương hội hắn đồ chơi cùng viên cao thương hội cũng không tại một cái phương diện bên trên hắn nguyện ý cùng chương viên cao hợp tác chủ yếu vẫn là có chút thưởng thức hắn tán thành tài năng của hắn tiếp theo mới là viên cao thương hội tài nguyên cùng con đường đối với hắn có chút tác dụng trương hội trưởng ngươi lý giải sai ta ý tứ bất quá không quan hệ về sau ngươi liền sẽ rõ ràng tịch thiên dạ phủi tay hoa nhất nhiên vào nhà giới thiệu nói hắn cứ gọi hoa nhất nhiên trợ thủ của ta về sau các ngươi có khả năng nhiều trao đổi trương hội trưởng nếu như đối thiên bảo cung cảm thấy hứng thú ta cũng là có thể cho ngươi một cái ưu tiên cơ hội hợp tác nếu như không có hứng thú ta đây cũng không bắt buộc nói xong tịch h thiên dạ liền đứng dậy rời đi không còn ở lâu hán thiên bảo cung tất nhiên sẽ kinh diễm toàn bộ tây lang quốc đến lúc đó muốn cùng thiên bảo cung hợp tác thương hội tất nhiên sẽ nhiều vô số kể từng cái tranh đầu rơi máu chảy cũng chỉ hắn xem trương viên cao thuẫn mắt mới cho hắn một cái cơ hội như vậy trương viên cao nhìn tịch h thiên dạ bóng lưng hơi hơi nhữu mày hắn phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu người trẻ tuổi này chín mâu học viện linh cảnh lầu dạy học linh cảnh chín ban lúc này ban chín giống như là áp đặt x ô i nước sôi sôi trào bởi vì bọn hắn nghe nói chính mình ban muốn đổi chủ nhiệm lớp mà lại mới chủ nhiệm lớp vẫn là trong truyền thuyết học viện đệ nhất nữ thần u lan tư đệ nhất nữ thần tới làm lớp của mình chủ nhiệm ban chín các bạn học nhất là nam đồng học loại kia hưng phấn xúc động có thể nghĩ nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h m net chương 4 ố n lần nữa cùng lớp cảnh còn người mất u lan tư tại chiến mâu học viện nhậm chức vài chục năm cho tới nay đều chỉ dạy p h ạ m cảnh ban vì thế linh cảnh ban các học viên không biết oán trách bao nhiêu lần thậm chí không ngừng có người tiến đến phòng giáo vụ yêu cầu đem u lan tư điều đến linh cảnh ban tới nhậm chức nhưng mà vẫn luôn không thành công lại không muốn đột nhiên như vậy u lan tư rốt cục đi vào linh cảnh ban nhậm chức mà mặc nhiệm mức mặt mắng đem làm nhiệm bàn dài, lại linh lớp, lòng linh lớp, lan tư láo lớp. đi tới viên cái chửi giáo cái tới Đến đều đến trong thể thì từng thở tư bọn bọn ban bọn ban học hắn cảnh chín gánh hắn chín hương phấn nghĩ. cảnh náo không ngừng phòng không hắn cho chủ khác chủ có ảo gì vụ, vì sư u sáng sớm linh cảnh ban lầu dạy học bên trên liền đã tiếng người huyên náo bình thường nhưng không có náo nhiệt như vậy rất nhiều thường xuyên thiếu khóa nổi danh học viên đều lần lượt xuất hiện bọn hắn tụ tập tại trên hành lang từng cái mong mỏi cùng trông mong tựa hồ chờ đợi cái gì toàn bộ linh cảnh tuổi tác hết thệ có ba mươi bảy cái ban từng ba nước chừng một trăm người làm tây lăng quốc năm học viện lớn một trong linh cảnh ban học viên cũng không tính nhiều thậm chí có thể nói rất ít bất quá chiến mâu học viện chỉ lấy tinh anh không thu tầm thường cho nên mỗi một người học viên xuất r a đi đặt ở học viện khác đều là thiên tài ba mươi bảy cái linh cảnh trong ban ban ba ban sáu ban chín lại xưng là lớp tinh anh lớp học đều là tinh anh trong tinh anh rất nhanh chúng học viên liền chờ đến bọn hắn mong mọi cùng trông mong thân ảnh mau nhìn ưu lan tư láo sư nàng đến đây thật đẹp thật là đẹp nàng trên người có một c ố để cho người ta mê mội mị lực cái gì học viện thập đại mỹ nữ cùng u lan tư nữ thần so sánh đều không đáng giá nhắc tới nữ thần của ta à thật kích động ta muốn đi ban chín ta muốn đi phòng giáo vụ xin truyền ban ngu ngốc ngươi cho rằng ban chín ai cũng có thể vào chưa hiện tại tranh cướp giành giật đi ban chín người không thể đếm hết được bằng ngươi có thể chen lấn đi vào à ta liền không hy vọng xa vời truyền ban có thể mỗi ngày thủ tại trên hành lang xem nữ thần đi ngang qua ta liền đã vừa lòng thỏa ý lâu dạy học bên trên khắp nơi đều là gào gào kêu thanh âm dùng sức đưa cổ nhìn ra phía ngoài bất quá không có kéo dài bao lâu trang diện đột nhiên yên tĩnh trở lại bởi vì chúng học viên phát hiện u lan tư bên người đi theo một thiếu niên hai người s ó n g vai mà đi thần thái động tác rất là thân mật thiên tất ị c h thiên t dạng. cả mọi người ngay đầu tiên liền nhận ra thiếu niên kia đúng là tịch thiên dạng hôm qua u lan tư cắt ngang tô chi thần t r ầ n khiến cho hắn tại học cổng phạt quỳ sự tình toàn bộ học viện tất cả mọi người đã biết thậm chí bên trong nội viện đều bởi vì chuyện này mà đưa tới rất lớn d o a n h động có thể nói trong một đêm tịch thiên dạ đã hỏa khắp toàn trường trước kia có lẽ có người còn không biết hắn nhưng bây giờ sợ là không có người không biết tịch thiên dạ mà lại tô chi thần hiện tại cũng quỳ ở cửa trường học sống không bằng chết nhận hết khuất nục liền tô chi thần gia ra, ra tự mình ra mặt điều giải kinh động đến trưởng lão viện đều vô dụng không biết r a tại nguyên nhân gì tô chi thần gia ra, ra tô trạch trưởng lão đều sau cùng thỏa hiệp từ bỏ t r ư ở n g cứu cháu trai ruột của mình không nói bên trong liên lụy đến cái gì chuyện ẩn ở bên trong cùng với u lan tư phía sau có cái gì bí ẩn không muốn người biết bối cảnh nhường tô chiết trưởng lao đều chỉ có thể thỏa hiệp liền nói cái này tịch thiên dạ theo trong chuyện này liền có thể nhìn ra u lan tư bảo vệ con quyết tâm về sau ai muốn trêu chọc hắn sợ là đều muốn cân nhắc một chút tịch thiên dạ cái kia ba ba nhãi con trông thấy hắn ta liền muốn đánh hắn đừng nói nữa nếu như cho ta một cái cơ hội ta hội đánh hắn tới mẹ cũng không nhận ra hắn quá khinh người các ngươi kiềm chế một chút tịch thiên dạ tiện tay liền có thể đánh bại tô chi thần thực lực không tầm thường đã không phải là lấy trước kia cái phế vật trên thế giới thật chẳng lẽ có có t à i nhưng thành đạt một người ngắn ngủi nửa tháng hắn làm sao tiến bộ nhanh như vậy hoặc là nói hắn trước kia một mực tại ẩn giấu thực lực của mình tịch thiên dạ xuất hiện dẫn tới rất nhiều người bất mãn cùng oán giận nhưng lại không thể làm gì rất nhanh ưu lan tư liền mang theo tịch thiên dạ đi vào linh cảnh ban chín giảng đường ban chín học sinh lúc này đã ngồi nghiêm chỉnh toàn bộ đến đông đủ một cái so một cái đàng hoàng các bạn học ta là các ngươi mới chủ nhiệm lớp tin tưởng rất nhiều đồng học đều đã biết bất quá ta vẫn là tự giới thiệu mình một chút ta gọi ưu lan tư sau này phụ trách lớp các ngươi cấp hết thẻ sự vụ các ngươi có thể gọi ta ưu lao sư ưu lan tư đem một bản thật giày sách giáo khoa thả trên bục giảng mắt phượng chứa bi quét mắt toàn bộ lớp học hết thể học sinh mặt khác lớp chúng ta thượng tướng nên đón một vị mới đồng học hắn gọi tịch thiên dạ hắn là vừa vận tiến vào linh cảnh ban mới ra đời làm học viên cũ hy vọng các ngươi có thể nhiều quan tâm hắn lớp học các học sinh từng cái hai mặt nhìn nhau nửa ngày không nói gì tịch thiên dạ tới bọn hắn ban chín tình huống như thế nào ưu lão sư chúng ta ban chín h làm linh cảnh trong lớp ba cái lớp tinh anh một trong vừa mới lên lớp tịch thiên dạ đồng học hẳn là không thích hợp tới lớp chúng ta lên đi có người đưa ra nghi vấn hoàn toàn chính xác mặc dù cùng là linh cảnh tu sĩ nhưng lẫn nhau tranh lệch lại cũng rất lớn linh cảnh nhất trọng thiên cùng linh cảnh thất trọng thiên học sinh cả hai tranh lệch mười năm thời gian tu luyện không có chút nào khoa trường cho nên cũng không thích hợp đặt chung một chỗ dạy học linh cảnh tuổi tác dạy học trình độ điểm là sơ cấp trung cấp cao cấp vừa mới tấn thăng đi lên học sinh khẳng định trước tiên cần phải đi lớp sơ cấp làm sao lại trực tiếp liền đến bọn hắn lớp cao cấp ban chín học sinh tu vi thấp nhất đều là linh cảnh lục trọng thiên cao nhất có hai cái linh cảnh bắt trọng thiên thiên tài học sinh thịch thiên dạ tới bọn hắn lớp có thể học được cái gì ta nói có thể liền có thể người có ý kiến ưu lan tư nhàn nhạt quét học sinh kia liếp mắt dọa đến học sinh kia lập tức i miệng m không dám nói nữa ứ lan tư mặc dù nói chuyện thanh e m hết sức nu hòa nhưng trong lúc vô hình có một cỗ thần bí uy nghiêm khiến cho người không dám xúc phạm bạn c ù n g lớp nhóm từng cái trong lòng t h ầ m than một mực nghe nói ứ lan tư như thế nào sủng chìm tịch thiên dạ tập hợp ngàn vạn sủng yêu vào một thân trước kia hắn tại phàm cảnh ban thời điểm thường xuyên có đủ loại hiếm thấy tin tức truyền tới bọn hắn trước kia còn tưởng là làm việc vui tới tiêu khiển hiện tại tình huống này xuất hiện tại hắn nhóm lớp về sau bọn hắn sợ là cũng sẽ bị người khác xem như việc vui tới tiêu khiển tịch thiên dạ đồng học người đi tìm cái chỗ ngồi xuống đi ưu lan tư ra hiệu tịch thiên dạ đi tìm cái vị trí lớp học vị trí đều là chính mình chọn lựa bất quá ban chín hiện tại quá được hoan nghênh đã kín người hết chỗ không vị cũng không nhiều tịch thiên dạ quét mắt giảng đường phát hiện trong phòng học lại có mấy cái người quen nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là mạnh vũ huyên cũng ở cái này lớp học mạnh vũ huyên thiên phú không kém ngắn ngủi thời gian mấy năm liền theo phàm cảnh bàn tiến vào linh cảnh lớp tinh anh như thế xem ra nàng xem thường trước kia tịch thiên dạ đảo cũng bình thường tịch thiên dạ nhìn về phía nàng thời điểm nàng cũng nhìn xem tịch thiên dạ chỉ là trong mày gương mặt phiền c h á n năm đó hai người cùng lớp hiện tại hai người lần nữa cùng lớp chỉ là vật đ ổ i sao rời cảnh c ò n người mất tâm cảnh lại cũng không trở về được trước kia niên đại đó nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 45, khó quên thanh xuân trong phòng học không vị chỉ có hai cái mạnh vũ huyên bên cạnh trùng hợp có một cái tịch thiên dạ đi vào mạnh vũ huyên bên cạnh cùng mạnh vũ huyên ánh mắt chán ghét nhìn nhau một thoáng k h ẽ cười cười tiếp tục đi lên phía trước cùng năm đó mạnh vũ huyên vừa tới đến hắn lớp thời điểm tình cảnh hết sức tương tự hiện tại hai người đặt mình vào chỗ chi kết quả lại là hoàn toàn khác biệt tịch thiên dạ không có ngồi tại mạnh vũ huyên bên cạnh bởi vì mạnh vũ huyên với hắn mà nói đã là người qua đường mà mạnh vũ huyên cũng là không hy vọng hắn ngồi tại bên cạnh hắn rất nhiều năm sau hai người sớm đã không giống năm đó cố vân đồng học chúng ta lại cùng lớp ta có thể ngồi có ở bên cạnh ngươi không tịch thiên dạ đi vào một cái khác không vị trước một cái bàn học hai chỗ ngồi khác một cái chỗ ngồi ngồi lấy một cái tú mỹ thiếu nữ mắt to da trắng đ o á n ngũ quan đẹp đẽ thanh thuần vừa đáng yêu tịch thiên dạ biết hắn đã từng cùng hắn cùng lớp hai người có chút giao tình chỉ là sau này cố vân lên lớp hai người cũng rất ít có liên hệ nói đến những năm kia cùng tịch thiên dạ quan hệ tốt nhất hai nữ sinh một cái liền là bạn gái trước mạnh vũ huyên một cái khác liền là cố vân chúc mừng ngươi tịch thiên dạ đồng học cố vân mỉm cười rất ngọn hết sức động lòng người y, y hệt năm đó như vậy tựa hồ đối với ai cũng sẽ cười như vậy ngọt như vậy ấm chỉ là nụ cười của nàng bên trong tựa hồ ngậm lấy muốn nói lại thôi thấy tịch thiên giả sau khi ngồi xuống liền nhẫn nhịn không có nói ra không được sao tịch thiên giả cười nhạt một tiếng cố vân trong mắt cảm xúc tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn không phải hết sức hoan n g h ê n lúc trước ta giống như liền đã nói với ngươi nếu như ngươi phát hiện không có người có thể giúp ngươi, ngươi có thể tới tìm ta bất quá ta biết ngươi sẽ không tới tìm ta cố vân vẩy phát cười khẽ ánh mắt rời về phía bục giảng tựa hồ tại ẩn giấu đi trong ánh mắt cảm xúc tạ ơn tịch h thiên dạ thanh đạm cười một tiếng nhớ lại qua lại thanh xuân thật rất kỳ diệu hắn đã bao lâu không có trải qua dạng này tuế nguyệt có lẽ phong bế thần hồn để cho mình tự nhiên trưởng thành cũng không là chuyện gì xấu bạn cùng lớp từng cái ánh mắt cổ quái nhìn về phía tịch h thiên dạ dường như đang nhìn hiếm hoi động vật vây xem ánh mắt bên trong có cổ quái có danh m á n h có cười trên nôi đau của người khác tựa hồ bầu không khí tại tịch thiên dạ ngồi xuống trong nháy mắt liền có chút kỳ quái hai người không hiểu thấu trở thành tiêu điểm nhưng tịch thiên dạ người nào tự nhiên bất động như núi làm như không nhìn thấy cố vân cũng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tựa hồ toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với nàng mà nàng tự thành thế giới v ừ a tới liền gây thai họa ngu xuẩn mạnh vũ huyên cao mày tựa hồ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép những người khác nghe vậy tất cả đều nghiền ngẫm nở nụ cười yến tĩnh ứ lan tư nhẹ nhàng vô vô b à n học liền không có người còn dám phát ra âm thanh các bạn học lớp đầu tiên ta cho các ngươi giảng giải một thoáng linh cảnh tuổi tác một chút cần thiết phải chú ý sự tình để cho các ngươi làm quen một chút mới hoàn cảnh ứ lan tư thấy tất cả mọi người đều an tính lại liền c hết í n Bạn cùng lớp nhóm từng cái hai mặt nhìn nhau, nửa ngày không phản giảng không nhập linh cảnh ban viên hẳn nghe bọn đoạn viên cần nàng giảng này chút, bọn hắn đã sớm quen h thức học. hai phải học khóa họ hậu học chút, thuộc mặt bất cái được. cái cũ, đi đây đều đã đ mới gia mới giai gì lớp láo là là là sớm vừa à, à, kỳ sư Ú n không mức h thuộc hơn được không. Hết ể quen được sức hiển nhiên ưu lão sư không có cho bọn hắn giảng bài ý tứ hoàn toàn chính là vì giảng cho tịch thiên dạ một người nghe lớp học chỉ có tịch thiên dạ một cái vừa tới mới ra đời cần phải biết những thứ này quả nhiên truyền thuyết là có thật ở trong mắt lữ lão sư chỉ có một một học sinh những người khác là không khí dày vò bọn hắn tại ngày đầu tiên liền cảm nhận được a chơi ạ tại sao phải tàn nhẫn như vậy lữ lão sư ngươi trực tiếp nói cho ta biết như thế nào mới có thể đi tới thông thánh s ơ n đi mặt khác ta lười phải biết tịch t h i ê những dạ có c ú t nhạt một thu một tới huyết tuyển cơ hội, đột tầng trí kẻ nói. hắn liền đến linh cảnh tầng cảnh. n đích chỉ hoạch mạch hội, phá h vô vị địa có cái, cái đi Mục của được cơ là chuyện khác hắn chưa cần thiết phải biết lớp học hết t h ể học sinh đều trong lúc nhất thời nhìn về phía tịch thiên dạ từng cái xem bệnh tâm thần giống như nhìn hắn s o n g thông thánh sơn hắn điên rồi đi vàng hắn cũng dám có ý đồ với thông thánh sơn chiến mâu học viện trời mới thành đàn nhưng dám đi sông thông thánh sơn người lại lác đác không có mấy có lúc thậm chí đến mấy năm đều không ai dám đi sông thông thánh sơn độ khó được xưng là chiến mâu học viện sử thượng thứ nhất đó là một đầu thông hướng thánh đạo con đường há là phàm phu tục tử có thể đi sông rất đơn giản thu hoạch được học viện linh bảng đệ nhất học sinh có thể đi sông thông thánh sơn nói đơn giản một chút ngươi muốn đánh khắp linh cảnh tuổi tác vô địch thủ ưu lan tư mỉm cười liền biết ngươi nhịn không được muốn hỏi luôn luôn như vậy trực tiếp liền không thể để cho ta nhiều làm một làm lão sư cảm giác nha vậy được thực thiên giả gật gật đầu linh bảng đó là học viện làm ra một cái bảng danh sách học viện cường đại nhất trước một trăm cái linh cảnh học sinh có thể lên bảng làm sao lên bảng tự nhiên cần chân n ư ớ c chân giáo đánh ra tới học viện có ba cái bảng danh sách phàm bảng linh bảng tông bảng phân biệt đối ứng ba cấp độ học viên mỗi tháng học viện đều sẽ cử hành học bảng cuộc chiến trên bảng học viên cần thủ bảng muốn lên bảng học viên thì có thể đi khiêu chiến mà khoảng cách lần sau học bảng cuộc chiến chỉ có bốn ngày thời gian rất nhanh một tiết khóa đi qua ú lan tư thu hồi sách giáo khoa rời đi một đống người đi theo ở phía sau khắp nơi đều có người bao vây bất quá không người nào dám tiếp cận nàng có ít người chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể mạo phạm linh cảnh ban chương trình học chia làm hai loại lớp lý thuyết cùng thực chiến khóa lớp lý thuyết trong phòng học thực chiến khóa trong phòng huấn luyện buổi sáng còn có hai mảnh lớp lý thuyết phân biệt là tu hành khóa cùng lịch sử khóa tịch thiên dạ ban đầu nghĩ cúp học rời đi nhưng cân nhắc đến học viên bình thường biểu hiện hội ghi lại ở kiểm tra đánh giá bên trong nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến hắn đi tới thông thánh sơn khảo hạch tư cách liền nhịn xuống tịch thiên dạ ngươi thật là lớn găng chó lại dám ngồi tại cố vân bên cạnh thứ không biết chết sống bình một tiếng một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt đ ỗ n g nhiên đập vào trên bàn của hắn bàn học đều kém chút bị đập tan khung ngắn phút chốc liền có năm sáu người đem tịch thiên dạ vây quanh từng cái đối với hắn trợn mắt nhìn đừng tưởng rằng ú làn tư lão sư che chở ngươi người liền có thể càn rỡ trong học viện không sợ ú lão sư người vẫn là có như vậy một chút nói thật cho ngươi biết có ít người ngươi không thể trêu vào dù cho ư u lão sư cũng không giữ được ngươi thức thời cút nhanh lên tịch h thiên dạ không hiểu thấu nhìn lấy những người trước mắt này không rõ bọn hắn có ý tứ gì dương đại tráng các ngươi tố chất điểm cố vân n mũ mày lại sao yêu cười mặt cũng mặt không biểu tình bắt đầu vâng đại tẩu nói đúng lắm chú ý tố chất chú ý tố c h ấ t cái kia gọi dương đại tráng cao thiên niên lớn ngay vậy lập tức túi đầu không lưng vô cùng chân chó Tràn đầy linh nọn ai là ngươi đại tẩu các ngươi lại nói lung tung đừng trách ta không k h á c h khí cố vân sinh đẹp mặt lạnh xuống có chút hiếm thấy tức giận nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương 46, thiểu vương gia đừng nhìn cố vân bình thường cười rất tấm rất ngọn nhưng nàng một sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến bạn học chung quanh lập tức không còn dám nói lung tung từng cái tương đương đàng hoàng dương đại tráng tịch thiên dạ là bạn học mới tới các ngươi không cần khi dễ hắn h ù n g chi lớp học chỉ còn lại có hai cái vị trí hắn không ngồi ta chỗ này chẳng lẽ đi hắn bạn gái trước bên cạnh sao cố vân quét mắt dương đại tráng mấy người liếp mắt rất có lấy cảnh cáo một vị cố vân tỷ ngươi nói mặc dù có đạo lý nhưng hắn cũng không thể ngồi ở chỗ này trừ phi hắn c h ă n sống lao đại của chúng ta tính tình tin tưởng ngươi cũng biết chúng ta bây giờ đuổi hắn đi đó là giúp hắn bằng không thì để cho lão đại biết hậu quả sẽ như thế nào cố vân tỉ ngươi hẳn là rõ ràng dương đại tráng cười khổ nói hắn không đem tịch thiên dạ đuổi đi để cho lao đại biết hắn đồng dạng không có kết cục tốt hướng rộng rộn ràng ở trong học viện còn không thể một tay che trời hy vọng các ngươi hiểu rõ cũng hy vọng hắn có thể minh bạch cố vân chân mày cau lại nàng trước kia tùy ý hướng rộng rộn ràng làm ẩu đó là bởi vì nàng cũng không hy vọng người khác tới quay dậy nàng hướng rộng rộn ràng tồn tại đúng dễ dàng làm tấm chắn cho nàng thế nhưng nàng muốn cùng ai ngồi cùng một chỗ ai cũng không thể chơi dự dương đại tráng mấy người nghe vậy hơi biến sắc mặt bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cố vân lúc nào cường thế như vậy qua trước kia bọn hắn hành động chỉ cần không quá mức phận nàng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng lần này rõ ràng không giống nhau hắn cảm giác sợ là muốn phát sinh đại sự cố vân hiếm thấy cường ngạnh nhường bầu không khí đột nhiên có chút trầm tĩnh trong lúc nhất thời nhường dương đại tráng mấy người cũng không biết nên làm gì bây giờ mạnh vũ huyên dẫm lên giày cao gót mặt không thay đổi đi tới tịch thiên dạng ngươi không có phát hiện cố vân bên cạnh vị trí này cho tới bây giờ đều là trống không à. vì cái gì không có ai đi ngồi bởi vì không người nào dám đi ngồi dù cho ngươi ngày đầu tiên tới đi học nhưng giống cố vân như thế một cái giáo hoa cấp đại mỹ nữ bên cạnh không ai ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao chẳng lẽ ngươi cho rằng lớp học chỉ có ngươi có cái kia sắc đảm ngươi thật sự là ngu xuẩn ta khuyên ngươi đừng bị ma quỷ ám ảnh cố vân không phải ngươi có thể nhúng c h ẳ n g người n g ư ơ i một khi chán ghét một người liền sẽ thấy thế nào người này đều không vừa mắt lúc này ở mạnh vũ huyên trong mắt tịch thiên dạ liền là một cái sắc đảm bao thiên t r o n g mong chạy đi c ù n g cố vân ngồi cùng bàn lôi kéo làm con người lớp học những người khác thấy mạnh vũ huyên nói như thế tịch thiên dạ nhất là hai người vẫn là t r ư ớ c nam nữ bạn quan hệ liền từng cái nhịn không được phá lên cười các ngươi đừng nói tịch thiên dạ có lẽ phương diện khác không được nhưng đang thông đồng nữ nhân năng lực bên trên vẫn là rất lợi hại chẳng những gu lan tư lão sư một mực đối với hắn có phần coi trọng l i ê n mạnh vũ huyên dạng này đại m ỹ nữ từng tuổi nhỏ không hiểu chuyện thời điểm đều bị hắn l ừ a gạt tới tay qua hiện tại lại nghĩ có ý đồ với cô vân thật là ông cụ t h ắ t cổ chán sống hắn cũng không nhìn một chút chính hắn cái gì tính tình c ó ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga ha ha người sợ nhất chính là không có tự mình hiểu lấy a tịch thiên dạng ngươi bỏ đi cùng cố vân ngồi cùng một chỗ suy nghĩ đi hậu quả ngươi không chịu được nổi Quay đầu ta c ù nàng g thoáng châu ngồi, ngươi ngồi lớp học khác học châu Mạnh huyên thản nhiên một một ta trí trên vị vị vũ bạn bên nữ nói, n đổi đi. tự nhiên không có khả năng cùng tịch thiên dạ ngồi cùng một chỗ dù cho nàng không phản đối trần bân nhiên đều sẽ giết chết hắn cho nên chỉ có thể điều một thoáng vị trí nhường tịch thiên dạ cùng lớp học hai bên ngoài một cái nam sinh ngồi tịch thiên dạ chậm rãi khép lại thần văn cấu tạo cơ sở dạy học sách ngẩng đầu lường mạnh vũ huyên liếc mắt m ặ t không chút thay đổi nói ngươi hết sức phiền ta hết sức phiền ta nếu không giúp ngươi ngươi liền chờ chết đi mạnh vũ huyên trong lòng giận dữ tịch thiên dạ loại kia đối nàng hờ hững lanh đạm vô cùng thái độ để cho nàng vô cùng tức giận tịch thiên dạ trước kia căn bản không dám lạnh nhạt như vậy đối nàng mặc kệ nàng làm gì sai đều là chiều theo nàng cực lực lấy lòng nàng hắn thái độ hiện tại để cho nàng có một c ố không hiểu hỏa khí các ngươi nên để làm chi đi tôi h cùng ai ngồi cùng một chỗ đó là của ta tự do ai nếu như không q u ò n nhìn khiến cho hắn tới tìm ta nói xong thịt thiên dạ tiếp tục túi đầu xem trong tay sách giáo khoa phía trên đồ vật rất dễ hiểu nhưng hắn không phải là vì học được cái gì mà là vì càng hiểu hơn cái thế giới này ngươi liền cậy mạnh đi ngươi biết hướng rộng rộn ràng là ai sao hắn họ hướng tây lăng quốc hoàng thất hướng mạnh vũ huyên cười lạnh liên tục thành viên hoàng thất đều dám đắc tội tịch thiên dạ ngươi đây là có c ỡ nào không sợ chết cố vân có chút ngoài ý muốn nhìn về phía tịch thiên dạ trong ấn tượng của nàng tịch thiên dạ rất đơn thuần hết sức khắc khổ thành thật cùng k i ê m tốn cho tới bây giờ đều không có nhìn qua hắn dùng loại giọng nói này nói chuyện với người khác tịch thiên dạ tiểu vương ra tại tây lăng quốc quyền thế ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng ta khuyên ngươi đừng tự tìm đường chết dương đại tráng lạnh lùng ném câu nói tiếp theo xoay người rời đi hắn biết có cô vân can thiệp trước mắt chuyện này hắn đã không có cách nào xử lý chỉ có thể chi tiết hồi báo cho lão đại ngươi làm ta quá là thất vọng mạnh vũ huyên có chút thất vọng lắc đầu trở lại chỗ ngồi của mình nàng thừa nhận tịch thiên dạ biến ưu tú nhiều khi đều để nàng kinh ngạc nhưng tương tự hắn cũng biến thành ngu xuẩn cùng côn u vọng trở nên có chút không biết trời cao đất rộng thời gian lên lớp luôn luôn trôi qua rất nhanh cho tới chưa rất nhanh liền đi qua buổi chiều không có lớp hết thể học sinh đều đứng dậy rời đi g à n g đường lục tục ngao ngoe nghe hướng mặt ngoài đi thích thiên dạ ta mời ngươi ăn cơm chưa đi cố vân mỉm cười mời nói đa tạ nhưng ta không cần ăn cơm thích thiên dạ lắc đầu cự tuyệt nói học sinh bình thường tu vi thấp không thể tích ngũ cốc mỗi ngày cần ăn uống đến bổ sung thân thể sinh mệnh năng lượng nhưng hắn không cần hắn có khả năng hấp thu rời rạc tại trong hư không linh khí đến bổ sung sinh mệnh năng lượng ăn đồ ăn ngược lại phiền p h ứ c trừ phi vì thỏa mãn ăn uống chi dục bằng không hắn bình thường đều không ăn uống cố vân nháy nháy mắt đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ có chút cười cười xấu hổ nàng không ngờ rằng tịch thiên dạ hội cự tuyệt mà lại nàng lại là lần đầu tiên xin mời nam sinh ăn cơm đây cái kia ta đưa ngươi hồi trở lại viện xá đi kỳ thật cố vân lo lắng tịch thiên dạ trên đường bị hướng rộng rộn ràng n h ầ m vào cho nên mới chủ động mời hắn ăn cơm sau đó tiến hắn về nhà dùng hướng rộng rộn ràng ở trong học viện thế lực tịch thiên dạ một người khẳng định đấu không lại hắn không cần cố vân cảm ơn ngươi h ả o ý tịch thiên dạ cười cười thế nhưng là cố vân vặn lông mày tối gấp sự tình hôm nay hoàn toàn bởi vì nàng mà xảy ra nếu như không phải nàng hy vọng cùng tịch thiên dạ ngồi cùng bàn tịch thiên dạ cũng sẽ không chọc hướng rộng rộn ràng không có thế nhưng là ta xưa nay không sợ bất luận kẻ nào ngươi phải tin tưởng ta tịch thiên dạ tự nhiên biết c ố vân đang suy nghĩ gì cười k h o á t k h o á t tay một mình đi ra giảng đường cố vân đương nhiên sẽ không thật yên tâm lập tức vội vàng đuổi theo nhưng mà đợi nàng đuổi theo ra giảng đường tịch thiên dạ đã không có bóng dáng một người sống sờ sờ nói không thấy liền không thấy giống như bốc hơi hán làm sao làm được cố vân có chút đ ỡ đẫn đứng ở cửa phòng học khẩu dùng tu vi của nàng thế mà không có phát giác được tịch thiên dạ làm sao theo trước mắt nàng biến mất giờ này khắc này nàng rốt cục ý thức được tịch thiên dạ tựa hồ thật sự có chút khác biệt dĩ vãng chẳng lẽ hắn thật không còn là trước kia cái kia luôn luôn cần người khác chiếu cố cùng bảo vệ tiểu nam sinh rồi nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c nết chương bốn mươi bảy học bảng cuộc chiến lâu dạy học dưới cửa chính ba năm cái thanh niên tụ tập cùng một chỗ chắn trên đường cái kia gọi tịch thiên dạ tại sao vẫn chưa ra một cái lộng lây ăn mặc thanh niên hơi không kiên nhẫn nói người này mày kiếm nhập tấn ngũ quan cương nghị rất có vài phần mỹ nam tử dương cương vẻ đẹp chỉ là ánh mắt có s ố c nổi cùng khoa trương không quá cùng tướng mạo của hắn sánh cùng phối tiểu vương ra cái kia tịch thiên dạ khẳng định chưa hề đi ra ta nhìn chằm chằm vào đâu ta cam đoan dương đại tráng vội vàng giải thích nói không đ ú n g một bộ chân chó bộ dáng ta đảo muốn nhìn một chút cái kia cùng u lan tư ngày ngày náo ra chuyện xấu tịch thiên dạ đến cùng phải hay không có ba đầu sau tay hướng n g h i ệ m hy tức giận bừng bừng phân chấn toàn bộ linh cảnh tuổi tác người nào không biết c ô vân không thể đụng vào đó là hắn hướng n g h i ệ m hy độc chiếm ai đụng ai chết thiểu vương gia ta đã đã cảnh cáo hắn nhưng hắn liền là không nghe dương đại tráng trong lòng cũng có hoan khí thất ta đây ngược lại muốn xem xem hắn đến cùng có bản lãnh gì hướng n h i ệ m hy cười lạnh cố vân đi ra lầu dạy học liếc thấy thấy chắn tại cửa ra vào hướng n h i ệ m hy không khỏi đuôi lông mày cau lại nhìn chung quanh lại là không có nhìn thấy tịch thiên dạ trong lòng càng là ngạc nhiên bởi vì nàng rất rõ ràng tịch thiên dạ tại nàng đằng trước rời đi chẳng lẽ hướng n h i ệ m hy không có ngăn lại hán cố vân thật là đúng dịp ta mời ngươi ăn cơm chưa a hướng n h i ệ m hy nhìn thấy cô vân liền đổi một bộ mặt khác vô cùng nhiệt tình sẽ tới không cần ta đã hẹn bằng hữu cố vân hơi khẽ to mày bằng hữu thế nào người bằng hữu thực thiên giả sao hướng nhiễm hy theo bản năng hướng cố vân sau lưng nhìn lại kết quả không có cái gì trông thấy với ai ăn cơm không có quan hệ gì với ngươi đi cố vân thản nhiên nói đương nhiên đương nhiên hướng nhiễm hy cười theo nhưng lại không chút nào theo cố vân bên người đi ra uy tứ hắn hạ quyết tâm cố vân đi chỗ nào hắn liền đi chỗ đó hắn đảo muốn nhìn một chút đến cùng là ai muốn cùng cố vân cùng nhau ăn cơm tiểu vương ra vậy chúng ta dương đại tráng cười khổ nói hắn liền biết cố vân vừa xuất hiện tiểu vương ra ngay lập tức sẽ mất hồn giống như các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm phát hiện người trước bắt lại cho ta hướng nghiễm hy không kiên nhẫn dặn dò một câu liền hấp tấp đuổi theo dương đại tráng mấy người đưa mắt nhìn nhau nửa ngày không nói gì theo lý thuyết cố vân ở trong học viện cũng không thể nói bao nhiêu xinh đẹp ít nhất lu lan tư lão sư cùng đại sư tỷ nguyễn quân trắc liền so cố vân nổi sáng hơn nhiều chiến mâu học viện mười đại giáo hoa bên trong cố vân chỉ có thể xếp hạng cuối cùng mà thôi mà lấy tiểu vương ra tại tây lăng quốc quyền thế cùng lực ảnh hưởng dạng gì nữ nhân hắn tìm không thấy làm gì khó khăn như vậy lấy cố vân hướng nhiễm hy trước kia ngươi làm gì chỉ cần không quá mức phận ta đều có thể mặc kệ nhưng tịch thiên dạ là bằng hữu ta ngươi tốt nhất đừng đi đụng hắn cố vân bước chân có chút dừng lại hơi có chút lạnh lường hướng n h i ệ m h i liếc mắt hướng n h i ệ m h i nụ cười trên mặt cứng đờ hắn không ngờ rằng cố vân sẽ vì tịch thiên dạ đối với hắn đưa ra cảnh cáo loại kêu biểu lộ cùng ngữ khí hắn chưa từng có tại cố vân trên người nhìn thấy qua cố vân ngươi vì cái gì như vậy che chở hắn chủ động khiến cho hắn làm bên cạnh ngươi hướng n h i ệ m h i đầy ngập lửa giận ghen ghét dữ dội hắn không thể nào hiểu được hắn đối c ô vân tốt như vậy c ô vân nhưng thủy chung đối với hắn hở h ữ n g mà cái kia tịch thiên dạ lại có thể làm cho c ô vân đủ kiểu che chở không có quan hệ gì với ngươi c ô vân không nhanh không chậm vẫn như cũ chỉ có bốn chữ thiều vân ngươi đang làm gì đó làm sao c h ậ m như vậy một đạo êm ái thanh âm từ đằng xa vang lên một tên diễm lệ như lửa bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới nàng dường như chân trời đám mây hấp dẫn tất cả q u a n mang nguyễn thư thư ta tại cùng người nói chuyện phiếm đâu chậm c h ễ trong chốc lát cố vân mỉm cười vẩy vẩy sợi tóc không tiếp tục để ý hướng nhiễm hy hướng về kêu tên diễm lệ như lửa nữ tử đi đến nụ cười trên mặt rất ngọt rất ấm mảy may đều nhìn không ra ngay tại vừa mới nàng hướng người khác lộ ra ngay chính mình móng đ u ố t nhỏ nguyên lai、like、là hướng nhiễm hy hắn lại c u ố n lấy ngươi sao tiểu vân ngươi chính là quá ôn nhu muốn hay không tỉ tỉ ta giáo hấn hắn một trận nguyễn quân chắc hung hăng chừng hướng nhiễm g hy liếc mắt ánh mắt băng lãnh nàng tự nhiên biết hướng nhiễm g hy một mực quấn lấy tiểu vân không phải vật gì tốt đại sư tỉ ta không có a ta vừa mới chỉ là muốn mời tiểu vân ăn bữa cơm mà thôi hướng nhiễm g hy giật mình têu lên vội vàng k h o á t tay cười làm lành tại chiến mâu học viện học sinh bên trong ai cũng có thể đắc tội liền là không thể đắc tội vị đại sư này tỷ a nguyễn thư thư đừng ở trên người hắn lãng phí thời gian cố vân lôi kéo nguyễn quân trác xoay người rời đi tựa hồ nhìn nhiều hướng nghiễm hy liếc mắt đều chẳng mớn hướng nghiễm hy nhìn bóng lưng của hai người có nguyễn quân trác tại hắn tự nhiên không dám đuổi theo trong lúc nhất thời hai quả đấm nắm chặt nghiến răng nghiến lợi tịch thiên dạ ngươi chờ đó cho ta hắn thấy cũng là bởi vì tịch thiên dạ tồn tại cố vân mới sẽ như thế đối với hắn trước kia cố vân mặc dù cũng không yêu phản ứng đến hắn nhưng thủy t r u n g đều là mỉm cười mà chống đỡ lúc nào lạnh nhạt như vậy qua mấy người các ngươi tìm cho ta đều đi tìm nhất định phải cho ta đem cái kia tịch thiên dạ tìm ra hướng nhiễm hy trở lại liền đối dương đại tráng cái rắm cố bên trên một cước lớn tiếng gầm thét lên nhưng mà tịch thiên dạ giống là buốc hơi khỏi nhân gian tìm khắp cả toàn bộ sân trường đều không có tìm được hắn thậm chí hướng n g h i ệ m hy mang người chạy đi tịch thiên dạ viện xá c h ắ n người kết quả cũng không có đem hắn ngăn chặn chuyện này làm đến sôi sùng sục lên mà b á t quái tin tức luôn luôn truyền rất nhanh sau này rất nhiều người đều biết hướng n g h i ệ m hy đang tìm tịch thiên dạ đủ loại suy đoán bay đầy trời tất cả mọi người hoài nghi tịch thiên dạ vì tránh né hướng n g h i ệ m hy trả thù mà một mực trốn tránh không dám ra tới phế vật các ngươi đều là một đám phế vật liền người cũng không tìm tới ta cũng không tin hắn tịch thiên dạ có thể trực tiếp thoát ly học viện tìm cho ta hắn khẳng định còn tại chiến mâu thành hướng nhiễm hy vô bàn rít g ạ o không ngừng chỉ huy dưới tay ra ngoài tìm người theo thời gian chuyển rời giúp đỡ tìm người đội ngũ càng ngày càng khổng lồ kỳ thật tịch thiên dạ không có trôn tránh hắn cũng không cần tránh bất luận kẻ nào càng không khả năng trôn tránh hướng nhiễm hy hắn lúc này người tại thiên bảo núi bên trên núi này trước kia không gọi thiên bảo núi mà là đông giao trong rừng hoang một chỗ núi hoang sau tới nơi đây bị thiên bảo cung mua xuống về sau liền đổi tên là thiên bảo núi thiên bảo núi giấu ở một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy bên trong không cao không thấp tứ phía hoang dã mây mù l ư ợ lở dường như thế ngoại chỗ có rất ít người tới đây tịch thiên giả sáng tạo thiên bảo cung tự nhiên có rất nhiều chuyện cần hắn đi xử lý t ỷ như chọn nền móng t ỷ như kiến trúc thiết kế t ỷ như một chút đặc thù yêu cầu chỉ có hắn tự mình đi xử lý mới có thể đem thiên bảo cung kiến thiết tốt nhất dù sao chỉ có hắn mới biết được thiên bảo vùng núi hạ chính là chiến mâu dãy núi địa thế bên trong âm mạch đứng đầu núi này nếu là kiến tạo đứng lên sẽ ngưng tụ thiên địa chi linh tú đổi mọi vật chi tạo hóa mãi đến sau bốn ngày tịch thiên giả mới trở lại học viện bởi vì một tháng một lần học bảng cuộc chiến sắp khởi đầu đối với các học sinh tới nói đây cũng là một cái không nhỏ náo nhiệt mà đối với tịch thiên dạ tới nói hắn chỉ có tại học bảng cuộc chiến bên trong cướp được linh bảng vị trí thứ nhất mới có thể tiến đến khiêu chiến linh cảnh thông thánh sơn nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 48, cựu tiêu lâu chiến mâu quảng trường ở vào chiến mâu thành trung tâm diện tích tương đối lớn đủ để dung nạp mười vạn người quảng trường t r u n g quanh chính là chiến mâu thành phồn hoa nhất trung tâm thương nghiệp người đến người đi như nước chảy sáng sớm tám giờ trên quảng trường đã người ta tấp nập không chỉ có chiến mâu học viện các học sinh tới rất nhiều càng nhiều thì là ở tại chiến mâu thành cư dân kết bệ kết đội đến đây tham gia náo nhiệt dù sao chiến mâu học viện học bảng cuộc chiến quan hệ đến chiến mâu học viện này giới ưu tú nhất mấy chục học viên bọn hắn tương lai đều sẽ trở thành quốc gia chi trụ cột phong hầu bái tướng cũng có thể như thế việc trọng đại tự nhiên sẽ có rất nhiều người xem náo nhiệt đến đây chiến mưu học bảng chia làm phàm bảng linh bảng tông bảng lần này học bảng cuộc chiến chỉ chiến đấu phàm bảng cùng linh bảng vị trí bởi vì tông bảng chính là nội viện các đệ tử tranh đoạt bảng danh sách sẽ chỉ ở nội viện tổ chức tranh bảng cuộc chiến nội viện chưa bao giờ công khai qua lúc này trong sân rộng đã chia làm hai cái khu vực một cái linh bảng tranh đoạt khu một cái phàm bảng tranh đoạt khu mỗi cái khu vực bên trong vừa có m ộ ư ơ i cái đài chiến đấu phân biệt đại biểu cho linh bảng cùng phạm bảng trước một ư ơ i tên đã đứng hàng học trên bảng học viên nhất định phải giữ vững chính mình đài chiến đấu nếu như bị người đánh bại thì sẽ thay đổi chi cho nên học bảng cuộc chiến liền làm một cái trên bảng người thủ bảng mà dưới bảng người công bảng quá trình bất quá cũng không phải ai đều có tư cách tiến đến khiêu chiến học bảng trước m ộ ư ơ i đầu tiên cần đánh bại học viện an bài thủ q u a n người chỉ có đánh bại thủ q u a n người mới có thể tiến đến khiêu chiến trước mười tên mà lại chỉ có thể theo thứ mười thứ chín tên khởi đầu khiêu chiến bởi vì mỗi lần khiêu chiến đều chỉ có thể vượt qua một cái thứ tự vũ huyên tỷ ta nghe nói lần này học bảng cuộc chiến chúng ta linh cảnh niên cấp ra rất nhiều nhân tài mới nổi có tư cách khiêu chiến những cái kia uy tín lâu năm học trên bảng học viên đây trên quảng trường một cái tiểu đoàn thể ba năm cái nữ sinh tụ tập cùng một chỗ liễu giữ nghị luật trong đoàn thể nhỏ hiển nhiên dùng mạnh vũ huyên cầm đầu bị một đám tiểu nữ sinh bao quanh vốn là cao gầy xinh đẹp nàng như hạc giữa bầy gà đặc biệt diễm mỹ hấp dẫn chung quanh không ít ánh mắt còn không phải sao ban ba đặng hạo dương không phải liền là lần này lớn nhất hắc mã nha sớm đã có truyền thuyết hắn có khiêu chiến linh bảng ba vị trí đầu thực lực hắn tiến vào linh cảnh niên cấp không đến ba năm đơn giản trưởng thành quá nhanh đều nói hắn về sau đi nội viện đều sẽ trở thành trong nội viện nhân vật phong vân đúng đúng đúng ban ba đặng hảo dương chẳng những mạnh mẽ mà lại người cũng tốt s u ố t a cười rộ lên đặc biệt ánh nắng ta nếu có thể trở thành bạn gái của hắn là được rồi mạnh vũ huyên cười trợn nhìn cái kêu tên nữ sinh một cái nói đứa nhỏ phóng đãng đừng nằm mơ à, nhớ đặng hảo dương nữ sinh một đồng lớn thế nào người ta cũng t r ư ớ n g mắt ngươi mà lại nói cho các ngươi biết một cái bí mật đừng nhìn đặng hảo dương bình thường rất điệu thấp thân phận của hắn thật không đơn giản à. thực sự quyền quý đệ tử kia mà quyền quý đệ tử có cái gì có thể so ra mà vượt trần bân nhiên tỷ phu nha hắn nhưng là một quận biên giới lớn s ử đích t r ư ở n g tôn tương lai hội kế thừa tức vị trở thành một nước chi hầu tước đ ặ t ở tây lang quốc có mấy người cao hơn h ắ n quý một cái trên mặt có mấy k h ỏ a thanh xuân đậu tiểu cô nương rất là khinh thường nói tựa hồ căn bản t r ư ớ n g mắt đặng hạo dương điểm này thân phận từ khi đi theo mạnh vũ huyên đằng sau mấy tiểu cô nương đã từ nhận làm thân phận của mình cùng ánh mắt cất cao một đoạn dài bình thường con em quý tộc căn bản không vào được các nàng pháp nhãn mạnh vũ huyên thấy này có chút bất đắc dĩ lại có chút không nói ra được đắc ý cùng t i ê u ngạo hoàn toàn chính xác tại tây lăng quốc thân phận địa vị cao hơn trần bân nhiên người thật không có bao nhiêu chỉ có hoàng thành những cái kia thái tử đảng mới có thể cao hơn hắn đắc một chút đi mặt khác địa phương nhỏ trần bân nhiên hoàn toàn liền là thổ hoàng đế vũ huyên tỷ trần bân nhiên tỷ phu sẽ đến xem học bảng cuộc chiến sao một cái tiểu cô nương mong đợi hỏi hán đợi lát nữa liền đến mạnh vũ huyên cười nói nội viện tông bảng cuộc chiến cũng không là một tháng một lần mà là mỗi năm một lần cho nên ngoại viện tổ chức học bảng cuộc chiến thời điểm nội viện phản mà không có chuyện gì dù sao nội viện học sinh toàn bộ đều là tông cảnh tu sĩ tông cảnh cấp độ mỗi một cái tiểu giai đoạn vượt qua đều rất lớn cần đại lượng thời gian tới tu luyện trong thời gian ngắn bài danh rất khó hội có thay đổi gì tỷ như đứng hàng tông bảng đệ nhất đại sư tỷ nguyễn quân trác đã có rất nhiều năm đều không người nào dám đi khiêu chiến nàng tịch thiên dạ theo đông giao thiên bảo núi trở lại nội thành học bảng cuộc chiến đã t ạ i hưởng hực khí thế cử hành toàn bộ quảng trường người ta tấp nập khắp nơi đều là người bên cạnh khu buôn bán trên đường phố đều đầy áp người hãn phí hết đại nhất phiên khí lực mới chen vào trong sân rộng sau đó thông qua chiến mâu học viện học sinh đặc thù lối đi đi vào học viện bố trí quan chiến khu làm chiến mâu học viện học sinh tự nhiên có đặc thù quan chiến khu không cần giống thành thị bên trong cư dân như vậy nhét chung một chỗ tịch thiên dạ cái kia gọi tịch thiên dạ người rốt cuộc xuất hiện ha ha hắn thế mà xuất hiện ta cho là hắn cũng không dám lại hồi trở lại học viện lúc này thật nhìn thật là náo nhiệt tịch thiên dạ vừa xuất hiện liền lập tức đưa tới không ít người chú ý khắp nơi có người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn chỉ trỏ bởi vì hướng nghiễm hy bởi vì cố vân sự tình này chút trời một mực tại điên cuồng tìm kiếm hắn nhường tịch thiên dạ lần nữa tên vang toàn viện ban đầu đi qua ưu lan tư sự tình tịch thiên dạ liền triệt để phát dận một thanh hiện tại hướng nghiễm hy hướng tiểu vương ra như thế nháo trỏ toàn bộ chiến mâu học viện học sinh cơ hồ không có người không biết hắn cái k i a tịch thiên dạ thật là thật to gan hướng n h i ệ m hy tiểu vương ra danh giới cuối cùng đều dám đụng c h ạ m người nào không biết cố vân liền là hướng n h i ệ m hy tiểu vương ra danh giới cuối cùng ai đụng ai chết hắn một cái tịch gia rịa tiểu nhân vật lại dám trêu trọc quyền thế thao thiên võ vương trường tử đơn giản không biết sống chết cái kia tịch gia ta biết cùng gia tộc của ta cùng ở tại lô hề quận địa vị đến cùng không thấp bất quá tịch thiên dạ chỉ là một cái n h a n h núi tiểu nhân vật trong gia tộc không hề nói gì quyền thậm chí đã bị tịch gia vứt bỏ đừng nói hắn một tiểu nhân vật liền là toàn bộ tịch gia chỉ sợ cũng không dám tùy tiện t r e o chọc võ vương trưởng từ đi bởi vì có ứ lan tư lão sư che chở là hắn có thể muốn làm gì thì làm à thật sự là ngây thơ à lúc này nhìn hắn chết như thế nào tiểu thư cái kia gọi tịch thiên dạ h i ề n thân ngoài sân rộng vây phồn hoa thương nghiệp đường phố một t ò a có chín mươi chín tầng cao kình thiên gác x ế p vụt lên từ mặt đất thẳng vào mây trời phía trên lâu n à y tên là cựu tiêu lâu thuộc về chiến mâu thành tiêu chí tính kiến trúc lầu cao bốn trăm chín mươi chín gạo tại chiến mâu thành bài danh đệ nhị cao lầu tại chiến mâu thành bên trong không phải ngươi có tiền có tài nguyên liền có thể tùy tiện xây cao lầu lâu cao độ cũng quyết định địa vị cao độ chiến mâu thành đệ nhất cao lầu tên là ánh trăng các ở vào chiến mâu học viện trong thánh địa hơn ba năm năm trước nó liền sừng sững ở đó trong lúc đó trải qua mấy lần thay đổi triều đại cũng không có động giao động độ cao của nó ánh trăng các liền là chiến mâu thành đường chân trời liền là chiến mâu thành điểm cao nhất cựu tiêu lâu có thể làm được chiến mâu thành đệ nhị cao kiến trúc sau lưng nói chuyện xưa cùng ý nghĩa có thể nghĩ nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương 49, trên cao nhìn xuống cựu tiêu lâu lịch sử không hề giống chiến mâu học viện như vậy lâu đời năm sáu năm trước cựu tiêu lâu cái thế lực này đột nhiên xuất hiện tại chiến mâu thành mà lại tại lúc ấy đưa tới chấn động to lớn trong lúc nhất thời gió nổi mây cuốn nghe nói cựu tiêu lâu mới tới thời điểm cùng chiến mâu học viện có một đoạn có rất ít người biết được tranh chấp cùng mâu thuẫn kết quả cuối cùng như thế nào chân chính người biết rất ít rất nhiều đều là tin đồn nhưng từ đó về sau cựu tiêu lâu liền sừng sững tại chiến mâu thành không người có thể dung chuyển mà lại ngầm đồng ý cựu tiêu lâu thành lập chiến mâu thành đệ nhị cao kiến trúc lúc này một tên tố y y thiếu nữ đứng yên ở cựu tiêu lâu thứ chín mươi chín tầng quan cảnh đài trước nơi đây có thể nhìn xuống hơn phân nửa chiến mâu thành theo trên hướng xuống nhìn lại nhìn một cái không s ó t gì giang sơn vô hạn thiếu nữ ánh mắt rơi vào chiến mâu trên quảng trường tựa hồ đối với cái kia hừng hực khí thế cử hành học bảng cuộc chiến cảm thấy rất hứng thú có lẽ bởi vì quá cao lớn như vậy chiến mâu quảng trường ở trong mắt nàng đều lộ ra đặc biệt kiểu nhỏ nhưng là một người tu sĩ cũng không ảnh hưởng nàng thị giác trên quảng trường bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì nàng đều có thể nhìn rõ ràng cư cao túi xem thương sinh đào rất có vài phần quân lâm thiên hạ khí thế thiểu thư cái kia gọi tịch thiên dạ hiện thân thố ý thiếu nữ sau lưng đứng vững một tên cao gầy mỹ mạo nữ tử nàng này khuôn mặt như vẽ băng cơ ngọc cốt trong con ngươi trong veo yên tĩnh tranh h thái khí chất mạnh huyên mạnh hơn ầ n động lòng người. Luật tướng Luật、so、đều là mạo so sợ vũ một bậc, ư lưng. n này lại rất cung kính đứng ở tố ý thiếu nữ Tranh g lúc lại thiếu rất tố sau ở quang cái kia gọi tịch thiên dạ là bằng hữu của ta ta lo lắng hướng nghiễm hy gây bất lợi cho hắn ngươi an bài vài người trong bóng tối bảo hộ hắn đi nói đến một nửa tối y thiếu nữ lại lắc đầu nói khẽ được rồi ngươi tự mình đi bảo hộ hắn đi ngươi làm sự tỉnh ta càng yên tâm hơn điểm cái kia gọi tranh quang nữ tử nghe vậy hơi biến sắc mặt lo lắng nói tiểu thư ta sao có thể đi bảo hộ người khác an toàn của ngươi nặng như hết thảy bao quát tính mạng của ta nàng không ngờ rằng tiểu thư sẽ để cho nàng tự mình đi bảo hộ kia là cái gì tịch thiên dạ cái kia tịch thiên dạ rốt cuộc là ai tiểu thư sao hội coi trọng như vậy hắn ta cũng không cần bảo hộ thố y y hề nữ tử lắc lắc đầu nói thế nhưng là tranh quang muốn nói lại thôi không có thế nhưng là thố y y hè nữ tử thanh âm hết sức kiên quyết không có quay lại chỗ trống tranh quang nghe vậy cười khổ không nói gì nàng biết tiểu thư làm ra quyết định liền là nói một không hai yên tâm đi an toàn của ta không biết có vấn đề gì nếu như thật phát sinh những chuyện gì ngươi cũng không bảo vệ được ta thố y y thiếu nữ mỉm cười rất ngọt rất đẹp tranh quang nghe vậy yên lặng hoàn toàn chính xác tiểu thư thân phận gì thật xuất hiện cái gì mối nguy nàng hơn phân nửa bất lực mà lại tiểu thư bên người không có khả năng chỉ có một mình nàng khẳng định âm thầm có những người khác bảo hộ nghĩ đến đây tranh quang trong lòng yên tâm không ít chỉ là nàng cũng không nguyện ý rời đi tiểu thư bên người đi bảo hộ một cái nam nhân xa lạ nếu như tịch thiên dạ tại đây bên trong liền liếc mắt có thể nhận ra tố y y thiếu nữ liền là cái kia rất yêu cười hết sức đ i ể m đạm nho nhã cô vân hai người bọn họ nhận biết rất nhiều năm nhưng quan hệ thủy chung không gần không xa lúc gặp mặt gật đầu cười một tiếng khi đi học thỉnh thoảng trò chuyện chút nhân sinh có đôi khi hội cùng đi ra ăn một bữa cơm uống cái trà, nhưng lại lời nói đều rất ít tựa hồ hai người ở giữa đều càng muốn hưởng thụ cái kia phần yên tĩnh nhưng nhìn bề ngoài sạch nhạt như nước giao tỉnh nhưng lại hết sức chân thành tiểu thư vì cái gì không giết chết hướng nhiễm g hy nếu hắn như vậy đáng ghét dứt khoát giết chết xong hết mọi chuyện tranh quang trong mắt hiện hiện một vệ sắc khí lời nói ra vô cùng kinh thế hai t ụ võ vương quyền c h ấ n triều chính cả đời cao chót vót mặc kệ tại quân đội vẫn là tại triều chính phía trên đều có rất cao hy vọng hoàng đế đương triều đối đại võ vương thời điểm đều phải gìn giữ mấy phần cẩn thận nhưng mà võ vương oai hùng vô song lại không người kế t ụ trong nhà chỉ có một cây dòng độc đinh liền là hướng nghiễm hy mà lại thuộc về già mới có con võ vương đối hướng nghiễm hy sùng yêu có thể thấy được chút ít giết hướng nghiễm hy loại chuyện này đặt ở toàn bộ tây lăng quốc sợ đều không có mấy người dám làm hướng nghiễm hy người này mặc dù hoàn cố nhưng tội không đáng chết mà lại giết chết hắn võ vương khẳng định sẽ nổi điên chúng ta cũng là không có chuyện gì nhưng tịch thiên dạ khẳng định sẽ trở thành võ vương trả đũa đối tượng hắn chỉ là một cái bình thường học sinh mà thôi làm gì cho hắn trêu chọc phiền toái lớn như vậy cố vấn lắc đầu hướng nghiễm hy ở trong học viện bá đạo về bá đạo nhưng cũng không là đại gian đại ác h à n g người làm việc giữ lại một điểm đúng mực không có thật đi thai họa qua học sinh lao sư đương nhiên trước kia không người nào dám cùng hướng nhiễm g hy đối nghịch tuyệt đối đa số học sinh ở trước mặt hắn đều trực tiếp chịu v ừ a cũng không có náo ra đại sự gì nhưng nàng biết tịch thiên g i ả có biến hóa không có lấy trước như vậy ẩn nhẫn mượt mà sợ là sẽ phải thật nháo ra chuyện mà đến cho nên nàng mới gọi tranh quang đi bảo hộ hắn tiểu thư ta hiện tại thật rất tốt ngạc nhiên cái kia tịch thiên dạ rốt cuộc là ai ngươi vì cái gì như thế quan tâm hắn tranh quang khẽ cười khổ tiểu thư bình thường có thể không phải như vậy nàng còn kém hỏi ra ngươi có phải hay không ưa thích cái kia gọi tịch thiên dạ đàn ông a đương nhiên loại lời này có chút mạo phạm làm cấp dưới khẳng định không thể nói ra miệng chỉ là nàng rất kỳ quái tiểu thư ánh mắt sao mà độ cao chiến mâu học viện bên trong lại có học sinh khả năng hấp dẫn đến tiểu thư đơn giản không thể tưởng tượng nổi cố v â n im lặng không nói ánh mắt nhìn về phía chiến mâu trên quảng trường đứng yên như nước tịch thiên dạ xuất hiện dẫn tới không nhỏ oanh động tự nhiên hướng n g h i ệ m hy cũng trước tiên biết được tin tức của hắn cái kia cầu tạp t r ù n g rốt cục xuất hiện đơn giản tức chết ta rồi ta cho là hắn chết rồi hướng n g h i ệ m hy vô cùng sinh khí dẫn một đám người vô cùng lo lắng thẳng hướng chiến mâu quảng trường khí thế hùng hổ nay chút trời hắn dóng trống khua chiêng tìm kiếm tịch thiên dạ nhưng thủy trung tìm không thấy người kém chút đem hắn tức nổ tung ở trong học viện ai chọc hắn đều muốn trước tiên chạy hắn nơi đó đi nhận lầm lúc nào có người dám như thế t r ô n tránh hắn trong mắt hắn t r ô n tránh hành vi của hắn không phải nhận sợ không phải e ngại mà là khiêu khích khiêu khích địa vị của hắn cùng quyền uy các ngươi chơi cái gì tịch h thiên dạ hơi khẽ to mày nhìn mấy cái đem hắn vây quanh nam sinh hắn vừa tới đến học sinh chuyên môn khu vực liền bị bọn hắn ngăn lại làm gì tịch thiên dạ ngươi đảo là ưa thích bưng hiểu rõ rả bộ hồ đồ chính mình t r e o chọc người nào trong lòng mình không có điểm số ả một tên nam sinh lạnh lùng thốt tu vi của người này không thấp lại có tông cảnh tu vi có thể như thế tuổi trẻ còn có lấy tông cảnh tu vi lại xuất hiện ở chỗ này hơn phân nửa thuộc về nội viện học sinh nội viện học sinh địa vị rất cao ở trong học viện địa vị có thể có thể so với ngoại viện phổ thông lao sư nếu như nội viện học sinh nguyện ý tùy thời có thể dùng ra ngoài viện tới nhậm chức một tên lao sư chức vị nguyên lai、like、là hướng nhiễm g hy chó săn tịch thiên giả mỉm cười hướng nhiễm g hy đi đầy đường tìm chuyện của hắn hắn ít nhiều biết một chút bất quá cũng không có làm chuyện mà thôi người muốn chết tên kia nam sinh sắc mặt xanh mét hận không thể tiến lên một thanh v ậ n gãy tịch thiên giả cổ làm nội viện học sinh tự nhiên có một cỗ cảm giác ưu việt căn bản sẽ không đem ngoại viện học sinh bình thường để vào mắt một cái hắn trướng mắt người lại dám trước mặt mọi người khiêu khích hắn đ t nhà có tăng nên ọt mấy nay giờ chỉ có thể đổi mới đều trước còn bạo bù chắc hai ba bữa nữa đã tổ đại nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm nết c h ư n g năm mươi ba k h í chắc lẩu nữ thần h ả chẳng lẽ không đúng sao ngươi liền không sợ chủ nhân của ngươi biết ngươi không muốn làm hắn cho săn mà vứt bỏ ngươi sao t h í c h thiên dạ mỉm cười t r e o chọc nói người chung quanh từng cái hai mặt nhìn nhau tịch thiên dạ bị một đống người vây quanh từ trên mặt hắn lại xem không ra bất kỳ lo lắng cùng lo nghĩ ngược lại còn đang nhạo báng một tên nội viện học viên người tên kêu bị tịch thiên dạ trào phúng nội viện học viên kem chút nổi khủng có chút khống chế không nổi t i ế n về phía trước một bước bất quá một tên học sinh khác lại đem hắn ngăn lại học bảng cuộc chiến trong lúc đó ai dám quấy dối ai liền không có kết cục tốt học viện không biết đối với việc này có cái gì chỗ thương lượng nếu như động thủ bọn hắn đều lại nhận hết sức nghiêm khắc trừng phạt tịch thiên dạng ngươi đắc tội người nào trong lòng ngươi rõ ràng khác ta liền không nói nhiều cùng chúng ta đi một chuyến đi nếu như ngươi thái độ thành khẩn có lẽ có một đầu sinh lộ có thể đi ngươi hẳn là rõ ràng ngươi trốn không thoát đi tiểu vương g i a muốn đối phó ngươi mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn một tên khác tỉnh táo hơn học viên nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạ băng lanh nói hắn không tin tại tiểu vương g i a uy áp hạ tịch thiên dạ vẫn như cũ không khuất phục cái k i a tiểu vương g i a có đúng hay không trả cho ta ta ngược lại thật ra không quan trọng bất quá các ngươi tiếp tục ngăn đón ta chậm trễ ta tham gia học bảng cuộc chiến vậy cũng đừng trách ta độc thủ tịch thiên dạ hai con mắt hiếp lại thản nhiên nói chung quanh người xem náo nhiệt từng cái hai mặt nhìn nhau tịch thiên dạ có phải điên rồi hay không bị mấy cái nội viện học sinh ngăn lại hắn lại còn nói muốn động thủ hắn đánh thắng được ai nội viện học viên tùy tiện một cái đều là tông cảnh tu sĩ a mà lại tại tông cảnh tu sĩ bên trong đều là thiên tài cấp bậc tồn tại đ ặ t ở địa phương nhỏ tuyệt đối thuộc về một phương cường hảo mấy cái kia cản đường nội viện học viên lẫn nhau quen biết cả đám đều cảm giác có chút buồn cười nhưng lại có chút bất đắc dĩ nếu quả như thật động thủ chuyện kia liền làm lớn chuyện học viện điều tra ra đầu đồi u câu chuyện chắc chắn sẽ không bông tha bọn hắn cho dù bọn họ bây giờ có thể giáo huấn tịch thiên giả một chầu cuối cùng bọn hắn cũng đều trốn không thoát trừng phạt như thế khó chơi dâu c ụ là một người như vậy bọn hắn lần thứ nhất gặp gỡ từng cái hết thể đều không biết nên làm gì bây giờ đánh cho ta mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều cho các ngươi gánh lấy dù cho bị học viện khai trừ ta cũng bảo đảm các ngươi cả đời vinh hoa phú quý một đạo băng lanh thanh âm đột ngột vang lên chỉ thấy hướng nghiễm hy từ đằng xa bị người bao vây lấy đi tới hắn biết tịch thiên dạ sau khi xuất hiện liền lập tức vội vàng chạy đến kết quả thật xa chỉ nghe thấy tịch thiên dạ bộ kia như thế không đem hắn để ở trong mắt lời nói trong lúc nhất thời lửa giận mọc thành bụi hướng nghiễm hy từ nhỏ n u ô n g chiều từ bé ngang ngược quen rồi lúc nào có người dám như thế làm trái hắn tại quyền thế thao thiền v õ vương phủ trước mặt ai không phải nơm nớp lo sợ tất cung tất kính một cái bình thường học sinh thế mà đều dám như thế không đem hắn để vào mắt có phải là hắn hay không hướng nhiễm g hy yên tĩnh quá lâu đã liền một cái bình thường học sinh đều chấn nhiếp không nổi mấy cái kia cản đường nội viện học sinh ngay vậy trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra t ừ n g cái nhìn tịch thiên dạ nở nụ cười gằn hướng nhiễm g hy tiểu vương ra một cái hứa hẹn tự nhiên so cái gì đều đều hữu hiệu hơn dù cho bởi vậy bị học viện khai trừ bọn hắn đều cảm thấy đáng dù sao hướng nhiễm g hy thế nhưng là võ vương phủ người thừa kế duy nhất nếu như bọn hắn có thể vì vậy mà được tán thưởng một mực để bọn hắn đi theo hai bên cái kia vinh hoa phú quý sẽ còn xa sao chiến mưu học viện nội viện tốt nghiệp đi ra học sinh đúng là trong nước đều là tinh anh nhân tài trụ cột nhưng sau cùng đi đến mức nào vẫn như cũ xem năng lực của mình bọn hắn trèo lên hướng nhiễm g hy tiểu vương ra cành c â y cao tự nhiên có thể rút ngắn thật nhiều quá trình này một bước lên trời một cái đánh chữ triệt để thể hiện ra hướng nhiễm hy bá đạo cùng thô bạo cái tiếc không k i ê n kỵ cường thế khiến cho chung quanh không ít học sinh đều lộ ra thần sắc sợ hãi theo bản năng không dám tới gần hướng nhiễm hy uy phong thật to hướng nhiễm hy ngươi thật để cho ta lau mắt mà nhìn hẳn là ngươi cho rằng ngươi đã có thể bỏ qua chiến mâu học viện nội quy trường học sao một đạo lười biếng thanh âm từ trong đám người vang lên âm địa ônu lượn lờ không dứt n h ư n g người khắc sâu ấn tượng lại tâm thần thanh thản một cái yêu tinh giống như người dạo bước mà đến màu tím sầm quần lụa mỏng phối dày cao gót cao quý mà mị hoặc muôn vàn toàn bộ học viên khu bởi vì nàng đến mà ngắn ngủi yên tĩnh cùng thất thần cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người nàng tại chiến mâu học viện có như thế lớn mị lực người ngoại trừ u lan tư không có người thứ hai u lão sư n g ư ờ i nghiêm trọng hướng nhiễm g hy ngắn ngủi thất thần về sau lấy lại tinh thần hơi k h ẽ c a u mày nói u lan tư xuất hiện khiến cho hắn có chút bất ngờ tuy hắn không sợ một cái bình thường lao sư nhưng u lan tư ở trong học viện lực ảnh hưởng thực sự quá lớn nếu như hắn đối nghịch đem sự tình làm lớn chuyện lại không chiếm lý hắn sẽ hết sức bị động nghiêm trọng ta xem không có chút nào nghiêm trọng ngươi có thể từng đem chiến mâu học viện nội quy trường học để vào mắt học bảng cuộc chiến như thế chuyện trọng yếu cũng dám can thiệp lá gan không nhỏ ứ lan tư thản nhiên nói nội quy trường học ta đương nhiên sẽ không trái với hướng n h i ệ m hy thở sâu đem lửa giận trong lòng đè xuống ứ lan tư đơn giản quá không nể mặt hắn nhưng hắn lúc này lại không có cách nào chiến mâu học viện tại tây lăng quốc địa vị rất đặc thù trải qua mấy đời vương triều đều vẫn như c ũ phồn thịnh bọn hắn hướng nhà hoàng thất đều sẽ hết sức lo lắng cổ lao thế lực không dám k i n h động nếu như hắn ở chỗ này càn d ỡ mà bị nắm được cán dù cho lão cha biết đều không biết giúp hắn chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ nếu không dám cãi phản vậy còn không cút cho ta U lan tư lạnh lùng nói người hướng n h i ệ m hy gấp xiết chặt nằm đấm hắn nằm mơ đều không ngờ rằng U lan tư dám như thế đối với hắn một điểm mặt mũi cũng không lưu lại trong lúc nhất thời kém chút nhịn không được nổi khùng bất quá khi hắn trông thấy U lan tư cười mỉm nhìn ánh mắt của hắn lại mạnh mẽ đem lửa giận nhẫn xuống dưới thân là thành viên hoàng thất càng t ì n h thông hơn tâm kế biết nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu đạo lý ứ lan tư sự tình hôm nay không có kết thúc sau này còn gặp lại chúng ta đi hướng nghiễm hy lạnh lùng ném câu tiếp theo ngoan thoại mang người xoay người rời đi tiếp tục lưu lại đi đã không có ý nghĩa không thể quang minh chính đại đối phó tịch thiên dạng nhưng sau lưng đâu âm thầm đâu hắn có rất nhiều thủ đoạn cho ngươi một cái lời khuyên bất kỳ người nào bất kỳ thế lực nào đều phải tuân theo chiến mâu quy củ của học viện hôm nay cũng liền ngươi một tên tiểu bối tại quấy rối đổi thành lao tử ngươi tới dám càn rỡ như vậy ta khẳng định hắn đi không xuất chiến mâu thành ứ lan tư thanh âm nhàn nhạt tại hướng nghiễm h i sau lưng vang lên không có bất kỳ cái gì tình cảm lời vừa nói ra toàn trường đều tĩnh tất cả mọi người dọa đến đại khí không dám đạp tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lời nói này quá nghiêm trọng có xem thường hoàng quyền khiêu khích hoàng quyền tình nghi dù sao tại tây lăng quốc bên trong hoàng quyền đệ nhất quan niệm đã đi sâu lòng người ứ lan tư lời nói khiến lòng người phát lạnh thậm chí có loại gió tanh mưa máu sắp đến ảo giác một chút tại phụ cận lao sư nghe vậy đều do a sợ t r ừ n g trong mắt ngậm miệng một câu lời cũng không dám nói ai đều không ngờ rằng ứ lan tư hội nói lời như vậy dám nói lời như vậy nghe chuyện mp ba tại thaudi ô chuyện chấm nét